Chương 333, cabin trò chơi. Chương 333, cabin trò chơi. Nhìn thấy Trương Sơn liền kéo lấy cái dương, Vu Thanh Thanh kỳ quái hỏi: "Ngươi đồ vật đâu, không phải là cái dương này à? "Đúng vậy a, một người có thể có bao nhiêu đồ vật?" "Ta trời, đàn ông các ngươi thật đúng là quá đơn giản, đi theo ta, đi xem một chút nhà mới của ngươi." Trương Sơn đi theo Vu Thanh Thanh đi đến cư xá, không bao lâu sẽ đến hắn chọn kia tòa nhà phòng ở bên cạnh. "Ngươi chọn chính là chỗ này tòa nhà, hôm qua ta để A Ji quét dọn một lần, vào xem." Hai người đi đến biệt thự. Cái nhà này cho Trương Sơn cảm giác chính là lớn so với hắn ở nông thôn phòng ở còn lớn hơn tại thành thị tất đất tất vàng địa phương lớn như thế biệt thự có chút vượt qua tưởng tượng của hắn đương nhiên đây cũng là hắn kém kiến thức nguyên nhân Vu Thanh Thanh mang theo Trương Sơn trong phòng khắp nơi nhìn xem thế nào nhà này cũng không tệ lắm phải không có thể Trương Sơn cũng không còn yêu cầu gì chỉ cần có thể ở được hạ nhân là được bất quá coi như dùng bắt bẻ ánh mắt đến xem biệt thự này cũng phi thường tốt tiền không tính bạch hoa muốn làm cái gì thủ tục sao hiệp nghị lúc nào ký đã Trương Sơn đối phòng ở không có ý kiến còn dư lại đương nhiên chính là giao tiền cái này muốn chờ chút. Hiện tại quá sớm, công ty bên kia còn không có đi làm đâu, chờ bọn hắn làm xong, ta sẽ gọi ngươi. Đúng rồi, ngươi còn muốn mua cái gì đồ vật sao? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi mua? Trương Sơn suy nghĩ một chút, hắn giống như không cần mua cái gì, rửa sạch vật dụng hắn đều mang, chỉ kém một chăn đắp là được. Còn giữ lại chính là tranh thủ thời gian đặt trước cái trò chơi khoang thuyền. Không cần mua cái gì chờ sau đó ta tại trên mạng mua chăn đắp, lại đặt trước cái trò chơi khoang thuyền là được. Vu Thanh Thanh ngâm chán. Đàn ông các ngươi cũng quá dễ dàng đuổi rồi đi, không đúng, hẳn là ngươi rất dễ dàng đuổi rồi, ta xem nam nhân khác cũng không còn giống như thế tùy ý a trong hiện thực Vu Thanh Thanh, cùng trong trò chơi tiểu yêu tinh hoàn toàn khác biệt, cùng biến thành người khác đồng dạng, trong trò chơi tiểu yêu tinh, Thỉnh phẳng sẽ còn bán bên dưới manh. Trong hiện thực Vu Thanh Thanh thì xem ra rất lão luyện, nói chuyện cũng không giống trong trò chơi như vậy tùy ý bất quá, nàng xem ra hẳn là cũng có 20 lần mấy, liền xem như nghĩ bán manh vậy bán không nổi đi đến như nói tướng mạo nha. Lấy Trương Sơn ánh mắt đến xem, là rất xinh đẹp. Vu Thanh Thanh đem phòng chìa khóa giao cho Trương Sơn sau hỏi, vậy kế tiếp ngươi làm gì? Còn có thể làm gì, chờ ta tại trên mạng bên dưới xong đơn đặt hàng, liền tiến trò chơi cải quay a. Tuyệt à, liệu mạng như vậy sao? Đáng đời ngươi ở đây trong trò chơi mạnh như vậy. Vậy ta đi trước, có việc gọi ta." Vũ Thanh Thanh sau khi đi, Trương Sơn đóng cửa lại về sau, đi tới lầu 2 phòng ngủ. Trước tiên ở trên mạng đặt trước bộ chân mền, sau đó lại hạ đơn mua cái trò chơi khoang thuyền, mặt khác lại thêm mua một chút dịch dinh dưỡng. Một cái du khoang thuyền muốn 6 triệu năm tiền, thật mẹ nó quý a cái đồ chơi này có thể thật không là người nghèo chơi lên, 6 triệu đối trước kia Trương Sơn tới nói, quả thực không dám tưởng tượng. Hắn cả một đời không ăn không uống, cũng không biết có thể hay không kiếm được số tiền này, lại càng không cần phải nói còn phải mua nguyên bộ dịch dinh dưỡng. Cái này đồ vật đồng dạng không tiện nghi. Trương Sơn một lần liền mua 50 vạn làm tiền đồ vật mua xong, xuất ra trò chơi mũ bảo hiểm, nối liền muôn điện, trước vào game kịch suất một hồi quái đi. Với mua chân miền cùng cabin trò chơi đoán chừng muốn nửa giờ mới có thể đưa tới. Hắn cũng không thể ngồi ngẩn người chờ nửa giờ đi. Trương Sơn ôn lại tiến vào trò chơi, nô lão bản cùng Phong Vân Nhất Đao tâm theo ta động đã tại suất quái. Ngươi hôm nay không phải dọn nhà sao? Làm sao thượng tuyến? Phong Vân Nhất Đao kỳ quái hỏi. Đã rời đi quá a? Nhanh như vậy, ngươi sẽ không trời còn chưa sáng ngày tại chuyển đi. Không có a, kéo cái dương quá khứ liền xong việc, không có phiền phức như vậy bọn hắn đang khi nói chuyện, tiểu yêu tinh vậy đi theo thượng tuyến. Ha ha, vừa rồi nhìn thấy cái ông ca kéo lấy cái dương, quả thực không thể tin được, đó chính là hắn toàn bộ gia sản. Bả, sáu nòng huynh như thế tiêu xái sao? Thật sự liền một cái dương. Thật sự, ta ra ngoài đón hắn vào còn không biết sao. Thôi ta, các ngươi hiểu cái gì? Sáu nòng huynh còn muốn cái gì gia sản à? Hắn kêu một thân kỹ năng và hai cái thân khí, so cái gì gia sản đều mạnh. Tại bên cạnh tay quái tâm theo ta động, lặng lặng nói, đại lao nói được lắm có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Đang cày một hồi quái về sau. Cabin trò chơi cùng chăn mền đều đưa tới. Trương Sơn Hạ tuyến tiếp thu chuyện phát nhanh. Cabin trò chơi không giống với mũ bảo hiểm, trừ hậu cần công hội công nhân buốc vác bên ngoài, công ty game cũng có phái tới qua tới. Cái này đồ vật cần người chuyên nghiệp đến lắp đặt điều chỉnh thử. Dù sao trong biệt thự gian phòng rất nhiều, Trương Sơn đem phòng ngủ bên cạnh gian phòng xem như phòng chơi. Cabin trò chơi liền chứa ở nơi đó. Chờ nhân viên công tác đem cabin trò chơi lắp đặt điều chỉnh thử tốt sau. Nhìn xem tinh xảo chặt chẽ cabin trò chơi, quả thực giống như là một cái hàng mỹ nghệ. Trương Sơn mặc dù không hiểu nó vận hành nguyên lý, nhưng cái này bề ngoài xem ra cũng rất dễ chịu chắc không được muốn bán đắt như vậy đâu. Tại đưa tiễn nhân viên công tác về sau, trương sơn liền bách không đội lưỡi biếng thử bên dưới, mở ra cửa khoang nằm đi vào, vô cùng dễ chịu. Mở ra nguồn điện kết nối trò chơi, mở màn hình tượng cùng trò chơi mũ bảo hiểm một dạng, bất quá hình tượng càng thêm rõ ràng, càng khiến người ta có một loại thân ở trong đó cảm giác. Tiến vào trò chơi, lại trở về vừa rồi cày quái địa phương. đều làm tốt đi. nô lão bản đối trương sơn hỏi. giải quyết. cabin trò chơi so mũ bảo hiểm muốn dùng tốt nhiều, người chuyển tới về sau, vậy đổi một đài đi. là muốn đổi một đài, chờ ta chuyển tới rồi nói sau. đoán chừng còn muốn mấy ngày thời gian. Lô lão bản cũng không giống như Trương Sơn như thế, một cái dương kéo lấy liền có thể đi. Hắn nhưng là cả một nhà, đặc biệt là tiểu hài tử Lô Vật, đủ nhà hắn vị kia thu thập mấy ngày. Cabin trò chơi giải quyết, còn dư lại chính là đợi buổi tối quốc chiến, hy vọng có thể đánh thắng tần quốc đi. Cái này nếu là đánh thua, vậy liền khôi hài rồi. Bất quá Trương Sơn có lòng tin, tại học xong bắn này kỹ năng về sau, lực chiến đấu của hắn gấp đôi đếm được tăng cường. Mặc dù nói tham gia quốc chiến ở Layer, mỗi bên cạnh đều có hơn 10 triệu người, thực lực của hắn coi như mạnh hơn. Vậy nổi lên tác dụng quá lớn. Nhưng là nhiều người như vậy, luôn không khả năng một đợt tới đi dựa vào hắn hỏa lực, hắn cảm thấy coi như đánh công lại, nhưng là giữ vững phía bên mình thần thú pho tượng, hẳn là không có vấn đề. buổi tối quốc chiến có cái gì an bài, lão đại nói thế nào? trương sơn đối phong vân nhất đa hỏi, có thể an bài thế nào, chờ lúc khai chiến làm liền xong chuyện, còn có chính là quốc chiến trước, đừng đi ra ngoài cờ cờ, kỹ năng đều lưu tốt. hắc hắc, kia là nói ngươi đi, lão đại sợ ngươi không cẩn thận đem đại chiêu cho dùng, chờ đến quốc chiến thời điểm, không có đại chiêu, vậy liền nói nhảm rồi. ngươi còn không phải như vậy, ngươi trọng sinh bị động thời gian cuộn tương tự là hai giờ. trương sơn không nói gì. Hắn đều kém chút quên đi, hắn gái kia trọng sinh bị động. Nhiều một đầu mệnh mạnh mẽ như vậy kỹ năng. Chủ yếu là hắn bình thường rất ít khi dùng đến a dưới tình huống bình thường ai có thể đánh được chết hắn. Không ngã xuống đất cũng sẽ không phát động trọng sinh. Bất quá, lần này quốc chiến có thể là muốn dùng đến, dù sao song phương 20 triệu người lẫn nhau chặt, ai cũng không thể cam đoan bản thân bất tử, mỗi người chết cái 2 3 lần đều là bình thường. Chương 334. Sướng nghị. Chương 334. Sướng nghị. Quốc chiến thời điểm, không được nói Trường Sơn, liền xem như trang bị thần khí tấm thuần phong vận tiểu thư ký đoán chừng cũng rất khó bảo đảm bất tử. Phát Thiên cái địa tổn thương đánh tới, không ai có thể chịu đổi. Khả năng đến sau cùng thời điểm, phải liều phục sinh số lần cũng khó giảng đoán chừng trừ giữ lại kỹ năng bên ngoài. Phong vân Thiên Hạ sẽ còn để những người khác nhiều hối đoái một chút kim tệ đi. Nếu là quốc chiến thời điểm ngã xuống đất, không có kim tệ tại chỗ phục sinh, vậy liền không chơi được. Cũng may hiện tại trong trò chơi kim tệ sản xuất lượng rất lớn, nếu không như thế nhiều người hối đoái kim tệ, sợ là lại có thể đem kim tệ giá cả làm lên. Đại gia đến xem quốc gia kềnh, lão đại bọn họ có ở phía trên, tuyên bố quốc chiến sướng nghị thông cáo. Phong Vận Nhất Đao đối Trương Sơn mấy người nói. Ừ. Ta đi nhìn xem những đại lao này nhóm, nói thứ gì?" Trương Sơn mở ra quốc gia kèn, liền thấy một đầu do phong vân tiến hạ, Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Giao Vương liên hợp ban bố sứ nghị. Nội dung đại khái là: Thứ nhất, hy vọng Sở Quốc Sở Hữu Tở Layer, nội nước tập nhập tham gia quốc chiến, cũng chính là hoa 100 kim tệ chuyển tống đến Vương Thành là được, cũng không cần lại trả giá những thứ khác 100 kim tệ không nhiều, coi như đến Vương Thành du lịch một chuyến nhà. Thứ hai, hy vọng đại gia nghe theo chỉ huy, một đội bảo vệ cẩn thận hộ quốc thần thú Phao Thượng. Dù sao quốc chiến thắng bại việc quan hệ đại gia lợi ích, nếu là không thể giữ vững thần thú Phao Thượng, bị tần quốc Tở Layer cho đánh bè. Vậy kế tiếp một tuần trừng phạt kỳ, cũng quá khó qua, rất đau đớn. Thứ ba, không muốn cùng lấy thủ thần thú pho tượng, muốn đơn độc hành động cũng được. Có thể cùng hảo hữu của mình tự hành tổ đội, tại quốc chiến trong địa đồ, săn giết tần quốc tợ layer. Quốc chiến thời gian là 8 giờ tối hôm nay, xin mọi người chú ý, đừng bỏ qua thời gian đúng giờ tại tuyến, đánh bại tần quốc căn thịt, đánh thua tắt đèn ăn mì, các trưởng sơn nhìn xuống, phong vân thiên hạ bọn họ sững nghị, cũng không có nói cái gì nội dung cụ thể. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, cũng có thể nói lại nhiều, không ai nghe ngươi cũng là không tốt. Tất cả mọi người là tới chơi trò chơi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? bản thân thoải mái không được sao? Cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ có đoàn kết tinh thần. rất nhiều tờ layer không phá ngươi đài thế là tốt rồi rồi. ba vị này công hội lao đại phát cái này xứng nghị. tổng kết lại chính là hy vọng đại gia tận lực tới tham gia quốc chiến. người đến là được. những thứ khác tùy ý dù sao quốc chiến thời điểm tham dự người nhiều như vậy, ba vị công hội lao đại cũng không còn trông cậy vào những này tán nhân tờ layer sẽ nghe theo chỉ huy. chỉ cần người tới đủ nhiều cũng có thể đưa đến cân bằng song phương chiến lược tác dụng. còn có liền lập lại cường điệu quốc chiến việc quan hệ tất cả mọi người lợi ích không muốn đều muốn lấy năm thắng cần nhờ đại gia cộng đồng cố gắng mới có thể đánh thắng quốc chiến nếu như thua kia đại gia liền tắt đèn ăn mì đi nghĩ đến ba vị công hội lão đại cũng rất bất lực đi chỉ có thể luyện chuyển phát một cái như vậy xứng nghị mà không phải bố trí an bài sợ không ai nghe a người an bài không ai nghe đây không phải là lên phản hiệu quả chủ yếu là hiện tại công hội thế lực còn chưa đủ mạnh công hội thành viên nhân số quá ít chờ về sau công hội đẳng cấp thăng lên công hội nhân số gia tăng tổ chức loại này đại hôn chiến vậy liền dễ làm nhiều dù sao công hội thành viên trên cơ bản vẫn là sẽ nghe trò hỏi không nghe lời đá ra đi nha nghĩ tới đây Trương Sơn liền không khỏi bội phục Bá Khí Vương giả lực hiệu triệu tên kia mỗi lần đều có thể tùy tiện cứ gọi đến mấy chục hơn trăm vạn tờ layer cũng không biết lần này quốc chiến thời điểm tần quốc sẽ có bao nhiêu tờ layer tham gia Bá Khí Vương giả cũng không nên đem bọn hắn tần quốc 30 triệu tờ layer toàn kéo tới đánh quốc chiến vậy liền thật không quá tốt làm nhân số trên lệch quá lớn cũng không biết muốn làm sao đánh ai những chuyện này liền để các vị công hội lao đại đi đau đầu đi ta chỉ là một không có cảm tình bản trải một mực xoát đến nhanh buổi trưa đại gia lần lượt hạ tuyến ăn cơm lúc này Tiểu Uy Tinh đối với hắn hỏi cái ống ca giữa chưa đi đâu ăn cơm chờ chút điểm thức ăn ngoài, trương sơn không cần suy nghĩ trả lời nói, vong hải cư cái này một bên, chính là điểm này không tốt, bởi vì quá lệch rồi, rời xa thành thị trung tâm, phụ cận ngay cả cái chỗ ăn cơm cũng không có, không giống trước kia thuê trung cư thời điểm, xuống lầu liền có thể tìm tới chỗ ăn cơm, chính hắn lại không làm cơm, cũng không còn dự định mời cái nấu cơm a di, vậy cũng chỉ có thể gọi thức ăn ngoài rồi, nếu không đi nhà ta ăn đi, ta để a di làm nhiều một chút, vẫn là thôi đi, không tiện lắm, trương sơn luyện chuyển cự tuyệt nói, hắn cùng tiểu yêu tinh lại không quen, đi nhà nàng ăn cơm nhiều không tiện à? không có gì không có phương tiện, nhà ta chỉ có một mình ta ở, ăn thức ăn ngoài không tốt, ăn thức ăn ngoài cũng không còn cái gì không tốt, trương sơn đều ăn được mấy năm, cũng không còn đột tử nha. ha ha, sáu nòng đại lão cũng là bởi vì một mình ngươi ở nhà, cho nên mới nói không tiện à, vạn nhất hắn cầm giữ không được. hắc hắc, ở một bên phong vân nhất đao nhịn không được treo chọc nói, nghe tới phong vân nhất đao treo chọc, tiểu yêu tinh chỉ có thể cho hắn một cái lướt mắt, sau đó tiếp tục nói với trương sơn, đi nhà ta ăn cơm, cứ quyết định như vậy, ta để a di làm nhiều một phần. đã nhân gia kiên trì như vậy, trương sơn cũng không còn kiểu cách nữa có thể cọ đến cơm ăn cũng là tốt, bất việc đến giờ cơm, đại gia riêng phần mình hạ tuyến. Trương Sơn đi tới sát vách vù thanh thanh nhà đi nữ hải tử ra ăn cơm, hắn có vẻ hơi câu nệ, tùy tiện lấy lấy đem cơm ăn xong, một giọng nói cảm ơn, trở về đến nhà mình. cái gì tình tiết máu cho cũng không có phát sinh đến buổi tối hơn 7 giờ, toàn bộ trò chơi phi thường náo nhiệt. bởi vì chờ chút muốn đánh quốc chiến, sở quốc cùng tần quốc tơ layer tại tuyến nhân số so bình thường phải hơn rất nhiều. liền ngay cả mặt khác không liên hệ năm cái quốc gia trận danh, vậy đồng dạng là số lớn tơ layer tại tuyến bọn hắn không đánh quốc chiến nhưng là có thể quan chiến a thế giới mới vận doanh vương đối trong trò chơi lần thứ nhất quốc chiến vậy tỏ vẻ ra là một chút coi trọng quốc chiến thời điểm trên diễn đàn sẽ thời gian thực tuyên bố video gấm tập mặc dù không phải trực tiếp tình hình chiến đấu nhưng là có thể nhìn thấy video gấm tập đại gia vậy phi thường hương phấn a đây chính là thế giới mới mở ra sau phía chính thức lần thứ nhất tuyên bố video gấm tập đầu trước kia trên diễn đàn video đều là chính gỡ leo chuyển lên lúc này vận doanh vương muốn đích thân cầm dao động thủ đem tất cả tròng mắt đều hấp dẫn tới không quét chúng ta cũng trở về đi thôi Phong Vân Nhất Đao đang nhìn bên dưới thời gian về sau, đối Đại Gia nói: Thời gian còn sớm đi, những người khác trở về sao? Trương Sơn nhìn thời gian, vừa mới qua 7 giờ rưỡi à, khoảng cách quốc chiến đấu võ còn có không sai biệt lắm nửa giờ đâu. Sớm như vậy trở về làm gì? Đứng tại Dương Dương Thành hoặc Vương Thành làm chờ. Những người khác trên cơ bản đều trở về, chúng ta trước tiên cần phải đi Vương Thành phụ thừa tướng, chiếm vị trí tốt, quá nhiều người chờ sau đó tiến quốc chiến địa đồ, cũng không biết muốn vào bao lâu. Dựa vào, Trương Sơn thật đúng là không nghĩ tới qua vấn đề này, hắn vẫn cho là thế giới mới trò chơi này vận hành trôi chảy không dùng suy xét xếp, xếp hạng, lệch vấn đề. Nhưng là lần này tham dự người dù sao nhiều lắm, tất cả mọi người chỉ có thể thông qua phủ thừa tướng tiến vào quốc chiến địa đồ. Hơn 10 triệu người, sợ là muốn đem phủ thừa tướng trên bể à chương 335. Bị vận doanh phương hành xác. Chương 335, bị vận doanh phương hành xác. Vậy liền một đợt trở về đi, cũng không nên chờ chút kẹt tại bên ngoài, vào không được quốc chiến địa đồ, vậy liền khôi hài rồi. Bọn hắn năm người một đợt trở lại đương Dương Thành, Trương Sơn đem trang bị sửa một cái, sau đó lại mua một chút tiếp tế đồng thời đem ba lô chỉnh lý thanh không, quốc chiến tiếp tục 4 giờ. Hắn đều không biết đến lúc đó có thể đánh bại bao nhiêu người đoán chừng chờ chút tại quốc chiến địa đồ, nhặt rác rưởi đều có thể nhặt được chúng tay. Mặc dù nói, túi leo lưng của hắn không gian siêu cấp lớn, có một ngàn cái ngăn chứa, nhưng vẫn là được sớm thanh không một lần, miễn cho chờ chút trên mặt đất rơi mất trang bị, ba lô chứa không nổi, chẳng phải là đáng tiếc. Quốc chiến thông cáo bên trên, cũng không có nói tử vong sẽ không rơi xuống đồ vật đi. Không nói đó chính là sẽ rơi, nhiều như vậy đợi lại ở tham gia, nếu là Trường Sơn giết cái mấy vài người, chẳng phải là có thể nhặt được một đống rác rưởi. Rác rưởi trang bị mặc dù không đáng tiền, nhưng số lượng tích lũy, kia giá trị cũng rất khả quan. Hết thể giải quyết về sau, thông qua truyền tống đại điện đi tới Sở Quốc Vương thành, tìm tới phủ thừa tướng vị trí, Trương Sơn cưỡi ngựa chạy tới. Thế nhưng là, tại khoảng cách phủ thừa tướng còn có 500 ngựa thời điểm, hắn liền chạy bất động. Tất cả đều là người, người đông nghìn nghịt. Dựa vào, tại sao có thể có nhiều người như vậy, tất cả mọi người tích cực như vậy sao? Bây giờ cách quốc chiến đấu võ, còn có nửa giờ đâu, làm sao lại đều tới rồi? Thế này thì quá muộn rồi. Cái này phải làm sao? Hắn cách phủ thừa tướng, còn có 500 ngựa đầu, phải nghĩ biện pháp đi lên trước nửa trên trên Nếu không, hắn khẳng định không thể ngay lập tức tiến vào cuộc chiến địa độ tất cả mọi người tới rồi không có. phong vân thiên hạ tại công hội kinh đã nói nói. vừa tới vương thành, xin hỏi muốn làm sao tới gần phụ thừa tướng. bay tới, hắc hắc, ha ha, ta bảy giờ đồng hồ lại tới, tại ở tại phủ thừa tướng ngoài cửa lớn. người anh em, ngươi nhu phê, 8 điểm đánh quốc chiến, ngươi 7 điểm liền đi qua. ta có dự kiến trước đi, hắc hắc, đều hướng trước chen chen a, không nhìn thấy phụ thừa tướng chờ sau đó làm sao tiến vào quốc chiến địa đồ nha. căn bản là chen bất động a, tất cả đều là người, làm sao chen? ai, sớm biết đăng ký vai diễn thời điểm, đem mình điều thành hai cân mập mạp là tốt rồi. Vãi lều, ngươi lợi hại, đáng tiếc bây giờ nói cũng quá chậm đi. Đừng hốt hoảng, chế một chút tiến quốc chiến địa đồ cũng không có việc gì. Ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tiến vào quốc chiến địa đồ về sau, là ngẫu nhiên hạ xuống, vẫn là tại địa phương cố định à? Ngươi nghĩ nói cái gì? Nếu là cố định đáp xuống một chỗ, cái kia quá khứ về sau, chẳng phải là lại nhét chung một chỗ? Nhét chung một chỗ cũng không có việc gì, liền sợ tách ra hạ xuống địa phương khác nhau, kia ở nơi nào tập hợp đâu? Sau khi tiến vào, nhìn địa đồ, tới trước bên ta thần thú pho tượng nơi tập hợp, chúng ta trước thủ một đợt, lại nhìn đến tiếp sau phát triển, bảo vệ đánh sao? đây cũng quá bị động đi, rất muốn vọt tới đối phương trong đám người, đại sát tứ phương. ngươi cái thằng khốn, đừng có nham động, chính ngươi còn muốn đại sát tứ phương. ha ha, đã muốn nghĩ. trương sơn chợt vật hướng phía trước chen lấn không đến 100 trăm liền thực tế chen bất động được rồi, liền đến nơi này đi, hy vọng đừng chậm trễ sự. hắn tận lực, thế nhưng là người quá mẹ nó nhiều, chuyển đều nhất không nổi. nhìn xuống thời gian, khoảng cách quốc chiến còn có 20 phút. những người khác cũng không biết đã chạy đi đâu, xung quanh tất cả đều là sợ quốc tờ layer, nhưng là một cái hắn nhận biết cũng không có. hiện trường như thế hỗn loạn. Đại gia cũng không cách nào tiến đến cùng nhau đi đi trước trên diễn đàn xem một chút đi. Những thứ khác chờ tiến vào quốc chiến địa đồ lại nói gia nhập diễn đàn. Đầu tiên thấy được chính là một cái chuyên môn quốc chiến bản khối. Trương Sơn điểm trở ra phía trước nhất chính là phía chính thức tiếp mời, phía sau thì là lệ Leo gửi thư. Phía chính thức tiếp mời đều là video hitli tật. Quốc chiến còn chưa đánh, video hitli tật liền đã đi ra. Một người trong đó video chính là bọn họ hiện tại trên tại phủ thừa tướng chẳng cảnh, khắp nơi đều là không sơn nhân biện. So Trương Sơn thấy tình huống còn muốn qua Trương. Xem ra bộ dáng hắn còn tính là tới cũng nhanh, trong video. Màn lớn biển người trực tiếp tràn ra khắp nơi đến, Vương Thành truyền tống đại điện bên kia. Dựa vào, xem ra các người chơi nhiệt tình, so Trương Sơn trong tưởng tượng còn cao hơn a lúc đầu hắn còn tưởng rằng, rất nhiều người có thể sẽ không nguyện ý hoa 100 kim tệ truyền tống đến Vương Thành đến. Hiện tại xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp độ lệ ở nhiệt tình. Có không đánh, dùng tiền đều không thèm để ý sao? Lúc trước hắn là lo lắng vô ích, nếu là tất cả mọi người tham chiến lời nói, Sở Quốc Dở Lẹo cũng không so tần Quốc Dở Lẹo thiếu, mà lại sợ Quốc sói cô độc đại lão, muốn so tần Quốc nhiều không ít, dù sao hướng Thiên Thành bên kia, thế nhưng là có rất nhiều đốt tiền trợ Lẹo mặc dù ứng thiên thành không có gì lớn công hội, nhưng là một cái lệ borderline thực lực, không một chút nào so công hội lệ borderline kém. Nói không chừng còn muốn càng mạnh một chút. Trương Sơn lại nhìn một lần, tần quốc bên kia video hit liệt tận, bọn hắn bên kia phủ thừa tướng, cùng sở quốc cái này bên cạnh một dạng, cũng là nhiều người giống gạo một dạng, đến như đến cùng bên nào người càng nhiều hơn một chút. Vậy Liên hoàn toàn nhìn không ra, cái này cần muốn nhìn trò chơi hậu đại số liệu, tài năng biết chưa? Cái khác phía chính thức video hit liệt tận đều là chút hai nước borderline, trước kia khung cảnh chiến đấu, có các người chơi borderline đại hôn chiến biểu diễn ra cũng có bộ phận là các người chơi tổ đội cày quái cùng đánh buồn chẳng cảnh. trong đó có hai cái hịt lụy tất là liên quan tới trương sơn, một là tại vân mộng thành thời điểm, trương sơn vấn di quá khứ, đem bá khí vương giả đánh bại trên đất kia đoạn chẳng cảnh. một cái khác là sau này, trương sơn truy sát bá khí vương giả, ở tại bọn hắn đi đường vòng thời điểm, trương sơn bay thẳng trong rừng cây, hỏa lực phong tỏa con đường, đem bá khí vương giả đánh rất xuống ngựa. không thể không nói bá khí vương giả, có chút bi à, cái này đều bị phía chính thức lôi ra đến hành sát rồi. mặc dù video tiến hành rồi một chút xử lý, không có cho thấy song phương vài diễn tên. Nhưng là Trương Sơn xoáy khí giết người tráng diện, người biết tùy tiện cũng có thể đoán được, ngã xuống đất chính là bá khí vương giả ai trò chơi vận doanh phương hai cái này video hít lị tật, cho Tần Quốc trợ lực ở trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cũng không biết là không phải thật sự có, liên quan tới lần này quốc chiến thắng bại đồ bàn. Nếu là thật lời nói, ở nơi này hai cái video hít lị tật sau khi ra ngoài, ép Tần Quốc chiến thắng người, sẽ trên diện rộng giảm bất đi. Mặc dù nói Trương Sơn một người thực lực cường đại, đối quốc chiến thắng bại cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, hai cái này video hít lị tật bị tổn thương dị khí à vận doanh phương sao có thể ngay tại lúc này thả dạng này video ra tới à đây cũng quá không công bằng à làm sao lại không công bằng rồi không phải cũng có tần quốc tờ layer chém não đông hải long vương video sao đông hải long vương kia hàng lợn sao có thể cùng bá khí vương giả so có cái gì không thể so được không giống đều là bị đánh bại ở đây sao Hắc hắc! bồ tát sáu nòng sông vào trong rừng cây, chặn giết bá khí vương giả đoạn video kia thật sự là quá tuân tú rồi bá khí vương giả cũng là đồ đần có đường thẳng không đi càng muốn đi đường quanh co nếu không cũng sẽ không bị bồ tát sáu nòng quan, cái này chỗ trống. Đi đường thẳng chết được càng nhanh, cưỡi ngựa chạy vào rừng cây, tốc độ sẽ giảm bất tương tự sẽ bị truy ở phía sau bộ tát 6 nòng đánh bại. Trách thì trách ba khí vương giả quán nước, đánh không lại còn muốn chạy, nửa điểm mặt mũi cũng không có. Chương 336. Tiến vào quốc chiến địa đồ. Chương 336. Tiến vào quốc chiến địa đồ. Chương Sơn một bên lặng lặng chờ đợi quốc chiến địa đồ mở ra, một bên tại trên diễn đàn nhìn xem tiếp mời đặc biệt là nhìn thấy vận doanh phương video Hitler, có hai cái đều là liên quan tới hắn. Cảm giác này có như vậy điểm sung sướng đắt, rất có cảm giác thành tiểu a sếp hạng thứ 2 công hội lão đại, thì thế nào? còn không phải bị ta một cái nhỏ điều ti đè xuống đất ma sát, hắc <cười> hắc. nghĩ đến, làm mối cảnh nhân vật bá khí vương giả, cái này sẽ nhất định là phi thường phiền muộn đi, đáng tiếp bá khí vương giả, không có ở trước mặt hắn. nếu không, trương sơn nhất định phải khỏe mạnh nhìn một chút, vị này đại lao biểu lộ, cũng nói cho hắn biết không muốn phiền muộn, bởi vì thật buồn bực còn tại đằng sau đâu. chờ chút quốc chiến thế nhưng là tiếp tục bốn giờ, dại như vậy hôn chiến thời gian, không tìm cơ hội lại nhiều đánh bại hắn mấy lần, đều đúng không tầm thường trương sơn mạnh như vậy chiến lược. hy vọng bá khí vương giả chuẩn bị đủ nhiều kim tệ, có thể dùng đến tại chỗ phục sinh đi, hắc <cười> hắc. Tại Trương Sơn chính tâm bên trong mừng thầm thời điểm, Phong vân Nhất Dao tại trên kênh bạt ti nói, chờ chút tiến vào quốc chiến địa đồ về sau, đội ngũ không muốn giải tán a, chúng ta cùng đi chặt người. Bọn hắn cày quái năm người tiểu đội, rời đi thú vương cốc thời điểm, cũng không có giải tán đánh quốc chiến lại không phải đánh bại bốn, không dùng tổ đại đội vân vân, tiểu đội tắt chiến là được rồi. Đúng thế đúng thế, chờ sau đó quốc chiến bắt đầu về sau, chúng ta tiếp tục một đợt a, cài ống ca mang bọn ta đi giết người. Một con tiểu yêu tinh nhảy cưỡng đồng ý nói, đi đâu chặt người a, lão đại không phải nói chúng ta trước phòng thủ sao? Trương Sơn lúc đầu cũng là dự định, khi tiến vào quốc chiến địa đồ về sau. Trước khắp nơi du mục săn bắn, bất quá phong vân thiên hạ tại quốc chiến sướng nghị bên trong, để đại gia trước tụ tập cùng một chỗ phòng thủ. nếu nói như vậy, hắn cũng không tốt lén lén đi giết người vẫn là nghe theo an bài, thật tốt phòng thủ đi. không có việc gì, tiến vào quốc chiến địa đồ về sau, trước hết giết một đợt lại trở về phòng thủ. tốt, tia đại gia sớm chút tụ hợp, cũng không lâu lắm, một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. hệ thống nhắc nhở quốc chiến sở quốc thần quốc chính thức bắt đầu, mời tham chiến ở layer thông qua riêng phần mình phụ thừa tướng tiến vào quốc chiến địa đồ. hệ thống nhắc nhở nháy mắt, trương sơn liền phát hiện người phía trước ít đi rất nhiều dựa vào những người này tốc độ thật nhanh à cái này liền tiến vào quốc chiến bản đồ à trương sơn cấp tốc hướng về phía trước chạy tới rất nhanh liền đi tới phủ thừa tướng trước cửa lựa chọn tiến vào quốc chiến địa đồ trương sơn vừa xuống đất liền thấy xung quanh có mấy cái đỉnh đầu màu tím vai diễn tên tần quốc tơ layer mẹ nó cùng địch nhân rơi vào một chỗ hắn đến không vội nhiều nghĩ cấp tốc nổ súng đem mấy người kia đánh bại sau đó xem xét quốc chiến địa đồ địa đồ hai bên đều có một tòa tế đàn một tòa sở quốc một tòa tần quốc song phương hộ quốc thần thú pho tượng hẳn là là ở chỗ này còn có chính là địa đồ phi thường lớn Trương Sơn dựa theo địa đồ tỷ lệ tính ra, lấy ngựa xích tố tốc độ. Từ sở quốc tế đàn chạy đến tần quốc tế đàn bên kia, ít nhất phải muốn mười mấy hai mươi phút đi đến như cái khát tọa kỵ chạy chờ người, tốn hao thời gian còn muốn càng nhiều. Hướng tần quốc tế đàn bên kia dựa vào, chúng ta trước đi qua giết một đợt. Trương Sơn tại trên kênh bạc tỷ sau khi nói xong, liền triệu hồi ra ngựa xích tố cỡi lên, nhanh chóng hướng tần quốc tế đàn bên kia chạy tới đã muốn giết người, đương nhiên là đi trước tần quốc bên kia nhìn xem. Tin tưởng tần quốc the later, tại mới vừa vào địa đồ thời điểm, đều sẽ hướng nhà mình thần thú phó tượng nơi đó tập trung. Trong đội ngũ mặt khác 4 người, lúc này cũng không biết ở đâu. Quốc chiến địa đồ như vậy lớn, tất cả mọi người là ngẫu nhiên hạ xuống, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tụ hợp đến một đợt. Trước xác định một cái phương hướng, đại gia bên cạnh giết người bên cạnh tụ hợp. Trương Sơn vừa cưỡi ngựa chạy mấy bước, rất nhanh liền phát hiện, cưỡi ngựa là một lựa chọn sai lầm. Mẹ nó, quốc chiến địa đồ mặc dù rất lớn, nhưng là tham chiến cờ lệ càng nhiều a không có chạy hai bước, liền có thể đụng phải người, có lúc đụng phải sở quốc tờ layer, có lúc đụng phải tần quốc tờ layer. Cái này nếu là đụng phải tần quốc tờ layer, kia không phải xuống ngựa nổ súng a luôn lên ngựa xuống ngựa, hoàn toàn không cần thiết ra còn không bằng rút thoát hai cái đuổi chạy đường được rồi. Trương Sơn một bên hướng Tần quốc tế đàn bên kia chạy tới, một bên không ngừng nổ súng. Tham gia quốc chiến người thật sự là nhiều lắm, cảm giác mỗi thời mỗi khác, đều có đợi ơ xuất hiện ở Trương Sơn phụ cận. Tại quốc chiến vừa mới bắt đầu khoảng thời gian này, tất cả mọi người không có tụ hợp cùng một chỗ đối Trương Sơn tới nói, đây chính là tuyệt hảo săn giết cơ hội. Nhìn thấy Tần quốc người liền giết, căn bản cũng không có người có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm. Trương Sơn một bên hướng về phía trước chạy, một bên giết người, từ từ tụ hợp đến cùng nhau đợi Leo càng ngày càng nhiều, cũng không tiếp tục giống vừa xuống đất thời điểm như thế đều là đơn độc hành động. Bất quá tạm thời còn không gấp rút mặc dù đã có không ít tần quốc tờ layer tụ hợp đến một đợt, nhưng là bọn hắn tạm thời còn không có tụ hợp thành đám lớn thế lực, còn uy hiếp không đến trương sơn. mà lại lúc này bọn hắn đội ngũ năm người cũng đã tụ hợp cùng một chỗ, thực lực tăng nhiều. phải biết bọn hắn năm người này bên trong trừ trương sơn cùng nô lão bản bên ngoài ba người khác đều có đại chiêu, nếu thật là đụng phải nguy cơ, một cái đại chiêu số dưới liền có thể giải quyết. cái uống ca chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp đi chặt tần quốc người thần thú phò tự sao? nhìn thấy trương sơn dẫn mọi người một mực tại hướng tần quốc tế đàn bên kia tiến lên, một con tiểu yêu tinh to mò hỏi. Ngươi nghĩ nhiều, chỉ chúng ta 5 người, làm sao có thể đi chặt thần thú pho tượng đâu? Chúng ta chỉ là đi qua nhìn một chút mà thôi. Trương Sơn còn không có tự đại, năm người liền đi khiêu chiến một nước Tơ Lai ơ, đây không phải là muốn chết, kia là náo tàn. Nguyên bản hắn đoán chừng, hai nước tham chiến Tơ Lai ơ, khả năng đều có hơn 10 triệu người. Bất quá chờ đến quốc chiến sắp lúc bắt đầu, Trương Sơn liền biết, hắn đánh giá thấp các người chơi nhiệt tình. Tham chiến Tơ Lai ơ tổng số người tuyệt đối không chỉ 20 triệu, Song phương đều có 20 triệu còn tạm được đối mặt nhiều người như vậy, Trương Sơn không được nói đi chặt thần thú pho tượng, căn bản cũng không khả năng tới gần pho tượng được không? Hắn hiện tại chỉ muốn, thừa dịp hỗn loạn trong lúc đó, nhiều đánh bại một chút Tần quốc tờ layer, tận lực đem nhân số của đối phương hạ xuống đến. Như vậy, đánh tới đằng sau mới có thể đi chặt đối phương pho tượng. Mặc dù nói, một mình hắn tác dụng có hạn, tại hỗn loạn trong lúc đó chặt cái mấy trăm mấy ngàn người. So sánh khả năng có 20 triệu Tần quốc tờ layer tới nói, chỉ là mưa bụi, nhưng là góp gió thành bão nhà, nhiều đánh bại một chút luôn luôn tốt. Trương Sơn năm người tại quốc chiến trong địa đồ, một đường quét ngang, chỉ cần đụng phải Tần quốc tờ layer, liền đánh bại. Bất kể là đơn độc hành động Tần quốc tơ lê ơ vẫn là đã hội hợp mấy chục người ở chung với nhau đối bọn hắn cái này năm người tiểu đội tới nói đều không cái gì khác nhau, nấy mắt liền có thể giải quyết. Kỳ thật giống trương sơn dạng này cách nghĩ người rất nhiều, song phương đại lượng thực lực mạnh tơ lê. Ơ. Tại quốc chiến trong địa đồ khắp nơi săn giết còn thần thú pho tượng nha, bất kể là Tần quốc tơ lê ơ vẫn là Sở quốc tơ lê, ơ. tạm thời cũng không có ý nghĩ. Người đều không có tụ hợp cùng một chỗ, đã muốn đi chặt đối phương thần thú pho tượng, đây không phải là ngại chết được không đủ nhanh sao? Chương ba hỗn loạn kỳ. Chương ba hỗn loạn kỳ theo càng đến gần tần quốc người thế đàn đụng phải tần quốc tơ lây ở cũng liền càng ngày càng nhiều bọn họ giết người số lượng nhanh chóng lên cao đáng tiếc cái này quốc chiến hệ thống không có bảng công hiến cũng không có thống kê giết người số lượng nếu không trương sơn còn muốn nhìn xem vừa rồi cái này một hồi hắn đến cùng giết bao nhiêu tần quốc tơ lây ở đâu ha <cười> ha <cười> <cười> giết đến sảng khoái đây mới là quốc chiến A, so bình thường trò đùa trẻ con muốn chơi vui nhiều phong vân nhất đao khiên thần khí dịu chiến một đường cũng chặt mặc dù hắn chỉ là cỡ chiến tại không có sung phong thời điểm bình thường thật đúng là không dễ dàng chặt tới người nhưng là kia là tương đối, kẻm tương đương tờ layer tới nói, tại quốc chiến địa đồ có lượng rất lớn tiểu bi tờ layer, những người này trang bị kém cực kỳ, không được nói chương sơn, phong vân nhất đao chặt người cũng không cần đao thứ hai, mà lại đám thái điều này tờ layer không chỉ là máu thiếu phòng thủ thấp, dây của bọn hắn cũng là rất rời, chạy chậm muốn chết, phong vân nhất đao rất dễ dàng là có thể đuổi kịp đi, đem người chém ngã xuống đất. mặc dù giết người hiệu suất không bằng chương sơn, nhưng là vậy manh một tát rồi. hiện tại đụng phải tần quốc tờ layer càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn hay không chuẩn bị đi trở về, lại tiếp tục xông về phía trước, sợ là sẽ phải bị người bao sủi cả a nhìn thấy đại gia giết người giết đến lửa nóng, tâm theo ta động tình táo nhắc nhở nói. Trương Sơn nhìn xuống địa đồ, lúc này bọn hắn khoảng cách Tần Quốc thần thú pho tượng còn có đại khái mấy phút lộ trình. Nhưng là bọn họ 5 người tiểu đội sớm đã bị Tần Quốc tơ lê theo dõi, vừa rồi có đến vài lần bị người vây công, chỉ bất quá đối phương người cũng không nhiều lắm, lại thêm Trương Sơn mới học bắn này kỹ năng, còn chiến thời điểm mạnh đến mức một tấc, cho nên mới không có xuất hiện nguy hiểm gì tình huống. Nhưng là xác thực không thể lại gần phía trước, vạn nhất ba Khí Vương giả tự mình tổ chức người đến vây công, vậy bọn hắn khả năng liền muốn lạnh á bọn hắn một khi bị đánh bại cũng không cần nghĩ đến sống lại, bá khí vương giả nhất định sẽ sắp xếp người đem bọn hắn thủ thi thủ đến quốc chiến kết thúc. mặc dù nói có thể hoa tiền nguyên phục sinh, nhưng là nếu như bị một nhóm lớn tần quốc tơ lợi thủ thi lời nói, tại chỗ phục sinh cũng là không có ý nghĩa. phục sinh còn không phải như thường muốn bị đánh bại, vì lý do an toàn vẫn là không nên quá lãng bị tốt. chúng ta không trực tiếp xông về trước, khắp nơi du tẩu lại giết một hồi chờ sau đó liền trở về thủ thần thú phao tượng. trương sơn đối cái khác người nói, đừng như vậy nhanh đi, lại nhiều giết một hồi, ta cảm thấy không có vấn đề gì a. phong vân nhất đau chém vào đang tới kinh đâu, hắn hiện tại cũng có chút không muốn đi. Đối thủ cơ hội đều là newbie, dạng này giết người cơ hội, không dễ tìm à? Đúng nha, đúng nha, cảm giác tham gia quốc chiến người đều tốt đồ ăn à? Ta đều là một tiện giết một cái, quá đơn giản. Một con tiểu yêu tinh vậy giống như phong vân nhất đau, giết tới đủ nghiện, nhất thời đều không muốn đi. Bọn hắn tại quốc chiến trong địa đồ, một đường quét ngang, giết rất nhiều tần quốc tờ layer, nhưng là chân chính hàng cứng, căn bản cũng không có gặp được. Mỗi lần đụng phải, tất cả đều là chút gà mở, yếu rất quá. Kỳ thật đây cũng là bình thường, hai nước chân chính được cho cao thủ cũng không còn bao nhiêu người, mà toàn bộ trong địa đồ. Tần quốc đợi Leo khả năng có 20 triệu nhiều, bọn hắn đụng phải cao thủ cơ hội sát thực không lớn, nhưng vẫn là không nên quá lãng. Trương Sơn cảm thấy muốn ổn một đợt, dù sao quốc chiến thời gian rất dài, nếu như không có thần thú pho tượng bị đánh nổ lời nói, dài nhất có thể tiếp tục bốn giờ. Hiện tại không đổi, thời gian còn sớm cực kỳ, sau đó có chính là cơ hội giết. Chúng ta du tẩu, không muốn lao hướng một cái phương hướng sông, dễ dàng như vậy bị nhằm bảo. Trương Sơn tiếp tục đối với những người khác nói, còn có thể tiếp tục giết người là được. Hắc hắc, năm người cấp tốc chuyển hướng, không tiếp tục bay thẳng đối phương thần thú pho tượng. Quả nhiên, bọn hắn vừa mới chuyển qua phương hướng không đến bao lâu, liền phát hiện Tần Quốc Tở Lệ ơi số lượng tại biên thiếu. Mỗi lần chỉ có thể đụng phải đều là số ít mấy người, có lúc khả năng sẽ chỉ đụng phải đơn độc hành động cá biệt Tở Layer. Làm cho bọn hắn năm người đều phải cốt giết. Tần Quốc Tở Lệ ơi có phải hay không, đều đã đi bọn họ thần thú pho tượng nơi đó hội hợp. Cảm giác hiện tại đụng phải người thật là ít. Cái kia cũng bình thường, quốc chiến đã bắt đầu mấy phút, giai đoạn trước hỗn loạn kỳ, đoán chừng lập tức liền sẽ kết thúc, tiếp xuống khả năng chính là đại quy mô công phòng chiến đến rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục giết sao? Trương Sơn nghĩ một lát nói tiếp tục giết, chúng ta kéo ra một chút khoảng cách, không muốn năm người đều đi cùng một chỗ. nhìn thấy số lớn Tần quốc thời layer, liền nhanh chóng cưỡi ngựa chạy đường. tốt, vậy liền tiếp tục giết. hiện tại giết nhiều một số người, chờ chút thủ pho tượng thời điểm, liền sẽ nhẹ nhõm một chút. đúng rồi, pho tượng nơi đó là cái gì tình huống, địa hình thế nào, có lợi cho phòng thủ sao? Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Dao hỏi. khi tiến vào quốc chiến địa đồ về sau, hắn vẫn luôn đang chạy đường giết người, sẽ không bỏ không ý những chuyện khác. Tần quốc thần thú pho tượng, hắn còn không có nhìn xem. phía bên mình thần thú pho tượng, hắn vậy còn chưa tới phải gấp đi qua nhìn cũng không biết tế đàn bên kia, rốt cuộc là cái gì tình huống, cho nên tìm Phong vân Nhất đao hỏi một chút. Địa hình bình thường, cũng không tính tốt bao nhiêu thủ, chính người đi trên diễn đàn nhìn một chút liền biết rồi. Trên diễn đàn có video. Nghe tới Phong vân Nhất đao nói xong, Trương Sơn lập tức mở ra diễn đàn, ấn mở quốc chiến bản khối ở nơi này bản khối bên trong đã có vô số tờ lỡ tại kia gửi thư tử, mà Vận Doanh Phương cũng ở đây không ngừng đổi mới video hít ly tật. Trong đó có một video hít ly tật chính là liên quan tới Song Phương tế đàn phụ cận chẳng cảnh. Trương Sơn ấn mở video xem xét, hai bên tế đàn chiếm diện tích đều rất lớn quả thực giống như là một tòa thành nhỏ. Hộ quốc thần thú pho tượng đứng ở trung gian. Tần quốc hộ quốc thần thú là một đầu hắc long, sở quốc hộ quốc thần thú là bạch trạch. Cái này mẹ nó, hai nước hộ quốc thần thú, xem ra trên lệnh cũng quá lớn đi. Tần quốc hắc long xem ra nhiều uy võ, sở quốc bạch trạch là cái gì quỷ? Thế nào thấy giống như là đầu tiểu bạch cầu. đương nhiên, mặc dù bạch trạch bên ngoài không có hắc long uy võ, nhưng là trường sơn biết rõ, bạch trạch cũng là thượng cổ thần thú một trong, cũng không so hắc long kém. Lại nói, điều này cũng bất quá là trong trò chơi pho tượng mà thôi, nhìn xem là tốt rồi. Thuộc tính hẳn là không cái gì khác biệt. Thần thú pho tượng cũng không phải là trương sơn chú ý trọng điểm, hắn trọng điểm là muốn nhìn một chút, muốn làm sao tài năng bảo vệ tốt phía bên mình pho tượng, đồng thời còn có chính là như thế nào mới có thể tiến công đối phương tế đàn. Cẩn thận nhìn qua video về sau, trương sơn không khỏi cảm khái, trách không được phong vân nhất đau nói, tế đàn cũng không tốt thủ. Mặc dù nói tế đàn thoạt nhìn như là một tòa thành nhỏ, nhưng là không có tưởng thành cùng cửa thành, cũng không biết từ nơi nào thủ lên. Bất quá, cũng may trong tế đàn thông hướng thần thú pho tượng con đường, chỉ có một đầu địa phương khác đều với không tới thần thú pho tượng nói cách khác, muốn công kích thần thú pho tượng, nhất định phải đi đường này đi lên. Theo lý thuyết, phòng thủ phương chỉ cần đem con đường này bảo vệ tốt là được. Nhưng là, đầu này thông hướng thần thú pho tượng con đường cũng quá rộng đi, chí ít có thể vài trăm người song song hành động. Cái này còn thủ cái cọp lông, chỉ có thể dựa vào khung thịt người tưởng phòng thủ rồi. chương 338, ta quốc chiến. chương 338, ta quốc chiến. trương sơn một bên tại quốc chiến địa đồ càn quét tìm thần quốc tờ lay ở giết, một bên tại trong diễn đàn xem xét vận duyên phương video hit lý tớ. còn có chính là nhìn xem các loại đùa bức tờ lê phát tiếp mời cùng hồi phục cái này sẽ hai bên tham gia quốc chiến ở layer chỉ cần còn sống sót phần lớn đều đã hội tụ đến riêng phần mình tế đàn phụ cận còn ở bên ngoài du đảng bình thường là loại kia tiến địa đồ tiến chậm còn có chính là giống trương sơn loại này liệp sát giả không có nhiều người như vậy có thể giết hắn cũng không còn cũng không có cái gì kích tỉnh nhưng trương sơn bây giờ còn không muốn trở về phòng thủ thời gian còn sớm đây bá khí vương giả còn chưa bắt đầu chuẩn bị tiến công bây giờ đi về làm gì trở về còn không phải chỉ có thể ngốc trở lấy không người đến tiến công thủ cái quặng lông a còn không bằng ở bên ngoài nhiều dạo chơi nhặt điểm cá lóc lưới Đồng thời nhìn xem diễn đàn giết thời gian đột nhiên nhìn thấy một cái tờ lệ ớ thiệp mời, Trương Sơn cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Thiếp mời tên gọi: Ta quốc chiến. Là một tên tần quốc tờ lệ ớ phát ra. Năm 2058 ngày 18 tháng 11, ta tham gia thế giới mới bên trong trận đấu quốc chiến. Quốc chiến thông cáo mới ra đến thời điểm, ta kích động dị thường, thậm chí hôm qua cả đêm đều không ngủ. Tại quốc chiến bắt đầu nửa trước giờ, ta liền thật sớm đi tới phủ thừa tướng chờ đợi quốc chiến địa đồ mở ra. Nhìn xem phủ thừa tướng nơi đó, khắp nơi người đông nghịt, ta không khỏi may mắn, may mà ta tới sớm. Bằng không, khả năng liền muốn bỏ lỡ mấy trăm triệu. Có chút nhỏ may mắn, trải qua nửa giờ chờ mong cùng giày vò, cuối cùng chờ đến 8 giờ, quốc chiến địa đồ mở ra. Ta cấp tốc chạy đến phụ thừa tướng, lựa chọn tiến vào quốc chiến địa đồ. Ha ha, đại quốc chiến, ta đến rồi. Nhưng mà, làm tiến vào địa đồ nháy mắt, ta phát hiện mình ngã trên mặt đất. Sương A M4, ta không phải tiến vào quốc chiến địa đồ sao? Vì cái gì ta sẽ ngã xuống đất trên mặt đất? Chẳng lẽ ta là nằm tiến vào? Thông qua xem xét chiến đấu ghi chép, ta mới phát hiện, nguyên lai like khi tiến vào cuộc chiến địa đồ nháy mắt, ta liền bị đáng chết sợ cuộc trợ lợ cho đánh ngã. Cái kia đang chết sợ cuộc trợ lợ gọi là một con tiểu yêu tinh đáng chết yêu tinh, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không, nhất định phải giết ngươi 800 trăm ta, ta không cam tâm. Chẳng lẽ ta quốc chiến hành trình, chỉ có thể cầm ba không đến, liền muốn kết thúc rồi à? Mang thịt đau tâm lý, ta hoa một ngàn kim tệ, lựa chọn tại chỗ phục sinh. Cái này đáng chết cho chơi, muốn hay không đen như vậy, phục sinh một lần lại muốn hoa một ngàn kim tệ, ta nguyện xưng ngươi là nhất đen. May mà ta sớm làm chuẩn bị, tại quốc chiến trước, đem trong kho rác rưởi toàn bộ thanh lý bán đi, tích trữ hơn một cái kim tệ. Tại tốn hao một kim tệ về sau, ta hồi hán tam lại trở lại rồi, lần này ta muốn chiến đấu đến cùng nhưng mà xoáy bất quá 3 giây, không biết nơi nào bay tới một đạo tổn thương, ta lại ngã xuống đất. Hoa một tiếng, ta sẽ khóc ra tới. ta quốc chiến à, ta tổn kim tệ à, cái này mẹ nó rác rưởi trò chơi, có đúng hay không tại chơi ta? ta đã không có trái tim tỉnh, lại đi nhìn là cái nào tiện nhân giết ta rồi. hiện tại ta chỉ muốn nói, ma ma phê, rác rưởi trò chơi, gặp lại. nhìn thấy cái này thiết mời, trương sơn nhịn không được muốn cười ra hèo tiếng kêu. cái này mẹ nó cũng là nhân tài, bất quá là cái khổ cực nhân tài, lại nói mới vừa vào quốc chiến đủ, đã bị đánh nạp đội layer, phải có không ít nhưng là tại ngã xuống đất về sau, lựa chọn tại chỗ phục sinh về sau, lại lập tức bị đánh bại, hẳn là cũng không nhiều đi. Bởi vì lựa chọn tại chỗ phục sinh thời điểm, khẳng định phải xem trước một lần xung quanh tình trạng a làm sao cũng sẽ không giống lâu chủ, như thế khổ cực, vừa đứng lên liền lại ngã xuống đất đúng rồi, lâu chủ còn đem tiểu yêu tinh treo lên, lần thứ nhất giết hắn thế mà là tiểu yêu tinh, cái này thiếp mời muốn phát hỏa, cũng không biết làm kẻ cầm đầu tiểu yêu tinh có thể hay không vậy cùng theo lửa a cái này thiếp mời vừa phát ra tới, còn không có mấy phút, nhưng là thiếp mời phía dưới hồi phục đã đạt tới kinh khủng mấy chục vạn, quả thực khoa trương, cái này khổ cực quá tử lựa được cũng quá nhanh đi, trực tiếp tại chỗ cất cánh. Trương Sơn nhìn lướt qua thiếp mời phía dưới hồi phục. Ha ha, đau lòng lâu chủ một giây. Thật không có có đồng tình tâm đi, lâu chủ đều thảm như vậy, ngươi mới đau lòng một giây, ta đến đau lòng lâu chủ bà giây, hắc hắc. Ha. ha ha ha, thật thê thảm một nam. Quái, ta xem nhiều lần, cũng không còn phát hiện từ nơi nào có thể nhìn ra được, lâu chủ là nam à, ngươi là làm sao nhìn ra được? Nhất định phải là nam, quá thảm, nếu như là nữ lời nói, ta đều không đành lòng nhìn, ha ha ha. Nói chuyện đứng đắn, lại nói cuộc chiến thảm liệt như vậy sao? Đi vào liền dây ngá phục sinh đều không được khẳng định thảm liệt ta ngươi chẳng lẽ không biết quốc chiến trong địa đồ hết thảy có bao nhiêu tờ layer thô sơ giản lược đoán chừng khả năng có 3 bốn ngàn vạn trở lên như thế nhiều người ở một cái trong địa đồ đại hôn chiến dây ngã đây không phải là rất bình thường sao cái kia cũng không có khoa trương như vậy à nghe nói quốc chiến địa đồ thật lớn hẳn là không dễ dàng như vậy gặp được địch nhân mới đúng chứ như thế nói với ngươi đi bắt đầu một phút một địch nhân đều không gặp được ngươi đều có thể đi mua vé số vãi lều kịch liệt như vậy sao đáng tiếc chúng ta ngụy quốc không có quốc chiến a băng không cũng có thể thoải mái một thanh ngươi nói một thanh Sợ không phải 3 giây đồng hồ đi, hắc hắc. A a a, vừa nhìn thấy cái này thích mời, hoài nghi lâu chủ là nói ta, làm sao cùng ta tình huống giống nhau như lúc? Quá, một mực không dám nói lời nào, nguyên lai còn có như thế nhiều người trong đồng đạo a. Ha ha, ta cũng là tiến địa đồ liền dây ngã, bất quá không có kim tệ phục sinh, trực tiếp cút về xác quái. Ta cũng giống vậy, đi vào liền ngã xuống đất, trước mắt ngay tại đi thiên môn quan cải quái trên đường, quốc chiến không liên quan gì đến ta rồi. Lâu chủ tốt hơn ta nhiều, ta tại chỗ sống lại 2 lần, liền so với hắn chơi nhiều nửa phút. Bắt sống kẻ có tiền một viên, 2 lần tại chỗ phục sinh muốn một vạn 1000 kim tệ a. Các ngươi đừng kêu gọi, coi như thảm đi nữa, các ngươi chí ít cũng là tham gia qua quốc chiến a, chúng ta ngay cả quốc chiến đều không được đánh người, mới thật sự là thảm đâu. Vì cái gì không có đánh, hoa 100 kim tệ đi vương thành, không liền có thể lấy sao? Ta đại đế quốc, với ai đánh quốc chiến đi a? Vậy ngươi gọi cái quạc lồng, bên trên tiên môn quan chặt người đi a, tranh thủ sớm ngày đem quốc chiến cho chém ra tới. Má, vừa rồi ăn cơm đã tới chậm, hiện tại tiến quốc chiến địa đồ còn tới phải gấp sao? Nhìn thấy các ngươi như thế thảm, ta đều có chút không muốn đi a, sợ lãng phí 100 kim tệ. Khẳng định đi a coi như đi vào dây ngã cũng là tham gia qua thế giới mới trận đấu quốc chiến nha. cái này quốc chiến một điểm ý tứ cũng không có liệu bị căn bản không có cách nào chơi hoàn toàn là đại lao sân khấu ngươi sợ là nói sai rồi đại lao vận khí không tốt tương tự là dây ngã ngươi không có nhìn vận doanh phương video hit lì tật sao tiêu giao vương cũng là mới vừa vào địa đồ liền bị một đám người vây đánh ngã xuống đất rồi ha ha nói không sai chủ yếu là xem vận khí vận khí không tốt rơi vào địch nhân trung gian liền xem như bổ tát sáu nòng cũng được ngã xuống đất chương 339. ba bá khí vương giả nổi lên sắc ý Chương 339, Bá khí vương giả nổi lên sát ý Trương sơn không ngừng tại trên diễn đàn lật xem tiếp mời, phát hiện trừ vừa rồi vị kia khổ cực tở lệ ở bên ngoài. Giống hắn loại kia vừa rơi xuống đất liền dây ngã người, số lượng rất nhiều. Rất nhiều người đều là giống như hắn, mới vừa ở vào quốc chiến địa đồ, liền bị người giết. Trên diễn đàn không ngừng có tở lệ, ơ, tại điên cùng nhà ránh, một trận oanh oanh liệt liệt đại quốc chiến. Nhưng là bọn hắn lại không có chút nào trò chơi thể nghiệm, bởi vì cả trận quốc chiến, bọn hắn liền chơi vài giây đồng hồ. Sau đó liền không đối với cái này chút tở lệ tới nói, ngã xuống đất sau 99% người, cũng sẽ không lựa chọn tại trô phục sinh không có mấy người nguyện ý, hoa kêu một ngàn kim tệ phục sinh phí tổn. Bọn hắn sau khi ngã xuống đất, chỉ có thể lựa chọn về thành phục sinh, rời đi quốc chiến địa đồ. Trận này quốc chiến cùng bọn hắn liền không có quan hệ. Có người ở trên diễn đàn thống kê, tại quốc chiến bắt đầu sau mấy phút bên trong, rời đi quốc chiến địa đồ lợi lên số lượng, hẳn là tiếp cận tham chiến tổng số người một nữa. Chí ít có hơn 10 triệu, thậm chí có thể sẽ đạt tới 20 triệu người. Trương Sơn nhìn thấy cái này thống kê, không khỏi giật nảy mình. Có nhiều người như vậy, bị đánh suất ngoại chiến trường độ sao? Hắn đến trước mắt cũng không có đánh bại bao nhiêu người à? Trương Sơn đại khái đoán chừng một chút đến tiến vào quốc chiến địa đồ đến bây giờ, hắn đại khái đánh ngã ngàn thanh người trái phải. Chủ yếu là tại quốc chiến lúc bắt đầu, khắp nơi đều là người, Trương Sơn cơ hồ là vừa chạy vừa giết người. Viên đạn liền không có ngừng qua. Nhưng coi như thế, hắn giết người số lượng, hẳn là cũng không có vượt qua 2000 người đi. Có thể trên diễn đàn thống kê nhân số, lại có hơn 10 triệu, thậm chí có 20 triệu. Cái này liền hơi cường điệu quá rồi. Trương Sơn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy trên diễn đàn thống kê là có đạo lý. Trương Sơn mặc dù thực lực tương đại, nhưng là chỉ một mình hắn lời nói giết đến lại nhanh, cũng giết không có bao nhiêu người. Nhưng nếu như tất cả mọi người tại giết người lời nói, kia trong thời gian ngắn giết người số liền vô cùng đáng sợ. Trên thực tế vậy xác thực như thế. Tại quốc chiến địa đồ, giống trương sơn dạng này liệp sát giả, khắp nơi đều là rất nhiều tự tin có chút thực lực tơ lây ơ. Bất kể là tân quốc, vẫn là sở quốc đều là 3 năm người tạo thành tiểu đội. Tại quốc chiến trong địa đồ, tìm kiếm đối phương người loạn giết, hắn đều đụng phải tốt nhiều lần. Dạng này săn giết tiểu đội, còn có càng nhiều tơ lây chết bởi gà mở lẫn nhau mổ. Dù sao liễu bị tơ lây số lượng là nhiều nhất giữa bọn hắn lẫn nhau đụng phải độ khả thi vậy phi thường lớn. Hai nước liễu bì tại đụng phải về sau, đương nhiên sẽ không bình an vô sự. Một dạng sẽ đánh được lượng nóng, đánh nhau tự nhiên là sẽ có người ngã xuống đất. Mặc dù đều là liễu bì, nhưng chắc chắn sẽ có liễu bì hơn một chút, đánh bại đối phương về sau, khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác liễu bì đánh bại. Vô hạn tuần hoàn bên dưới, ngã xuống đất người liền vô cùng nhiều rồi. Trên thực tế, bị giết đến rời khỏi quốc chiến địa đồ người, phần lớn đều là chết bởi đối phương liễu bì trong tay. Giống trương sơn loại này liệp sát giả, giết người dù nhanh, giết đến cũng nhiều nhưng trên tổng thể đến xem làm sao vậy không có khả năng tại trong đoạn thời gian giết tới hơn 10 triệu người nhưng là quốc chiến trong địa đồ tờ layer nhân số xác thực ít đi rất nhiều vậy cũng chỉ có thể là chết bởi liễu bi ở giữa loạn chiến đến rồi tại quốc chiến bắt đầu sau tầm 10 phút trương sơn bọn họ 5 người tiểu đội tại quốc chiến trong địa đồ không ngừng rui đãng nhưng là bọn hắn đã rất khó gặp mặt đến tận quốc tờ layer coi như đụng phải cũng đều là chút cùng bọn hắn mục đích một dạng liềm sắt giả những người này trang bị cũng không tệ mà lại trượt cực kỳ không cẩn thận không có bắt lấy bị bọn hắn trốn thoát rồi chúng ta trở về thủ phò Trương Sơn đối cái khác người nói, đi dạo nữa một hồi đi, dù sao bây giờ đi về cũng không có việc gì có thể làm. Mặc dù rất khó lại giết tới người, nhưng là Phong Văn Nhất Đao vẫn là không quá nguyện ý đi a đương nhiên, nói giết không được người, chỉ là tương đối trước đó, tiện tay liền không có thể chặt tới người mà nói. Kỳ thật chỉ cần trong địa đồ loạn đi dạo, đều sẽ có thể đụng tới một chút tần quốc tờ lầy Chẳng qua là không có trước đó, nhiều như vậy thôi. Tại Trương Sơn bọn hắn còn không lúc ta muốn đi. Ba khí vương giả ngay tại, chuẩn bị công kích sở quốc hộ quốc thần thú pho tượng. Lúc này, một cái Bá khí công hội thành viên nói với hắn. Bồ Tát sáu nòng cùng phong vân nhất ao, còn tại quốc chiến trong địa đồ loạn đi dạo, chúng ta muốn hay không trước tiên đem bọn hắn giết. Nghe tới trương sơn danh tự, bá khí vương giả liền nổi giận, nhưng là hắn cũng biết, bây giờ còn là lấy quốc chiến làm trọng, không nên phức tạp. Được rồi, không cần phải để ý đến bọn hắn, tùy tiện bọn hắn nè, chúng ta chỉ cần đánh nổi sở quốc hộ quốc thần thú pho tượng là được, chỉ cần đánh thắng quốc chiến, cái khác đều là thứ yếu. Bá khí vương giả đương nhiên, thật không thể dẫn người tiến lên, đem trương sơn chém ngã. Nhưng là bây giờ là tại đánh quốc chiến, hết thề lấy đánh thắng quốc chiến làm trọng, hắn cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, không ảnh hưởng quốc chiến à? chúng ta dù sao muốn một đường đẩy qua, phái một số người đi đầu xuất phát, đem bọn hắn giải quyết cũng sẽ không chậm trễ sự. bên cạnh bá khí tiểu vương tử, vậy phụ nói, trên thực tế, cơ hội sở hữu bá khí công hội thành viên đều đúng trương sơn tràn đầy hoán niệm, chỉ cần có cơ hội chém ngã trương sơn, bọn hắn đều không muốn bỏ qua. đúng vậy a lão đại, thừa dịp hiện tại bồ tát sáu nòng còn ở bên ngoài lãng, chúng ta đem hắn làm, chờ chút công kích thần thú pho tượng thời điểm cũng sẽ ít một chút áp lực. nói đúng, bồ tát sáu nòng quá đáng ghét, lực công kích của hắn cao, tốc độ đánh nhanh, có hắn ở địa phương, thế nhưng là không tốt sầu, còn không bằng trước tiên đem hắn chơi ngã. Tốt ta, các người đi trước đem bồ tát 6 nòng thu thập, ta mang theo đại bộ đội rất nhanh liền tới. Bá khí vương giả suy tính một hồi, cuối cùng lòng ra miệng. Dù sao bọn hắn làm muộn, hướng sở quốc tế đàn bên kia đẩy tới, để quân tiên phong đem trương sơn quét cũng tốt. Lại nói, nếu bàn về cửu hận lời nói, đối trương sơn cửu hận, ai cũng không có hận lớn. May hắn không biết trương sơn trong hiện thực ở đâu, nếu không, hắn hận không thể xé đao chém tới. Lúc đầu hắn tại thế giới mới bên trong phát triển xuôi gió xuôi nước, từ khi gặp được trương sơn sau sẽ không lại an ổn qua, không được nói bọn hắn bá khí công hội, liền ngay cả hắn cái này làm lão đại đều bị trương sơn đánh bại qua vô số lần, quả thực là không thể nhịn ai hiện tại có cơ hội thu thập một chút trương sơn, vậy liền làm đi. bá khí vương giả phái đi ra người cũng không nhiều, chỉ có không đến ngàn người. không phải hắn không muốn phái ra càng nhiều người, mà là đáng chết này trò chơi vận doanh vương, thỉnh thoảng sẽ tuyên bố video hiển lỵ tận. nếu là vận doanh vương, đem bọn hắn đại bộ đội lên đường tình huống, làm thánh hiển lỵ tật cho phát đến trên diễn đàn, trương sơn bọn hắn khẳng định đã sớm chạy rồi, ai cho nên hắn trước hết phái ra ngàn thanh người, số lượng này tại toàn bộ quốc chiến trong địa đồ tới nói chỉ có thể là mưa bụi, hẳn là sẽ không gây nên chú ý bất quá nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là bọn hắn bá khí công hội bên trong, tinh anh trong tinh anh. chỉ cần bọn hắn lặng lẽ đem trương sơn vây quanh, bá khí vương giả tin tưởng, bọn hắn là có thể dễ dàng đem trương sơn đánh bại, chí ít cũng có thể bước ra một hai đại triều đến, có thể sớm bước ra đối phương đại triều, đó là đương nhiên là tốt nhất. nếu là không có phong vân công hội mấy cái đại triều, bá khí vương giả cảm thấy công kích sở quốc thần thú pho tượng sẽ dễ dàng hơn phân nửa. chương ba cứng đuôi cứng, chương ba cứng đuôi cứng. tại bá khí vương giả phái ra quân tiên phong đến vây quét bọn họ thời điểm trương sơn mấy người hoàn toàn không biết rõ tình hình cái này sẽ bọn hắn năm người chính kéo dài khoảng cách tại quốc chiến trong địa đồ du đang đâu khoan hay nói khoảng thời gian này lại để cho bọn hắn giết mấy trăm tần quốc tở lây ơ cái này giết người hiệu suất mặc dù không có vừa mới bắt đầu nhanh như vậy nhưng là coi như là quả rồi phong vân nhất đao tại chém ngã một cái tần quốc liễu bị về sau đặc ý nói ai làm sao tất cả đều là chút liễu bị à liền không thể đến điểm thế lực ngang nhau cao thủ để cho ta sát sạ ta trương sơn treo chọc trả lời hắn nói một đao ngươi quá phận ngươi cầm thần khí lấy búa đi đâu đi tìm thế lực ngang nhau đối thủ à? Có bản lĩnh ngươi đem thần khí lôi búa bung xuống. Ha ha, có đạo lý. Chắc không được ta hiện tại cảm thấy giết người đơn giản như vậy. Nguyên lai là ta quá mạnh mẽ à? Đừng cao hưng quá sớm, cẩn thận bị người vây đánh. Đến lúc đó sợ ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Ta sẽ sợ người vây đánh sao? Một cái hủy diệt đại chiêu liền phải để bọn hắn kêu ba ba. Đừng xé, đại chiêu vẫn là tận lực giữ lại chờ sau đó chúng ta phòng thủ hoặc công kích pho tượng thời điểm lại dùng. Đừng coi là thật à? Ta đương nhiên biết rõ đại chiêu được giữ lại, trung cực kỹ năng không phải là, là, giống đại quy mô tính sát thương vũ khí một giảm nhá làm sao có thể dễ dàng hay dùng tới lui? bọn hắn năm người, một bên vui vẻ thổi nước, một bên tại quốc chiến trong địa đồ du duãng, thuận tay giết chút người đừng để cập nhiều thích chí đột nhiên một con tiểu yêu tinh điên cuồng kêu lên. chạy mau a, đến rồi rất nhiều tần quốc tờ layer đều là bá khí công hội. vãi lều, thật chẳng lẽ chính là đến vây quét chúng ta? sẽ không là đi tiến đánh sở quốc thần thú pho tượng, vừa vặn đụng phải chúng ta a. trương sơn ngẩng đầu hướng tiểu yêu tinh bên kia nhìn lại, chỉ thấy số lớn bá khí công hội thành viên, chính cái người hướng bọn hắn nhanh chóng chạy tới. tốc độ bọn họ cực nhanh, làm tiểu yêu tinh cương nói ra được mấy mắt, những này bá khí công hội người liền đã sắp tiếp cận đến bọn họ công kích khoảng cách. Mẹ nó, lấy ở đâu nhiều như vậy ba khí công hội thành viên, sẽ không là sớm có dự như à. Muốn chơi lén ta nhóm một đợt. Nhưng mà, mặc kệ những này Tần Quốc người là tới làm gì, Trương Sơn năm người đều đã không kịp chạy được rồi. Bởi vì bọn hắn trước đó, một mực không có cỡi ngựa, đều đi bộ chạy đường. Cưỡi ngựa lại không thể công kích, lại nếu không ngừng giết người, cho nên chỉ có thể hai cái đuổi chạy đường rồi. Cái này lại đột nhiên gặp được Tần Quốc đại bộ đội, bọn hắn muốn lại lên mã chạy đường đã có điểm tới không nổi. Trương Sơn hô to nói, dựa sát vào. Trước không hoàn hốt, người tới giống như cũng không nhiều. Chỉ có ngàn thanh người, không cần sợ. Những cái kia ba khí công hội người, cưỡi ngựa xung phong, nháy mắt liền vọt tới trước mặt bọn hắn. Tận đến giờ phút này, Trương Sơn mấy người mới phát hiện, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, mới khoảng 1000 cái bá khí công hội thành viên. Vậy còn sợ cái lông a, hoàn toàn không dùng chạy. Không nói bọn hắn còn có ba cái đại chiêu, coi như không có đại chiêu, Trương Sơn cũng sẽ không sợ những người này. Tại Trương Sơn học xong bắn nảy kỹ năng về sau, hắn cảm thấy ngàn người chờ xuống địch nhân đội ngũ đã rất khó tạo thành ý hiệp đối với hắn rồi, mà lại hắn nói vẫn là, những cái kia hơi có thực lực đợ layer, tựa như những này bá khí công hội thành viên mà không phải nói những cái kia, cái gì trang bị cũng không có lợi bị. Một thương đánh ra 12 cái địch nhân ngã xuống đất, mạnh như vậy tổn thương, hắn sẽ còn sợ vây công A lại nói, hắn bên cạnh còn có 4 cái đồng đội đâu, từng cái trang bị đều như phê được không được. Những này bá khí công hội thành viên, sợ là không có thấy rõ tình thế a, đây là tới tặng đầu người a hiện tại cũng tới không vội nhiều nghĩ, bọn hắn 5 người cấp tốc rửa sát vào. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, phân biệt ngăn tại trước sau. Trương Sơn cùng Lô lão bản, một con tiểu yêu tinh đứng ở chính giữa. Bọn hắn vừa đem đội hình tu nạp thời điểm, những cái kia bá khí công hội người đã cưỡi ngựa vọt tới trước mặt. Trương Sơn cấp tốc nội súng, đồng thời mở ra cùng nhiệt kỹ năng, tăng lên 100% tốc độ công kích, tiếp tục 6 giây. Kỹ năng này không dùng mất đi, dù sao đánh xong cái này sóng, bọn hắn liền phải trở về thủ pho tượng đến như thủ pho tượng thời điểm, cũng không phải dựa vào hắn cái này vài giây bộc phát, liền có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ vấn đề là, bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết những này bá khí công hội người. Trương Sơn còn không biết, những người này vì sao lại tìm tới bọn hắn, đằng sau có đúng hay không còn đi theo có đại bộ đội. Mặc dù bọn hắn mới vừa nói được nhẹ nhõm, đối phó khoảng 1000 người không đáng kể. Nhưng nếu là phía sau đối phương Còn đi theo có đại bộ đội lời nói, vậy bọn hắn năm người liền muốn xong án nếu như bị cái này ngàn thanh người ngăn chặn, sau đó tần quốc đại bộ đội lại như vậy vây. Bọn hắn nhất định là cựu tử vô sinh. Vừa rồi hắn còn tại trên diễn đàn, nhìn người khác nói, một trận oanh oanh liệt liệt đại quốc chiến, mới chơi vài giây sẽ không được chơi. Nếu là Trương Sơn bọn hắn không nhanh chóng giết ra ngoài lời nói, bọn hắn trận này quốc chiến hành trình, khả năng cũng mau không còn. Một khi bọn hắn bị đánh bại, những này bá khí công hội người, nhất định sẽ thủ thi cái này đến quốc chiến kết thúc. Lại nhiều phục sinh số lần, đều là cho không. Cho nên, vừa tiếp chiến thời điểm, Trương Sơn liền bật hết hỏa lực, trừ cứu mạng dùng cuồng bạo kỹ năng, tạm thời trước giữ lại. Cùng nhiệt kỹ năng nháy mắt mở ra, mấy liệt hỏa lực hướng bá khí công hội người quét tới. Một thương 12 cái, có bá khí bá khí công hội thành viên, có thể muốn thịt một chút. Nhưng là chịu không nổi hai thương. Từng mảng lớn bá khí công hội thành viên ngã xuống đất, ở tại bọn hắn còn chưa rõ, xảy ra chuyện gì thời điểm. Trương Sơn 10 giây đồng hồ không đến, liền đánh ngã bọn hắn hơn trăm người. Phải biết, những người này thế nhưng là bá khí công hội tinh anh ở layer, thế nhưng là tại Trường Sơn trước mặt, thế mà cùng nụ bị không có gì khác biệt đồng dạng là bị quét ngang một ngàn người nháy mắt đã bị đánh ngã hơn 100, lúc này bá khí công hội người mới phản ứng được. chuyện gì xảy ra? chúng ta người làm cái gì ngã được nhanh như vậy? không biết, tiếp tục xông, tiến lên trước tiên đem bọn họ phụ trợ chém ngã. mặc dù lập tức đã bị đánh ngã hơn trăm người, nhưng là những này bá khí công hội người vẫn không có phát hiện là vì cái gì. bọn hắn chỉ coi là trương sơn đột nhiên bộc phát. dù sao giống trương sơn biến thái như vậy gờ laser, thỉnh thoảng bộc phát một lần, giống như vậy rất bình thường, không cần để ý. qua đoạn này bộc phát thời gian, liền phải đến phiên bọn hắn phát huy. còn dư lại bá khí công hội thành viên, không để ý chút nào, tiếp tục vào lên rất nhanh liền cùng ngăn tại trước sau, phong vân nhất đao tâm theo ta động chém vào một đợt đồng thời bá khí công hội người, còn có không ít vòng qua phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động hướng Ngô lão bản lao đến. Trương Sơn nhìn thoáng qua, cũng không còn quá để ý Ngô lão bản trong thời gian ngắn, khẳng định không chết được. lại nói, dù sao tại quốc chiến trong địa đồ, ngã xuống đất sau là có thể tại chỗ phục sinh, quá mức liền để Ngô lão bản tốn hao một ngàn kim tệ phục sinh là được rồi. hắn hiện tại muốn là hiệu suất, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại càng nhiều bá khí công hội thành viên, cho nên Trương Sơn cái gì đều mặc kệ, chỗ nào bá khí công hội người dày đặc. Hắn liền đem họng súng chỉ hướng chỗ nào? Hắn gái kia bắn nảy kỹ năng, tại đối phó dày đặc địch nhân thời điểm, hiệu suất tối cao. Chương 341, giết ra ngoài. Chương 341, giết ra ngoài. Trương Sơn bọn hắn năm người, tại quốc chiến trong địa độ du đạn thời điểm, gặp phải bá khí công hội lệnh lén Mặc dù bị đánh trở tay không kịp, thậm chí ngay cả lên ngựa trốn chạy thời gian cũng không có, nhưng là bọn hắn năm người không chút nào hoảng. Trương Sơn bật hết hỏa lực, rất nhanh liền đánh ngã mạng lớn bá khí công hội thành viên. Ma Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, phân biệt ngăn tại phía trước cùng đằng sau. Lúc bắt đầu hai người bọn họ còn có thể chịu đựng, dù sao hai vị này đại lao trang bị cùng kỹ năng đều là trong trò chơi cao cấp nhất tồn tại, hơn nữa còn có Ngô Lão Bản đang cho bọn hắn tăng máu, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có vấn đề. Nhưng là rất nhanh ba khí công hội liền phân ra bộ phận đến, bắt đầu công kích Ngô Lão Bản. Vì bản mệnh, Ngô Lão Bản tự nhiên là không rảnh, cho hắn thêm nhóm hai người tăng máu rồi. Trong lúc nhất thời, hai vị này đại lão chẳng mấy chốc sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Trương Sơn nhìn ra tình huống không đúng, nhưng là hắn lại không thể bứt ra chi viện quá khứ, hắn còn phải đem hỏa lực quét về phía ba khí công hội nhân viên dày đặc nhất địa phương. Tranh thủ mau chóng đánh bại càng nhiều người. Bất quá tiểu yêu tinh, hẳn là có thể rút ra không? Mặc dù cũng có bá khí công hội người, muốn công kích nàng, nhưng là còn không có tới gần, liền bị nàng đánh bại. Nhìn đến đây, Trương Sơn lớn tiếng kêu lên. Đạo sĩ đeo đao không cần quản bản thân, chú ý cho Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta động tăng máu, tiểu yêu tinh giúp phụ trợ giải vây. Một con tiểu yêu tinh liên tục bắn ra mấy chi phân liệt tiễn, đem vây công Ngô lão bản bá khí công hội thành viên đánh bại. Mà Ngô lão bản thì tiếp tục cho Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta động tăng máu, tình thế lại chậm một đợt. Bá khí công hội người, giống như cố ý coi nhẹ Trương Sơn tồn tại cơ hội sẽ không có người tiến lên công kích hắn đến mức trương sơn có thể một mực khoái trá đánh phát ra nửa phút không đến vượt qua ngàn người bá khí công hội đội ngũ liền bị bọn hắn đánh ngã gần nửa người nếu là bá khí công hội người biết rõ trương sơn ý nghĩ nhất định sẽ chửi đầm lên bọn hắn làm sao lại không muốn tiến lên công kích trương sơn đâu chỉ là một mực không có cơ hội a cách trương sơn còn có thật xa đã bị đánh ngã xuống đất bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến lên a lại nói bọn hắn sớm biết trương sơn khó đối phó liền định trước tiên đem hắn buôn cái đồng đội giải quyết rồi lại nói Nào biết được, mới đánh không đến nửa phút, Trương Sơn cái này bên cạnh một người đều không ngã xuống đất. Có thể bá khí công hội người, thế mà ngã hơn 600. Trực tiếp đem bọn hắn cho chỉnh mộng mất rồi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta người ngã được nhanh như vậy? Không biết, không nhìn thấy người đánh ta, liền không giải thích được ngã. Mẹ nó, gặp quỷ. Là sáu nòng quản Bồ Tát, thương tổn của hắn giống như có thể tại giữa chúng ta nhảy vọt bắn này, hay cùng đạn đạn nhạc một dạng. Đi mẹ nó đạn đạn nhạc, cái này mẹ nó là một kỹ năng gì? Quỷ beta, làm liền xong chuyện. Không sai, ngăn chặn bọn hắn. Lão đại mang theo đại bộ đội ở phía sau, rất nhanh liền có thể chạy tới. Chờ lão đại bọn họ tới, hơn 10 triệu người, một nhân khẩu nước bọn đều có thể đem Bồ Tát 6 nòng chết với. Chúng ta hơi kéo ra một chút khoảng cách, đừng để Bồ Tát 6 nòng tổn thương bắn này đến. Chậm rãi kéo, đừng để bọn hắn chạy rồi là được. Nói đúng, lúc này xem bọn hắn làm sao chết. Kéo chết bọn hắn. Mặc dù nửa phút không đến, liền bị Trương Sơn đánh ngã gần nửa nhân viên, nhưng là bá khí công hội người, hiển nhiên không có ý định từ bỏ. Chỉ là bọn hắn lại không có giống trước đó như thế, dày đặc xung phong, mà là được chia rất mở. Hiển nhiên những này bá khí công hội người đã phát hiện trương sơn bắn nảy kỹ năng huyền bí ba khí công hội người vừa chia tay trương sơn đánh người hiệu suất hiện hạ tuyến hạ xuống mặc dù nói ba khí công hội người chưa mở về sau trên cơ bản liền không có cách nào lại đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm nhưng là tiếp tục như vậy không thể được bọn hắn không thể một mực bị bắt ở đây phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi ba khí công hội thành viên ý nghĩ là rõ ràng chính là muốn đem trương sơn mấy người kéo ở đây mặc kệ bọn họ có phải hay không còn có đại bộ đội tại chạy tới đây trương sơn cũng không thể để bọn hắn như ý nhất định phải mau chóng lao ra lúc này ba khí công hội người đã không có lợi giống trước đó như thế thướng bọn hắn khởi sướng tử vong súng phong, mà là không ngừng tại bên cạnh bày rối, như vậy để trương sơn đều giết không được mấy người đi cũng không tốt đi, bởi vì bọn hắn chỉ cần một kỵ lên ngựa, khẳng định liền phải đối mặt một đại sóng tổn thương, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh rớt xuống ngựa, mắt thấy sẽ bị bá khí công hội người ngăn chặn, trương sơn không khỏi vội vàng đeo lên nhất đao hình, ngươi tới mở đường, những người khác đuổi theo, ta tới dọa về sau, chúng ta lao ra. được. phong vân nhất đao vung vẩy thần khí diệu chiến, nhanh chóng phóng về phía trước, những cái kia bá khí công hội người, đương nhiên chắc là sẽ không để trương sơn bọn hắn đi liên nhanh chóng sung tới, phong vân nhất đao một cái sung vòng, trực tiếp giết tới địch nhân trung gian, lưỡi búa chém lung tung, tâm theo ta động theo sát tại phía sau hắn, tiểu yêu tinh trên tay trưởng cùng, vậy không ngừng bắn ra mũi tên, cấp tốc đem phía trước chặn đường bá khí công hội thành viên đánh lui, trương sơn thì theo ở phía sau, lấy mãnh liệt hỏa lực phong tỏa đường lui, không nhường bá khí công hội người tới gần, lên ngựa, đi mau, mắt thấy thanh ra một cái thông đạo, trương sơn năm người cấp tốc lên ngựa, tại bá khí công hội người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nhanh chóng hướng về ra ngoài chỉ cần cưỡi ngựa chạy ra tốc độ đến, bá khí công hội người là không thể nào lại đuổi được bọn họ, trừ phi bọn hắn ở phía trước còn bố trí chặn đường. Nhưng là trương sơn cũng không lo lắng cái này, quốc chiến địa đồ là một chống chạy địa đồ, trong địa đồ trên cơ bản không có cái gì chướng ngại vật. Nếu là đụng phải chặn đường lời nói, bọn hắn lách qua chạy đường là được. tại trương sơn bọn hắn cưỡi lên ngựa về sau, những cái kia bá khí công hội nhân tài kịp phản ứng, mau đưa bọn hắn cản lại, đừng để bọn hắn chạy rồi. mẹ nó làm sao ngăn? vừa rồi căn bản là dựa vào không đi lên, bù tát sáu nòng một cây trường thường phong tỏa đường lui, chúng ta căn bản liền lên không đi à? mặt trước cái kia đây này, vì cái gì trước mặt cũng không còn ngăn lại, ngăn cái quạ lông, ngươi tới ngăn một lần thử một chút. ngươi cho rằng trừ bồ tát sáu nòng bên ngoài, mặt khác bốn người đều là yếu gà à? chớ nào, chúng ta lên ngựa truy, bây giờ còn truy cái dám, khẳng định không đuổi kịp nha. đuổi không kịp cũng muốn chầm chầm chết bọn hắn. không sai, liền chầm chầm chết bọn hắn. trương sơn năm người ở phía trước chạy đường, đằng sau nước trưởng còn có 3, bốn trăm khí công hội thành viên đang truy đuổi. trương sơn cũng chính là cố kỵ đến, khả năng còn có đại bộ đội theo ở phía sau, nếu không, liền cái này ba, bốn người. Hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt, vài phút liền có thể toàn bộ đánh bại. Chỉ là hiện tại hiển nhiên là không được, vẫn là ổn một đợt, trước về nhà mình tế đàn nơi bảo vệ đi. Phong Vân Thiên Hạ đều thúc bọn họ nhiều lần, sợ bọn họ mấy người treo ở bên ngoài. Phải biết bọn hắn năm người này bên trong, thế nhưng là có 3 người là có trung cực kỹ năng. Lại thêm Trương Sơn cái này vô địch thủ môn. Nếu là toàn đổ vào tế đàn bên ngoài, vậy liền nói nhảm rồi. Như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, bọn hắn đến tiếp sau phòng thủ thực lực. Chương 342. Phản kích một đợt lại chạy. Chương 342. Phản kích một đợt lại chạy. Trương Sơn tại sông ra bá khí công hội thành viên vây công về sau, cấp tốc xuất ra định vị châu đem lúc trước định vị tại Dương Dương thành phòng đấu giá, cùng thiên môn quan ngoại cửa thành hai cái tọa độ hủy bỏ. Cái này hai cái tọa độ, đánh xong quốc chiến về sau, tùy thời có thể lại mục tiêu xác định. Chỉ lưu lại lấy thú vương quốc bên trong tọa độ. Như vậy liền chống đi hai cái vị trí, lại có thể mục tiêu xác định hai cái vị trí. Hắn đem trước mắt vị trí mục tiêu xác định tốt, sau đó đem định vị châu thu hồi. Trương Sơn dự định, tại quốc chiến địa đồ hai đầu, các mục tiêu xác định một vị trí, một cái liền định ở đây. Nơi này khoảng cách tần quốc tế đàn, không tính quá xa mặc dù đứng ở chỗ này không nhìn thấy tần quốc tế đàn nhưng là cưỡi ngựa chạy tới lời nói cũng chính là mấy phút sự một vị khác đưa hắn dự định mục tiêu xác định tại sở quốc thần thú phó tướng phụ cận như vậy chờ sau đó phòng thủ chiến đánh tới rằng có không xong thời điểm hắn hay dùng định vị châu truyền tống ra tới thu hoạch một đợt đầu người nếu như bị quá nhiều người vây quét lời nói lại có thể sử dụng định vị châu truyền tống về nhà mình hộ quốc thần thú phó tướng phụ cận kịch bản trương sơn đều muốn được rồi quả thực hoàn mỹ trương sơn bọn hắn năm người ở phía trước chạy đường còn dư lại ba bốn cái ba khí công hội thành viên vẫn chưa từ bỏ ý định khoái mã ở phía sau đuổi theo Mẹ nó, chỉ còn lại như thế ba, 400 người, còn dám truy, chẳng lẽ muốn chết, nếu không chúng ta dứt khoát diệt đám người này lại đi." Phong Vân nhất d้าว tức giận bất bình nói. Tại đánh không lại thời điểm, bị người đuổi theo đầy đất chạy, cái kia cũng không có gì, nhưng là bọn hắn rõ ràng đánh thắng được, nhưng vẫn là được chạy đường, vậy liền vô cùng khó chịu. Liền sợ bá khí vương giả đã phát động rồi nha, nếu không, những người này cũng không có gan dạ, như vậy nhìn chòng chọc vào chúng ta." Thâm theo ta động lo lắng nói. Bá khí vương giả coi như phát động rồi thì thế nào, hắn mục tiêu chủ yếu là sở quốc thần thú phó tượng. Hắn cũng không có thời gian cố ý tới đối phó chúng ta. Nhất Đao huynh nói không sai, trừ phi chúng ta vừa vặn ngăn tại Bá Khí Vương giả đi tới trên đường, nếu không, hắn không có cách nào đến phản ứng chúng ta, dù sao chỗ của hắn thế nhưng là có hơn 10 triệu người, thuyền đại nạn quay đầu, nếu là hắn xoay người lại vây công chúng ta, vậy bọn hắn đội ngũ liền muốn toàn rối loạn. Vậy sao ngươi nói, đem phía sau cái đuôi quét. Nghe tới Trương Sơn vậy đồng ý quan điểm của hắn, Phong Vân Nhất Đao liền có chút hăng hái rồi. Hắn cầm thần khí dự chiến, có chút kích động dáng vẻ. Tìm cơ hội cạn nửa bọn hắn một đợt, chúng ta thả chậm tốc độ, để bọn hắn cùng lên đến. Trương Sơn đối đằng sau cùng cái cái đuôi cũng là vô cùng khó chịu, không cho những này bá khí công hội người một điểm lợi hại. Bọn hắn sợ là không biết, Mã Vương gia có mấy cái mắt. Thật đúng là cho là hắn Trương Sơn, là dễ đối phó như vậy à? ở tại bọn hắn 5 người thả chậm tốc độ thời điểm, phía sau bá khí công hội thành viên, ngay lập tức sẽ đuổi theo. Bọn hắn cũng không phải còn muốn tiếp tục cùng Trương Sơn đánh một đợt, bọn hắn cũng biết, vừa rồi hơn nghìn người đều không đem Trương Sơn 5 người này thế nào. Hiện tại chỉ còn lại 3, 400 người, vậy thì càng không thể nào đánh thắng được rồi mặc dù bá khí công hội người biết đánh không lại, nhưng bọn hắn nhưng không có đem tốc độ giảm xuống tới đây là một loại theo thói quen thao tác, truy người nhà, đương nhiên là khoái mã thêm roi vào chỗ chết truy. Trương Sơn năm người tiểu đội đột nhiên giảm tốc, để bá khí công hội người lập tức chưa kịp phản ứng, hai bên rất nhanh liền va vào, vào nhau. Trương Sơn cấp tốc xuống ngựa nổ súng, viên đạn quét ngang mà ra. Cái khác bốn người, vậy gần như đồng thời xuống ngựa. Phong Vân nhất đao xung phong chặt tới một cái, sau đó tiếp tục điên cuồng đuổi theo đương nhiên, hắn nhất định là đuổi không kịp cái thứ hai mục tiêu. Những cái kia bá khí công hội người không có ngốc như vậy, dù sao những người kia đều là cưỡi ngựa. Phong Vân nhất đao xuống ngựa chặn người, đương nhiên là không thể nào chặn tới mục tiêu thứ hai rồi. Tâm Theo Ta động thật buồn bực, hắn xuống ngựa về sau, mang theo Phi Tuyết kiếm xuống tới. Kết quả những cái kia bá khí công hội người, nhìn thấy hắn xuống tới, lập tức quay đầu chạy đường. Tâm Theo Ta động làm ma kiếm sĩ nghề nghiệp, cùng người đối chặt vẫn được, dù sao kỹ năng lại nhiều lại mạnh. Nhưng là truy người có thể thì không được, không có lưu người kỹ năng, một mình hắn cũng không còn chém. Còn tốt vị này đại lão, cũng không phải là rất thích ở cờ, nếu không, được buồn một chết. Chỉ có Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh, bởi vì công kích khoảng cách xa, Hai người bọn hắn người tại đột nhiên xuống ngựa về sau, cấp tốc hướng ba khí công hội người phát động công kích đánh đối phương một trở tay không kịp, mặc dù những người này cũng muốn quay đầu chạy đường. Nhưng là, hai người bọn họ nhanh chóng công kích, lại thêm nô lão bản vậy đánh ngã mấy cái, một đợt phản kích đem Bá khí công hội người đánh ngã mười mấy cái đối những cái kia quay đầu chạy ra Bá khí công hội thành viên, Trương Sơn cũng không có truy đem, cái đuôi đánh lùi là được, truy thì không cần đánh xong kết thúc công việc, bọn hắn năm người tiếp tục hướng sở quốc tế đàn phương hướng chạy tới đến như còn giữ lại Bá khí công hội thành viên, vậy liền buồn bực. Mẹ nó hơn 1000 người đến vây công Trương Sơn năm người, kết quả bị đánh bại 890 hiện tại ngay cả truy cũng không dám lại đuổi, quả thực là không có thiên lý. Nhưng là đánh không lại chính là đánh không lại, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Được rồi, chúng ta trở về cùng lão đại tụ hợp đi, lại truy cũng không còn ý tứ. Trở về đi, bồ tát sáu nòng cái này bước hàng thật là át tâm, không cần lo lắng, hắn mạnh hơn cũng vô dụng. Chờ chút chúng ta hơn 10 triệu người cùng tiến lên, nếu là hắn dám lộ diện, nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành tát bã. Nhưng là Sở quốc tọa lỡ còn dư lại vậy không ít ta, mà lại bọn hắn dù sao cũng là phòng thủ, có thể hơi chiếm một chút tiền nghi. Có người thống kê qua, Sở quốc còn dư lại tọa lỡ số lượng so với chúng ta muốn ít hơn nhiều, đoán chừng ở tại bọn hắn tế đàn nơi đó vẫn chưa tới 8 triệu người, bọn hắn ngăn không được. Hy vọng như thế đi, quốc chiến cũng không thể thua. Yên tâm đi, chúng ta coi như không thể đánh bạo sở quốc thần thú pho tượng, vậy tuyệt đối sẽ không thua. Nói không sai, tùy tiện đánh, chúng ta làm sao lại thua đâu? Trừ lao đại mang hơn 10 triệu người, chuẩn bị công kích đối phương thần thú pho tượng bên ngoài, chúng ta tế đàn bên kia, còn để lại gần 2 triệu người đâu? Lớn như thế ưu thế, nếu là còn có thể đánh thua, vậy còn không như xóa nít rồi. Trương Sơn không biết tần quốc tờ layer, cái này sẽ đã lòng tin bành trướng càng không biết sở quốc sống sót tờ layer ở số lượng, thế mà so tần quốc tờ layer ít đi gần 4 triệu. bọn hắn chạy rồi gần đại khái 10 phút, mới chạy đến sở quốc tế đàn phụ cận. Trương Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người, người đông nhìn ít. cách đó không xa có một to lớn bình đài, nơi đó hẳn là sở quốc tế đàn. bình đài trên có một tòa tượng điêu khắc nhỏ đứng sừng sững ở trung gian, hẳn là sở quốc hộ quốc thần thú bạch chạy đi. nhưng là bởi vì cách xa, Trương Sơn ngay cả bạch chạy như thế nào, hắn đều thấy không rõ lắm. dâm dạn chẳng chỉ sở quốc tờ layer, đem toàn bộ tế đàn vây chặt như nem gối. Trương Sơn bọn hắn căn bản là không biết muốn làm sao tài năng chen đến bên trong đi, cũng không thể để bọn hắn năm người đứng tại phía ngoài nhất làm pháo hôi đi. Mặc dù nói, dù sao cũng phải có người đứng ở phía trước làm pháo hôi, nhưng là không thể là bọn hắn năm người a bọn hắn thực lực mạnh như vậy, nếu như bị tần quốc đỡ lên một đợt xung phong, liền cho đánh bại trên mặt đất, đây không phải là khôi hại. Chương 343. Tiến vào vị trí phòng thủ. Chương 343. Tiến vào vị trí phòng thủ. Khi bọn hắn năm người đi tới sở quốc tế đàn phụ cận thời điểm, đã không chen vào được rồi. Cái này muốn làm sao phòng thủ a, nếu là không nghĩ biện pháp, hướng bên trong chen một chút nói chờ chút ba khí vương giả mang theo tần quốc tờ layer đánh tới thời điểm bọn hắn sợ là muốn làm phá hôi à? Ui người anh em nhường một chút để chúng ta đi vào một lần. Phong vân nhất đao không ngừng lớn tiếng kêu lên nhưng mà cũng không có người phản ứng đến hắn cho chơi tờ layer tâm lý phần lớn đều là thiên lão đại ta chính là lão nhị không có điểm lợi ích lời nói ai mặt mũi cũng sẽ không cho phong vân nhất đao kêu nửa ngày cũng không có ai cho hắn nhường đường thảo làm sao bây giờ tất cả mọi người buồn bực mẹ nó không ai nhường đường không chen vào được quốc chiến bên trong lại không thể giết người một nhà nếu không Trương Sơn hận không thể giết ra một đầu đi vào đường, hỏi một chút lão đại đi, xem hắn có biện pháp gì hay không, để chúng ta chen đến trên tế đàn đi, góc nơi này quá nguy hiểm. Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đào. "Tốt, ta tới hỏi một lần." Chính bọn hắn thật sự là không có biện pháp, hy vọng Phong Vân Thiên Hạ có thể nghĩ ra gọi đến, đem bọn hắn cho làm đi vào. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đào cao hứng nói. "Ha ha, đi theo ta, lão đại thật đúng là có dự kiến trước, sớm lưu lại một con đường." "Vậy là tốt rồi, ta liền sợ bị lưu tại nơi này làm phá hôi, vậy không bằng đi địa phương khác dạo chơi đâu." Một con tiểu yêu tinh cũng là thở dài một hơi tất cả mọi người không muốn ở lại ngoại vi, không có đạo lý để bọn hắn những người này làm phá hoại nha. Tại Phong Vân Nhất Đao dẫn dắt đi, bọn hắn rất nhanh liền tìm tới một cái thông đạo. Nguyên Lai Phong Vân Thiên Hạ khi tiến vào quốc chiến địa đồ về sau, liền nhanh chóng đi tới tế đàn phụ cận. Bọn hắn đầu tiên chiếm đóng, thông hướng thần thú pho tượng đầu kia con đường vị trí phòng thủ. Sau này nhìn thấy càng ngày càng nhiều sở quốc chạy tới nơi này, dần dần đem toàn bộ tế đàn đều nhanh trả lại. Phong Vân Thiên Hạ lập tức liền nghĩ tới, nhất định phải lưu lại một cái lối đi. Nếu không chờ sau đó cái khác công hội thành viên tới được thời điểm, liền không chen vào được rồi. Nghĩ tới đây. Phong vân Thiên Hạ liền sắp xếp người chiếm đóng một đầu chật hẹp khu vực, tăng thần thú pho tượng nơi đó, một mực kéo dài đến phía ngoài nhất. Như vậy nếu có giống chương sơn loại này đến chấm người, liền có thể thông qua người một nhà chiếm đóng khu vực, trực tiếp lên tới thần thú pho tượng vị trí bình đài, có lợi cho bọn hắn những này cường lực đội layer phát huy ra phòng thủ thực lực. Cái này Phong vân Thiên Hạ vẫn là có chút đồ vật, sớm liền đem những chuyện này suy nghĩ kỹ. Nguy hiểm thật ta, kém chút không có đem chúng ta ném ở bên ngoài làm phá hủy. Một con tiểu yêu tinh mày mà nói, bọn hắn cuối cùng là thông qua Phong Vận Thiên Hạ trở lại đến thông đạo, đi tới chính giữa tế đàn bình đại bên trên. Toàn bộ bình đài rất lớn, nhưng lại cũng không lộ ra chân trúc, trừ tam đại công hội người bên ngoài. Còn có một số nhỏ sở quốc 8 nhân cỡ layer cũng ở nơi đây phòng thủ. Bởi vì Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn sớm đem bên trên bình đài thông đạo cho kẹp lại rồi, cũng không có để tất cả sở quốc tờ layer đều chạy đến nơi đây tới. Cho nên, ở vào chính giữa tế đàn bình đài, ngược lại cũng không lộ ra chân trúc. Nghĩ đến Phong Vân Thiên Hạ, cũng là suy sẽ đến, cũng không phải là càng nhiều người, lại càng tốt phòng thủ. Tất cả mọi người chen đến một đợt, ngay cả cái xe dịch không gian cũng không có, một khi bị công kích được, cũng chỉ có thể chọi cứng, tránh đều không cách nào tránh một lần nếu là bá khí vương giả sử dụng quyền trục hoặc đại chiêu lời nói bọn hắn người nhiều hơn nữa cũng vô ích nhân viên càng dày đặc chết được càng nhanh dưới bình đài mặt dầm dạp chẳng chỉ sở quốc tờ layer phong vân thiên hạ bọn hắn cũng không còn đi quản phải nói là không có cách nào quản nói quá nhiều nói cũng sẽ không có người nghe cũng không cần lãng phí nước miếng khiến cái này sở quốc tờ layer ở tại dưới bình đài mặt được rồi chờ bá khí vương giả dẫn người xông tới thời điểm những này sở quốc tờ layer vẫn là có thể tiêu hao tần quốc tờ layer thực lực dù sao nhân số còn tại đó nhiều người như vậy Tuy tiện cũng có thể chém chết đối phương mấy trăm vạn người đi đến như còn dư lại tần quốc tợ layer, vậy thì phải dựa vào bọn họ những này, đứng tại bình đài bên trên tinh anh tợ layer rồi. Hiện tại chúng ta sở quốc còn thừa lại bao nhiêu người, sống sót tại quốc chiến trong địa đồ. Nhìn xem phía dưới rậm rạp chằng chịt người, Trương Sơn căn bản nhìn không ra, nơi này hết thể có bao nhiêu người. Dù sao chính là rất nhiều còn cụ thể có bao nhiêu, hắn là không biết muốn từ nơi nào điểm lên. Cho nên hắn tò mò tại công hội kênh bên trong, hướng những người khác hỏi. Ở nơi này tế đàn phụ cận, ước chừng có khoảng 8 triệu người đi, đến như địa phương khác vụt bật lệ thẻ, còn có bao nhiêu? Vậy cũng không biết rồi." Phong Vân Thiên Hạ trả lời nói, "Má, liên mảnh này biển người, có 8 triệu người nhiều sao? Không thể nào." Trương Sơn có chút không quá tin tưởng à, mặc dù nói tế đàn phụ cận nhiều người giống gạo một dạng, nhưng là chỉ có ngân ấy địa phương, thật sự đứng được bên dưới 8 triệu người sao? Hắn có thể nhớ được, trước kia lúc đi học, mấy ngàn người đều có thể đứng đầy nửa cái thao trường đây này. Có 8 triệu người, người khác thống kê qua. Cái này muốn làm sao thống kê a, chẳng lẽ từng cái từng cái đi số sao? Trương Sơn biểu thị không hiểu, lại không thể để đợi lại thay phiên đếm số, như thế người cũng không còn khả năng từng cái một đi số. Người khác là thế nào thống kê ra tới nhân số A, Sáu nòng đại lao thực lốc, biện pháp còn nhiều, rất nhiều A. San gì? Không chỉ là có biện pháp, biện pháp còn phải phần lớn là, đây là khi dễ hắn không học thức đi. Thì như đâu? Trương Sơn không ngại học hỏi kẻ dưới mà hỏi. Thì như phương pháp đơn giản nhất chính là, đem thế đàn phụ cận chia thành vô số khối lớn nhỏ giống nhau khu vực, sau đó số trong đó một khối địa phương nhân số, lại nhân với khối số, kia chẳng phải có thể tính ra ra đại khái tổng số người sao? A, sĩ sì bạn, ô oh, hắc xin, quả nhiên là hắn không học thức, biện pháp này xác thực có thể thực hiện nghe nói ba khí vương giả đã lên đường, bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người tới rồi à? Còn bao lâu nữa có thể tới nơi này? Kỳ thật những chuyện này trên diễn đàn có thời gian thực video hiển thị tận công bố, bất quá trương sơn lười đi nhìn diễn đàn, cho nên ngay tại công hội kênh bên trên hỏi một chút người khác. Nghe nói có một khoảng ngàn vạn người đi, bọn hắn lập tức liền muốn đi qua rồi, bọn hắn cũng mới còn lại 10 triệu người trái phải sao? Đây không phải là nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm, cái này có được đấy à? Bọn hắn nhân số so với chúng ta hơn rất nhiều, trừ ba khí vương giả mang tới hơn mười triệu người lưu thủ tế đàn còn có không sai biệt lắm 2 triệu người đâu. Vãi lều, đây không phải là so với chúng ta muốn nhiều 4 triệu người. Cái này liền có chút khó khăn a. Yên tâm đi, chúng ta nhất định là có thể thủ được, đừng nhìn tần quốc đỡ lợi nhân số nhiều, nhưng là cơ bản đều là chút phá hôi, có thể đánh thắng chúng ta dưới bình đài, kia 8 triệu người là tốt lắm rồi còn nói đánh nổ thần thú pho tượng, bọn hắn kia là cả nghĩ quá rồi. Trương Sơn nghĩ nghĩ, cũng đúng. Có trang bị cùng không có trang bị người, thực lực trên lệch cực lớn. Không nói giống hắn loại này thực lực người, liền xem như có mấy món màu cam trang bị đỡ layer cũng muốn so với kia loại ngay cả màu cam trang bị cũng không có tợ layer, còn mạnh hơn nhiều, hoàn toàn có thể nghiền ép. Bá khí vương giả nếu là muốn dựa vào nhân số ưu thế, xông lên bình đài đi lên, đánh nổ sở quốc hộ quốc thần thú pho tượng. Kia là hắn cả nghĩ quá rồi. Chương 344: và chạm mạnh. Chương 344: và chạm mạnh. Bá khí vương giả dẫn đầu ngàn vạn đại quân, hướng sở quốc tế đàn cái này bên cạnh chạy tới, bị vận doanh phương làm thành video hit lyt, chuyển lên đến diễn đàn game bên trên. Trang diện phi thường trắng lệ, trước kia một mực nói thế giới mới, trò chơi này có bao nhiêu nóng này, tợ lệ số lượng có hơn 200 triệu nhưng là đại gia cũng chính là biết rõ chữ số, có phải thật vậy hay không chuẩn xác, ai cũng không biết. Nhưng là, trận này quốc chiến làm cho tất cả mọi người đều hiểu, trò chơi này bên trong tờ layer, đó là thật nhiều. Trải qua ban đầu hỗn loạn kỳ, tần quốc tờ layer cũng không ít tờ layer bị đánh bại trên mặt đất, sau đó rời đi quốc chiến địa đồ. Coi như thế, bá khí vương giả vẫn có thể tụ tập được hơn 10 triệu tờ layer. Có thể tưởng tượng tờ layer tổng số, đó là thật không ít á hơn 10 triệu tần quốc tờ layer, tại bá khí vương giả dẫn dắt đi, chậm rãi hướng sở quốc tế đàn phụ cận chạy tới. Những ngày tờ layer bên trong, có người ngựa chạy nhanh có người chạy chậm, thậm chí còn có hơn phân nửa người còn chưa tới 30 cấp. những người này tự nhiên là không có toa kỵ, chỉ có thể theo ở phía sau chạy đường. vì không chế tốc độ, bá khí vương giả thế nhưng là không ít phí công phu. hắn không thể tưởng tượng những người này chờ chạy đến sở quốc tế đàn thời điểm biến thành xếp thành một hàng dài. như vậy, rất dễ dàng sẽ bị sở quốc tờ leo tiêu diệt từng bộ phận. bá khí vương giả ý nghĩ rất đơn giản, chính là dựa vào nhiều người, một đợt nghiền ép lên đi đến như chạy chậm một chút, kia không có việc gì. dù sao cả tràng quốc chiến, nhiều nhất có thể đánh tới bốn giờ đâu, hiện tại mới không đầy nửa canh giờ. Thời gian còn sớm cực kỳ, hắn không có chút nào gấp. Cứ như vậy, trong video hơn 10 triệu tần quốc tờ layer như quần cuộn dòng lũ bình thường, một đường hướng sở quốc tế đẳng cái này bên cạnh tràn ra khắp nơi tới. Trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải cá biệt sở quốc tờ layer, có thể là tiến vào quốc chiến địa đồ quá muộn, cũng có thể là ở khắp nơi du mục săn bắn. Bất quá một khi gặp gỡ, đều sẽ rất nhanh liền bao phủ tại dòng lũ bên trong. Tần quốc tờ layer một đường không thể cản phá, tại đại chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm. Liên để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thật là mở mang hiểu biết rồi. Trong hiện thực hẳn là không có người gặp qua loại này hơn mười triệu người. Một đường nghiền ép tràng diện đi đến như trong trò chơi, trường hợp như vậy cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Tại thế giới mới xuất hiện trước đó trò chơi, cơ hội cũng không có cái nào trò chơi, cùng online nhân số, có thể đạt tới hơn 10 triệu. Thì càng không cần nói, như loại này ngàn vạn người dòng lũ, căn bản cũng không có người gặp qua. Liên xem như tại thế giới mới bên trong, các loại đại chiến tuy nói, vậy buộc phát qua tốt nhiều lần, thế nhưng là tham chiến nhân số, tối đa cũng là trăm vạn cấp bậc. Giống quốc chiến loại này, đơn vương liền có hơn 10 triệu người trận thế, thật sự còn là lần đầu tiên xuất hiện, tràn diện đúng là quá khoa trương. Tại ba khí vương giả mang theo đại bộ đội Quần quân mà đến thời điểm, Trương Sơn đang đánh giá lấy bình đài bên trên thần thú pho tượng. Sở quốc hộ quốc thần thú, thế mà là bặt chạch, cứ như vậy lớn lên giống một đầu tiểu bạch cầu một dạng đồ vật đây cũng là thần thú sao? Bất quá xác thực thật đáng yêu, đáng tiếc duy nhất đúng là, đây chỉ là pho tượng, cũng không phải là sống, nó không thể động, không thể động. Trương Sơn đột nhiên nhớ tới, thần thú pho tượng sẽ không động, đây không phải là chỉ có thể như cái cọc gỗ một dạng bị động chịu đòn, trách không được cần các người chơi đến thủ hộ đâu. Cũng không biết cái này thần thú pho tượng thuộc tính thế nào, mặc dù không thể công kích, nhưng là hẳn là sẽ có cái đừng cái khác kỹ năng đi. Tỉ như giảm tổn thương loại hình, thần thú pho tượng thuộc tính, dù thế nào cũng sẽ không phải đơn độc một hạng điểm sinh mệnh a. Trương Sơn thử mấy lần, đều không cách nào xem xét bạch trạch pho tượng thuộc tính. Xem ra, pho tượng này cũng cùng cái khác buộc một dạng, bởi vì đẳng cấp cao hơn tợ layer. Cho nên được công kích một lần, tài năng xem xét thuộc tính. Làm nhà mình hộ quốc thần thú pho tượng, Trương Sơn đương nhiên thì không cách nào công kích nó. Tại Trương Sơn còn tại suy nghĩ bạch trạch pho tượng thời điểm, đột nhiên nghe tới phong vân nhất đao quát to một tiếng. Tần quốc tợ layer đến rồi. Trương Sơn phóng nhãn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đen ngịt một đám lớn, giống như là thủy triều chậm rãi hướng bên này vào tới, bởi vì cách còn có chút xa, nếu không phải là bởi vì tại quốc chiến trong địa đồ, hắn căn bản là nhìn không ra, những thứ kia là tần cỡ layer. Trận thế này làm cho cùng quái vật công thành tựa như, làm sao đánh? Chẳng lẽ chúng ta liền canh giữ ở cái này bình đài bên trên, nhìn xem bá khí vương giả đem dưới đài sở quốc tờ layer thành quan sao? Có người ở công hội kinh bên trong hỏi, cho tới bây giờ, phong vân thiên hạ cũng không có an bài xuống cái gì chiến thuật, khả năng hắn vậy không xác định muốn làm sao làm? Dù sao đây là trong trò chơi lần thứ nhất quốc chiến. Tất cả mọi người không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa vào từ từ tìm đòi. Đương nhiên không được, nếu là Bá Khí Vương giả đem cái khác Sở Quốc Đội Layer đều dọn sạch, còn lại chúng ta Bình Đại bên trên cái này mấy trăm ngàn người, có thể định chuyện gì à? Không sai, chỉ cần Tần Quốc Đội Layer tới gần, chúng ta liền tùy lúc chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Gia nhập cái dám, phía dưới nhiều như vậy Sở Quốc Đội Layer đem đường chặn lại rồi, ngươi làm sao hạ phải đi à? Kỳ thật lời nói này cũng đúng, không phải bọn hắn không muốn đi xuống Bình Đại hỗ trợ, thật sự là khắp nơi đều là người. Bọn hắn vậy trên không đi xuống, A chỉ có chờ ngã xuống đất người biến nhiều, bọn hắn mới có cơ hội lao xuống đi làm một đợt thế nhưng là đến loại kia thời điểm, sợ là sẽ phải có chút quá muộn à? Chúng ta không cần đi xuống, ở nơi này cái bình đại bên trên bảo vệ thần thú pho tượng, chờ bọn hắn đến công. Phong vân thiên hạ suy tính sau khi, tại công hội kênh bên trong nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể trước hết để cho những người khác cùng tần quốc tờ layer va chạm một đợt, sau đó lại nhìn muốn làm sao làm. Bá khí vương giả lãnh đạo tần quốc tờ layer rất nhanh liền tiếp cận tế đàn phụ cận, canh giữ ở ngoại vi sở quốc tờ layer rất nhiều người sớm đã không đợi được kiên nhẫn, ảo ảo nên đón tiếp lấy. Song vương rất nhanh liền chiến làm một đoạn, nguyên bản một mặt vọt tới tần quốc tờ layer bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm, bọn hắn cũng chỉ có người đi ở phía trước, có thể công kích được sở quốc tờ layer, những người khác chỉ có thể theo ở phía sau, nhìn cái đó. trong lúc nhất thời, mặc dù bọn hắn có hơn 10 triệu người, nhưng là phần lớn người lại không xen tay vào được. tân quốc tờ layer chậm rãi triển khai, rất nhanh tế đàn tứ phía đều phát sinh đại chiến. trương sơn bọn hắn lúc bắt đầu chỉ có thể đứng tại bình đài đến xem, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, giống như muốn tới sống. bá khí vương giả hiển nhiên cũng biết, muốn đánh bạo thần thú pho tượng, liền phải trước sông lên bình đài. hắn dẫn đầu bá khí công hội thành viên hướng thông hướng bình đài con đường lao đến trên đường cản trở Sở quốc tơ Leo hào hào ngã xuống đất dù sao những này chỉ là phổ thông tơ Leo đối mặt bá khí công hội cường lực đội hình bọn hắn đúng là không ngăn nổi toàn bộ chiến trường liên thành tứ phía đều ở đây đại chiến mà bá khí vương giả đơn độc dẫn người thẳng đến trung lộ vãi lều bá khí vương giả là lại bành trướng sao hắn dám cứ như vậy xung lại. Trương Sơn có chút không hiểu a hắn còn tưởng rằng bá khí vương giả sẽ ủy vào nhiều người trước tiên đem Sở quốc canh giữ ở đài tơ Leo quét dọn sạch sẽ sau đó lại tập trung lực lượng công kích bình đài Trương Sơn những người này đâu nghĩ không ra hắn cứng rắn như vậy trực tiếp liền dẫn người hướng về phía trương sơn cái này bên cạnh đã tới rồi cũng tốt tránh khỏi nhàn chán trương sơn hắc yên lặng nghĩ đến trương 345, trăm bốn mươi chủ không mánh trương 345, trăm bốn mươi chủ không mánh làm ba khí vương giả dẫn người trực tiếp hướng bọn hắn phòng thủ bình đài trên lối đi vọt tới thời điểm trương sơn tâm tình có chút nhỏ kích động à hôm nay là không phải lại có thể đánh bại ba khí vương giả mấy đợt Hy vọng hắn mang đủ kim tệ đi nếu không làm lao đại không có kim tệ phục sinh mà là chỉ có thể về thành phục sinh rời đi quốc chiến địa đồ tia chẳng phải khôi hài sao Tại trương sơn trong chờ mong, bá khí vương giả dẫn người một đường xuống ngang, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận đến trương sơn tầm bắn. Trương sơn bưng lên thủ pháo, trang bị tại bá khí vương giả tiếp cận đến hắn tầm bắn về sau, lập tức nổ súng đem hắn đánh bại. Trước đó đánh bại qua bá khí vương giả tốt nhiều lần, trương sơn phát hiện hắn đều có chút giết tới có vẻ, lại còn nghĩ nhìn chăm chăm bá khí vương giả giết, có đúng hay không có chút quá mức cả. Đúng lúc này, chỉ thấy bá khí vương giả xuất ra một trương quyền chủ đối trương sơn vị trí, trực tiếp sử dụng vô số lôi đình rơi xuống, đem trương sơn cùng với phụ cận cái khác sở quốc tờ lỡ toàn bộ bả phủ. Dựa vào, muốn hay không ác như vậy a, lại đối hắn ném quyền chụp, ba khí vương giả quá mức. Mẹ nó cừu hận gì lớn như thế, cần dùng đến quyền chụp nha. Nằm trên mặt đất chờ đợi sống lại Trương Sơn, trong lòng yên lặng đầy mồ phê. Mặc dù nói ba khí vương giả, sớm muộn đều biết dùng ra để chụp, nhưng là cũng không còn tất yếu liền đối hắn dùng nha. Cái này mẹ nó không phải tại nhầm vào ta. Mặc dù nói, Trương Sơn cùng người chung quanh, mảng lớn ngã xuống đất. Nhưng là bình đài bên trên cùng bảo vệ bên trên bình đài thông đạo trên đường, có hơn mấy chục vạn người đâu. Chỉ là tam đại công hội thành viên, liền có 20 vài người. Ba khí vương giả quỷ chụp. Mặc dù tổn thương rất mạnh, nhưng là cũng chỉ có thể đánh bại vạn thanh người không đến. Nhiều nhất chỉ có thể coi là đưa đến một điểm nhỏ gợn sóng thôi, cũng không thể dung chuyển Sở quốc tờ Lễ ở phòng ngự. Nhưng mà, Bá khí Vương giả tại sử dụng một chương quyển trục về sau, cũng không có dừng tay, mà là lại lấy ra một tấm đồng dạng đối bình đài bên trên sử dụng, lại làm mảng lớn người ngã xuống đất. Cứ như vậy, ngắn ngủi vài giây bên trong, Bá khí Vương giả liên tiếp dùng ra năm tấm quyển trụ. Bọn hắn còn không có cùng Sở Cốc Tam đại công hội thành viên chính thức tiếp chiến, liền dựa vào lấy quyền trụ ý lực, trực tiếp xông lên bình đài. Trương Sơn phát hiện mình muốn bi kịch, mặc dù hắn còn có trọng sinh kỹ năng bị động, không dùng phụ trợ phục sinh, bản thân liền có thể đẩy trạng thái đứng lên. nhưng là hiện tại hắn xung quanh tất cả đều là tần quốc tơ lây ở a, bá khí vương giả đã dẫn người vượt qua thi thể của hắn, đều vọt tới bình đài lên rồi. hiện tại trương sơn nằm địa phương, xung quanh đương nhiên liền tất cả đều là tần quốc tơ lây ở rồi. chờ chút nếu là hắn đứng lên lời nói, đây không phải là cũng bị người đánh thành tạ bã. trước sau không biết có bao nhiêu vạn tần quốc tơ lây ở đâu, hắn nào có sống sót cơ hội a thất sách, vừa rồi thì không nên chạm cao như thế, hẳn là đứng tại bạch trạch pho tượng bên người là tốt rồi. dù sao ba khí vương giả sớm muộn sẽ đánh đi nơi nào bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn chỉ có thể chờ đợi sau khi xuống lại, lại bị người đánh bại một lần. sau đó tại nằm trên mặt đất chờ đợi phong vân thiên hạ bọn hắn đem tần quốc tờ layer khu trục ra chính giữa tế đàn bình đại, chỉ có vào lúc đó, bất kể là phụ trợ đem hắn phục sinh vẫn là bản thân hoa kim tệ tại chỗ phục sinh mới có ý nghĩa. nếu không, xung quanh tất cả đều là tần quốc tờ layer, hắn làm sao phục sinh đều không dùng ám mạnh hơn vậy thật không qua 3 giây. tại trương sơn ngay tại buồn bực thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn còn có định vị châu, có thể tại trọng sinh kỹ năng phát động ném mắt, sử dụng định vị châu truyền tống ra ngoài. Tại đến tế đàn cái này bên cạnh trước đó, Trương Sơn liền đã tại ở gần tận quốc tế đàn bên kia, mục tiêu xác định vị trí. Hắn hoàn toàn có thể truyền tống đến bên kia đi nha. Mặc dù nói hắn truyền tống sau khi đi, tạm thời liền không có cách nào trở lại phòng thủ thần thú pho tượng rồi. Nhưng này cũng không còn biện pháp không phải sao? Bất kể nói thế nào, dù sao cũng so một mực nằm trên mặt đất tốt. á dù sao không truyền tống đi, hắn lưu lại cũng vô dụng, chỉ có thể nằm trên mặt đất làm hắn giả. Lại nói, dù sao hắn sớm đã tại bạch trạch pho phụ cận, mục tiêu xác định được rồi toạ độ, chỉ cần chờ ở bên ngoài ba phút thời gian cung độ, liền có thể lại truyền tống tới trở lại bạch trạch pho tượng bên cạnh bình đài bên trên đã chiến làm một đoạn, mặc dù bá khí vương giả sử dụng quyển trục mở đường để bọn hắn xông lên bình đài nhưng là bây giờ muốn công kích bạch trạch pho tượng vậy còn sớm cực kỳ tại bình đài bên trên còn dư lại sở quốc tờ layer còn nhiều lắm đây chỉ ít còn có 30 vạn trở lên chỉ bất quá tần quốc tờ layer càng nhiều bá khí vương giả mang theo bọn hắn công hội toàn bộ thành viên năm vạn người ngoài ra còn có những thứ khác tần quốc tinh anh tờ layer khoảng chừng hơn năm người người phía trước xông lên bình đài người phía sau bởi vì không gian có hạn nhất thời còn không xông lên được lão đại muốn thả đại chiêu sao Phong vân Vận Củt nhìn thấy số lớn Tần quốc tờ layer xông lên bình đài về sau, không khỏi lớn tiếng tại công hội kinh bên trên hỏi. Không dùng, đại chiêu đều trước giữ lại, chờ sắp thủ không được thời điểm lại nói. Phong vân tiên Hạ phi thường bình tĩnh trả lời nói. Hắn giống như không có chút nào gấp gáp, mặc dù vọt tới Tần quốc tờ layer, nhân số sát thực không ít, nhưng là bình đài cứ như vậy lớn, sở quốc còn có 30 vạn tờ layer ở tại, mà lại trên cơ bản đều là tình anh tờ layer. Mặc dù nói ba khí vương giả mang tới người càng nhiều, nhưng là bọn hắn một lần cũng không cách nào toàn xông lên a trừ phi hắn lấy thêm ra năm cái quân chủ, lại đem sở quốc tờ layer đánh bại mấy vạn người nếu không bá khí vương giả cũng không cần nghĩ giành lại bình đại quyền không chế chiếm không ngừng cái này bình đại đương nhiên cũng liền không thể nào công kích bạch chạy pho từ rồi mà sở quốc cái này một bên phong vân công hội hoàn thủ cầm nắm năm cái đại chiếu phong vân thiên hạ trên tay còn có hai tấm của chủ mặt khắc đông hải long vương cùng tiêu giao vương trên tay tin tưởng cũng sẽ có chút lá bài tẩy cho nên hắn không chút nào hoảng để bá khí vương giả tới lúc này trương sơn không tâm tình đi quản những chuyện khác hắn hiện tại chỉ nghĩ mạng sống trương sơn yên lặng tính toán thời gian làm mười giây qua đi trọng sinh bị động phát động mấy mắt hắn sử dụng định vị châu. Truyền tống rời đi sở quốc tế đàn, đi tới tới gần tần quốc tế đàn cái này bên cạnh. Vừa rồi có cái gì đồ vật chợt lóe lên, các ngươi nhìn thấy sao? Ở tại trương sơn trước đó ngã xuống đất xung quanh tần quốc tờ layer, trừ cá biển tờ layer bên ngoài, những người khác cũng không có phát hiện cái gì dị dạng đến như trên mặt đất thiếu một bộ thi thể, cũng sẽ không có người để ý đây chính là tại đánh quốc chiến, vài phút ngã xuống đất mấy trăm ngàn người cái trùng loại kia, toàn bộ trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, thiếu một cái nằm thi trương sơn, làm sao có người chú ý đạt được cá trương sơn tại chuyển tổng sau khi rời đi. Đại đại thở phào một cái, quá mẹ nó già người, kém một chút sẽ không được chơi. Lúc này, hai nước còn tại tham gia quốc chiến ở Layer, phần lớn tụ tập tại sở quốc tế đàn phụ cận địa phương khác, trừ tần quốc tế đàn bên kia, còn có số lớn dở lỡ phòng thủ bên ngoài. Toàn bộ quốc chiến trong địa đồ, khắp nơi đều là yên tĩnh, cho dù có cá biệt đã tới trò người, cũng đều sẽ hướng về hai bên tế đàn chạy tới. Trương Sơn chuyển tống tới về sau, được suy tính một chút, tiếp xuống 3 phút, làm chút gì đó cho phải đây định vị châu cũng là có thời gian cung độ, muốn lại chuyển tống về đi, còn phải muốn 3 phút. Cái này 3 phút hắn dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm đi. Chương 346. Qua lại truyền tống. Chương 346 qua lại truyền tống. Trương Sơn tại truyền tống sau khi ra ngoài, liền phải trước tiên nghĩ đi đâu lãng một chút. Dù sao sử dụng định vị, có 3 phút thời gian cụn độ đến như đi đâu lãng đâu. Toàn bộ quốc chiến trong địa đồ chỉ có 2 cái phương hướng. Một là sở quốc tế đàn, một cái tần quốc tế đàn. Trong đó sở quốc tế đàn bên kia, nhất định là không thể đi. Bên kia có một hơn 1000 vạn người, ngay tại đại hôn chiến đấu, hắn cái này sẽ một người chạy tới có thể làm gì? Còn một cái phương hướng, đó chính là đi tần quốc tế đàn kia nhìn một chút. Nghe nói bên kia bá khí vương giả, còn để lại gần 2 triệu trợ lệ phòng thủ. Trương Sơn chạy tới đoán chừng cũng là cái gì cũng không làm được, bất quá chỉ là cưỡi ngựa chạy tới nhìn một chút, nên vấn đề không lớn đi. Kỳ thật còn có một cái phương hướng đó chính là tại địa đồ chạy loạn, nói không chừng còn có thể bắt lấy mấy cái cá lọt lưới giết một lần. Bất quá, cái này tuyển hạng ngay từ đầu liền bị Trương Sơn loại bỏ đánh bại mấy cái cá lọt lưới, không, có gì ý nghĩa. Còn không bằng đi xem một chút tần quốc tế đàn đâu. Nói không chừng, hắn còn có cơ hội tới gần tế đàn, nhìn một chút tần quốc Hắc Long phô tượng đến cùng giải đến dạng gì. Mặc dù nói trên diễn đàn có video hit liệt tất, có thể xem sẽ đến. Nhưng nhìn video, nào có bản thân tận mắt thấy chân thật ta nghi đến liền làm, Trương Sơn cỡi lên ngựa xích tố, bắt đầu hướng Tần Quốc tế đàn chạy tới. Không có qua 2 phút, hắn liền rất xa nhìn thấy Tần Quốc tế đàn. Bất quá, trong tế đàn ở giữa Hắc Long pho tượng, hắn còn không có nhìn xem. Khi hắn còn muốn lại tới gần một điểm nhìn xem thời điểm, một đám Tần Quốc trợ lệer vọt ra. Ha ha, mới vừa rồi còn đang hối hận, không cùng lấy ba khí vưng giả, quá khứ sợ Quốc tế đàn bên kia chẳng người, không nghĩ tới còn có người đưa tới cửa. Các huynh đệ, đều không cần đoạt, đầu người là của ta. Một đám Tần Quốc trợ lệer chen chúc mà tới. Số lượng cũng không phải quá nhiều, chỉ có khoảng mấy trăm người. Bọn hắn sợ là còn không có, nhìn thấy Trương Sơn vai diễn tiến đi. Nếu không, cứ như vậy vài trăm người, cũng dám xông lên, thật sự là không biết chữ chết là thế nào, viết à nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước hết đem những này người quét đi, mặc dù những người này ngã xuống đất về sau, cũng sẽ có phụ trợ tới, đem bọn hắn phục sinh. Nhưng là qua qua tay nghiệm cũng tốt nha, lại nói quốc chiến mở ra lâu như vậy, Trương Sơn còn chưa lành hiểu sát bao nhiêu người đâu đối mặt sống tới mấy trăm tần quốc trợ layer, Trương Sơn cũng không có quay người chạy đường, mà là tiếp tục cưỡi trên ngựa xích thố ở lại. Ha ha, người này sợ không phải cái kẻ ngu đi, thế mà không có chạy. Hiện tại hắn chính là muốn chạy cũng đã chậm. Đều Mẹ nó tránh ra, nhìn ta đầu người thu hoạch đại pháp. Một đám tần quốc nghề nghiệp chiến sĩ, tại sắp vọt tới trương sơn trước mặt thời điểm, cấp tốc xuống ngựa sử dụng xung phong kỹ năng, hướng trương sơn bay thẳng mà tới. Mà trương sơn lúc này vậy không còn trang rồi, hắn cấp tốc xuống ngựa, sau đó bưng lên thủ pháo, viên đạn quét ngang mà đi. Trương sơn kỹ năng gì cũng không có mở ra đối phó những người này cũng không cần bật hết hỏa lực. Bá khí vương giả lưu lại phòng thủ người, đại bộ phận đều là chút trang bị rác rưởi bở Những người này. Cho dù là nghề nghiệp chiến sĩ, cũng không có thể ngăn trở Trương Sơn một thương tổn thương. Cái này còn cần đến bật hết hỏa lực sao? Tuy tiện liền có thể giải quyết được không? Theo Trương Sơn viên đạn, không ngừng bắn ra. Một thương liền có thể đánh bại 12 người, không bao lâu bọn hắn liền ngã hơn trăm người. Thảo, thế nào lại là Bồ Tát Sáu nòng? Hắn làm sao lại chạy tới nơi này rồi? Ai biết được, thật mẹ nó gặp quỷ, hắn không phải là tại sở quốc tế đàn bên kia phòng thủ sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chạy mau. Chạy cái gì, chúng ta đem hắn ngăn chặn à, kêu gọi tế đàn người bên kia tới chi viện, đem Bồ Tát Sáu Nọng diệt ở đây, để hắn lặng. Trương Sơn một bên không ngừng công kích, một bên nhìn phía xa Tần quốc tế đàn bên kia, lại có số lớn Tần quốc tơ layer ngay tại hướng bên này chạy tới. Mẹ nó, đánh không lại liền kêu người, quá phận a bọn hắn nơi này khoảng cách Tần quốc tế đàn vô cùng gần đối phương chi viện cưỡi ngựa chạy tới, nửa phút đều không cần được rồi, chơi đủ rồi, chuẩn bị đi trở về đi. Trương Sơn nhìn định vị châu thời gian cuống đồ đã được rồi, thừa dịp bọn họ chi viện còn chưa tới, lại đánh một đợt đi. Trương Sơn không ngừng nổ súng, khi thấy mấy ngàn tên Tần quốc tơ layer sắp vọt tới bên người hắn thời điểm, cấp tốc sử dụng định vị châu truyền tống về bạch chạy pho tượng vụ cận hy vọng bá khí vương giả không nên quá máy đi, cũng không nên hắn vừa truyền tống đi qua, phát hiện bá khí vương giả chính mang người tại vây quanh bạch trạch pho tượng chặt, vậy hắn liền thảm. làm trương sơn sau khi hạ xuống, nhìn xuống tình hình chung quanh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. co tốt, bá khí vương giả cũng không có đánh tới, bọn hắn không chỉ có không có công kích được bạch trạch pho tượng, lại còn bị phong vân thiên hạ mang người đem bọn hắn đều nhanh muốn đuổi bên dưới bình bài rồi. cái này liền lịch chuyển sao? vừa rồi hắn rời đi ba phút, xảy ra chuyện gì? vừa rồi truyền tống đi rồi, cho nên cái này bên cạnh phát sinh sự tình, trương sơn cũng không biết. bất quá. Hiện tại tạm thời không phải hỏi cái này thời điểm. Trước tiên Đem Bá khí vương giả đánh lùi lại nói. Trương Sơn cấp tốc hướng về phía trước, đi tới dựa vào đài biên giới, nơi này là từ bên ngoài thông hướng bình đài thông đạo. Cách vừa rồi Trương Sơn ngã xuống đất vị trí không xa. Bá khí vương giả lãnh đạo tần quốc tở layer, mặc dù không sai biệt lắm muốn bị đuổi xuống bình đài rồi, nhưng là bọn hắn lại gắt gao, đem cái thông đạo này giữ vững đây chính là hắn bỏ ra năm tấm quân trụ, mới mở ra thông đạo, Bá khí vương giả nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Nếu như Thông Đạo lại bị Sở Quốc Tơ Lệ Ô đoạt lại lời nói, bọn hắn muốn lại công tới, liền phải tốn hao cái giá rất lớn ở một cái Sở Quốc Tơ Lệ Ô ngã xuống đất về sau. Trương Sơn cấp tốc gần phía trước bộ vị đồng thời bật hết hỏa lực, viên đạn quét ngang mà ra, ngay mắt liền đánh ngã mảng lớn Tần Quốc Tơ Lệ Ô. Bởi vì Trương Sơn gia nhập, Tần Quốc Tơ Lệ Ô rất nhanh liền cảm giác được vô cùng phi sức. Mặc dù nói Trương Sơn một người, tại loại này cảnh tượng hoành tráng bên trong, tác dụng giống như không lớn, nhưng là ở nơi này bảo vệ thông hướng bình đại trong Thông Đạo, có thể thi triển không gian có hạn. Trương Sơn nếu không phải vừa rồi. Vừa vặn có một sở cốt tở lợi ngã xuống đất, hắn đều không có cơ hội đi lên, chỉ có thể ở tại đằng sau làm nhìn xem. Cái thông đạo này mặc dù nói rất rộng, trọn vẹn có thể để cho mấy trăm người song song thông qua. Nhưng điều này cũng muốn nhìn đối bao nhiêu người tới nói đối với mấy chục hơn triệu người tới nói, song song thông qua vài trăm người thông đạo, thật sự là quá hẹp hỏi. Tùy tiện chen lên một đám người, liền đem thông đạo chặn lại rồi. Cho nên nói, mặc dù nói tại thần thú pho tượng bình đài bên trên, song phương phía trước đầu nhập vừa lên trăm vạn player, nhưng là, ở thời điểm này, có thể đồng thời đánh ra tổn thương sẽ không vượt qua 1 ngàn người. Những người khác chỉ có thể ở đằng sau nhìn xem, chờ lấy người phía trước ngã xuống đất, sau đó cấp tốc bổ vị. Theo Trương Sơn gia nhập, một mình hắn mặc dù chỉ chiếm lấy một cái vị trí công kích, nhưng là hắn đánh ra đến tổn thương so mấy chục người đồng thời đánh ra đến còn nhiều hơn. Một thương đánh ra liên tục bắn nảy 12 lần, mỗi súng bắn ra đều có thể đánh bại một đám lớn, mà lại hắn bật hết hỏa lực thời điểm, tốc độ công kích siêu cấp nhanh, mỗi giây có thể đánh ra bốn thương trở lên. Thương hại kia lượng vô cùng dào người. Chương 347, giàng co. Chương 347, giàng co. Theo Trương Sơn gia nhập Tần Quốc Tở Lệ ớn ngã xuống đất số lượng bắt đầu tăng lên rất nhiều. Mặc dù nói bọn hắn tại ngã xuống đất về sau, không phải lập tức bị phục sinh kéo, chính là rất nhanh có người đem vị trí bổ sung. Trên thực tế song phương vẫn là rằng có ở nơi đó, Tần Quốc Tở Lệ mặc dù tạm thời công không được, nhưng cũng một bước cũng không có lùi lại. Trương Sơn nhìn xuống, nếu như song phương cũng không có hậu thủ lời nói, bọn hắn như vậy đối công số dưới, khả năng tiếp tục đến quốc chiến thời gian kết thúc, cũng sẽ không đánh ra kết quả đây vẫn chỉ là liên quan tới bạch trạch pho tựa vị trí bình đài tranh đoạt chiến đến như dưới bình đài mặt, hai nước Tở Lệ vẫn vẫn là chiến thành một đoạn. Mặc dù nói Tần Quốc Tở Lệ, nhiều hơn một chút Nhưng là liền so sở quốc nhiều 2 triệu người không đến, ưu thế cũng không lớn. Mà lại Tần Quốc tinh anh tợ layer, phần lớn đều bị bá khí vương giả cho rút ra. Dùng để công kích trung ương bình đài, hắn có thể là nghĩ một bước đúng chỗ, trực tiếp đánh nổ thần thú pho tựng đi. Cho nên không sai biệt lắm 8 triệu sở cốc tợ layer đối chiến gần ngàn vạn Tần Quốc tợ layer. Song phương vây quanh lấy tế đàn, đánh được có đến có vẻ. Ngã xuống đất nhân số cũng là tăng tăngụt lên. Nhưng là dù sao nhiều người, trải qua mấy phút hỗn chiến vậy sau, song phương vẫn còn có số lớn người tại hậu chiến. Trương Sơn nhất thời vậy đánh giá không rõ ràng, đến cùng còn thừa lại bao nhiêu người? Nhưng là khẳng định phần lớn người cũng còn còn sống, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Về phần hắn hiện tại địa phương chiến đấu, Trương Sơn dù sao cũng không cần phóng ra kỹ năng, sắp thực tới nói, hắn là không có cần chủ động thi phóng kỹ năng. Cho nên, chỉ cần không ngừng nổ súng là được, cơ hội hay cùng bình thường cày quái một dạng, vô na soát, chỉ bất quá cái này sẽ soát không phải quái, soát chính là đầu người. Tân quốc tợ layer cũng sẽ thỉnh thoảng có thương tổn đánh tới trên người hắn. Nhưng là những tổn thương này, Trương Sơn hoàn toàn sẽ không để ý nói thật, nếu như không phải quần chụp cùng đại chiêu loại này tổn thương, cái khác kỹ năng, thật đúng là không làm gì được hắn. Trương Sơn tổn thương đáng sợ như vậy, lại thêm trang bị hút máu đặc hiệu, tiếp tục sinh tồn năng lực mạnh ngoại hạng, căn bản cũng không cần phụ trợ, cho hắn tăng máu. Trương Sơn một bên máy móc nổ súng, một bên nhàn rỗi không chuyện gì ở công hội kênh bên trên hỏi, cũng còn còn sống sao? ô, ta treo, còn nằm trên mặt đất đâu, xung quanh tất cả đều là tận quốc tơ layer, không dám lên. Sáu nòng đại lao thêm dầu, cố lên, đem bá khí vương giả đuổi xuống. Không đúng, sáu nòng đại lao không phải mới vừa liền nã ở bên cạnh ta sao? Vì cái gì hiện tại không thấy, chẳng lẽ ngươi trở về xuống lại? Nghĩ gì thế? Ngươi không nhìn video sao? Sáu nòng đại lao đó là cái gì kỹ năng? Thật mẹ nó xoái, một thương đánh ra xúc phạm tới nơi đạn, liên đạn 12 bên dưới, quả thực khoa trương. Ta cũng nhìn thấy, đây là thợ săn kỹ năng sao? Vì cái gì ta không có? Ngươi có thể cùng sáu nòng đại lao so sao? Không có đây không phải là bình thường sao? Tốt ta, ta hiện tại chỉ là yêu khí, đó là một kỹ năng gì, làm sao cùng đạn đạn nhạc mở dạng, lại manh lại manh. Không biết, sáu nòng đại lao cho đại gia phổ cập khoa học một lần. Bắn nảy kỹ năng, tiểu quái rơi sách kỹ năng. Trương Sơn sau khi nói xong, đem bắn nảy kỹ năng biểu hiện ra đến công hội kinh bên trong. Vãi lều, đố kỵ khiến cho ta phát cuồng, đẹp trai như vậy kỹ năng vì cái gì ta không lấy được, thế mà còn là tiểu quái rơi. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi làm sao đem Bá khí vương giả đánh lui à, ta vừa rồi không có ở, truyền tống đi. Mẹ nó, chắc không được không gặp ngươi nằm trên mặt đất, đã nói xong một đợt nằm thi đâu, ngươi thế mà vụng trộm truyền tống chạy rồi. Còn có thể làm sao đánh à, chỉ có thể dựa vào đại chiêu thôi, vừa rồi tình huống kia, nếu là không có đại chiêu lời nói, khả năng đều muốn không chống nổi. Vãi lều, tần quốc tở lỡ mạnh như vậy sao? Sát thực rất mạnh, bất quá bọn hắn bây giờ bị đánh lui về sau, liền manh không đứng lên rồi bây giờ nói lời này còn quá sớm, ai biết ba khí vương giả trên tay có đúng hay không còn nắm bắt mấy trương quyền chủ à? không cần nghĩ, tay hắn khẳng định còn có quyền chủ, nếu không, ba khí vương giả còn gắng gượng ở đây làm gì? đã sớm hẳn là trở về bố trí phòng thủ rồi. nói đúng, ba khí vương giả khẳng định còn có thể phát huy, tất cả mọi người cẩn thận một gây nên. cái này có thể làm sao cẩn thận à? những thứ khác còn tốt, một trương quyền chủ tổn thương bao trùm xuống tới, trừ câu nguyện không muốn đánh tới bản thân bên ngoài, nên cái gì đều không làm được. đúng vậy à, quyền chủ tổn thương quá cao, tơ lưỡi lượng máu quá ít, nếu là tơ lưỡi lượng máu, lại đè thăng mấy lần có thể khiêng cái quần trục cùng đại chiêu tổn thương là tốt rồi. Người ý tưởng này không được, đột lỡ lượng máu nếu có thể gánh vác đại chiêu, vậy ta đại chiêu chẳng phải phế bỏ. Một con tiểu yêu tinh lúc này không biết, có hay không ngã xuống đất, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là người, Trương Sơn cũng không có thấy được nàng. Bất quá nàng đang nghe, nói muốn đem tợ lỡ lượng máu tăng cường đến có thể đứng vững đại chiêu tổn thương. Tiểu yêu tinh cũng không cao hứng, nàng đại chiêu mới đoạt tới tay không có 2 ngày đâu, cũng liền dùng qua một lần. Sao có thể tăng cường tợ lỡ lượng máu đâu? Cái này khiến nàng đại chiêu hương cái nào vậy a? Ha ha ha các ngươi những này không có đại chiêu người ngay ở chỗ này nằm mơ đi còn muốn tăng cường tơ layer lượng máu chẳng lẽ công kích của chúng ta sẽ không tăng cường sao các ngươi đây là đồ kỵ. phong vân nhất đau vậy đi theo trộn rộn nói bọn hắn những này có đại chiêu người đương nhiên là hy vọng đại chiêu càng mạnh càng tốt tốt nhất là vĩnh viễn có thể dây bất luận kẻ nào mặc dù biết đây là không có khả năng chơi đến trò chơi hậu kỳ chắc chắn sẽ có chút tơ layer sẽ ở ở một phương diện khác tăng cường đặc biệt nhiều tỷ như thủ hộ chiến sĩ lượng máu sớm muộn có thể gia tăng đến có thể ngăn trở bộ phận đại chiêu tổn thương chúng ta cứ như vậy hao tổn sao không muốn cái biện pháp đem Tần Quốc tờ Lệ ơi đánh xuống sao? Trương Sơn thủ pháo một mực liền không có ngừng qua, không ngừng nổ súng. Mỗi thương đều có thể đánh bại 7, 8 người trở lên, vận khí tốt thời điểm thậm chí có thể đánh bại 12 người. Phải biết đệ vào nơi này Tần Quốc tờ Lệ ơi, nhưng là chân chính tinh anh tờ Lệ ơi. Bị hắn cắt giao hệ một dạng, thành phiên cắt. Nhưng là coi như thế, bọn hắn vẫn không có cách nào đem Tần Quốc tờ Lệ ơi đuổi xuống bình đài. Song Phương tiếp tục giằng co, đã có tốt một đoạn thời gian. Chúng ta trước không đợi, chờ bá khí vương giả lại dùng ra một đợt quỹ trụ, chúng ta lại phát động phản công." Phong Vân Tiên Hạ bình tĩnh nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Ba Khí Vương giả nguyện ý hao tổn, kia đại gia liền hao tổn. Dù là hao tổn đến quốc chiến kết thúc cũng được. Dù sao thế hòa bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận. Bọn hắn sẽ không xuất thủ trước, để Ba Khí Vương giả tới trước. Không đem Ba Khí Vương giả quyền trụ, ép ra ngoài, tất cả mọi người có chút không yên lòng. Trương Sơn đột nhiên nhớ tới, Ba Khí Vương giả hẳn là còn có quyền trụ, vậy hắn không được cẩn thận một chút, cũng không nên lại bị hắn quyền trụ đánh tới rồi. Nếu không, hắn có thể không còn có trọng sinh bị động, có thể phục sinh. Nếu như lần nữa ngã xuống đất lời nói, hoặc là liền lựa chọn tại trôi phục sinh, hoặc là cũng chỉ có thể chờ đợi phụ trợ đến phục sinh hắn. Mặc kệ là loại nào, đều sẽ có chút quá mức bị động, kết cục không nắm giữ ở trong tay chính mình tầm nhãn, vô cùng không tốt. Chương 348. Bàn quan cục. Chương 348. Bàn quan cục. Nếu là lại giống trước đó như thế, ngã xuống đất xung quanh tất cả đều là Tần Quốc tợ lệ lời, lời nói, vậy liền không có làm. Vẫn là chú ý một chút, nhìn thấy Bá khí vương giả sử dụng truyền chủ, liền truyền tống đi. Mà lại cũng không cần truyền tống đến Tần Quốc tế đàn bên kia, chỉ cần truyền tống đến Bạch Trạch pho tượng bên cạnh là được. Trương Sơn không khỏi hướng Bá khí vương giả nhìn lại, lần này, bá khí vương giả cũng không có lại xông vào phía trước, mà là một mực trốn ở tần quốc tờ lệ ở trung gian điều khiển chỉ huy. mặc dù nói bá khí vương giả trang bị cùng kỹ năng, nhất định là tờ lê bên trong cao cấp nhất tồn tại, lại thêm hắn là cuồng chiến nghề nghiệp chiến sĩ, đúng là một thanh sung phong tốt hảo thủ, nhưng là mục tiêu của hắn cũng lớn. nếu là bá khí vương giả dám thò đầu ra lời nói, sợ là sẽ phải đem sở hữu sở quốc hàng phía trước hỏa lực hấp dẫn đi qua đi. không được nói người khác, trương sơn nếu là có thể đánh được đến bá khí vương giả lời nói, chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. cái gì đều mặc kệ, cũng muốn trước tiên đem bá khí vương giả đánh bại. Bá khí vương giả cũng là suy xét đến những yếu tố này, sở hữu liền không có sông vào phía trước, mà lại tại dạng này cảnh tượng hoành tráng bên trong, một người cường đại cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Không được nói Bá khí vương giả, liền xem như mảnh như Trương Sơn loại tồn tại này, không phải một dạng không thể chi phối chiến cuộc nha. Bá khí vương giả muốn chi phối chiến cuộc, dựa vào là sự thao khống của hắn chỉ huy cùng cửu trụ, mà tuyệt không phải dựa vào hắn trên tay lưới bữa. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, không bên cạnh tỉ mỉ lưu ý Bá khí vương giả động tác. Mặc dù Bá khí vương giả trốn ở Tần quốc tọa lệ ở trung gian, Trương Sơn đánh không đến hắn nhưng nhìn vẫn là có thể thấy rất rõ ràng, dù sao bọn hắn đứng tại bình đài bên trên, mà bá khí vương giả là đứng tại phía dưới thông hướng bình đài trên lối đi, trương sơn từ trên nhìn xuống, có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng, chỉ cần bá khí vương giả có cái gì tiểu động tác, hắn liền có thể nhìn ra được. tại sở quốc tờ layer, còn tại bình tĩnh phòng thủ thời điểm, thần quốc tờ layer cũng đã gấp vô cùng rồi. bọn hắn làm phe tấn công, ra sức tấn công mạnh nhưng vẫn cũng không có cái gì tiến triển. một lần duy nhất tiến triển vẫn là vừa mới bắt đầu thời điểm, dựa vào bá khí vương giả năm tân quyển trục ở đường, mới công cả mỹ hi dưới xa vọt pho tượng vị trí bình đài nhưng là bọn hắn đánh lên bình đài về sau, ngay cả bạch trạch pho tượng cũng không có sở đến một lần, Liên bị phong vân công hội lại chiêu đánh trở về. cho tới bây giờ đều còn tại trong giằng co. mặc dù nói cuộc chiến kéo dài rất lâu, có thể một mực tiếp tục đến tối 12 giờ, theo lý thuyết thời gian của bọn hắn vẫn là phi thường đầy đủ, không nên vội vã như vậy. nhưng là thời gian kéo càng lâu, ưu thế của bọn hắn cũng ở đây từ từ tiêu hao. lúc bắt đầu, bọn hắn có thể dựa vào nhân số ưu thế nghiền ép sở quốc đờ lê ơ, chí ít người tần quốc đờ lê ơ trong lòng là nghĩ như vậy. nào biết được đánh lâu như vậy, số người của bọn họ ưu thế cũng không có thể hiện ra tới dưới bình đại mặt hai nước hơn 10 triệu tờ layer vẫn là rất đến khó phân thắng bại trong lúc nhất thời sợ là rất khó phân ra thắng bại mà lại liền xem như tần quốc tờ layer thật sự đem sở hữu sở quốc tờ layer đều diệt đoán chừng phía bên mình vậy còn lại không có bao nhiêu người đi hiện tại mấu chốt nhất là bọn hắn những tinh anh này chủ lực đánh lâu như vậy cũng không có bất luận cái gì tiến triển đây đối với tần quốc tờ layer tới nói hoàn toàn là không thể tiếp nhận lão đại chúng ta muốn điểm biện pháp a một mực như vậy mang xuống cũng không phải chút chuyện a có người nói với bá khí vương giả đúng vậy a một mực như vậy tiêu hao số dưới, chúng ta là thua thiệt. Có cái gì át chủ bài hay dùng ra tới thôi, hiện tại cũng không còn tất yếu cơ ta. đúng, dù sao đánh thắng được liền đánh, nếu là thực tế đánh không lại, chúng ta liền về sớm một chút bố trí phòng thủ. nói không sai, trực tiếp man nhất sóng, đánh không lại liền trở về thủ. dù sao chúng ta đánh hạ không bọn họ thần thú pho tượng, sở quốc người cũng không cần nghĩ đánh hạ chúng ta thần thú pho tượng. đúng vậy à, bằng không đánh thành thế hòa được rồi, thế hòa kết thúc cũng không phải không thể tiếp nhận, chí ít không có trừng phạt. các ngươi gọi bậy cái gì kinh a, sao có thể đánh thành thế hòa đâu, chúng ta nhất định phải đánh nổ sở quốc thần thú pho tượng chúng ta cũng muốn à, đánh nổ thần thú pho tượng, chúng ta có một súng bắn gấp đôi kinh nghiệm, mà lại thần thú pho tượng tâm bạo một cái thần khí, nhưng là cái này cần làm được mới được à. đừng loạn bộ nào, nghe lao đại, lao đại sẽ có an bài. một đoàn tần quốc tờ lê ơi, tại tần quốc quốc gia kênh bên trên, họ hét loạn cào cào tranh luận. mặc dù nói ba khí vương giả đối tần quốc tờ lê ơi trường khống là phi thường tốt, chỉ ít hắn lời nói ra, bình thường đều có người nghe, không giống sở quốc như thế, phong vân thiên hạ ít sẽ ở quốc gia kinh đã nói cái gì, bởi vì hắn nói lời không dùng được, không ai nghe hắn, nói cũng là nói vô ích, vậy còn không như không nói đâu nhưng là bá khí vương giả cũng không một dạng, gia hỏa này thường thường tại quốc gia kinh bên trên triệu binh mãi mã, vừa có xung đột liền có thể lôi ra một đám người đi theo. nhưng là loại chuyện này cũng là có hạn độ, theo bá khí vương giả nhiều lần thất bại, hạn tại tần quốc tơ lê ơi trong lòng triệu hỏa lực thấp xuống rất nhiều. lần này quốc chiến lại là đánh rất lâu, cũng không có cái gì tiến triển, cho nên rất nhiều tần quốc tơ lê ơi đối bá khí vương giả đều có chút oán khí. ai nguyện ý đi theo một cái mỗi ngày thất bại lao đại a bá khí vương giả nhìn thấy tần quốc tơ lê ơi sao động tâm tình, hắn cũng biết không thể kéo dài được nữa. nếu là lại kéo xuống lời nói, lòng người đều muốn tàn đi nếu như không thể đem Tần quốc tờ layer, tụ lại lên lời nói, bọn hắn không được nói đánh nổ sở quốc thần thú pho tượng. bọn hắn có thể đem bản thân thần thú pho tượng giữ vững, liền tốt vô cùng. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý ba khí vương giả đương nhiên là biết đến, chỉ bất quá hắn vẫn cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng năm tấm quân trụ, hắn muốn đợi đến bình đài bên trên sở quốc tờ layer lại tiêu hao một chút, chờ bình đài bên trên sở quốc tờ layer đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn tái sử dụng quyền chủ, trực tiếp một đợt giải quyết. Về phần bọn hắn phía bên mình tiêu hao. Bá khí vương giả cũng không phải là rất để ý dù sao bọn hắn nhiều người, Tần Quốc Tợ Lễ ớ là đã tiêu hao lên. Bá khí vương giả nghĩ tới rất nhiều, hắn duy nhất không có nghĩ tới là người tâm. Tần Quốc Tợ Lễ đúng là nhiều người, trải qua được tiêu hao. Nhưng là Tần Quốc Tợ Lễ là người, chịu không được tiêu hao a tại đại đa số Tần Quốc Tợ Lễ trong lòng, bọn hắn chỉ muốn đánh một đợt nghiền ép cục, mà không phải giống như bây giờ, đánh thành bảng quân cục. Bọn hắn không muốn lại rống dài rồi. Bá khí vương giả cũng không còn biện pháp, nhất định phải thuận theo lòng người a đánh thắng cuộc chiến là phải dựa vào sở hữu Tần Quốc Tợ Lễ, mà không dựa vào bọn họ bá khí công hội chỉ bằng bọn hắn bá khí công hội kia năm bà người, không được nói đánh quốc chiến rồi. Liên xem như gặp được Phong Vân công hội, cũng là bị ngợp mệnh. Dù sao Phong Vân công hội bên trong đỉnh cấp thực lực, so với bá khí công hội tới nói, còn mạnh hơn nhiều. Mà lại hiện tại Phong Vân công hội dẫn đầu lên tới cấp 4 công hội, càng là hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Cần nhờ đại gia đến đánh thắng quốc chiến, nạc hạ hạ khí vương giả nhất định phải thuận theo đại gia tâm lý. Mịch Triều lưu mà đi, kia là cũng bị người vứt bỏ. Chương 349. Đánh không chết người. Chương 349. Đánh không chết ngươi. Nhìn thấy tần quốc tợ layer, sao động bất an tâm lý. Bá khí vương giả cũng không có biện pháp, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải man nhất sóng. Chờ chút ta tái sử dụng quyền trụ, mọi người cùng nhau rồng, trước không muốn đi quản thần thú pho tượng, đem dưới bình đại sở quốc tờ tở lỡ giết sạch lại nói, phải chú ý bọn họ tại chỗ phục sinh. Bá khí vương giả tại công hội kênh bên trong nói. Hắn cũng không có trực tiếp tại quốc gia kênh đã nói, hắn cảm giác tần quốc quốc gia kênh quá loạn. Loại người gì cũng có, có chút để hắn không yên lòng. Dù sao ban đầu đột kích chủ lực là bọn hắn bá khí công hội thành viên, chỉ cần bá khí công hội người xuống tới, những thứ khác tần quốc tợ layer, tự nhiên cũng sẽ đi theo xuống lên. Bá khí vương giả sau khi nói xong, xuất ra một trương quyền trục, cũng hướng Trương Sơn bên kia nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại có chút kỳ quái, Trương Sơn không phải mới vừa bị hắn quyền trục cho đánh ngã sao? Hắn là tại sao lại chạy đến bình đài đi lên? Bá khí vương giả vô cùng không hiểu, bất quá hắn nghĩ đến, bị ngươi tránh thoát một lần, vậy liền cho ngươi thêm tới một lần, lần này xem ngươi làm sao tránh. Ngay tại bưng lấy thủ pháo, không ngừng nổ súng Trương Sơn, nhìn thấy bá khí vương giả lại lấy ra một trương quyền trục, hơn nữa còn cố ý hướng hắn nhìn. Cái này không khỏi dọa Trương Sơn một nhảy. Dựa vào, gia hỏa này sẽ không lại muốn đối với hắn phóng ra quyền trục đi quá mức ga trở dưới có cơ hội nhất định phải đem bá khí vương giả đánh bại mất trăm lần trương sơn một bên tức giận bất bình thầm nghĩ một bên không chút do dự sử dụng định vị châu đem chính mình truyền tống đến bạch trạch pho tượng bên người tại trương sơn truyền tống rời đi nháy mắt bá khí vương giả quyền trục tổn thương bao trùm mà xuống đem trương sơn nguyên lai ở địa phương thanh không một đám lớn nguyên bản ngay tại rằng co tận quốc tờ layer thừa cơ xông lên bình đài đừng hốt hoảng đem bọn hắn đánh xuống bình đài bên trên sở quốc tờ layer hô to nói bị bá khí vương giả một trương quyền chủ đánh ngã một đám người tận quốc tờ layer vào lên nhưng là bình đài bên trên sở quốc tờ layer còn thừa lại rất nhiều, những người khác tiếp tục xông lên phía trước, đem tần quốc tơ lê ơ sung phong tình thế ngăn trở. tại song vương còn không có tiến vào rằng co thời điểm, bá khí vương giả lại là một trường quển trụu tổn thương rơi xuống. tần quốc tơ lê lại thừa dịp xông tới một đợt, bá khí vương giả liên tục không ngừng, coi như quển trụu không cần tiền tự như, lại một lần nữa liên tục sử dụng năm tấm quển trụ, đem sở quốc tơ lê ơ phía trước phòng thủ, toàn bộ xáo trộn. số lớn tần quốc tơ lê ơ, thừa cơ xông lên bình đài, cơ hồ mới qua một cái mắt, toàn bộ bình đài bên trên tần quốc tơ lê số lượng, thế mà so sở quốc tơ lê số lượng còn nhiều hơn mà lại dưới đài còn có tần quốc tơ layer tại sông đi lên tương đối mà nói bình đài bên trên sở quốc tơ layer bọn hắn là không có bao nhiêu bộ súng chi viện bởi vì tại dưới bình đài mặt đại hỗn chiến bên trong sở quốc tơ layer vốn chính là yếu thế một phương bọn hắn có thể đem tần quốc tơ layer ngăn chặn cũng rất không tệ rồi không thể trông cậy vào những người này sông lên bình đài đi lên chi viện lại nói một nước tinh anh tơ layer cũng chính là nhiều như vậy người những người khác coi như sông lên thực lực không mạnh lời nói cũng là không tốt trương sơn tại truyền thống đến bạch trạch pho tượng bên cạnh về sau ngay từ đầu cũng không có tiến lên ngăn cản tần quốc tơ layer Hắn không biết ba khí vương giả trên tay, đến cùng còn có bao nhiêu quyển sách. Vạn nhất còn có lời nói, vậy thì phiền toái. Trương Sơn cũng không muốn ăn quyển chủ tổn thương. Thằng đến ba khí vương giả liên tục dùng ra năm tấm quyển chủ, số lớn tần quốc lợi lợi vọt lên. Trương Sơn cẩn thận quan sát một hồi, ba khí vương giả ra hỏa này hẳn là không có hàn đi. Hắn đây là dự định trực tiếp man nhất xong sao? Cái này có chút nghĩ đương nhiên đi. Mặc dù nói phong vân công hội đại chiêu, vừa rồi vì đem tần quốc vu đuổi xuống bình đại đã dùng mất rồi một cái, nhưng là bọn hắn còn để lại một cái đại chiêu không dùng đâu. Một con tiểu yêu tinh đại chiêu. Tại quốc chiến bên trong liền trà chưa từng dùng qua, bởi vì chính nàng cũng không thể trực tiếp dùng đến, nàng được tìm phong vân nhất đao mượn một cái ma pháp châu mới được. Nếu không, nàng ma pháp hạn mức cao nhất đều không đủ phóng ra đại chiêu. Phong vân nhất đao trước đó đã đem đại chiêu dùng qua, ma pháp châu với hắn mà nói tạm thời là vô dụng đã sớm mượn tiểu yêu tinh rồi. Trừ tiểu yêu tinh đại chiêu bên ngoài, sở quốc đợi lỡ đến bây giờ, một trương quyển trục đều không dùng qua. Trương Sơn cũng không tin tưởng, tam đại công hội lao đại, liền một trương quyển trục cũng không có mua được, kia là gần như không có khả năng sử. Tiêu Giao Vương Trương Sơn không hiểu rõ nhưng là phong vân thiên hạ cùng đông hải long vương đều là không thiếu tiền người, không có đạo lý ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất không bỏ được dùng tiền trên tay bọn họ khẳng định cũng là có quyển chủ, chẳng qua là muốn nhìn đúng thời cơ lại dùng đi. tại ba khí vương giả dùng ra năm tấm quyển chủ về sau tân quốc tờ lỡ tựa như điên cuồng một dạng xông về trước, song vương tại bình đài bên trên liều mạng tranh đoạt ngã xuống đất sau phần lớn đều là lựa chọn tại chỗ phục sinh, có rất ít người sẽ nằm trên mặt đất chờ phụ trợ tới cứu người, bởi vì mọi người đều biết cái này một đợt rất mấu chốt đánh thắng lời nói khả năng quốc chiến liền thắng một nửa, nếu là đánh thua khả năng quốc chiến cũng không có rồi. Làm sao có thể còn sẽ có phụ trợ, tới cứu người đâu? Cho nên tại ngã xuống đất về sau, cái gì cũng không cần nghĩ, mau chọn chọn tại chỗ phục sinh, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Nếu là phục sinh số lần nhiều lắm, thực tế không có tiền lại tại chỗ phục sinh người, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể ở trên mặt đất nằm, cầu nguyện phía bên mình có thể đánh thắng. Trương Sơn khi nhìn đến bá khí vương giả, liên tục dùng ra năm tấm quyển trục về sau, liền không có tái sử dụng quyển trục rồi. Mà là giống cái khác tần quốc tợ leo một dạng, ra sức hướng về phía trước công kích. Ha ha, lần này ngươi quyển trục dùng hết rồi đi, tiếp xuống cũng nên đến phiên ta phát huy không còn quyền chủ uy hiếp, tần quốc đợi lệ ơi trước mắt cũng không có đại chiêu, trương sơn bây giờ là cái gì còn không sợ, tại dạng này hôn chiến bên trong, hắn cơ hội chính là bất tử tồn tại. phía trước song phương hôn chiến với nhau, đánh ra trước mà kế, trương sơn từ bạch chạy phò tượng bên cạnh, xông về trước tới, hắn cố ý trước tìm song bá khí vương giả vị trí, trực tiếp hướng vị này đại lão vị trí chạy tới. nhường ngươi đối với ta phóng ra quyền chủ, nhìn ta đánh không chết ngươi đang đến gần tầm bắn về sau, trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực, hỏng súng trực chỉ bá khí vương giả, viên đạn phi tốc bắn ra, tại bá khí vương giả còn chưa rõ, là chuyện gì xảy ra thời điểm hắn liền đã ngã xuống đất. bất quá ở đây sao hỗn loạn dưới hình thế, ngã xuống đất là phi thường bình thường sự tình. ngã xuống đất sau bá khí vương giả cũng không hề để ý, hắn không có chờ phụ trợ đến phục sinh, mà là cấp tốc lựa chọn tại chỗ phục sinh. hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, thời gian phi thường chân quý, bá khí vương giả cũng không muốn nằm trên mặt đất lãng phí thời gian. thế nhưng là hắn vừa mới đứng lên, lập tức lại ngã xuống đất. trương sơn đã sớm để mắt tới hắn, chỉ cần bá khí vương giả dám đứng lên, hắn liền đem họng súng chuyển qua. ai cũng không đánh, chuyên môn nhìn chăm chăm bá khí vương giả làm, không có quyền trụ bá khí vương giả. Tại Trương Sơn trước mặt, không thể so phổ thông tở lớn mạnh bao nhiêu. Không phải liền là nhiều đánh hai thương sự nha, lấy Trương Sơn tốc độ đánh, vậy phí không mất bao nhiêu thời gian. Liên tục ngã hai lần bá khí vương giả, có chút bối rối. Chương 350. Đánh tới đứng không dậy nổi. Chương 350, đánh tới đứng không dậy nổi. Liên tục hai lần ngã xuống đất bá khí vương giả, có như vậy điểm một bức. Mặc dù nói bây giờ tràn diện, vô cùng hỗn loạn, ngã xuống đất kia là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là, vì sao hắn vừa đứng lên, liền lại ngã xuống đất đâu? Nghĩ tới đây, bá khí vương giả cũng không có trực tiếp lựa chọn, tiếp tục tại chỗ phục sinh mà là trước kiểm tra một hồi chiến đấu đi chép, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Nguyên Lai like hắn hai lần ngã xuống đất đều là bị Trương Sơn đánh ngã. Thảo, cái này Bồ Tát Sáu Nòng là để mắt tới hắn sao? Bá khí vô cùng tức giận, đáng chết này Bồ Tát Sáu Nòng, hắn không phải có mấy lần đối Bồ Tát Sáu Nòng thả quyển chủ sao? Gia hỏa này làm sao còn chưa chết ta nằm dưới đất Bá khí vương giả, trong lúc nhất thời cũng không dám lại nổi lên đến, toàn bộ bình đài bên trên, trạng diện quá hỗn loạn rồi. Bởi vì Trương Sơn tầm bán xa, mà lại khắp nơi đều là người, Bá khí vương giả cũng không có nhìn thấy Trương Sơn ở đâu. Hắn không còn dám lựa chọn tại chỗ phục sinh, nếu là lên lại bị đánh bại, vậy liền quá thiệt thòi. Phải biết tại chỗ phục sinh thế, nhưng là không tiện nghi, mấu chốt là tại chỗ phục sinh số lần vô cùng chân quý. Lần thứ 5 tại chỗ phục sinh, cần kim tệ liền đạt tới 10 triệu, lần thứ 6 muốn kim tệ 100 triệu. Dù là lại thổ hạo thời layer, đoán chừng cũng sẽ không tại quốc chiến bên trong, tại chỗ phục sinh 6 lần đi. Có cái này tiền, đều có thể mua một bản trung cực sách kỹ năng rồi. Ai sẽ xa xỉ như vậy à? Dù sao ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới nhà, làm sao có thể như thế lãng phí? Trương Sơn đoán chừng, thổ hào tở lệ nhiều nhất có thể phục sinh 5 lần thì ngon, liền xem như bá khí vương giả cũng giống như vậy. Trừ phi là thực tế tất yếu, bằng không mà nói, hắn không có khả năng lựa chọn tại chỗ phục sinh lần thứ 6. Hiện tại bá khí vương giả cái gì cũng không làm, liền ngã xuống đất hai lần, tại chỗ sống lại một lần. Nếu là lần nữa lựa chọn tại chỗ phục sinh lời nói, vậy liền hai lần rồi. Hắn cũng không muốn như vậy, lập tức hay dùng rơi hai lần tại chỗ phục sinh lời nói, thật sự là quá thiệt vời. Mấu chốt là tại chỗ phục sinh vậy không nhất định có tác dụng, hắn không biết Trương Sơn có phải hay không còn tại bảo vệ hắn. Vạn nhất hắn tại chỗ phục sinh một đợt đến Trương Sơn lại là mấy phát tới, đây không phải là nói nhảm rồi. Cho nên, mặc dù bây giờ tình hình chiến đấu phi thường hỗn chốt, nhưng là Bá khí vương giả nhưng không có lập tức lên, mà là nằm trên mặt đất, quan sát một chút thế cục. Bá khí vương giả không muốn tại chỗ phục sinh, mà là một mực nằm trên mặt đất. Rất nhanh liền bị xung quanh những thứ khác tần quốc trợ lễer phát hiện. Mau tới phụ trợ, lão đại ngã xuống đất, mau đưa lão đại kéo lên. Lại gần, ngã xuống đất bản thân tại chỗ phục sinh à, còn phải đợi phụ trợ sao? Đúng vậy à, ta đều tại chỗ phục sinh hai lần, vì cái gì Bá khí vương giả hắn không tại chỗ phục sinh. Đừng để ý đến hắn, để hắn nằm mặc dù Tần quốc tờ layer bên trong nói ngồi châm chọc rất nhiều, nhưng lại ủng hộ Bá khí vương giả người càng nhiều. Tại Bá khí vương giả ngã xuống đất bị phát hiện không bao lâu, rất nhanh liền có phụ trợ vào lên, đem hắn phục sinh. Trương Sơn tại liên tục đánh bại Bá khí vương giả hai lần về sau, nhìn thấy hắn nhất thời không có lập tức phục sinh, mà là nằm trên mặt đất chờ lấy. Mặc dù như thế, Trương Sơn nhưng không có buông tay, mà là một bên công kích cái khác Tần quốc tờ layer, một bên liền tại phụ cận bảo vệ, làm phụ trợ đem Bá khí vương giả kéo lên thời điểm, hắn rất nhanh liền thấy được, lập tức quay lại hòng súng, nhắm ngay Bá khí vương giả chính là hai giường, lại đem hắn đánh bại trên mặt đất. Bá khí vương giả hết ý kiến, cái này bồ tát sáu nòng là để mắt tới hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào a xuống pành những thứ khác tần quốc tờ layer. Rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, Bá khí vương giả lại ngã. Hắn không phải vừa được phụ trợ cho phục sinh sao? Làm sao còn không có rất vài giây liền ngã rồi? Cái này không nên a, Bá khí vương giả trang bị mạnh như vậy, như thế thì làm sao lại dễ dàng như vậy ngã xuống đất đâu đến không vội nhiều nghĩ, lại một cái phụ trợ tiến lên, đem Bá khí vương giả phục sinh. Nhưng mà tại Bá khí vương giả đứng lên ngáy mắt, trương sơn viên đạn vậy đi theo bay tới, vị này đại lão lập tức lại ngã xuống đất lần này những thứ khác tần quốc tờ layer cuối cùng phát hiện vấn đề vị trí nguyên lai là trường sơn theo dõi bá khí vương giả chắc không được hắn luôn treo đâu mà lại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi một đợt đến liền ngã bồ tát sáu nòng ở bên kia trước tiên đem bồ tát sáu nòng đuổi đi thảo chắc không được chúng ta người nơi này ngã được nhanh như vậy nguyên lai bồ tát sáu nòng tiện nhân này ngay ở chỗ này cùng tiến lên đem hắn đuổi đi nơi này khắp nơi đều là người từ chỗ nào lên a một đợt xông trước tiên đem bồ tát sáu nòng ánh mắt ngăn trở đem láo đại phục sinh bình đài bên trên tràn diện rất hỗn loạn song vương hơn trăm vạn người hỗn chiến với nhau Trương Sơn xung quanh tất cả đều có sợ quốc tợ layer ở tại, những cái kia tần quốc tợ layer muốn đi lên công kích hắn, liền phải trước tiên đem Trương Sơn bốn phía sợ cóp tợ layer giết đi, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời hiển nhiên là không làm được. Tại Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực phong tỏa bên dưới, bọn hắn có thể làm đến bản thân bẩm mệnh, liền phi thường không tệ rồi. Làm sao có thể còn có năng lực, tại Trương Sơn cái này bên cạnh đẩy tới đã không có cách nào xung lên, đem Trương Sơn đuổi đi. Như vậy bọn hắn chỉ có thể muốn dùng thân thể của mình, cho bá khí vương giả đỡ đạn. Sau đó lại đem bá khí vương giả phục sinh một đám tần quốc tơ lây ở vọt lên, đem bá khí vương giả ngã xuống đất địa phương, bao bọc vây quanh. Sau đó chuẩn bị đem hắn phục sinh. Trương Sơn nhìn thấy tình hình như vậy, đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn như ý hắn hôm nay hãy cùng bá khí vương giả làm lên. Gia hỏa này hôm nay cái nào đều không cần đi. Liên cho ta trung thực nằm ở nơi này đi. Tại tần quốc tơ lây ở, vừa đem bá khí vương giả ngã địa phương vây lên thời điểm, Trương Sơn viên đạn liền bắn tới. Một thương 12 lần bắn này, viên đạn liên tục không ngừng bắn tới, nháy mắt liền đem những này tần quốc tơ lây đánh bại trên mặt đất. Vừa bị phục sinh kéo lên bá khí vương giả thậm chí không có bị Trương Sơn trực tiếp chúng đích, liền bị bắn nảy tổn thương đánh chết. Vị này đại lão không giải thích được, sẽ chết tại bắn loạn bên trong. Trương Sơn vây quanh bá khí vương giả chiến đấu, chỉ là bình đài bên trên vô số chiến đấu một cái ảnh thu nhỏ. Toàn bộ bình đài ở trên đều ở đây loạn chiến, thậm chí còn có cái Đường Tần Quốc Quốcter Layer, vọt tới Bạch Trạch Pho tượng bên cạnh, đánh Bạch Trạch Pho tượng mấy lần. Bất quá khi nhìn đến thần thú Pho tượng lượng máu về sau, bọn hắn liền tuyệt vọng, cái này mẹ nó lượng máu cao đến cũng quá bất hợp lý đi. Vẫn doanh sắp một vị nào đó Tần Quốcter Layer, tại công kích Bạch Trạch Pho tượng về sau, xem xét Bạch Trạch Pho tượng thuộc tính chẳng cảnh làm thành video hit lị tợt, rất nhanh liền đồng bộ truyền lên đến diễn đàn game bên trên. Sở Hữu Dở Lẽ rất nhanh liền biết rồi, thần thú pho tượng thuộc tính. Thần thú pho tượng thuộc tính rất đơn nhất, chỉ có một đầu điểm sinh mệnh thuộc tính cùng một đầu thần vị thuộc tính. Bất quá, cái này hai đầu thuộc tính liền vô cùng khoa trương. Bạch Trạch pho tượng, thần cấp, điểm sinh mệnh 100 tỷ, thần vị, đối mặt thần cấp trở xuống tổn thương, hiệu quả giảm phân nửa 100 tỷ lượng máu, đây cũng quá đáng sợ đi. Phải biết Trương Sơn bọn hắn đánh một thước lượng máu buộc, ít nhất cũng phải đánh hơn 10 phút. Cái này mẹ nó muốn đánh bại 100 tỷ máu thần thú phó tượng, đây là trước mắt Dở Lẽ thực lực. Có thể làm được sao? Chương 351, Tấm bắn bên trong đều là lưu bi Chương 351, tấm bắn bên trong đều là lưu bi Thần thú pho tượng bạch trạch thuộc tính, bị tần quốc trợ lệer đánh ra tới, đồng thời lại bị vận doanh phương làm thành video hit list, truyền lên đến trên diễn đàn. Sở hữu nhìn thấy thần thú pho tượng thuộc tính trợ layer, cơ hồ đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó 100 tỷ lượng máu, muốn làm sao mới có thể đánh được chết. Trương Sơn bọn hắn trước đó 50 người, đánh cực hạn độ khó phó bản thủ quan bộ xử lượng máu vẫn chưa tới một thước đầu, giống như vậy đánh không sai biệt lắm 10 phút đi. Nếu là bình thường tính toán, nếu như 50 người đánh thần thú pho tượng, đây không phải là muốn đánh một vài phút, mà lại thần thú pho tượng còn có một cái giảm tổn thương kỹ năng, tổn thương hiệu quả giảm phân nữa. cũng chính là đợi Leo đánh nổ pho tượng thời gian, còn phải gia tăng gấp đôi, 50 người muốn đánh hai vạn phút, quốc chiến tiếp tục thời gian là 4 giờ, tổng cộng mới hơn 200 phút, thần mẹ nó hai vạn phút, cái này mẹ nó muốn làm sao làm? đương nhiên, đánh thần thú pho tượng thời điểm, khẳng định không phải chỉ có 50 người tại đánh, bởi vì thần thú pho tượng chắc là sẽ không công kích, đại gia không dùng suy xét chỗ đứng vấn đề, có thể yên tâm to gan tùy tiện đánh, lấy thần thú pho tượng làm trung tâm. Xung quanh 50 giật phạm vi bên trong đều có thể công kích được pho tượng. Như vậy đến xem lời nói, đứng được dặm dặm chẳng chị, cũng là có thể có vạn người trở lên ở layer, là có thể đồng thời công kích được thần thú pho tượng. Nếu có hơn một vạn người, có thể đồng thời công kích đạt được thần thú pho tượng lời nói. Như vậy trên lý luận, 100 phút trái phải vẫn là có thể đánh nổ pho tượng đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận tới nói, có lẽ có thể sẽ càng nhanh một chút cũng có nói. Cũng có khả năng, bởi vì bị đối phương không ngừng phải dối, căn bản không có cách nào an tâm đánh phó tượng. Như vậy, muốn thời điểm khẳng định thì càng nhiều. Tóm lại, diên này a cái thần thú pho tượng liền phi thường khó làm, chứ đừng nói chi là còn muốn đối phó nhiều như vậy tơ layer cái này quốc chiến độ khó, có như vậy điểm khó a mấy cái kia công kích được bạch trạch pho tượng tần quốc tơ layer rất nhanh liền đánh bại trên mặt đất, mà lại là bị đánh bại nhiều lần, ngay cả tại chỗ phục sinh cũng không dám dùng nữa. sở quốc tơ layer rất nhanh liền tăng cường, bạch trạch pho tượng phụ cận phòng thủ, cũng không nên lại bị đối phương len lén đánh. mặc dù nói lấy bạch trạch pho tượng hơn trăm tỷ lượng máu, tần quốc tơ chính là len lén đánh cái nửa năm, đoán chừng vậy đánh không bạo pho tượng, nhưng là vẫn là đừng để tần quốc tơ tới gần bạch trạch pho tượng tốt nhất, bị bọn hắn tới gần pho tượng về sau, luôn cảm giác quốc chiến giống như sắp thua một nửa dạng. Tân quốc tơ leo tại thử ra bạch trạch pho tượng thuộc tính về sau, liền không có thử lại đổ tiếp cận pho tượng. bọn hắn cũng biết muốn đánh rơi ra trăm tỷ lượng máu thần thú pho tượng, bọn hắn nhất định phải trước triệt để chiếm đóng pho tượng này bình đài. trước tiên cần phải đem bình đài bên trên tất cả sở quốc tơ leo đều đuổi xuống mới được. nếu không, bọn hắn không có khả năng an ổn phát ra pho tượng. nếu như không thể an ổn phát ra, như vậy đánh tới quốc chiến kết thúc, vậy không có khả năng đánh nổ đến pho tượng. bá khí vương giả lại bị phụ trợ sống lại nhiều lần về sau vẫn vẫn là nằm trên mặt đất. trương sơn nhìn chằm chằm vào hắn không thả. chỉ cần hắn còn nằm ở trương sơn tầm bắn bên trong, bá khí vương giả cũng không cần nhớ tới. lên liền ngã. thảo, bồ tát sáu nòng cái này không muốn mặt đồ vật. chuyên môn nhìn chằm chằm lao đại đánh. tiếp tục phục sinh lao đại, ta xem là hắn đánh được nhanh, vẫn là chúng ta phục sinh được nhanh. còn la đừng đi, phục sinh kỹ năng làm lạnh vẫn là rất quý giá, không muốn lãng phí. vì cứu lao đại, sao có thể nói là lãng phí đâu? ta nói là chúng ta trước phải đem bồ tát sáu nòng cương chế di rời, sau đó lại phục sinh lao đại, kia chẳng phải bất việt sao? làm sao đuổi? Bồ Tát sáu nòng giống như là cái cái đinh một dạng, liền đứng tại nơi đó, không động chút nào một cái. Không cần lo lắng, chờ chúng ta những phương hướng khác người bao quá khứ, Bồ Tát sáu nòng liền phải chạy rồi. Trương Sơn vừa mở thương, không bên cạnh quan sát thế cục. Trước mắt tổng thể tôi nói, ở nơi này pho tượng bình đài bên trên, Tần Quốc Tở Layer vẫn là chiếm điểm ưu thế. Mặc dù nói ưu thế không rõ ràng, nhưng trên tổng thể bọn hắn vẫn một mực tại đợi tới, mà lại quả thật có nhất định tiến triển. Trừ Trương Sơn ngăn trở phương hướng bên ngoài, những phương hướng khác bên trên Tần Quốc Tở Layer, hoặc nhiều hoặc ít đều đẩy về phía trước tiến vào một chút, làm cho Trương Sơn đám người này vị trí từ từ tạo thành một cái đối xuất bộ, tiếp tục như vậy dễ dàng bị người bao sủi cảo áp vì lý do an toàn lời nói, chỉ có thể trước sau lui, nhưng là Trương Sơn hiển nhiên là không muốn lui. Một khi hắn lui lại lời nói, liền không thể lại bảo vệ ngã xuống đất bá khí vương giả rồi. Lại nói, hiện tại pho tượng bình đài bên trên, tất cả mọi người là tấp đất tất tranh, nào có bản thân lui lại đạo lý. Coi như toàn bộ ngã xuống đất, cũng không thể lui lại một bước. Hắn không thể lui lại, như vậy muốn không bị bao sủi cảo lời nói, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp đem hai bên tần quốc trợ layer cũng được ngăn chặn. Nghĩ tới đây, Trương Sơn thỉnh thoảng quay lại hóng súng tuấn về hai bên phải trái hai bên đánh tới những gái kia chuẩn bị phục sinh bá khí vương giả phụ trợ nhìn thấy trương sơn quay lại hỏng súng coi là phục sinh bá khí vương giả cơ hội tới cấp tốc xông lên phía trước đem hắn phục sinh kéo lên nhưng mà một lần nữa đứng lên bá khí vương giả ngay cả một bước cũng còn không có bước ra liền lại bị trương sơn đánh bại trên mặt đất mặc dù nói hắn đem hỏa lực chuyển hướng hai bên nhưng là trương sơn làm sao có thể sẽ bỏ qua bá khí vương giả đâu hắn kẹt ở chỗ này mục tiêu thứ nhất chính là muốn đem bá khí vương giả giữ vững quyết không để hắn lại phục sinh chờ đến bọn hắn sở quốc tọa lây ở lúc phản công, để những người khác tiếp lấy thủ. Chỉ cần là bọn hắn sở quốc chiếm thượng phong lời nói, ba khí vương giả quốc chiến hành trình có thể nói là kết thúc. Liên trung thực trên mặt đất nằm đi, trương sơn sẽ không cho hắn đứng lên cơ hội. Những cái kia tần quốc tọa lây ở, hiện nhiên vậy nhìn thấu trương sơn dụ ý, đám người này không khỏi nổi giận. Cái này bồ tát sáu nòng cũng quá lớn lối đi, một mình hắn đã muốn thủ lão đại của chúng ta thi, cái này mẹ nó không thể nhịn, nhanh điều người tới, trước tiên đem bồ tát sáu nòng cái này bên cạnh người cho dọn dẹp. Tốc độ người đến tri viện, lão đại ngã xuống đất, bị người thủ thi a. Mấy cái tần quốc tọa lây tại tần quốc quốc gia kênh bên trên cùng thiếu trước đó ba khí vương giả không ngừng bị trương sơn đánh bại trên mặt đất cũng chỉ là xung quanh tần quốc tờ layer nhìn thấy địa phương khác tần quốc tờ layer căn bản cũng không biết đến chiến trường như thế hỗn loạn ai còn quan tâm được cái này nhưng là bị người muốn quốc gia kênh bên trên vừa gọi gọi tất cả tần quốc tờ layer đều biết rồi nguyên lai like, ba khí vương giả lại ngã xuống đất hơn nữa còn bị người thủ thi cái này mẹ nó liền có chút không hợp thói thường bình thường đại gia cảm thấy ba khí vương giả thật lợi hại áp vì cái gì vừa đến thời điểm nút chốt hắn luôn ngã trên mặt đất đâu còn không bằng một cái điều bi thật mẹ nó kỳ quái bất quá Điều này cũng bình thường, tại Trương Sơn trong mắt, Bá khí Vương giả cũng không so thông thường nếu bị mạnh bao nhiêu đơn giản chính là nhiều đánh một lượng tương sự, lấy hắn bây giờ tốc độ đánh tới nói, nhiều đánh một lượng tương, ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều không cần đánh bại Bá khí Vương giả hoàn toàn không cần phí khí lực, chỉ cần đem hắn đặt vào Trương Sơn tầm bắn bên trong là được. Chương 352: Một đợt đến thủ thi. Chương 352: Một đợt đến thủ thi. Mặc dù Tần Quốc Tợ Layer còn tại từng bước đẩy tới, nhưng là sở Quốc Tam Đại Công hội lao đại vẫn là không có thả ra cửa chủ. Bọn hắn sẽ không thật không có mua được quyển chủ a. Cái này không nên nha. Mặc dù nói quyển trục sát thực tuân gia vô cùng ít đòi, bình thường có gặp, tại phòng đấu giá đều không nhìn thấy có bán. Nhưng là bá khí vương giả có thể một hơi lấy ra 10 cái quyển trục, sở quốc tam đại công hội, không được nói 10 cái, một đợt 5 tấm quyển trục, tổng hẳn là có a. Thế nhưng là đều đánh tới trình độ này, cũng không còn gặp bọn họ ai sử dụng quyển trục cá trương sơn vô cùng không hiểu, nếu là có quyển trục, lúc này không dùng, vậy còn muốn đợi đến khi nào đi? Chẳng lẽ nói là ba cái hỏa thượng không nước uống? Bởi vì phân thuộc tam đại công hội, đều ở đây chống cậy vào người khác động thủ trước. Tay mình quyển trục có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một lần thật sự là rất có thể a sở quốc cách cục chính là điểm này không tốt tam đại công hội thực lực trên lệ cũng không nhiều khả năng phong vân công hội muốn hơi mạnh hơn một chút nhưng là phong vân công hội thực lực tuy mạnh lại biểu hiện được cũng không cường thế cho nên lại người khác xem ra sở quốc tam đại công hội là thế lực ngang nhau tồn tại tại có ngoại địch thời điểm đoàn kết đối ngoại nhưng là hiện tại loại này cục diện bế tắc muốn làm sao phá cũng nên có một người động thủ trước đi chúng ta cứ như vậy rằng có sao suy nghĩ chút biện pháp đem bọn hắn đánh xuống a trương sơn tại công hội kinh bên trong hỏi hắn muốn hỏi một chút những cái kia đại lão có đúng hay không có cái gì an bài Sáu năm minh, đừng hoảng, quốc chiến mới bắt đầu không đến một canh giờ, còn có hơn ba giờ đâu, từ từ sẽ đến. Đúng vậy, không nên gấp, chúng ta giữ vững là được. Chờ người ở dưới đài đánh đến không sai biệt lắm, chúng ta liền phát động phản công. Trương Sơn nhìn thấy công hội kinh bên trong, đại gia nói nhiều như vậy, cuối cùng Phong Vân Thiên Hạ cuối cùng là cho câu lời chắc chắn. Nguyên Lai like bọn hắn là muốn đợi đến, dưới đài kêu ngàn thanh vạn người liều xong lại nói, chắc không được bọn hắn không nóng này đâu. Trương Sơn hướng dưới đài nhìn, nguyên bản hơn 10 triệu tần quốc tờ Lay hiện tại chí ít còn thừa lại một nửa người là còn sống mà Nguyên bản không sai biệt lắm có 8 triệu sở quốc tờ layer, còn sống người vậy 3 400 vạn trở lên. Song Phương lẫn nhau liều mạng gần nửa giờ, đại khái là tiêu hao một nửa người trái phải. Phong Vân thiên hạ lại muốn đợi đến bọn hắn tiêu hao hết, vậy còn có phải đợi, dù sao lúc bắt đầu, tràn diện hỗn loạn, người treo được cũng mong một chút. Về sau, thế cục hướng tới ổn định, tất cả mọi người rất dễ dàng chết rồi. Trương Sơn cảm thấy như vậy không được, quá chậm, được tăng tốc thiết đấu, thế là hắn tại công hội kênh bên trong nói, có hay không đại thủ tử, đến ta bên này chi viện một đợt, ta chính bảo vệ bá khí vương giả thi đấu, muốn đẩy tới đều không tiện đi ra. Trương Sơn nhìn xem bình đài bên trên thế cục, một mực như thế rằng co, cũng không phải chút chuyện. Hắn muốn đánh một đợt phản kích, lấy hắn phát ra năng lực, chỉ cần lại đến một chút cường lực tờ layer phối hợp, hoàn toàn có thể đem hắn ở trước mặt Tần quốc tờ layer đánh lui. Nhưng là Bá khí vương giả hiện tại ngã trên mặt đất, Trương Sơn không thể đi ra. Nếu là hắn hướng phía trước đẩy tới vừa đi lời nói, Bá khí vương giả hắn chẳng phải tại chỗ phục sinh, đứng lên chạy đường sao? Trương Sơn cũng không muốn để hắn lên, hắn cảm thấy vẫn là để Bá khí vương giả nằm trên mặt đất tốt một chút. Gã, sáu nòng đại lão lại đem Bá khí vương giả cho đánh ngã sao? Bá khí vương giả thật đáng thương lại ngã, hơn nữa còn bị thủ thi, ha ha, ha ha, ta tới, lại đến một đợt huynh đệ, chúng ta đi thủ Bá Khí Vương giả thì thủ đến Quốc Chiến kết thúc, để hắn không có chơi. Công hội bên trong người nghe tới Bá Khí Vương giả đã ngã xuống đất, bọn hắn chỉ cần tới thủ thi, một đám người liền đến đỉnh, lúc đầu bọn hắn còn tại bình đài bên trên, cùng Tần quốc tể lây ơ lẫn nhau liệu, lần này tất cả đều hướng Trương Sơn cái này bên cạnh là qua. Trương Sơn nhìn thấy phía bên mình người càng ngày càng nhiều, lập tức liền bật hết hỏa lực, dũng mãnh đẩy tới, đem ở trước mặt Tần quốc tể lây đánh được liên tục lùi về phía sau, nằm dưới đất Bá Khí Vương giả nhìn ra tình thế không ổn, nếu là lại để cho trương sơn hướng phía trước đầy lời nói, hắn liền phải nằm ở một đám sở quốc lệ ở trung gian rồi. như vậy khẳng định bị thủ thi thủ đến xịt sao, cũng không tiếp tục muốn sống lại. nghĩ tới đây, bá khí vương giả phi thường gấp gáp, hắn không quan tâm lựa chọn tại chỗ phục sinh, chỉ là hắn vừa mới đứng lên, trương sơn viên đạn liền theo bay tới, cấp tốc đem hắn đánh bại trên mặt đất. ngã xuống đất sau bá khí vương giả, không do dự tiếp tục tại chỗ phục sinh. ha ha, kẻ có tiền, trương sơn đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp tục đối với chuẩn bá khí vương giả nổ súng, còn nghĩ tới đến, sợ ngươi tiền nhiều không? Có bản lĩnh đứng lên cho ta sáu lần nhìn xem. Bá khí vương giả liên tục tại chỗ phục sinh 3 lần, đều bị Trương Sơn đánh bại, hắn hắn biết rõ, hắn là không có cơ hội rồi. Trương Sơn một mực đem hắn chầm chậm đến gắt gao, một điểm chỗ trống cũng không cho hắn ngoan, chỉ cần đứng lên, Trương Sơn viên đạn đã đến, quả thực so nào đó gió chuyển phát nhanh còn đúng giờ. Bá khí vương giả trước đó liền tại chỗ phục sinh qua một lần, hiện tại liền liên tục tại chỗ phục sinh 3 lần rồi. Nếu như còn muốn lại tại chỗ phục sinh lời nói, vậy thì phải tốn hao 10 triệu kim tệ. Mặc dù bá khí vương giả có tiện, nhưng hắn cũng không thể như thế hoa, mấu chốt là bỏ ra cũng không còn hiệu quả coi như hắn hoa 10 triệu kim tệ, lần thứ 5 tại chỗ phục sinh, vẫn chạy không khỏi trương sơn viên đại. lúc bắt đầu còn có rất nhiều tần quốc tờ ơ, một mực tại điểm hộ bá khí vương giả, nhưng là theo trương sơn đẩy tới, nguyên bản điểm hộ hắn người, vậy tất cả đều ngã trên mặt đất. ha ha, ta nhìn thấy bá khí vương giả, các minh đệ, chúng ta hôm nay quốc chiến chuyện gì đều không làm, bảo vệ tốt hắn là được. hắc hắc. không sai, bảo vệ tốt bá khí vương giả, để hắn không có chơi. trương sơn mang theo một đám sở quốc tờ layer một đường đẩy về phía trước tiến, đem ở trước mặt tần quốc tờ layer đánh được liên tục lùi về phía sau. Nguyên bản nằm ở trước mặt hắn Bá khí vương giả, bây giờ trở nên nằm ở đằng sau. Lần này hắn là không có địa phương chạy rồi, Trương Sơn đằng sau tất cả đều là Sở quốc tơ layer, cái này sẽ đã không dùng Trương Sơn đi nhìn chằm chằm hắn rồi. Chỉ cần Bá khí vương giả dám đứng lên, một đám Sở quốc tơ layer liền sẽ đem hắn đánh thành tạt bã. Trương Sơn bên này phản kích hành động, những phương hướng khác Tần quốc tơ layer rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Vốn là bọn hắn tại đời tới, hiện tại nơi này làm sao biến thành Sở quốc tơ layer tại lạy tới? Cái này không khoa học. Tốc độ người đến tri viện à? Chúng ta nơi này không ngăn được, bù tát sáu nòng quá mạnh, lao đại còn ham ở bên trong ủa, bá khí vương giả ngã lâu như vậy, hắn còn không có đứng lên sao? Lên cái cọp lông, bị Bồ Tát sáu nòng nhìn chằm chằm người, làm sao lên được đến? Cái này còn đánh cái shit, lão đại đều bị người đánh tới thủ thi, cái này quốc chiến còn có thể đánh được xuống dưới sao? Đừng nói nhảm, tốc độ người đến chi viện, đem Bồ Tát sáu nòng đánh lui, đem lão đại cứu ra. Cứu cái shit, bá khí vương giả cái này chết nữu bi, vì cái gì mỗi lần đều chết nhanh như vậy à, mỗi lần đều muốn người đi cứu, vậy chúng ta còn chơi cái cọp lông. Đây là đâu đến hai hàng, chờ đánh xong cuộc chiến, đem hắn giết trở lại Tân Thủ thôn. Chương 353 Quốc chiến có thể thua, bá khí vương giả phải chết. Chương 353, trăm quốc chiến có thể thua, bá khí vương giả phải chết. Mặc dù có người quấy rối, nhưng là đại bộ phận tần quốc đội layer vẫn là rất đoàn kết. Nói chuyện muốn cứu viện binh bá khí vương giả, bốn phương tám hướng tần quốc đội layer đều hướng bên này chạy tới. Lấy trương sơn làm trung tâm, bốn phía khắp nơi đều là hỗ chiến. Lúc bắt đầu đi theo trương sơn phía sau sở quốc đội layer vẫn là vô cùng nhiều, nhưng là theo bốn phía tần quốc đội layer chen trúc mà tới, trương sơn xung quanh sở quốc đội layer liền có chút gánh không được rồi, bị đánh được ảo ảo ngã xuống đất. Nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm. Những người này vì cứu viện Bá khí Vương giả cũng là liều mạng. Mau tới người chi viện à? Những này Tần quốc tể lôi đều đến rồi, liều mạng xông về phía trước, không thể để cho bọn hắn đem Bá khí Vương giả cấp cứu đi à? Vãi liều, ta nói làm sao đột nhiên áp lực nhỏ như thế nhiều, nguyên lai những này Tần quốc tể lôi đều chạy các ngươi bên kia đi. Cái này liền đến bảo vệ tốt Bá khí Vương giả, chú ý đừng để hắn phục sinh. Quốc chiến có thể thua Bá khí Vương giả phải chết, người anh em đừng đi, quốc chiến cũng không thể thua. Ha ha, chỉ đùa một chút. Sở quốc tể lôi cũng ở đây liên tục không ngừng tới chi viện, xong vương một bàn người. Tại Trường Sơn xung quanh triển khai loạn chiến, theo tới chi viện Sở Quốc Tội Lai Ơ càng ngày càng nhiều, Trường Sơn áp lực cũng theo đó bung lỏng. Trường Sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng phun ra, Tần Quốc Tội Lai Ơ từng mảnh từng mảnh ngã xuống đất. Nhưng mà bọn hắn vẫn là che giả mang mộc sông về trước, một bức không đem Bá khí Vương giả cứu sống, liền sẽ không bỏ qua giá vẽ. Nguyên bản tại pho tượng bình đài bên trên, khắp nơi đều là loạn chiến, dần dần địa phương khác chiến cuộc đều hòa hoan xuống tới. Xoang vương chiến lược chủ yếu, tất cả đều tập trung đến Trường Sơn phụ cận vì tranh đoạt Bá khí Vương giả ngã xuống đất mảnh kia vị trí. Sở quốc các người chơi cũng là liều mạng. Mặc dù nói ba khí vương giả liền xem như bị phục sinh lên, cũng không còn đặc biệt gì. Một mình hắn chiến lực, lại không được xoay chuyển chiến cuộc tác dụng. Nhưng là, đại gia vẫn là sẽ không, để Tần Quốc trợ Lễ như ý lại nói địch nhân muốn làm, chúng ta liền muốn phá hư, chính là chỗ này a cái đạo lý. Song phương ở nơi này một vùng, tụ tập người càng đến càng nhiều, Trương Sơn không ngừng nổ súng, mỗi thương đều bắn nảy đến 12 cái mục tiêu, thoải mái bay lên. Từng mảng lớn Tần Quốc trợ Lễ ngã xuống đất, có người ngã xuống đất về sau, cấp tốc tại chỗ phục sinh đứng lên. Nhưng là tại Trương Sơn trước mặt, tại chỗ phục sinh là không có ý nghĩa gì coi như trương sơn không cố ý đi đánh hắn, phục sinh sau vậy trốn không thoát bắn nảy tổn thương ai trước mặt trương sơn, ngã xuống đất thi thể điệp ra đến khoa trường tình trạng, liền xem như như vậy. những cái kia tần quốc tơ lê ơ vẫn không hề từ bỏ, trương sơn cảm thấy bọn hắn nhất định là điên rồi, Liên tình thế trước mắt tới nói, tần quốc là không thể nào đánh thắng quốc chiến, coi như bọn hắn đem bá khí vương giả cứu sống, thì có ích lợi gì đâu. dưới bình đài mặt thu chiến, sắp phân ra thắng bại, mặc dù tần quốc tơ lê ở chiếm nhân số ưu thế đã đem dưới bình đài mặt sở quốc tơ lê chế trụ, nhưng là chính bọn hắn cũng không còn còn lại bao nhiêu người. Bá khí vương giả mang tới hơn 10 triệu tần quốc tờ layer, hiện tại còn dư lại vẫn chưa tới trăm vạn. Hiện tại tranh đoạt bình đài quyền khống chế người, so tại dưới bình đài mặt hôn chiến người, còn muốn càng nhiều đã từng xông lên qua bình đài song phương tờ layer, hết thề cũng không có vượt qua 2 triệu người. Nhưng là đến tới hiện tại, dưới bình đài mặt người cơ bản đều chết xong, trên bình đài vẫn còn còn lại lớn mấy trăm ngàn người. Chủ yếu là xông lên bình đài tờ layer, bất luận là tần quốc, vẫn là sở quốc đều là chút tương đối tinh anh, có lẽ có tiền tờ layer, bọn hắn ngã xuống đất về sau chọn tại chỗ phục sinh, mà dưới bình đài mặt tờ layer cũng không vậy, bọn hắn ngã xuống đất về sau, lại nhìn không đến phụ trợ tới phục sinh thời điểm, trên cơ bản đều là lựa chọn về thành, rời đi quốc chiến địa đồ. cho nên nói, đánh lâu như vậy, tranh đoạt bình đại lợi ở số lượng, mặc dù vậy một mực tại giảm bớt, nhưng là giảm bớt tốc độ so dưới bình đại mặt, muốn chậm nhiều. quốc chiến thắng bại vẫn là phải dựa vào bọn hắn những này. đứng tại pho tượng trên bình đài người a trương sơn cảm thấy hắn tận lực, nhưng là những này tần quốc tờ layer, giống như là giết không xong tựa như đánh bại một mảnh lại tới một mảnh, đánh bại một cái lại sống lại một cái, quả thực chính là một đám bất tử quân đoàn đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có vô số lưu tinh rơi xuống. Trong Tần Quốc Dở Lỡ dống người bên trong đập tới đây là một con tiểu yêu tinh tại phóng ra quần tinh chi. Nộ Đại Chiêu, đợi như thế bên ngoài, nàng cái này đại chiêu cuối cùng thả ra rồi. Trương Sơn cho là nàng còn phải đợi thêm một hồi đâu. Hiện tại được rồi, đại chiêu vừa ra. Vô số Tần Quốc Dở Lỡ nháy mắt liền ngã xuống đất, bọn hắn đứng được như vậy dày đặc. Ngã xuống đất nhân số phi thường khoa trường, trương, Chương Sơn cảm thấy lần này khả năng liền đánh ngã 2, 3 và người. Thừa dịp đại chiêu như thế, Sở Quốc Dở Lỡ anh dũng hướng về phía trước, đem Tần Quốc Dở Lỡ đánh được liên tục lùi về phía sau còn dư lại tần quốc tờ layer còn muốn lại tổ chức một đợt phản kích nhưng theo tiêu giao vương phóng ra một trường quyền chủ sau bọn hắn liền triệt để hỏng mất vô số tần quốc tờ layer bị đánh bại những người còn lại thì bị đuổi xuống bình đài cũng không lâu lắm toàn bộ sở quốc thần thú pho tượng bình đài bên trên chỉ còn lại có sở quốc tờ layer cùng một chỗ thi thể còn sống tần quốc tờ layer toàn bộ đều bị đuổi xuống dưới làm sao bây giờ một đám bị đuổi xuống bình đài tần quốc tờ layer phi thường không cam tâm bọn hắn vậy một trận tại thần thú pho tượng bình đài bên trên là chiếm cứ ưu thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra cuối cùng cũng không có chuyển hóa thành thắng thế còn có thể làm sao? trở về phòng thủ thôi, đánh thắng quốc chiến là không cần nghĩ. hiện tại chỉ có thể suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể bảo vệ tốt chính chúng ta thần thú pho tượng. cái này không cần lo lắng đi, thần thú pho tượng lượng máu như vậy cao, sở quốc đợi lây ở đánh không chết. cái này cũng khó mà nói vẫn là khỏe mạnh an bài một chút đi. chúng ta đi, lao đại làm sao bây giờ? hắn còn đổ vào bình đài bên trên, chúng ta không xông lên lời nói, hắn nhất định là không có cơ hội phục sinh. tận đến giờ phút này, còn có tần quốc đợi lây tại lẩm bẩm bá khí vương, giả, không thể không nói cái này nhóm này vẫn là có chút đồ vật. cái này đến lúc nào rồi? còn có thể quản được bá khí vương giả sao? hiện tại chúng ta hẳn là suy xét như thế nào mới có thể không thua quốc chiến? đúng vậy à, bây giờ muốn đánh thắng quốc chiến, đó là không dùng nghĩ rồi, trở về thủ đi, tranh thủ thế hòa kết thúc. khoảng cách quốc chiến kết thúc, còn có không sai biệt lắm bao giờ? khoảng thời gian này cũng không phải dễ dàng như vậy kéo đi qua. sợ cái quạt lông, chúng ta đánh không bạo sở quốc phò tượng, bọn hắn cũng đừng nghĩ đánh nổ chúng ta phò tượng. nói đúng, chúng ta tại tế đàn bên kia, còn để lại 2 triệu người đâu? luận nhân số, chúng ta vẫn là chiếm rất lớn ưu thế. chớ cùng ta xét nhân số ưu thế, chân chính đánh nhau thời điểm, những người kia là không được tác dụng lúc này nằm ở bình đài bên trên bá khí vương giả vô cùng phiền muộn trận này quốc chiến đối với hắn mà nói đã không mặc kệ kết quả như thế nào dù sao hắn là tham dự không được một đám sợ quốc tờ lay ơ vây quanh hắn thủ thi trừ về thành phúc sinh rời đi quốc chiến địa đồ hắn không có lựa chọn nào khác chương 354, phong thủy luân chuyển chương 354, phong thủy luân chuyển bá khí vương giả nghĩ đến hắn khổ cực quốc chiến hành trình không khỏi lệ rơi lệ mặt hắn thực tế không muốn cứ như vậy trở về bây giờ đi về có thể làm gì cũng không thể trở về cậy ngoại a chiến còn chưa kết thúc Hắn cái này dẫn đầu đại ca, thế mà trong nhà cày quái, đó có phải hay không có chút quá làm. Thế nhưng là không quay về lại có thể thế nào đâu, nằm ở nơi này, hắn là không còn có cơ hội phục sinh chạy mất. Nghĩ tới đây, bá khí vương giả quyết định giả chết, hắn cứ như vậy nằm, thẳng đến sau một tiếng, hệ thống đem hắn xoát trở về phục sinh. Nếu không, hắn là sẽ không đi, quá mất mặt. Bá khí vương giả mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng hắn hay là vô cùng quan tâm quốc chiến tiến triển. Mặc dù nói sự tiến công của bọn họ đã bị sở quốc đánh lui, muốn đánh thắng cuộc chiến, kia cơ hội chính là vọng tưởng rồi. Nhưng là, cuộc chiến đánh không thắng Chí ít cũng được đánh thành cái thế hòa đi. Nếu như bị Sở quốc lợi ở trở tay chân áp, vậy hắn liền muốn càng khó chịu hơn rồi. Nghĩ đến thua quốc chiến trừng phạt, Bá khí vương giả không khỏi dùng mình một cái. Tiếp tục một tuần kinh nghiệm cùng rơi xuống giảm phân nửa, giao dịch phí tổn còn đem gấp bội, vậy còn chơi cọng lông á cho nên quốc chiến nhất định không thể thua. Mặc dù hắn đã cái gì cũng không thể làm, nhưng là hắn còn có thể chỉ huy người khác ta nghĩ tới đây. Bá khí vương giả tại công hội kinh bên trong nói, còn sống đều trở về, chuẩn bị phòng thủ, nhất định phải giữ vững chúng ta thần thú pho tượng. Bá khí vương giả cũng không có tại tần quốc quốc gia kinh đã nói lời nói, hắn cảm thấy có chút mất mặt sợ sẽ dẫn tới một đám chảo phúng. một cái người nằm trên đất, tại chỉ huy người sống tác chiến, luôn cảm giác vô cùng khó chịu. tại công hội kênh bên trong nói chuyện, đã tốt lắm rồi, chí ít tại công hội bên trong, thì sẽ không có người chảo phúng hắn. yên tâm đi lão đại, quốc chiến thua không được, chúng ta những người còn lại còn có rất nhiều, giữ vương thần thú pho tượng vấn đề không lớn. không sai, sở quốc đội lỡ đều không còn lại bao nhiêu người, ta hoài nghi bọn hắn căn bản là không dèn đến công kích chúng ta. bất kể nói thế nào, chúng ta sớm một chút trở về phòng thủ, luôn luôn không có sai rồi. đúng, rút lui. Tần quốc tơ lê -ơ tại bị đuổi xuống bình đài về sau cũng không lâu lắm, bọn hắn liền lựa chọn rút sở quốc tế đàn. Tại bá khí công hội dẫn dắt đi, còn dư lại tần quốc tơ lê -ơ, vẫn chưa tới một triệu người đồng loạt hướng tần quốc tế đàn phương hướng rút lui. Mặc dù nói là bá khí vương giả ngã xuống đất, nhưng là bá khí công hội những người còn lại còn có không ít, vẫn có thể mang được những này tần quốc tơ lê. -ơ. Nhìn thấy tần quốc tơ lê -ơ lùi lại, trương sơn trong lòng vô cùng vui vẻ, trận này quốc chiến ít nhất là sẽ không thua. Tần quốc tơ lê cái này một đợt rút lui về sau, không còn có khả năng tổ chức tấn công. Sau đó liền xem bọn hắn sở quốc, nói không chừng còn có cơ hội đánh đổ. Tần Quốc người thần thú pho tượng đâu? Nếu có thể đánh nổ đối phương thần thú pho tượng, thắng được quốc chiến lời nói, vậy liền kiếm buồn rồi, a đây chính là một tuần gấp đôi kinh nghiệm đâu, lại càng không cần phải nói, thần thú pho tượng còn tất bạo một cái thần khí. Hắn thật sớm trước chuyển tốt nhà, không phải là vì thắng quốc chiến về sau, hướng dẫn là gan một tuần gấp đôi kinh nghiệm sao? Bây giờ cách mục tiêu thực hiện, cuối cùng lại gần rồi một bước. Tần Quốc trợ Lễ ơ lui lại, Sở Quốc trợ Lễ ơ đương nhiên sẽ không là làm nhìn xem, đại gia ở phía sau không ngừng đuổi theo. Trừ Phong Vân Tiên hạ mang theo một số nhỏ người, lưu thủ tại bình đại bên trên, phòng ngựa Tần Quốc trợ Lễ đánh lén nhà mình thần thú pho tượng bên ngoài còn giữ lại sở quốc tờ layer đều là một đường hướng tần quốc tờ layer đuổi theo, có cơ hội liền đánh bại mấy cái. lúc này trương sơn đã một lần nữa cùng trong tiểu đội mặt khác bốn người tụ hợp, trước đó chiến cuộc quá hỗn loạn rồi. mặc dù tổ ở một cái trong đội ngũ, có thể nhìn thấy đồng đội đại khái vị trí, nhưng là khắp nơi đều là người. nhìn thấy đồng đội vị trí, cũng không còn biện pháp chạy tới tụ hợp. hiện tại tần quốc tờ layer rút đi, tất cả mọi người ở phía sau đuổi theo, bọn họ năm người tiểu đội cũng chậm chậm liền tụ hợp đến cùng một chỗ. haha, sáu ha, năm huynh, ngươi không muốn luôn nhìn chậm chậm bá khí vương giả giết à? đừng đem hắn làm cho khóc. tại đội ngũ tụ hợp về sau. Phong Vân nhất đau đùa giỡn nói: Ai bảo hắn thò đầu ra, nếu là hắn một mực núp ở phía sau mặt, ta chẳng phải giết không được sao? Có đạo lý, trách thì trách chính hắn quá lãng, luôn cho là lao tử thiên hạ đệ nhất, không ai giết được hắn, ha <cười> ha. Giết bá khí vương giả về sau, hiệu quả vô cùng rõ ràng, tại bá khí vương giả ngã xuống đất về sau, Tần Quốc Tở lỡ trật tự liền rối loạn, nếu không, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy đem bọn hắn đánh lui. Một ít yêu tinh đi theo bên cạnh, cẩn thận phân tích nói: Nàng tại Tần Quốc Tở, che đến cứu viện bá khí vương giả thời điểm, thả ra quần tinh chi nội đại chiêu, lập tức liền dây tốt nhiều người quả thực nhường nàng thoải mái một thanh không sai về sau có cơ hội vẫn là muốn nhìn chậm chậm bá khí vương giả giết giết hắn dễ dàng thắng đoàn chiến a hôm nay thanh này quốc chiến ổn cũng không biết có thể hay không đem tần quốc hộ quốc thần thú pho tượng đánh nổ cái này sẽ rất khó nói dù sao bọn hắn còn thừa lại hai ba trăm vạn người nhân số chúng ta còn nhiều hơn được nhiều chẳng qua là cao thủ quá ít điểm nhiều người sợ cái gì đều là chút liễu bi ta một tiến xuống dưới liền có thể đánh bại một mảnh nói đúng đều là chút liễu bi giết tới đem bọn hắn hắc long pho tượng đánh nổ ha ha bọn hắn một đường truy tại Tần quốc tờ layer đằng sau, bởi vì Trương Sơn năm người ngựa chạy nhanh, rất nhanh liền có thể đuổi được. Trương Sơn không ngừng xuống ngựa công kích, đem rơi vào phía sau Tần quốc tờ layer đánh bại. Sau đó lại tiếp tục lên ngựa truy, trên đường đi giết không ít người. rất nhiều Sở quốc cao thủ tờ layer cũng là hắn một dạng thao tác, truy tại Tần quốc tờ layer đằng sau là giết. những gái kia Tần quốc tờ layer cũng biết tiếp tục như vậy, người phía sau sẽ bị giết sạch. nhưng là bọn hắn cũng không còn biện pháp, thời điểm chạy trốn chính là như vậy, cũng nên hy sinh một nhóm người, tài năng chạy trốn được. làm sắp tiếp cận Tần quốc tế đàn thời điểm, lưu thủ Tần quốc tờ layer. Tiến lên tiếp ứng 2 triệu Tần Quốc Tở Layer, triển khai trở thế, thoạt nhìn vẫn là phi thường tương đại. Tăng thêm rút lui trở về Tần Quốc Tở Layer, hết thệ cũng có 200 lớn mấy trăm ngàn người đâu. So với sở quốc bên này nhân số, phải hơn rất nhiều. Phải biết, Trương Sơn bọn hắn mặc dù một đường đuổi theo Tần Quốc Tở Layer giết, nhưng là bọn hắn hết thệ cũng không còn bao nhiêu người. Toàn bộ sở quốc Tở Layer cộng lại, khả năng cũng còn không có 50 vạn người đây chính là đánh ra sĩ khí, người ít một phương, như thường đuổi theo nhiều người một phương, giết tới đối phương không có tính tình đương nhiên, chủ yếu là sở quốc tinh anh Tở Layer giữ lại được tương đối nhiều, bọn hắn canh giữ ở pho tượng bình đài bên trên thời điểm. Mặc dù cũng lớn lượng tơ lê ở ngã xuống đất, nhưng là phần lớn người đều lựa chọn tại chỗ phục sinh đặc biệt là bọn hắn cuối cùng đánh thắng, nguyên bản ngã xuống đất người, phần lớn đều lựa chọn tại chỗ phục sinh. Tần quốc tơ lê ở thì không được, bọn hắn liền xem như tại chỗ phục sinh cũng là không tốt. Phong vân thiên hạ còn dẫn người canh giữ ở nơi đó đâu? Dám phục sinh đây không phải là tự cấp hệ thống đưa tiền sao? Phục sinh một lần nhưng là muốn không ít kim tệ đâu. Liên ngay cả bá khí vương giả, hắn đều không còn dám tùy ý xuống lại, chứ đừng nói chi là những thứ khác tần quốc tơ có chút tần quốc ngã xuống đất tở layer, ở tại bọn hắn đánh thua lúc rút lui, liền đã lựa chọn về thành phục sinh đi ở tại quốc chiến địa đồ, cũng là lãng phí thời gian. Chương 355. Còn không có thua, còn có được đánh. Chương 355, còn không có thua, còn có được đánh. Tần quốc lưu thủ hơn 2 triệu người, khi nhìn đến chật vật trốn về đến tần quốc tở layer về sau, cấp tốc tới đón chạy đến tiếp ứng rút lui tở layer. Bọn hắn hỉ vào nhiều người, hai nhiều 1 triệu người, triển khai đại trận phòng thủ, ngăn trở đằng sau đuổi theo sở quốc tở layer. Nhưng lại ở phía sau đội theo sở quốc tở layer Căn bản cũng không có dừng bước lại, mà là trực tiếp vọt tới đối phương đại trận đùa giỡn, vừa rồi hơn 10 triệu người trận thế, đều gặp. Hiện tại cái này gần 200 vạn người lại trận, tính là gì? Chứ đừng nói chi là sống sót sợ cupder layer, phần lớn đều là tinh anh, mà tần quốc những này lưu thủ der layer, nhưng đều là chút lũ bị. Một đám lũ bị muốn rựa vào lấy nhân số ưu thế, đem bọn hắn dọa lùi, quản chi là cả nghĩ quá rồi đi. Trương Sơn cũng là một bước cũng không có ngừng, bừng lên thủ pháo, viên đạn không ngừng hướng đối diện tần quốc tợ lệer quất tới. Những này lưu thủ tần quốc tợ lệer càng đồ ăn, có thể là tham gia cuộc chiến trong mọi người, túi bắp nhất một nhóm cũng là bởi vì những người này quá quý bấp, cho nên bá khí vương giả mới an bài những người này lưu thủ. Bá khí vương giả nguyên bản sẽ không trông cậy vào những người này, có thể làm ra những chuyện gì mù. Nhưng là bây giờ cùng bá khí vương giả, quá khứ tiến công sở quốc thần thú pho tượng người, đại bộ phận đều đã treo trở về rồi. còn giữ lại mấy trăm ngàn người, vậy làm bất quá sở quốc đợi layer, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào nhóm này lưu thủ tay mơ. trương sơn bọn hắn tại đụng vào đối phương phòng thủ đại trận về sau, một đường quét ngang hai triệu người đại trận, hãy cùng là giấy dán đồng dạng. Hoàn toàn ngăn không được bọn hắn bước chân tiến tới đặc biệt là tại Trương Sơn cái này một bên, bởi vì hắn một thương 12 cái, tổn thương thật sự là quá mạnh. Những cái kia tần quốc dợ layer căn bản cũng không biết do muốn làm sao thủ, đối mặt Trương Sơn hỏa lực. Có chút tần quốc dợ layer liền dứt khoát lười nhác dây rựa, tại ngã xuống đất về sau, trực tiếp liền rời đi quốc chiến địa đồ đối bọn hắn tới nói, lần này quốc chiến, kia là một điểm trò chơi thể nghiệm cũng không có. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người khác đi đánh nhau, bọn hắn lưu thủ. Chờ đánh thua, thua đến bọn hắn thủ thời điểm, đã thủ không được, cái này còn chơi cái quọng lông a, hoàn toàn không có trò chơi thể nghiệm nha. Trương Sơn cái này bên cạnh Dũng manh một tiến, nhưng là những phương hướng khác, tiến triển liền không có nhanh như vậy rồi. Mặc dù nói phòng thủ đều là nhu bị, nhưng là dù sao rất nhiều người a người khác lại không giống Trương Sơn như thế, có mạnh như vậy hỏa lực, bọn hắn chỉ có thể từ từ đẩy về phía trước tiến. Có lúc, không cẩn thận sẽ còn bị tần quốc lây ơ, của đầu làm cho ngã xuống đất Đông Hải lòng Vương chính mang theo bọn hắn công hội người, một đường và mạnh, kết quả không cẩn thận xông đến quá nhanh. Thoát khỏi đội ngũ, bị một đám tần quốc lũ bị quần đầu làm cho chết rồi. Tức giận đến hắn buồn bực thổ huyết, vừa rồi tại pho tượng bình đài bên trên, song phương đều là tinh anh trợ layer đại hô chiến hắn đều không có ngã xuống đất, không nghĩ tới trong này đối một đám newbie, hắn thế mà đều ngã xuống đất rồi. Đông Hải Long Vương quả thực muốn chọc giận điên lên rồi, hắn lựa chọn tại chỗ phục sinh, xuất ra một trường của chủ. mưa lửa đầy trời rơi xuống, nháy mắt liền cho hắn thành ra một con đường. trương sơn một bên không ngừng nổ súng, một bên đứng xa xa nhìn Đông Hải Long Vương bên kia, thế mà đem quyển trục đều cho dùng đến rồi. hắn khó chịu nói với phong vân nhất đao. cái này Đông Hải Long Vương đang làm cái gì quỷ? vừa rồi tại pho tượng bình đại bên trên, nguy hiểm như vậy thời điểm, cũng không thấy hắn thả quyển trục, hiện tại bất quá là nghiền ép newbie, hắn còn dùng quyển trục, đây không phải lãng phí sao? Trương Sơn đều có điểm xem không hiểu người này rồi, đây không phải thuần lãng phí sao? Đông Hải Long Vương hẳn là tại suy nghĩ quốc chiến cống hiến a, đánh đổ thần thú pho tượng về sau, tôn gia món kia thần khí, thông cáo bên trên không phải nói là do hệ thống tự động phân phối cho cống hiến lớn nhất g layer sao? Hiện tại có cơ hội đánh thắng quốc chiến, hắn đây là tại dùng quyền chủ xuất cống hiến a, là như vậy sao? Vậy hắn có thể cũng quá lãng phí. Trương Sơn cảm thấy Đông Hải Long Vương có chút quá muốn dị nhiên, hắn coi là độ cống hiến là dùng mấy trường quyền chủ, liền có thể cả đi lên sao? Lại nói quốc chiến độ cống hiến cũng không có nói nhất định là số đầu người a liền xem như theo số đầu người tính toán Đông Hải Long Vương cái này thao tác, đem hắn Trương Sơn để vào đầu nhà, hắn coi là dựa vào quyển trục tổn thương, liền có thể cùng Trương Sơn liều số đầu người sao? Sợ là hắn cả nghĩ quá rồi. Trương Sơn bình thường phát ra thời điểm, đều có thể một thương 12 cái, một giây 2 thương trở lên. Cái này nếu để cho Trương Sơn không ngừng giết tới một canh giờ, sợ là có thể giết tới gần 10 vạn người. Cái này giết người số, Đông Hải Long Vương phải bao nhiêu quyển sách, tài năng đạt tới hiệu quả a, Đông Hải Long Vương thật xuân, có 6 nòng đại lão tại, bọn hắn còn đang suy nghĩ cái gì đoạt độ công hiến, quả thực mê tơ. Hắc hắc một con tiểu yêu tinh vậy đi theo phụ hòa nói, nàng đi theo trường sơn bên người, nhìn xem hắn kinh khủng tổn thương hiệu quả. cái này giết người hiệu suất, so với nàng đại chiêu còn khoa trương. Đông hải long vương lại muốn dùng quyền trục đến liều độ công hiến, đây không phải là khôi hài à? ngươi phải hiểu người khác a, chưa từng gặp qua sáu nòng huynh khủng bố phát ra người, là không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. không sai, đừng nói chưa thấy qua người, ta coi như tận mắt nhìn thấy, đều có điểm không thể tin được. sáu nòng huynh cái này bắn lại kỹ năng, thật sự quá khoa trương. ha ha, vẫn được, tốc độ đem tần quốc lợi ở cho gọn gàng, sau đó đem hắc long pho tượng đánh nổ. không biết hắc long pho tượng có đúng hay không cùng bạch trạch pho tượng một dạng, cũng là 100 tỷ lượng máu. Hẳn là một dạng a. Vậy thì có điểm không dễ chơi à, 100 tỷ lượng máu, liền xem như mấy vạn người một đợt đánh, muốn đánh xong, sợ cũng muốn một canh giờ trở lên a. Sâu so cái này làm gì, chỉ cần đem tần quốc người dọn sạch, đánh pho tượng rất nhanh, lượng máu lại nhiều cũng là có gỗ, nhiều người một đợt đánh, không cần quá tốn sức. Vấn đề là không có khả năng tất cả mọi người đều có thể đồng thời đánh được đến pho tượng a, địa phương lại lớn như vậy, đoán chừng có thể đánh được đến pho tượng người, không, có bao nhiêu a? Cái này mặc kệ, chưa hết dân người Bọn hắn năm người, một đường tại Tần quốc tể lê ở trung gian vận mạnh, đằng sau còn đi theo nhóm lớn phong vân công hội thành viên. Từ từ, Tần quốc tể lê ở phòng thủ hướng tới sụp đổ, bọn hắn muốn thủ không được rồi. Trương Sơn bọn hắn cái này bên cạnh nhanh chóng đột phá, Đông Hải Long Vương tại dùng ra một chương quyển trục về sau, tiếp lấy lại dùng tấm thứ hai, trực tiếp đem Tần quốc tể lê đánh được sụp đổ. Nhìn thấy tình hình như vậy, có Tần quốc tể lê bị còn nói, song quốc chiến phải thua, đừng hoang hốt, còn không có thua, còn có được đánh. Đúng, chúng ta còn có cơ hội, trước tiên lui đến trên bình đài đi thủ, nơi đó tốt hơn thủ một chút vừa rồi sở quốc tơ layer so với chúng ta yếu nhiều, bọn hắn đều có thể thủ được, không có đạo lý chúng ta liền thủ không được a, mau lui lại, cùng tiến lên bình đài bên trên phòng thủ. một đám tần quốc tơ layer cấp tốc hướng hắc long pho tượng bình đài bên trên chạy tới, bọn hắn trước đó lúc đầu cũng là ở đây phòng thủ, chẳng qua là vì tiếp ứng rút lui tần quốc tơ layer, bọn hắn mới từ bình đài bên trên chạy rồi xuống tới. vốn còn nghĩ hai ba trăm vạn người đánh mấy trăm ngàn người, đây không phải là tùy tiện đánh, ai biết chính bọn hắn là như thế món ăn, một đợt đều gánh không được, liền muốn sập bàn rồi. chương ba tâm tính sụp đổ a. Chương 356, Tâm tính sụp đổ A Tần Quốc Đở Lơ một đường lui lại, thẳng đến lui hướng Pho Tượng Bình Đài bên trên. Thông hướng Pho Tượng Bình Đài, chỉ có một con đường có thể đi, chỉ cần đem con đường này kịp lại, Trường Sơn bọn hắn liền lên không đi. Bất quá, cái thông đạo này rất rộng, trọn vẹn có thể làm cho vài trăm người song song thông qua, cũng không phải là tốt như vậy thủ. Nếu không, lúc trước bọn hắn cũng sẽ không để Bá Khí Vương giả dùng năm tấm cự trụ, liền đánh tới. Theo Tần Quốc Đở Lơ không ngừng ngã xuống đất, bây giờ còn sống Tần Quốc Đở ước chừng còn có một hơn trăm vạn. Mà xếp như phe tấn công sợ Quốc Đở cũng chỉ có 3 40 vạn vừa rồi một trận đại hôn chiến bên trong sở quốc tờ layer cũng đổ rơi xuống không ít trong đó rất nhiều người bởi vì lúc trước liền đã ngã xuống đất qua đã phục sinh qua một lần hiện tại không có khả năng lại tại chỗ sống lại lần thứ nhất tại chỗ phục sinh muốn một ngàn kim tệ số tiền này rất nhiều tờ layer cũng còn xuất ra nổi nhưng là lần thứ hai tại chỗ phục sinh muốn một vạn kim tệ cái này liền có chút quý giá nói thật không có bao nhiêu tờ layer xuất ra nổi số tiền này bất quá trương sơn bọn hắn nhân số tuy ít nhưng thế công lại như cũ rất mạnh không cho tần quốc tờ layer thợ hồn hiện cơ hội liền ngay cả phong vân thiên hạng Tại an bài tốt nhà mình bên kia phòng thủ về sau, vậy chạy tới tham gia tấn công. Cả trang quốc chiến tiến vào một đợt tiểu cao triều. Vận Doanh Phương video hít lị tơ cũng ở đây không ngừng đổi mới, đặc biệt là liên quan tới Trương Sơn hít lị tơ, cái này tiếp theo cái kia, không ngừng đổi mới. Quả thực chính là tại lấy hắn thị giác làm trực tiếp. Cái này sẽ Trương Sơn là không biết, hắn còn đang không ngừng nổ súng, viên đạn quét ngang, từng bước đẩy tới. Trương Sơn nếu là biết rõ do Vận Doanh Phương đang lấy hắn làm trực tiếp lời nói, Trương Sơn phải hỏi bọn hắn thu chút phí tổn a vô số player, nhìn xem Vận Doanh Phương video hít thảo luận được khí thế ngất trời. Trong đó nhất làm cho đại gia cảm giác hứng thú một đề tài, chính là Trương Sơn cái kia bắn nảy kỹ năng. Hắn cái này bắn nảy kỹ năng, thật sự quá mạnh mẽ. Tại có kỹ năng này về sau, Trương Sơn quần chiến năng lực đề cao gần 10 lần, quả thực khoa trương. Vấn đề là dạng này kỹ năng sẽ không có người nhìn thấy qua, tất cả mọi người không biết đây là kỹ năng gì. Bồ Tát sáu nòng đánh ra đến tổn thương, vì sao lại qua lại nhảy? Có hay không đại thủ tử ra tới phổ cập khoa học một lần? Tiểu hòa tử, đầu óc ngươi bên trong là không phải có vô số cái dấu hỏi, nhưng ta chính là không nói cho ngươi, ha ha. Trên lầu đường giả bộ phê, cẩn thận gặp phải sẽ đánh đúng vậy nha, trang cái gì trang, không biết cũng không biết nha, có cái gì kỳ quái, dù sao tất cả mọi người không biết, ai nói ta không biết, bồ tát sáu nòng sự tổn thương này bắn nảy, nhất định là cái nào đó trang bị bên trên đặc hiệu. đoán mò nói cọp lông, muốn chứng cứ a, bởi vì không thể nào là kỹ năng a, nếu là là kỹ năng lời nói, vì cái gì người khác sẽ không có đâu. người đây không phải nói nhảm a, người khác không có kỹ năng nhiều đến đi. đúng vậy nha, không nói người khác, bồ tát sáu nòng trên thân, liền có mấy cái người khác cũng không có kỹ năng. đúng vậy, hắn cái kia miễn dịch không chế, đến bây giờ tất cả mọi người không biết là cái gì kỹ năng đâu hắn còn có một cái hai đầu bệnh cơ chế, cũng không biết là không phải kỹ năng. cái này bắn nảy tổn thương, nếu là là kỹ năng lời nói, kia thợ săn nghề nghiệp liền thoải mái a, quần công sảng đến bay lên. yên tâm đi, liền xem như kỹ năng, cũng là phi thường hi hữu kỹ năng người bình thường là không lấy được dạng này sách kỹ năng. ai, đều nói quốc chiến là dựa vào nhiều người, ta xem vậy không nhất định a, giống Bồ tát 6 nòng dạng này người, đến mấy trăm, liền có thể đánh thắng được quốc chiến. vãi lều, người anh em, ngươi có thể thực có can đảm nghĩ, biến thái như vậy người, ngươi lại còn muốn có mấy trăm, kia những người khác còn chơi hay không a? nói đúng có một bù tát sáu nòng, liền đã đủ phá hư trò chơi thăng bằng. Nếu là vừa đến bảy dạng này biến thái, đại gia dứt khoát xóa đi được. Trương Sơn không biết, hắn bây giờ tại trên diễn đàn đã là lửa đến nổ tung. Mặc dù nói hắn trước kia liền vô cùng lửa, nhưng là lần này là chân chính lửa đến nổ tung. Bất quá, những này hắn đều không rảnh đi quan tâm. Hắn hiện tại một lòng nghĩ, làm sao đánh tới đối phương bình đài đi lên, làm sao đem hắc lòng pho tượng đánh nổ. Khi bọn hắn tiếp tục hướng bình đài xông lên thời điểm, còn dư lại tần quốc cờ layer gắt gao con đường kẹp lại, mà lại hiện tại kẹp lấy con đường, không còn là trước đó đám tiên nữ bị mà là từ sở quốc tế đàn bên kia, lui về đến tinh anh đội lỡ đến như những cái kia lưu thủ Liêu Bị, đại đa số đã ngã xuống đất, còn giữ lại những cái kia, chỉ có thể đi theo tinh anh đội lỡ đằng sau đánh xì dầu. Tân quốc còn giữ lại 23 vạn tinh anh đội lỡ, đem thông hướng pho tượng bình đài con đường cho kẹp lại rồi. Mặc dù nói Trương Sơn công kích phi thường hung mãnh, nhưng là dựa vào hắn một người, không thể được. Những người khác không xông lên được, hắn đánh được lại nhanh cũng vô dụng đúng lúc này, Phong Vân Thiên Hạ chạy tới, tiện tay hai tấn quyển chụp ném ra. Cấp tốc ngăn đỡ đường Tân quốc đội lỡ đánh tan, đại gia cùng nhau tiến lên, cấp tốc xông lên pho tượng bình đài. Bất quá mặc dù sông lên bình đài, nhưng lượng còn dư lại tần quốc tơ layer còn thừa lại không ít. bây giờ còn không thể đi đánh hắc long pho tượng, phải đem bình đài bên trên tần quốc tơ lỡ dọn sạch mới được. nói tóm lại, trận này quốc chiến tần quốc tơ layer đại thế đã mất. vừa rồi phong vân thiên hạ hai tần quân chủ đem tần quốc sau cùng tinh anh tơ layer đánh gục, còn dư lại tần quốc tơ layer bên trong, mặc dù vậy còn có bộ phận tinh anh tồn tại, nhưng là đã không có thành tựu rồi. mẹ nó cái này quốc chiến đánh cái cọp lông, một mực tại chịu đòn, kết quả còn đem quốc chiến cho đánh thua. liên trách ba khí vương giả, ngụ chỉ huy, nếu là chúng ta một mực thủ tại chỗ này, làm sao vậy thua không được a? Đừng đề cập bá khí vương giả, cái kia hàng lợm vẫn luôn là nằm trên mặt đất chỉ huy, có thể có cái gì trình độ. Cái gì bá khí vương giả, rõ ràng chính là ngã xuống đất vương giả. Mẹ nó, không chơi, nghỉ ngơi một tuần lễ, cuối tuần lại lên tuyến, chăm chăm. Hạ tuyến, còn chơi cái cọp lông. Đối mặt đã không thể nghịch chuyển thế cục, còn dư lại Tần Quốc Tở Lệ ơ tâm tính đã hỏng mất. Tất cả mọi người đối bá khí vương giả mắng không ngừng, bọn hắn cũng không phải nói, cái bá khí vương giả dẫn phát quốc chiến. Có cuộc chiến tất cả mọi người thích, nhưng là được đánh thắng được á lúc đầu Tần Quốc Tở Lệ thực lực, trên tổng thể muốn so sợ Quốc Tở Lệ ơ, hơn ra không biết. Kết quả bọn hắn thế mà còn là không có đánh qua, vậy chỉ có thể là quái chỉ huy vấn đề. Nếu là đại gia cũng cùng sở quốc tở Layer một dạng, tất cả mọi người ngồi sộm ở tế đàn phòng thủ, khẳng định liền sẽ không thua quốc chiến A đương nhiên, làm phổ thông tở Layer, những người này chỉ là mã hậu pháo. Nếu là lúc bắt đầu, bá khí vương giả giữ chặt bọn hắn, để bọn hắn phòng thủ, không muốn đi tiến công sở quốc tế đàn. Chỉ sợ cũng sẽ bị người mắng thành đồ đần đi. Có ưu thế không tiến công, đây không phải là đầu hốc có vấn đề. Tóm lại, thua chính là bá khí vương giả có nổi, hắn không chạy thoát được đâu. Mà lại lần này nổi rất lớn, rất đen. Ba khí vương giả khả năng đều có chút xui xẻo không quá đậm, dù sao thua quốc chiến ảnh hưởng lớn vô cùng, cái này cũng không giống như trước đó hôn chiến, đánh thua quá mức rơi cấp bậc, liền xong chuyện đây chính là tiếp tục một tuần hệ thống trừng phạt tại trường 357. tập kích H Long phò tượng, trường 357, tập kích H Long phò tượng, làm sở quốc tể Lê ơ xông lên phò tượng bình đại thời điểm, phía trên tần quốc tể Lê ơ số lượng còn có không ít, thậm chí khả năng không thể so sở quốc tể Lê ơ ít, nhưng là bọn hắn sớm đã không còn đấu trí đối mặt sở quốc tể Lê hung mãnh công kích, tần quốc tể Lê số lớn ngã xuống đất. Những này ngã xuống đất tần quốc tờ layer đang nhìn không đến hy vọng thắng lợi về sau, trực tiếp lựa chọn về thành phục sinh. Bọn hắn cũng không định, tại chỗ phục sinh lại đụng một cái. Thậm chí còn có số ít tần quốc tờ layer tại đối mặt sở quốc tờ layer hung mãnh công kích thời điểm, lựa chọn trực tiếp hạ tuyến rời khỏi quốc chiến địa đồ. Bởi vì quốc chiến địa đồ chỉ có thể tiến vào một lần, tờ layer tại quốc chiến trong địa đồ hạ tuyến. Lần nữa đổi bộ trò chơi thời điểm, liền đã ở bên ngoài. Đây là một loại tranh chiến phương thức đã sớm quốc chiến bắt đầu không bao lâu, liền đã tờ layer phát hiện loại này cơ chế. Còn dư lại Tần Quốc tợ lây ư, mặc dù tiến hành rồi liều chết chống cự, nhưng là đại thế đã mất. Cố gắng của bọn hắn là không có ý nghĩa, cũng không lâu lắm, toàn bộ pho tượng bình đài bên trên đã không có bao nhiêu Tần Quốc tợ lây nữa rồi. Thêm dầu, cố lên, đem còn dư lại Tần Quốc tợ lâyớ đánh ngã, chúng ta liền đi đánh pho tượng. Ha ha, chúng ta lại muốn thắng, Tần Quốc vậy không mạnh nha. Bá khí vương giả rắc rưởi, xem ra rất mánh, nguyên lai chỉ là hổ giấy. Bây giờ nói thắng còn quá sớm đi, thần thú pho tượng lượng máu, thế nhưng là có hơn trăm tỉ, chúng ta còn chưa nhất định có thể đánh được bao đâu. Nói đùa cái gì? bây giờ cách quốc chiến kết thúc còn có 2 giờ đầu, thời gian lâu như vậy nếu là còn đánh nữa thôi bạo thần thú pho tượng vậy liền gặp quỷ. yên tâm đi nhất định có thể đánh nổ mấy vạn người cùng tiến lên máu lại nhiều cũng là không tốt nói đúng dù sao thần thú pho tượng cũng sẽ không công kích thuần túy một cái cọc gỗ, tốt làm cho vô cùng cũng không lâu lắm tất cả sở quốc tờ layer đều xông lên pho tượng bình đài mà bình đài bên trên tần quốc tờ layer từ từ bị dọn dẹp sạch sẽ tại sao cùng trong chiến đấu sở quốc tờ layer vậy tổn thất nặng nề trước mắt người còn số số vẫn chưa tới mười vạn đây là rất nhiều người tại nã xuống đất về sau lựa chọn tại chỗ phục sinh nếu không số người của bọn họ sẽ còn càng ít, mà tần quốc tờ lơ cơ bản đều bị tiêu diệt sạch sẽ, ngược lại là tại pho tượng dưới bình đài mặt còn có ước chừng mấy vạn tần quốc tờ lơ may mắn còn sống sót, nhưng là những người này đại bộ phận đều là nếu bị chỉ có cực thiểu số tài năng miễn cưỡng được sưng tụng cao thủ đối mặt pho tượng bình đài bên trên gần 10 vạn sở quốc tinh anh tờ lơ bọn hắn cũng không dám xông đi lên, nhưng là những người này lại không nguyện ý cứ vậy rời đi quốc chiến địa đồ, cho nên những người này liền vây quanh pho tượng bình đại cũng không đi, bọn hắn muốn đợi sở quốc tờ lơ bắt đầu tập kích công kích hắc long pho tượng thời điểm lại đi lên bày rối. Chỉ tiếc, sĩ khí như Hồng Sở Quốc Tơ Layer, căn bản không đem những người này để vào mắt. Tại Thanh Lý Song Bình Đài bên trên Tần Quốc Tơ Layer về sau, Đại Gia Thật hưng Phấn bắt đầu công kích Hắc Long Pho Tượng. Chỉ là sống sót Sở Quốc Tơ Layer hơi nhiều, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể công kích đạt được Hắc Long Pho Tượng. Dù sao địa phương cứ như vậy lớn, vị trí công kích có hạn, Trương Sơn thật sớm liền vượt lên trước, chiếm cái vị trí công kích, bắt đầu không ngừng công kích Hắc Long Pho Tượng, cũng kiểm tra một hồi pho tượng thuộc tính. Hắc Long Pho Tượng cùng Sở Quốc Bạch Trạch pho tượng, mặc dù dài đến khác biệt, nhưng là thuộc tính lại là giống nhau như lúc đều là một tỷ lượng máu thêm một cái giảm tổn thương thần vị kỹ năng. Trương Sơn tại bắt đầu công kích về sau, liền bật hết hỏa lực, viên đạn ngay cả một đầu hỏa tuyến, nhanh chóng hướng Hắc Long Pho Tượng đánh tới. Bởi vì thần thú Pho Tượng có cái như phê giảm tổn thương kỹ năng, tổn thương hiệu quả giảm phân nửa. Trương Sơn mỗi súng bắn ra tổn thương mới hơn 8.000 một chút, mà lại bình đài bên trên chỉ có một đối địch mục tiêu, hắn bắn nảy kỹ năng, vậy không có tác dụng, không có có thể cung cấp bắn nảy mục tiêu. Cho nên chỉ có thể một thương thương công kích Hắc Long Pho Tượng rồi. Trương Sơn cùng một đám người công kích Hắc Long Pho Tượng mấy phút, sửng sốt ngay cả một điểm thanh máu cũng không có đánh xuống. Hát Long Pho Tượng lượng máu vẫn là 100%. Nói cách khác, bọn hắn còn không có đánh dụng, Hát Long Pho Tượng 1% lượng máu. A, sư sì bạn, Ohashi, thế này thì quá mức rồi, là đại gia tổn thương quá yếu sao? Như vậy làm tiếp lời nói cũng đừng thật sự đợi đến quốc chiến lúc kết thúc, bọn hắn đánh không bao đâu. Hắn nhìn một chút thời gian, bây giờ cách quốc chiến kết thúc còn có 2 giờ lẻ mấy phân. Theo đạo lý nói, thời gian là đầy đủ, nhưng là liền sợ đại gia không đủ ra sức a, tổn thương thiếu nhường một chút a, đem phát ra vị trí nhường lại, để các đại lao đi đánh thần thú Pho Tượng đúng vậy à, các ngươi những cái này phụ trợ, nửa ngày mới đánh mấy vạn tổn thương, đừng chiếm chỗ à. tất cả mọi người phối hợp một chút, đánh nổ thần thú pho tượng, đối tất cả mọi người có chỗ tốt ta thắng cuộc chiến, một tuần gấp đôi kinh nghiệm không thầm sao. tại chỗ có người động viên bên dưới, bộ phận tổn thương phát ra quá kém sở cốt tờ layer rơi khỏi công kích hàng ngũ, đứng tại bên cạnh con chiến, để những cái kia phát ra năng lực mạnh tiến lên công kích. mặc dù nói tất cả mọi người nghĩ qua một thanh đánh thần thú pho tượng tay nghiện, nhưng là địa phương lại lớn như vậy, mà lại thời gian có hạn vẫn là được bảo đảm đánh nổ pho tượng làm đầu, tại công kích đội hình điều chỉnh về sau. Đại gia đánh ra tổn thương hiệu quả, lộ ra tăng lên. Cũng không lâu lắm, Hắc Long Pho tượng lượng máu cuối cùng giảm xuống 1%. Trương Sơn nhìn thời gian, đại khái đánh không sai biệt lắm 3 phút mới đánh dụng 1% lượng máu. Cái này mẹ nó không được đi, chiếu tiến độ này, đánh tới quốc chiến kết thúc, tối đa cũng liền đánh dụng 40% a, cái này còn kém xa lắm đâu. Bất quá lúc bắt đầu đánh được chậm, có thể là bởi vì công kích đội hình không mạnh. Lúc bắt đầu, xâm nhập vào rất nhiều thật giả lẫn lộn lưu manh, đằng sao hẳn là sẽ càng đánh càng nhanh. Thần thú Pho tượng trừ lượng máu cao, cùng một cái tổn thương giảm phân nửa thần vị kỹ năng bên ngoài, nó vẫn là toàn bộ hành trình ma pháp miễn dịch, không ăn tất cả kỹ năng tổn thương, chỉ ăn đòn công kích bình thường tổn thương. cái này khiến pháp sư phát ra hiệu quả, đại đại yếu bớt, mà lại vui y nguyên rùa kỹ năng, vậy không được tác dụng. cho nên tại bắt đầu công kích sau khi, đại bộ phận pháp sư nghề nghiệp đều tối lui ra khỏi công kích hàng ngũ, đem vị trí công kích tặng cho vật lý phát ra, cuối cùng hình thành công kích đội hình, trên cơ bản tất cả đều là lực lượng hệ cùng hệ nhanh nhẹn gờ layer tại công kích thần thú pho tượng. liền ngay cả phong vân thiên hạ loại này quần bạo hóa pháp sư đối mặt hắc long pho tượng ma pháp miễn dịch, hắn vậy đánh không ra tổn thương gì còn không bằng tối lui đến một bên, để người khác gõ ngõ cẩm cảnh tốt một chút. Trương Sơn nhìn thoáng qua xung quanh, có thể công kích đạt được Hắc Long Phò Tượng Sở Quốc đội lê ở đại khái có một hơn vạn người, mà lại cái này hơn một vạn người, trên cơ bản đều là Sở Quốc Tinh Anh đội lê ở. Tất cả mọi người trang bị cũng không tính là kém, trừ Trương Sơn loại này, phát ra năng lực trợ một thất bên ngoài, giống Phong Vân Nhất Đao, vậy cơ thần khí dịu chiến, đứng tại Hắc Long Phò Tượng phía trước, không ngừng chặn. Những người khác cũng kém không nhiều, mỗi người đánh ra tổn thương, chí ít đều có hai trở lên, nhiều có hơn ba phải biết thần thú pho tượng, thế nhưng là có một tổn thương giảm phân nửa kỹ năng coi như thế đều có thể chém ra 2-3 ngàn tổn thương có thể thấy được những này tơ layer đều không kém chương 358. sở quốc mạnh vô địch chương 358. sở quốc mạnh vô địch tại trương sơn bọn hắn bắt đầu tập kích hắc long pho tượng thời điểm dưới đài những tay mơ này tần quốc tơ layer cuối cùng ngồi không yên bọn hắn mặc dù đồ ăn nhưng là cũng không thể chớ mắt nhìn xem sở quốc tơ layer công kích nhà mình hộ quốc thần thú pho tượng đi cũng không biết là tại ai một tiếng kêu gọi bên dưới còn dư lại mấy vạn tần quốc liễu bỉ tơ layer ra sức phóng tới pho tượng binh đài muốn quấy rối trương sơn bọn hắn công kích thần thú pho tượng hành động nhưng mà đây hết thề đều là phí công, trương sơn những người này căn bản cũng không có động một cái, như thường bình thường phát ra hắc long pho tượng. dù sao trừ bọn họ ra bên ngoài, tại pho tượng bình đài bên trên còn có mấy vạn sở quốc tờ layer ở nơi đó quan chiến đâu, thời gian của bọn hắn có thể quý giá đâu, mặc dù nói thời gian còn rất sung túc, nhưng là hắc long pho tượng như thế thì cũng đừng làm đến cuối cùng còn không có đem hắc long pho tượng đánh nổ, vậy liền khôi hài rồi đối mặt xông lên tần quốc tờ layer, ngay tại bên cạnh người quan chiến cuối cùng là tìm được điểm thú vui, pho tượng không đánh được, giết mấy người được rồi đi, tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi. Một đám sở quốc tợ lệ ơ không đợi những tay mơ này xung lên. Bọn hắn ngược lại là trước vọt xuống dưới, đối những này may mắn còn sống sót tần quốc tợ lệ ơ chém mạnh. Cũng không lâu lắm, liền cơ bản đem những người này dọn sạch. Hiện tại toàn bộ quốc chiến trong địa đồ, còn sống sót dở layer, đại bộ phận đều tập trung ở nơi này địa phương khác, coi như còn có chút quân lính tàn mạng, cũng là không thành tài được. Tần quốc tợ lệ ở tại quốc chiến trong địa đồ, đã không có thành quy mô rồi đối với bọn hắn tới nói, trận này cuộc chiến đã kết thúc đến như nói cuộc chiến kết quả, là thua vẫn là thế hòa, liền muốn nhìn Trương Sơn đám người này, công kích hắc long pho tượng có đủ hay không ra sức. Bọn hắn đương nhiên là hy vọng Trương Sơn những người này không đánh nổi pho tượng, tốt nhất kéo tới quốc chiến thời gian kết thúc, cũng không còn đem Hắc Long pho tượng đánh nổ. Nhưng là, tần quốc dở lẽ ý nghĩ, hiển nhiên là sẽ không thực hiện. Theo công kích đội hình điều chỉnh, Trương Sơn bọn hắn càng đánh càng nhanh, lúc bắt đầu, 3 phút mới đánh 1% lượng máu. Hiện tại 10 phút liền đánh 10% mà lại tổn thương phát ra tốc độ còn tại tăng tốc. Lúc đầu ngay từ đầu thời điểm, Trương Sơn thật là có điểm lo lắng, sẽ đánh không bạo pho tượng. Nhưng là hắn hiện tại không lo lắng, Trương Sơn đoừng, có lẽ không dùng một canh giờ, bọn hắn đám người này là có thể đem Hắc Long pho tượng đánh nổ đối với Trương Sơn tới nói, thời gian kế tiếp đã là rác rưởi thời gian, lại tràn ngập chờ mong. Nói là rác rưởi thời gian, là bởi vì quốc chiến kết quả đã không có gì ngoài ý muốn. Tân quốc tơ lỡ còn lại lớn nhỏ mèo hai ba con, đối mặt bọn hắn đội hình cường đại như thế, rốt cuộc không thể đưa đến cái gì quay rối tác dụng. Trương Sơn những người này có thể chuyên tâm công kích Hắc Long võ tượng. Muốn nói chờ mong nha, đương nhiên là chờ mong sau cùng thần khí sẽ tiêu rơi nhà ai. Cho chơi chủ hạch tay này làm cho thật sự là hố cha. Thần khí là do hệ thống chỉ định phân phối trò quốc chiến cống hiến là lớn tơ lỡ đến cùng ai cống hiến lớn nhất đâu cái này lại không có một cái bảng cống hiến đơn đại ra ai cũng không biết. Ta trương sơn cảm thấy nhất định là hắn cống hiến lớn nhất, muốn nói giết người đầu số, hắn hôm nay chỉ ít đánh ngã mười vạn lượt người trở lên điểm này hẳn là không người so đến hắn, trừ thất bại bá khí vương giả, bởi vì hết thể dùng mười cái của chủ, khả năng tại đầu người bên trên so với hắn còn nhiều hơn, nhưng là bá khí vương giả là kẻ thất bại à, giết lại nhiều cũng không còn dám dùng, muốn nói đối hắc long pho tượng tổn thương, vậy thì càng không cần nói, một mình hắn tổn thương, sánh được mười mấy hai mươi người trở lên, phải biết trương sơn không chỉ là lực công kích là của người khác gấp hai ba lần hắn tốc độ công kích cũng là người khác gấp 2 3 lần. Trương Sơn Trang bị vốn là mạnh hơn người khác, chỉ là nhanh nhẹn thuộc tính thêm tốc độ đánh, liền muốn so người khác nhiều, mà lại hắn còn có mấy cái thêm tốc độ đánh cứng rắn hạng. Một cái tay của Midas, thêm 50% tốc độ đánh, một cái chiến ý kỹ năng bị động, cũng có thể điệp ra đến 50% tốc độ đánh. Mà lại hắn còn có một cái điên cuồng bị động, cũng là gia tăng 20% tốc độ đánh. Cái khác còn có một chút trang bị đặc hiệu, thêm tốc độ đánh vậy không ít. Nói tóm lại, hắn tốc độ đánh so với bình thường hệ nhanh nhẹn người nghiệp, phải nhanh nhiều gấp đôi. So cái khác nghề nghiệp Vậy sẽ phải nhanh càng nhiều, ít nhất là gấp 2 3 lần. Cao như vậy lực công kích, nhanh như vậy tốc độ đánh, tăng thêm hắn bạo kích bị động cùng đặc hiệu nhiều như vậy đánh ra đến tổn thương hiệu quả, kia là cao đến đáng sợ. Liên xem như đồng dạng cầm thần khí phong vân nhất đạo, tiếp tục tổn thương phát ra năng lực, đoán chừng ngay cả Trương Sơn 1 phần 4 cũng không có. Lại càng không cần phải nói cái khác trợ layer, rất nhiều người ngay cả Trương Sơn 1 phần 10 tổn thương đều đánh không ra. Nếu là theo đối Hắc Long pho tượng tổn thương, đến tính toán quốc chiến cống hiến lời nói, Trương Sơn cảm thấy mình ổn. Cái này không biết thân khí, đó là ai đều đoạn không đi. Nhưng là, chuyện này hắn nói không tính a cái này được hệ thống định đoạt. Cái khác đỉnh cấp tợ layer cũng giống như vậy, bọn hắn đồng dạng cho là mình có cơ hội bị phân phối đến thần khí. Tỷ như Đông Hải Long Vương, hắn tại bắt đầu hỗn chiến thời điểm, cũng giết không ít tần quốc tợ layer. Mặc dù không có giống Trương sơn như vậy, giết tới 10 vạn trở lên như thế không hợp thái thượng, nhưng là vậy đánh ngã mấy ngàn người. Mà lại hắn sau này còn liên tục sử dụng bử trụ, lại đánh ngã 2, 3 vạn, hắn đương nhiên cảm thấy mình là có cơ hội. Dạng người như hắn còn có khuyết, dù sao rất nhiều người đều sẽ ý tưởng, nói không chừng chuyện tốt liền sẽ rơi xuống trên đầu mình đâu. Dù sao thông cáo bên trên lại không có nói cống hiến tính toán cơ chế. Trương Sơn mặc dù có chút ít lo lắng, nhưng những này không nhận bản thân không chế sự tình, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là chuyên tâm đánh Hắc Long đi. Tại Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, vẫn còn tiếp tục công kích Hắc Long pho tượng thời điểm, Bá Khí Vương giả cuối cùng không chống nổi, lựa chọn về thành phục sinh. Mặc dù nói sở quốc tờ layer cơ bản đều tập trung ở cái này bên cạnh công kích Hắc Long pho tượng, nhưng là tại Bá Khí Vương giả ngã xuống đất địa phương, vẫn vẫn có bộ phận sở quốc tờ layer lưu thủ, cho xếp hạng đệ nhị công hội lão đại thủ thi, kia là bao nhiêu có mặt mũi sự tình. A mặc dù người không phải bọn hắn đánh ngã, nhưng là có thể tham dự thủ thi cũng là rất có mặt mũi sự tình nha. cho nên những người này mặc dù canh giữ ở nơi đó không chỗ nào là sự, lại kiên trì không hề rời đi. thằng đến ba khí vương giả không chống nổi, lựa chọn về thành phục sinh, đại gia mới một trận sung sướng. ha ha, cái này ba khí vương giả cũng là không có cốt khí, muốn ta lời nói, liền đứng lên liều một đợt. hắn còn liều cái quạng lông, nghe nói ba khí vương giả đã tại chỗ phục sinh bốn lần, lần nữa tại chỗ phục sinh lời nói, phải tốn 10 triệu kim tệ đâu, hắn không bỏ được ra. thật là một cái lão chủ, dù sao hắn có tiền, tốn chút tiền nguyên phục sinh lại làm sao? có tiền như vậy. Còn như vậy chủ, đáng đợi bọn hắn thua quốc chiến. Nghĩ không ra lúc trước tần quốc, tại bá khí vương giả dẫn dắt đi, cường thế như vậy, kiêu ngạo như vậy, lần này triệt để không xong rồi, thua quốc chiến nhân khi đoán chừng sẽ hàng rất nhanh. Tức là đương nhiên, một tuần hệ thống trừng phạt 2 triệu đổi, mà lại có thể thua một lần, liền có thể thua lần thứ hai, đằng sau mới gia nhập tân thủ đợi layer, lựa chọn tần quốc trận doanh, nhất định sẽ ít rất nhiều à? Ha ha, nói như vậy, chúng ta sở quốc muốn quật khởi. Người anh em có biết nói chuyện hay không à? Chúng ta sở quốc còn muốn quân khởi sao? Chúng ta đã rất cường đại được không? Nói đúng, sở quốc mạnh vô địch. Chương 359, trăm quốc chiến có phong hiểm, mở ra cần cẩn thận. Chương 359, trăm quốc chiến có phong hiểm, mở ra cần cẩn thận. Bát khí vương giả lựa chọn về thành phục sinh thời điểm, trương sơn bọn hắn vẫn còn tiếp tục công kích hắc lòng pho tượng. Mặc dù nói bọn hắn càng đánh càng nhanh, nhưng đây là một hạng trường kỳ mà gian khổ công trình. Thần thú pho tượng 100 tỷ lượng máu cũng không phải đùa giỡn, cũng may là pho tượng sẽ không công kích tờ layer. Nếu không, đoán chừng tất cả quốc chiến đều sẽ lấy thế hòa kết thúc một tỷ máu pho tượng. Nếu là sẽ còn dùng cái khác bộ một dạng, sẽ công kích tờ lời nói. Người nào có thể chịu nổi? Sợ là gấu trúc viên đi lên, cũng là bị một chiêu dây đi đoán chừng trò chơi chủ hạch, chính là suy xét đến nơi này cái vấn đề, cho nên thiết lập thần thú pho tượng, chỉ có thể là cái pho tượng sẽ không công kích chỉ có thể chịu đòn đánh thắng đối phương, lại liều phát ra đánh nổ thần thú pho tượng, liền có thể thắng được cuộc chiến. Mặc dù nói, như vậy cũng là rất khó, nhưng là chí ít vẫn là trước mắt Dở Lệ ơ có thể làm được. Theo Trương Sơn bọn hắn tiến vào kích tình đánh hắc long thời gian, thế rồi mới bên trong trận đấu cuộc chiến, mặc dù còn muốn không ít thời gian tài năng kết thúc, nhưng là đối với cái khả Dở Lệ ơ tới nói, đã tiến vào hồi cuối. Vận Doanh Vương còn đang không ngừng chế tác video hít li tận. Mỗi khi Hắc Long Pho Tượng bị đánh rơi một phần trăm lượng máu, Vận Doanh Vương liền sẽ đổi mới một cái video. Mọi người nhìn sở quốc cờ layer công kích Hắc Long Pho Tượng tiến độ. Trận này quốc chiến đã không có huyền niệm, trừ phi sẽ vỡ sụp đổ. Nếu không, thần quốc tất thua không thể nghi ngờ đương nhiên sẽ vỡ sụp đổ. Đây chẳng qua là trò đùa, căn bản chính là không có khả năng chuyện phát sinh đều đã năm 2058, khoa học kỹ thuật phát triển đến một cái độ cao mới. Thật nhiều năm chưa nghe nói qua, sẽ vỡ sụp đổ án lệ rồi. Chứ đừng nói chi là thế giới mới là phía chính thức khai phát vận Đan trò chơi hậu cần bảo hộ ổn cực kỳ, xe vợ sụp đổ là không thể nào tồn tại sự tỉnh. hiện tại các người chơi quan tâm là chính mình lúc trước lựa chọn quốc gia trận doanh, có đúng hay không đúng. trước kia đại gia còn cảm thấy lựa chọn quốc gia nào đều là giống nhau, không có gì khác biệt. dù sao mỗi cái quốc gia đều là ba tòa phó thành một tòa vương thành, quái vật địa đồ cũng kém không nhiều. nhưng là trải qua lần này quốc chiến về sau, đại gia liền phải khỏe mạnh suy nghĩ một chút rồi. nếu là quốc gia của mình trận tranh quá yếu lợi nói, thua mấy lần trước quốc chiến, vậy sau này còn thế nào chơi a thua một lần cơ hội chẳng khác gì là so người khác thiếu chơi một tuần lễ, mấu chốt là còn đặc biệt nháo tâm. Mà cường đại quốc gia trận doanh, tại thắng được quốc chiến về sau, liền có một tuần lễ gấp đôi kinh nghiệm, có thể phát triển càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, từ từ liền sẽ kéo ra cùng những người khác khoảng cách đặc biệt là đối những cái kia cấp cao tợ lệ lỡ tới nói thắng quốc chiến, còn có cơ hội thu hoạch được một cái thần khí. Quả thực chính là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng đáng tiếc trò chơi này, còn chưa mở thả phản quốc cơ chế, quốc gia trận doanh rời đi tân thủ thôn thời điểm liền đã chọn tốt, đã không thể sửa đổi. Nước yếu chỉ có thể nghĩ biện pháp, tận lực không muốn cùng người khác phát động quốc chiến, nhưng đây là không thể tránh khỏi có đôi lời là thế nào nói đến, muốn nhìn hai nước có thể bộc phát hay không chiến tranh, liền nhìn có đúng hay không có một định đánh. Chỉ cần có một phương muốn đánh, chiến tranh kia liền không thể tránh, bởi vì không muốn đánh kia phương là không có quyền lên tiếng đến như cường quốc. đương nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, sớm một chút đem quốc chiến cho đánh ra tới. Cho nên đến tiếp sau quốc chiến, khẳng định còn sẽ có, đến như sẽ phát sinh ở đầu chút quốc gia ở giữa. Vậy phải xem các người chơi cố gắng cùng hệ thống ăn bài, dù sao liên quan tới quốc chiến phát động, cũng không có một cái trong suốt cơ chế, hết thảy đều là hệ thống định đoạn. Tại trong diễn đàn, đại gia liên quan tới quốc chiến thảo luận vô cùng nhiệt liệt. Bất quá bây giờ đại gia cũng không lại chú ý. Tần quốc cùng sở quốc ở giữa đang tiến hành trận này quốc chiến. Trận này quốc chiến đã không có huyền niệm, cũng không còn cái gì tốt thảo luận. Tất cả mọi người đang thảo luận, ra nước ngoài hệ chiến đấu thống về sau, đại gia về sau muốn làm sao chơi? Trò chơi này có chút khó chơi nha, giống chúng ta Trịnh quốc như thế yếu, về sau còn không phải mỗi ngày chịu đòn à? Sẽ không mỗi ngày kinh nghiệm giảm phân nữa à? Đúng vậy à, chúng ta yên quốc vậy không mạnh, nếu là mỗi ngày chịu đòn, vậy còn chơi cái cọp lông nha? Lo lắng như thế nhiều làm gì? Ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Trên lầu nói đúng, Tần Quốc xem ra mạnh cỡ nào à, kết quả còn không phải bị Sở quốc cho kéo xuống ngựa rồi. Trận này quốc Chiến, ta là có chút xem không hiểu à, rõ ràng Tần Quốc tham chiến nhân số càng nhiều, bá khí công hội lại mạnh như vậy, nhưng vì cái gì liền không có đánh qua đâu. Còn có thể vì cái gì, bá khí vương giả quá kiêu ngạo thôi, hệ thống đều nhìn không được. Ha ha, hệ thống nhìn không được vẫn được. Nói như thế nào đây, Tần Quốc là rất mạnh, nhưng là Sở quốc cũng không yếu à, Sở quốc Tam đại công hội, một cái so một cái mạnh, mặc dù so với bá khí công hội phải kém một chút, nhưng là chênh lệch cũng không còn như vậy lớn mấu chốt là nhân gia Sở quốc tờ lê Âu sẽ chơi à, không giống Bá khí vương giả. Ngay từ đầu xông vật mạnh, kết quả đem thực lực đều tiêu hao hết, còn dư lại không phải liền là bị động chịu đòn sao? Trên lầu chính xác, Bá khí vương giả nếu là ngay từ đầu, không dẫn người xông lời nói, bọn hắn từ từ cùng Sở quốc tờ lê ở đánh, là không thể nào thua. Vấn đề là Bá khí vương giả chính là hướng về phía thắng quốc chiến đi à, với hắn mà nói thế hòa đều là không thể tiếp nhận, nếu không, hơn 10 triệu người bảo vệ Hắc Long pho tượng, Sở quốc cầm đầu đánh. Cho nên nói, người ta phải tự biết mình à, Bá khí vương giả không nhìn rõ bản thân, cho nên khỏe mạnh một thanh quốc chiến, để hắn cho chính vua. Nói như vậy, chúng ta những ngày nước yếu cũng không phải không thể chơi. Đúng phải quốc chiến, kiểu tử thủ, thủ đến quốc chiến thời gian kết thúc, ít nhất là cái thế hòa đúng không? Không lỗ. Nghĩ đến đẹp vô cùng, điều kiện tiên quyết là nếu có thể thủ được a. Làm sao lại thủ không được đâu, ngươi xem Bá khí vương giả ngay cả dùng 10 cái quân trụ đều không thể xông đi lên, nói rõ phòng thủ vẫn là chiếm ưu thế. Nói đúng, chỉ cần tổ chức thật tốt, tương đối yếu một ít quốc gia vẫn là có thể thủ một thủ. Chủ yếu là không thể quá thô bạo, quốc chiến một rất liền hùng, Bá khí vương giả chính là quá thô bạo, nếu là hắn sớm tại ngay từ đầu không xông lên được thời điểm liền lựa chọn rút lui, bọn hắn vậy thua không được. Lần này quốc chiến cũng không có cái gì tham khảo ý nghĩa, bá khí vương giả chính là cái man phù, không có đánh ra vốn có hiệu quả tới. Hy vọng đến phiên quốc gia chúng ta đánh quốc chiến thời điểm, những cái kia các đại lão không nên quá rất ta, vững vàng thủ một đợt, độ một đợt kiếp là tốt rồi. Vãi lều, trên lầu huynh đệ, không nên bi quan như vậy à? Ngươi là cái nào một nước, như thế yếu sao? Chúng ta triệu quốc ca, mạnh sao? Ai, ta phát hiện không đánh một lần quốc chiến, mạnh yếu đều là không nói chính xác. Trước kia cảm thấy có đại công hội quốc gia khẳng định cũng rất mạnh, hiện tại xem ra vậy không nhất định đúng vậy, tinh anh tờ lơ lại nhiều lại đoàn kết quốc gia mới là thật mạnh đến như nói những cái này đại công hội nhà đặt ở quốc chiến bên trong cũng là không có gì dùng. kia là tự nhiên, một cái công hội coi như mạnh hơn cũng mới bao nhiêu người à, thủ cái pho tượng bình đại đều không đủ, cách trái phải quốc chiến thế cục còn kém xa lắm đâu. có lẽ về sau công hội đẳng cấp sau khi tăng lên, công hội thành viên càng nhiều mới có thể thể hiện ra đại công hội ưu thế đi. vậy còn sớm lắm đây, hiện tại công hội thăng cấp phải mấy tháng, về sau thì càng khó khăn. ha ha, như vậy tốt nhất chúng ta tán nhân cờ lây mới có không gian sinh tồn a. tại trên diễn đàn. Các người chơi đối với tương lai quốc chiến cũng không tiếp tục giống vừa mới bắt đầu như thế, tràn đầy chờ mong. Quốc chiến có phong hiểm, mở ra cần cẩn thận. Coi như tự nhận là mạnh hơn quốc gia trận doanh, cũng rất nói liền nhất định có thể đánh thắng được. Dù sao mình quốc gia có phải thật vậy hay không mạnh, người nào cũng không biết, dù sao không có đánh qua. Chương 360. Vương giả áo choàng. Chương 360. Vương giả áo choàng. Theo tần quốc tờ layer, toàn bộ bị đánh lui, trận này quốc chiến đã tiến vào giáp rũi thời gian. Trương Sơn bọn hắn một đám người, ngay tại chật vật công kích hắc long pho tượng. Nhìn xem pho tượng lượng máu, đang chậm rãi hạ xuống đánh hơn nửa giờ mới vừa vặn đánh tới một nửa lượng máu thế này sao lại là tại đánh quốc chiến cái này mẹ nó là muốn có một bước tốt lá gan à còn may là trong trò chơi nếu là tại trong hiện thực tiếp tục liều mạng như vậy lời nói sợ là rất nhiều người chịu không nổi à mẹ nó chém vào thẳng nhảm chán những cái kia tần quốc tớ lỡ vậy thật là vì cái gì như thế không kháng đánh đâu đến điểm kích thích điểm sống cũng toa phong vân nhất đao một bên cơ thần khí dịu chiến không ngừng công kích hắc long pho tượng một bên đặc ý nói vãi liều ngươi còn có thể chặt pho tượng chơi cũng sẽ nhảm chán sao chúng ta những này đứng bên ngoài xem cuộc chiến pháp sư vậy muốn làm sao bây giờ ai bảo các ngươi xem cuộc chiến à các ngươi có thể đi trở về cày quái nhà, yên tâm đi cuộc chiến liền giao cho chúng ta cam đoan đem hắc lòng đánh nổ nói đùa cái gì vạn nhất còn có một bảy tầng quốc tơ layer âm muốn cái góc nào không có bị phát hiện chúng ta vừa đi lời nói vậy các ngươi không phải muốn lật xe rồi yên tâm đi lật không xe những cái kia tầng quốc tơ layer đều là newbie ta một dịu liền có thể chém ngã một mảnh ngươi liền đắc chí đi ha ha nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng đắc chí một lần lại làm sao lại nói dễ dàng như vậy liền đánh thắng quốc chiến ta là thật không nghĩ tới dễ dàng sao? ta cảm thấy rất không dễ dàng à. lúc bắt đầu, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn thủ không được nữa nha. làm sao lại thủ không được? mấy vị đại lao trên tay còn nắm bắt quyền trục đầu. bá khí vương giả vậy thật là một cái bồng truy, tặng không chúng ta thắng một trận quốc chiến, hắc <cười> hắc. hắn hiện tại hẳn là khóc tráng tại nhà vệ sinh đi. có người hay không đi hỏi thăm một chút, bá khí vương giả còn un lại sao? có đúng hay không đã hạ tuyến? hẳn là hạ tuyến đi, muốn ta lời nói, thật không có mặt trong trò chơi ngây nô. có cái gì không mặt mũi? trong trò chơi thua thắng thua thắng, không phải rất bình thường nha. Mấu chốt là trận này quốc chiến, Bá Khí Vương giả chơi đến quá phóng đẳng A, Nếu không, chúng ta rất khó thắng, nhiều nhất đánh cái thế hỏa. Hắn bành trướng thôi, bình thường. Ha ha, bành trướng là Bá Khí Vương giả trạng thái bình thường, về sau đại gia sẽ thói quen. Ta cảm thấy chúng ta đánh xong quốc chiến về sau, muốn hẹn mọi một điểm, ta sợ những cái kia tần quốc lệ lợn muốn nổi điên, bọn hắn thua quốc chiến phải bị hệ thống trừng phạt. Chúng ta có gấp đôi kinh nghiệm, ta sợ bọn hắn không chịu làm, ôn lại là chính là kiếm chuyện A. Sợ cái cọp lông, tùy tiện bọn hắn làm, chúng ta một lòng cậy quái là được. Ha ha, nói đúng, bọn hắn có bản lĩnh đem sở quốc vương thành hủy đi ta đều lười đi quản, ta chỉ nghĩ soát một tuần quái. Nói không sai, cái này một tuần bù đắp được bình thường soát nửa tháng, cũng không nên lãng phí. Tại đại gia một mảnh trong hoa lạc, hất long pho tượng thanh máu, cuối cùng sắp giống. Lúc này trương sơn không có khống chế gấu trúc viên, đi lên đoạn đánh giết. Không hoàn toàn không cần thiết, dù sao thần thú pho tượng lại sẽ không rơi cái khác đồ vật, chỉ rơi một cái thần khí vẫn là do hệ thống phân phối. Lại nói, gấu trúc viên lực công kích mặc dù rất cao, nhưng là tốc độ đánh chậm đáng sợ. trương sơn căn bản liền không có đem nó triệu gia đến, triệu gia đến trả được lãng phí một cái vị trí công kích. Trên thực tế, tại chỗ sở hữu thợ săn nghề nghiệp, trừ giống phong vân hỏa pháo sói hoang nhỏ loại này, La Mang tăng thêm hảo quang xung vật, những người khác xung vật cũng không có triệu ra tới. Xung vật lại thế nào mạnh, luận phát ra năng lực, nhất định là so ra kém trợ layer. Thêm một cái trợ layer đánh phát ra, đây không phải là càng tốt sao? Tại Hắc Long pho tượng không máu về sau, Trương Sơn vẫn công kích bánh liệt, từng cái bạo kích hiệu quả, thỉnh thoảng hiện hiện ra đột nhiên hắn một thương đánh ra, gấp 5 lần tổn thương. Hắc Long phô tượng hóa thành một đoàn vụ cát, biến mất ở trước mắt mọi người. Hệ thống thông cáo, sở cuống trợ layer thắng được lần này cuộc chiến, từ ngày mai không điểm, không, giờ bắt đầu, sở quốc đợi lê Âu đem hưởng thụ, kinh nghiệm thu hoạch được gấp đôi hiệu quả, tiếp tục một tuần. tần quốc đợi lê Âu tại quốc chiến bên trong thất bại, trong tương lai thời gian một tuần bên trong, kinh nghiệm thu hoạch được giảm phân nửa, vật phẩm rơi xuống giảm phân nửa, giao dịch phí tổn gấp đôi. trải qua hệ thống tính toán, sở quốc Bồ tát sáu nòng, tại trận này quốc chiến bên trong cống hiến tối cao, hệ thống đem hắc long pho tượng rơi xuống thần khí, tự động phân phối cho Bồ tát sáu nòng. ngay sau đó, trương sơn hãy thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi ở đây trận này quốc chiến bên trong cống hiến tối cao, hệ thống đem quốc chiến bên trong rơi xuống thần khí phân phối cho ngươi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được thần khí, Vương Giả áo choàng. Trương Sơn cấp tốc mở ra ba lô, muốn nhìn một chút thần khí ở đâu, kết quả tại ba lô bên trong cũng không có nhìn thấy. Mẹ nó, không phải nói cho ta một cái thần khí a, đang ở đâu? Trương Sơn đột nhiên nhớ tới, hệ thống cho đồ vật bình thường đều là thông qua tin nhắn gửi đi. Hắn tranh thủ thời gian xem xét hệ thống tin nhắn, quả nhiên liền thấy một cái chưa đọc tin nhắn, mở ra tin nhắn. Kiểm tra và nhận tin nhắn vật phẩm, rất nhanh một cái áo choàng xuất hiện ở túi đeo lưng của hắn bên trong. Trương Sơn cuối cùng tại ba lô bên trong, thấy được cái này tân thần khí. Vương Giả áo choàng, chuyên môn thần khí gia tăng điểm sinh mệnh 30 vạn đẳng cấp, phong ấn, trước mắt cấp 30, thần khí sẽ theo tờ lệ ớ lệ và tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bị, vĩnh viễn không bại bỏn, khóa lại tờ lệ Bồ Tát 6 nòng, không thể rơi xuống. Vãi lều, thật là một cái áo choàng, Trương Sơn khi nhìn đến hệ thống nhắc nhở thời điểm. Con tưởng rằng chỉ là tên là áo choàng, nói không chừng là bộ y phục, áo choàng tại sao có thể có thần khí đâu? Không được nói thần khí, ngay cả màu cam áo choàng cũng không có á hiện giai đoạn, màu tím áo choàng liền đã treo tạc thiên, thần khí áo choàng quả thực cũng không dám nghĩ. Trương Sơn vẫn cho là Áo choàng đẳng cấp cao nhất chính là màu tím, hẳn không có cao cấp hơn áo choàng mới đúng. Dù sao màu tím áo choàng đã rất mạnh, nếu là còn có màu cam hoặc màu đỏ áo choàng, tiếp tự lượng máu chẳng phải là muốn nổ tung. Nghĩ không ra thế mà trực tiếp, đã tới rồi một cái thần khí áo choàng, quả thực khoa trương. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này vương giả áo choàng là một kiện thần khí. Giống như có chút không hợp các nha, phải biết 30 cấp màu tím áo choàng, thêm lượng máu liền có hơn 3 vạn. Nếu là theo như vậy suy tính lại nói, 30 cấp màu đỏ áo choàng, thêm lượng máu, nên không sai biệt lắm có 10 vạn rồi. Mặt trên còn có linh khí đâu? chứ đừng nói chi là thần khí cao cấp như vậy độ vật, liền thêm 30 vạn lượng máu. Cái khác bất luận cái gì thuộc tính cùng đặc hiệu cũng không có, cảm giác ít một chút ý tứ à, ít nhất phải có một thần thánh một kích đặc hiệu đi. Nhưng mà cũng không có, chỉ có chùi lùi một đầu thuộc tính, chỉ thêm điểm sinh mệnh. Bất quá, cái này điểm sinh mệnh thêm được sát thực vậy đủ nhiều, 30 vạn lượng máu, Trương Sơn cảm thấy, tại trang bị cái này vương giả áo trở về sau, hắn có thể đi khiêu khích một lần ma thần rồi. Có cái này lượng máu, ma thần hẳn là dây không rơi hắn đi. Bất quá cái này chuyên môn thần khí, là có ý gì? Là thuộc về riêng mình hắn thần khí sao? vẫn là nói có những thứ khác lý giải. Trương Sơn trong lúc nhất thời vậy không làm rõ ràng được. Khả năng quốc chiến bên trong lấy được thần khí, đều sẽ mang theo cái này hậu tố a, chương 361. Đẹp trai đại giới. Chương 361, đẹp trai đại giới. Tại phát hiện vương giả áo choàng, so sánh cái khác thần khí, thêm một cái chuyên môn thần khí hậu tố. Trương Sơn đối với lần này vô cùng không hiểu, không biết cái này chuyên môn hai chữ, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Bất quá hắn cũng không có xoắn xuýt tại vấn đề này, dù sao là kiện thần khí là được. Mặc dù nói vương giả áo choàng, là một kiện thần khí so với những thứ khác thần khí tới nói là kém một chút ý tứ. Kiện thần khí này thậm chí ngay cả một cái đặc hiệu cũng không có, cũng may vương giả áo choàng thêm lượng máu vẫn là phi thường khả quan 30 cấp áo choàng, gia tăng 30 vạn điểm sinh mệnh, vô cùng khoa trương. Nếu là trương sơn mặc vào người vương giả này áo choàng lời nói lượng máu của hắn không phải có hơn 30 mươi vạn rồi, so gấu trúc viên lượng máu còn nhiều hơn còn hòa giải cái khác tờ layer so sánh, trương sơn đều có điểm không muốn đi khi dễ bọn hắn, hoàn toàn không thể so sánh nha. Trước mắt nhất thì tờ layer đoan trường chính là trang bị thần khí cấp tấm thuẫn phong vân tiểu thư ký đi, hắn bây giờ lượng máu. Còn không biết có hay không vượt qua 10 vạn. Cùng Trương Sơn cái này hơn 30 vạn lượng máu so ra, không biết chênh lệch bao xa đến như nói những thứ khác ra dọn nghề nghiệp, vậy thì càng đáng thương, trang bị tốt một chút, khả năng lượng máu sẽ có cái 2 vạn ra mặt đến như những cái kia phổ thông tờ layer, đoan trữ cũng liền hơn 1 vạn lượng máu đi. Chênh lệch này quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Trương Sơn cảm giác mình có trở thành một con buột tiềm chất, công cao máu dày, tốc độ đánh còn nhanh hơn. Không xuất ra đánh buột đội hình, sợ là đánh không chết hắn a. Làm Chương Sơn tại thu hoạch được vương giả áo choàng thời điểm, trong lòng vui thích Cái khác sở quốc địch lợi ở tương tự cũng là vô cùng sung sướng đánh thắng quốc chiến, lập tức liền có một sủng quanh gấp đôi kinh nghiệm thời gian, đại gia có thể không cao hứng sao? Đều nói thế giới mới trò chơi này rất khó chơi, khó liền khó tại đẳng cấp thăng được chậm, tốt trang bị quá khó làm. Lần này có một tuần gấp đôi kinh nghiệm, thăng cấp chẳng phải biến đơn giản sao? Đến như nói trang bị nha, chỉ cần ngươi đẳng cấp dẫn trước, còn sợ không lấy được trang bị sao? Lại nói, bọn hắn quốc chiến đánh thắng, tần quốc loại này cường thế quốc gia trận doanh, về sau rốt cuộc không ai dám xem thường sợ quốc rồi. Bọn hắn sợ quốc cũng sẽ là trong trò chơi, cường đại nhất quốc gia trận doanh một trong. Lương tựa đại thụ tốt hang mát, nhà mình trận doanh cường đại, về sau chơi đến cũng sẽ dễ dàng một chút nha. Làm đại gia đắm chìm trong một mảnh trong hoan lạc thời điểm, Phong Vân Nhất Dao đột nhiên đối Trương Sơn hỏi: "Sáu năng linh, ngươi thần khí đâu? Hệ thống thông báo không phải nói, món kia thần khí phân phối cho ngươi sao? Vì cái gì tại trang bị bảng đến xem không đến?" "Sao gì? Vương giả Hạo Trưởng không có lên trang bị bảng sao?" "Không nên nha, nói thế nào cũng là thần khí ai trong trò chơi cao cấp nhất trang bị, thế mà không có lên trang bị bảng, đây cũng quá không khoa học đi." Trương Sơn vội vàng mở ra bảng trang bị xem xét, quả nhiên ở phía trên không nhìn thấy Vương giả Hạo Trưởng. Dựa vào, đây là cái gì tình huống? Cái này mẹ nó chẳng lẽ là kiện giả thần khí? Trương Sơn nhanh lên đem Vương Giả áo choàng thay đổi, lần nữa xem xét bảng trang bị vẫn là không có đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói áo choàng cùng đặc thù vật phẩm một dạng, không thuộc về trang bị, cho nên mới không lên bảng trang bị sao? Trương Sơn nhìn một chút bản thân thuộc tính, thay đổi Vương Giả áo choàng về sau, lượng máu xác thực gia tăng rồi. Tăng vọt đến 336 vạn, hoàn toàn chính là một con tiểu bột lượng máu rồi. Vương Giả áo choàng cho hắn gia tăng 30 vạn lượng máu, thần lực bị động gia tăng toàn thuộc tính 10% cũng chính là bổ sung cho hắn, lại tăng thêm hơn 3 vạn lượng máu. trừ những này bên ngoài, hắn tự thân lượng máu mới năm sáu ngàn trái phải. làm một gia giòn nghề nghiệp, nếu như không có trang bị đến chống đỡ lượng máu lời nói, chính là chỗ này a ít đến thương cảm. tại trương sơn thay đổi vương giả áo tràng về sau, gây nên bên người cái khác đỡ lỡ một tràng thoát lên. á, sáu nòng đại lao đây là cái gì trang bị? chẳng lẽ là thời trang sao? đây cũng quá đẹp trai a. quả thực xoáy đến bỏ đi. đây là cái gì? thế nào thấy giống long bảo? nghe tới đại gia tiếng kinh hô, trương sơn lúc này mới chú ý tới vương giả áo tràng vẻ ngoài vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là đang chăm chú vương giả áo choàng thuộc tính còn vẹn ngoài nha, hắn cũng thật là không có để ý trang bị nha, chỉ cần thuộc tính ra sức là được, hắn lại không phải một ít nữ tính tò mò đối với trang bị vẹn ngoài, không có cái gì đặc biệt yêu cầu. hiện tại xem ra cái này vương giả áo choàng sát thực rất xuất khí a, toàn thân màu vàng sáng, hai đầu kim long hư ảnh, vây quanh áo choàng mặt ngoài qua lại du động, chỉ bằng cái này bề ngoài, cái này vương giả áo choàng liền xem như cái gì thuộc tính đều không thêm, đoán chừng cũng có thể bán đi giá cao đi. chắc không được đại gia coi là đây là tiện thời trang đâu, thế nhưng là trò chơi này có thời trang sao? Giống như trước mắt còn không có xuất hiện qua thời trang a nhìn thấy đại gia kích động bộ dáng giật mình, Trương Sơn vậy không còn che giấu, đem vương giả áo choàng thuộc tính biểu diễn ra, để đại gia qua xem quan nghiện. A, Si sì bạn, Tô Tất Xin, cũng thật là long bảo a. Không phải sao, vương giả áo choàng kia còn không chính là long bảo. Ngóa, các ngươi có phải hay không chú ý sai rồi trọng điểm, trọng điểm là cái này vương giả áo choàng, là một cái thần khí cấp áo choàng a, gia tăng 30 vạn lượng máu, quả thực không dám tưởng tượng. Vãi lều, vào xem lấy nhìn trang bị danh tự còn chưa tới phải gấp nhìn thuộc tính, cái này mẹ nó thêm 30 vạn điểm sinh mệnh, để người khác chơi như thế nào a? mẹ nó, sáu nòng đại lao hiện tại chính là muốn chết, cũng đều không chết được đi, hơn 30 vạn lượng máu, ai có thể đánh được chết hắn? nguyên lai áo choàng cũng là có thần khí, ta còn tưởng rằng tốt nhất áo choàng chính là màu tím đâu, rất khó nói nha, cái này vương giả áo choàng sẽ không là trường hợp đặc biệt đi, nếu không, vì cái gì ngay cả màu cam áo choàng cũng không có, xác thực rất có thể là trường hợp đặc biệt, bằng không thế nào lại là chuyên môn thần khí đâu? thật mong muốn có một cái dạng này áo choàng a, nếu là ta cũng có hơn ba vạn lượng máu. Đây không phải là tung hoành trò chơi tùy tiện lãng, năm mơ đi thôi. Đây cũng quá không khoa học, bằng vào ta 3000 ra mặt lực công kích, 6 nòng đại lão liền đứng để cho ta đánh, ta vậy đánh không chết hắn à? Có cái gì không khoa học, 6 nòng đại lão coi như không có cái này vương giả áo choàng, ngươi vậy đánh không chết hắn. Ha ha, chỉ đùa một chút. Trương Sơn không ngừng điều chỉnh thị giác, toàn phương vị xem xét bản thân mặc vào vương giả áo choàng sau dáng vẻ. Thật sự là xoáy đến bỏ đi, mặc dù hắn dài đến phổ thông, nhưng là ngăn không được áo choàng ra sức ga cái này vẻ ngoài hình tượng, có thể đi đóng phim à bất quá mặc vào vương giả áo choàng về sau, mặc dù lộ ra vô cùng xoáy khí, nhưng là cũng quá nổ mắt điểm đi. cái này nếu là hỗn chiến thời điểm, hắn cái này một thân sáng loáng, sợ là rất dễ dàng trở thành tập kích mục tiêu a về sau hắn chính là nghĩ giấu ở những người khác trung gian, hèn bọn đánh lén cũng làm không được rồi. người khác trong đám người, liếc mắt là có thể đem hắn tìm ra. cái này chẳng lẽ chính là đại giới sao? cũng may vương giả áo choàng thêm lượng máu đủ nhiều dưới tình huống bình thường còn gánh vất được, liền xem như đại chiêu cùng cửu chủ, đoán chừng rất khó dây mất hắn ở tại bọn hắn đánh nổ hắc long pho tượng một phút sau. Quốc chiến địa đồ đóng lại, tất cả mọi người trở lại Vương thành Đại gia riêng phần mình độc đầu về thành, ai về nhà lấy. Không có người sẽ ngốc đến thông qua truyền tống đại điện về thành, như thế còn phải lại hoa 100 kim tệ. Dù là nhiều tiền giống Trương Sơn dạng này, vậy đồng dạng là độc đầu trở lại Đương Dương thành. Chương 362, bán áo choàng. Chương 362, bán áo choàng. Tại trở lại Đương Dương thành về sau, Trương Sơn thuần di đến ở đợi cửa cửa hàng, đem ba lô bên trong giặt giũ bán đi. Lại nói một ngàn ngăn chứa ba lô thật sự là thoải mái, một trận quốc chiến xuống tới. Thế mà để hắn nhặt được lớn mấy trăm kiện rác rưởi trang bị đây là có rất nhiều rác rưởi, bởi vì thời gian quan hệ, không làm đến gấp nhặt, bị người khác nhặt đi rồi. Nếu không, còn có thể nhặt được càng nhiều. Phải biết, ở nơi này trận quốc chiến tại, Trương sơn chí ít đánh ngã 10 vạn trở lên tần quốc trở layer. Mặc dù nói tờ layer tại không có chữ đỏ thời điểm, trang bị rơi xuống tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng là hắn đánh ngã nhiều người như vậy, liền xem như 1% tỷ lệ, vậy cũng phải có một hơn ngàn trang bị a rác rưởi trang bị mặc dù nói không đáng tiền, nhưng là số lượng nhiều về sau, giá trị hay là vô cùng khả quan. Trương Sơn đem sở hữu rác rưởi thanh lý bán đi, thế mà bán hơn 6000 kim tệ, cũng coi như nhỏ kiếm lợi một đợt. Mà lại hắn nhặt được trang bị, cũng không hoàn toàn là rác rưởi, trong đó còn có hai cái màu đỏ trang bị. Không biết là những cái kia cái tần quốc kẻ xui xẻo rơi xuống, ngoài ra còn có tầm 10 kiện màu cam trang bị. Chờ chút một đợt treo đến phòng đấu giá đi, đoán chừng một đợt có thể bán được mấy vạn kim tệ đi. Trương Sơn phát hiện, khi hắn trong trò chơi mạnh lên về sau, kiếm tiền thật sự tốt đơn giản. Bất kể là quay quái đánh bọn vẫn là hỗn chiến chặt người, mỗi lần đều có thể nhỏ kiếm lợi một đợt đem rác rưởi trang bị bán xong về sau, Trương Sơn vấn di đến phòng đấu giá. Sẽ tại quốc chiến bên trong nhặt được màu cam cùng hai cái màu đỏ trang bị phủ lên. Mặt khác, còn có vừa đổi lại tế tự áo choàng cũng có thể bán mất. Lại nói cái này 20 cấp áo choàng theo hắn rất lâu rồi. Lúc đầu hắn còn đánh tính, chờ lên tới cấp 40 thời điểm, đổi lại áo choàng, nghĩ không ra quốc chiến bên trong còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Trực tiếp làm đến một cái thần khí áo choàng. vậy hắn về sau rốt cuộc không cần vì áo choàng dầu dĩ. Từ nay về sau, cao cấp nhất thần khí áo choàng mặc lên người, vĩnh viễn cáo biệt ra giòn xưng hảo. Hắn cũng không tiếp tục là một thông thường nhỏ thợ săn, mà là một cái thịt thành ngựa thợ săn, liền hỏi người khác có sợ hay không đem tế tự áo choàng phủ lên đấu giá về sau. Trương Sơn do dự nửa ngày, hắn không xác định cái này áo choàng đến cùng bán bao nhiêu tiền phù hợp. trò chơi bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa từng nghe nói màu tím áo choàng giao dịch ghi chép. Thật sự là bởi vì màu tím áo choàng quá thứ thớt, tổng cộng cũng không có đi ra bao nhiêu kiện. Mặc dù nói tế tự áo choàng chỉ là 20 cấp trang bị, cũng không thích hợp trước mắt chủ lưu tợ layer. Nhưng là mới gia nhập trò chơi tợ layer, cũng là có rất nhiều đốt tiền đại lao a chỉ cần có tốt trang bị. Tin tưởng bọn họ sẽ không không bỏ được tiêu tiền. Nghĩ tới đây, Trương Sơn quyết đoán lòng dạ hiểm độc một thành, đem tế tự áo choàng giá khởi điểm thiết trí thành một kim tệ, một ngụm giá thiết trí thành một triệu kim tệ đấu giá tiếp tục thời gian 24 giờ, nhìn xem có hay không đốt tiền đại lão hạ thủ đang quyết định đây hết thệ về sau, Trương Sơn dự định trực tiếp chuyển tống đến thú vương bên trong đi. Quốc chiến đánh xong, đương nhiên tiếp tục đi quét quái, mặc dù nói gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Nếu qua tối hôm nay 12 điểm mới bắt đầu, hiện tại vừa mới qua 10 giờ. Cách gấp đôi thời gian, còn có một cái giờ. Nhưng là, không có gấp đôi kinh nghiệm cũng được thầy quái a trương sơn nhìn thoáng qua đội ngũ tin tức trong đội ngũ 5 người đều có tại bọn gia hỏa này làm sao còn không có hạ tuyến chẳng lẽ vậy giống như hắn dự định thừa dịp gấp đôi kinh nghiệm thời gian muốn lá gan một đợt sao các ngươi còn đi cậy quái sao trương sơn tại trên kênh vạn tí hỏi đi ai chờ sau đó liền có gấp đôi kinh nghiệm cái này còn không lá gan một đợt phong vân nhất đau không chút do dự trả lời nói đi đây là tâm theo ta động trả lời vị này thật bàn trại đại lão hắn coi như không trả lời trương sơn cũng biết hắn sẽ không bỏ qua một tuần này gấp đôi kinh nghiệm Ta chạy tới thú vương cất soát một hồi, tiểu lọ gấp đây đi ngủ. Hiện tại dùng vẫn là trò chơi mũ bảo hiểm, không thích hợp thời gian dài lá gan. Nô lão bản có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn lá gan một đợt, làm sao điều kiện không cho phép ta đương nhiên. Trò chơi mũ bảo hiểm chỉ là mờ cớ, nô lão bản dù sao cũng là có gia thất người, làm sao có thể cùng bọn hắn loại này độc thân vương một dạng, có thể không biết ngày đêm lá gan trò chơi đâu. Hắn coi như không dùng mang bé con, cũng được đúng hạn giao nhiệm vụ à? A a a, ta muốn làm sao bây giờ đâu? Được không vội được gấp đôi kinh nghiệm nha, thế nhưng là vì ta dung nhan xinh đẹp, ta quyết định là gan một đợt một con tiểu yêu tinh lịch ngậm hồi phục nói, tiểu yêu tinh ngươi vậy dự định là gan suốt đêm cày quái sao? Cẩn thận ra rẻ rà đi a. Hắc hắc. Hừ, ta là bất lao mỹ thiếu nữ, không sợ. Trương Sơn nâm chán, nếu không phải hắn gặp qua chân nhân, hắn thật đúng là sẽ coi là, đây là một tiểu manh ngồi đâu? Rõ ràng chính là lớn tuổi nữ thanh niên a, thế mà ở đây bán manh. Buổi tối cày quái đội ngũ ít đi ngô lão bản đạo sĩ này phụ trợ thiếu mất cái công kích chúc phúc để bọn hắn phát ra dạng bất không ít. Bất quá vấn đề không lớn, như thường soát, tạm thời cũng không kéo người. Xuất phát, cày quái đi, các ngươi chậm rãi chạy, ta chưa chuyển tống đi thú vương gốc. Trương Sơn sau khi nói xong, đang chuẩn bị sử dụng định vị châu truyền thống, lúc này Phong Vân Nhất Đao vội vàng gọi lại hắn nói: "Chờ chút, Sáu năm huynh, ngươi bây giờ không phải có thần khí áo choàng sao? Vậy ngươi trước đó chuẩn bị món kia kiến chú áo choàng, nhất định là không cần dùng đi, bán cho ta được không?" "Được, ta đi trong kho hàng lấy ra." Hắn tại trong kho hàng, một mực tồn lấy một cái cấp 40 màu tím áo choàng, là bọn hắn lần thứ nhất đánh nổ hoàng kim kiến lớn tuân ra tới. Vốn đang tính toán đợi hắn lên tới cấp 40 liền thay đổi, nhưng là hiện tại có vương giả áo choàng, như vậy kiến chú áo choàng hiển nhiên nhưng không dùng được rồi. Bán cho Phong Vân Nhất Đao, đương nhiên là có thể. Trương Sơn vậy không hỏi giá tiền, tin tưởng Phong Vân Nhất Đao hiểu được, đây chính là màu tím áo choàng, mà lại là cấp 40 mươi màu tím áo choàng, rất nhanh đại gia liền có thể cần phải đây chính là hàng bán chạy, tiền thiếu không thể được. Cái quái gì, cái ống ca còn có một cái màu tím áo choàng sao? Bán cho ta. À. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao mở miệng, một con tiểu yêu tinh cũng không biết là không phải cố ý, lập tức gia nhập cạnh tranh. Ta trước tiên nói. Phong Vân Nhất Đao bất lực nhả rãnh, trong đội ngũ có thêm một cái nữ nhân, chính là phiền phức cả, không có quy định trước tiên nói, liền về ngươi à, lại nói, trang bị tên gọi kiến chú áo choàng. Tuy nhiên là nữ tính trang bị a, ngươi chẳng lẽ nghĩ bị tính? Trương Sơn không muốn nói chuyện, để bọn hắn hai cái tranh. Lại nói cái này thế giới mới bên trong trang bị, có phần giới tính sao? Giống như không có chứ. Vậy làm sao bây giờ, áo choàng liền một cái. Phong Vân nhất đạo bất đắc dĩ a, sớm biết hắn cũng không tại trên kênh bắt tỷ hỏi Trương Sơn, thất sách. Nếu không chúng ta rồ lần điểm a. Một con tiểu yêu tinh nghĩ một lát rồi nói ra, nàng xác thực muốn làm một cái thích hợp áo choàng nha. Thế nhưng là tốt áo choàng thực tế quá hiếm thấy, không được nói màu tím áo choàng, liền xem như màu lam áo choàng. Tại phòng đấu giá bên trên, đều có thể bán đến giá cao trên người nàng áo trắng, chính là 30 cấp màu lam áo trắng, bỏ ra nàng 20 vạn kim tệ mới đập tới tay đây này. Hiện tại trương Sơn nơi đó có cấp 40 màu tím áo trắng bán, vậy còn không tranh một đợt, chương 363, không muốn nỗ lực. Chương 363, không muốn nỗ lực. Một con tiểu yêu tinh rất muốn cái này màu tím áo trắng, mặc dù cấp 40 áo trắng, nàng hiện tại không dùng được, nhưng là sớm chuẩn bị tốt, luôn luôn không có sai. Nhưng vấn đề là, đây là Phong Vân nhất đạo hỏi trước, nàng tại bên cạnh chặn nàng một tay, giống như có chút không quá phúc hậu a mặc kệ nó, dù sao nàng là nữ nhân, ngôn nhiên không nói đạo lý cũng là có thể lại nói, doanh điểm đây không phải là công bình nhất sao? cho nên một con tiểu yêu tinh liền đưa ra, cái này có vẻ như công bình biện pháp. không dồn, tặng cho ngươi, sáu năm linh, ngươi cũng không nên bị mỹ mạo của nàng chỗ dụ hoặc à. đây chẳng qua là vô dụng tối ra, nhất định phải bán cái giá cao, bằng không ngươi liền thiệt thòi. phong vân nhát đao vô cùng im lặng, hắn đương nhiên là muốn trương sơn đem áo tròn bán cho hắn, nhưng là cùng nữ nhân tranh, vậy liền không có ý nghĩa, cho nên hắn liền từ bỏ. dù sao khoảng cách lên tới cấp bốn còn muốn một đoạn thời gian, hy vọng về sau còn có thể lại làm đến màu tí áo tròn đi. tại lựa chọn buông tha thời điểm. Phong Vân Nhất Đao vẫn không quên treo chọc một đợt. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao rời khỏi cạnh tranh, một con tiểu yêu tinh trong lòng vui thích còn Phong Vân Nhất Đao treo chọc. nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, lại nói, nàng cũng sẽ không lấy không trương sơn áo tràng, nhân gia cũng là sẽ đắn tiền. Cái ống ca, ta đến nhà kho bên kia chờ ngươi, mau đưa áo tràng cho ta. Trương Sơn liền có chút hơi bực Phong Vân Nhất Đao cái này sợ người, hắn làm sao lại bỏ qua đâu? bọn hắn có thể hai người đấu giá nha, người trả giá cao được đây không phải là rất tốt nha? Còn có, một con tiểu yêu tinh lại còn nói cái gì rồn điểm? Cái này liền có chút ngoại hạng a Trương Sơn người trong cuộc này, cũng còn không nói gì đâu, hai người kia liền thỏa đàm, kiến chú áo choàng về tiểu yêu tinh đương nhiên, phiền muộn thì phiền muộn, nhưng là Trương Sơn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao bán cho ai, còn không phải như vậy bán nha chỉ cần đưa tiền là được đến như giá cả nhà, dễ thương lượng, hắn cũng sẽ không hấu người của mình. Trương Sơn thuấn di đi tới nhà kho, nhìn thấy một con tiểu yêu tinh, đã đợi ở nơi đó rồi. Cái ông ca, mau đưa ngươi áo choàng lấy ra, để cho ta xem trước một chút xinh đẹp không. Trương Sơn hết ý kiến, nữ nhân náo mạch kiến quả nhiên là có chút không giống a, áo tràng không phải chỉ cần điểm sinh mệnh thêm được nhiều là được rồi sao? Còn phải xem có đúng hay không xinh đẹp, chẳng lẽ không xinh đẹp cực phẩm áo tràng, nàng cũng không cần rồi sao? Bất quá căn cứ ít nói chuyện, qua vật thua thiệt nguyên tắc, Trương Sơn chỉ là ở trong lòng yên lặng nhả ránh, cũng không có nói ra tới. Trương Sơn từ trong kho hàng đem kiến chu áo tràng lấy ra, giao dịch cho tiểu yêu tinh. Ha <cười> ha, <cười> cái này áo tràng xem xét cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc muốn tới cấp bốn mới có thể trang bị. Một con tiểu yêu tinh tại tiếp nhận Trương Sơn giao dịch cho nàng áo tràng về sau, vui vẻ nói. Kỳ thật kiến chú áo choàng đúng là rất xinh đẹp, đây là một cái kim sắc áo choàng. Vẻ ngoài phải cùng kim sắc kiến lớn không sai biệt lắm còn nói xuyên trên người tờ layer, là một hiệu quả gì, vậy cũng không biết rồi. Bất quá, đây không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là Tiểu Yêu tinh còn không có đưa tiền á Trương Sơn lặng lặng nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Một con tiểu yêu tinh đem kiến chú áo choàng, cầm trên tay nhìn hồi lâu, mới nhớ tới, nàng còn giống như không có đưa tiền. Nàng sơ sơ có chút lúng túng nói: "Hả? Ta còn không có đưa tiền đâu, cái ông ca, ta muốn cho bao nhiêu tiền cho người a?" Lần này ngược lại là đem Trương Sơn cho hỏi. Màu tím áo tràng sắc thực rất hí hi hữu, khẳng định được bản quý, nhưng là cụ thể là làm sao cái quý pháp? Hắn cũng không biết à, cái này đồ vật lại không có qua giao dịch ghi chép đến như định giá, nói như thế nào đây? Màu tím áo tràng mặc dù nói rất tốt, nhưng là cùng linh khí, thần khí, trung cực sách kỹ năng những này là không thể so sánh. Dù sao những cái kia đồ vật là có thể để tơ lê một mực sử dụng đi xuống, mà màu tím áo tràng lại tốt, trang bị mấy tháng về sau cũng được muốn đào thải. Dù sao màu tím áo tràng cũng sẽ không đi theo tơ lê đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, không sai biệt lắm tơ lê mỗi thăng mười cấp, nhiều nhất hai cấp, liền phải đổi áo tràng rồi. Bất quá một hai trăm vạn kim tệ, luôn luôn có thể bán lấy được đi. Vừa rồi đổi lại móng kia, hai mươi cấp tế tự áo tràng, hắn đều nghĩ bán đến một triệu kim tệ đâu? Mặc kệ có thể thành hay không giao, chỉ ít trương sơn là có cái này kỳ vọng. Mà kiến chu áo tràng là cấp 40 trang bị, trước mắt chính là quý hiếm thời điểm. Mặc dù nói hiện tại đại gia, khoảng cách cấp 40 còn kém không ít, nhưng là những cái kia đốt tiền đại lão bình thường đều sẽ sớm chuẩn bị trang bị. Cái này kiến chu áo tràng, nếu là treo đến phòng đấu giá đi, bán cái hai triệu kim tệ, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Hai triệu kim tệ thế nào? Trương sơn cũng không muốn hố tiểu yêu tinh nói thế nào nhân gia còn đem hắn tìm phòng ở đâu mà lại trương sơn còn đi nàng nơi đó cọ sát hai bữa cơm liền cho nàng cái hữu tình giá đi hai triệu kim tệ đối với cái này kiện kiến chú áo choàng tới nói tuyệt đối không đắt à rất đắt nha có thể hay không dùng cơm tiền tới nha về sau ngươi chuyện ăn cơm ta bao mười kim tệ một bữa thế nào một con tiểu yêu tinh đùa dỡ nói ta sống không được dài như vậy trương sơn bất lực nhả ránh mười kim tệ một bữa cơm hai triệu kim tệ hắn được ăn hai mươi vạn bữa ăn mới có thể ăn được trở về tiêu được ăn bao lâu hắn có thể sống dài như vậy sao ha ha đùa dỡ tiền chuyển cho ngươi, bản thân nhìn tin nhắn kiểm tra và nhận. một con tiểu yêu tinh sau khi nói xong, lại đến xem nàng món kia kiến chú áo choàng, lại nói kiến chú áo choàng bên ngoài, mặc dù không tệ, nhưng là cũng không cần vẫn luôn xem đi, chờ chút nhanh hơn cày quái đâu, nàng cũng không thể mang theo một cái xuyên không lên trang bị, đi cày quái đi. ta muốn mau chóng lên tới cấp 40, một tuần này gấp đôi thời gian, ta một phút cũng sẽ không lãng phí, chờ chút thấy cái ống ca, ta muốn đi thú vương cốc rồi. một con nói yêu tinh sau khi nói xong, liền thuận di đến chuyển tống đại điện, chuẩn bị hướng thú vương cốc chạy tới. trương sơn gặp tình hình này, không khỏi lắc đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, nhìn xem một cái cực phẩm trang bị, lại bởi vì đẳng cấp nguyên nhân mà xuyên không đi lên. Như vậy xác thực càng có cải quái động lực, hắn trước kia cũng là dạng này. Mở ra tin nhắn, kiểm tra và nhận vừa tới sổ sách 2 triệu kim tệ, trương sơn thân gia lại tăng một tí xíu. Cái này quá nhiều tiền cũng không tốt à? Hắn đều hơi chóng, cảm giác đây không phải là tiền, chỉ là số lượng, mà lại hắn cảm thấy mình giống như có chút không muốn phân đấu, bất kể là cải quái vẫn là đánh buồn, cũng không có lây trước như vậy tích cực. Hắn có phải hay không bởi vì có tiền, liền biến lười rồi? Cái này không thể ra, coi như không vì kiếm tiền. Chỉ vì trong trò chơi chơi đến tiêu sái vui vẻ. Vậy cũng phải cố gắng nha, đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối. Chơi game cũng là như vậy, nếu là hắn không nỗ lực lời nói, cho dù có lại nhiều thần khí, khá hơn nữa thiên phú. Vậy đồng dạng sẽ bị người khác siêu việt, đến lúc đó mỗi ngày bị người đè xuống đất ma sát, đâu còn có cái gì trò chơi thể nghiệm á tựa như bá khí vương giả như thế, không, có việc gì liền thích kiếm chuyện, kết quả hiện tại làm đến chính mình cũng muốn tự bế rồi. Trương Sơn cũng không muốn, có một ngày vậy giống như bá khí vương giả, bị người từ định phòng đánh xuống. Xuất phát thu vương cốc, cố gắng tẩy quái thăng cấp. Chương 364 Kỹ năng hỗ đạm hùng tâm, chương 364, Kỹ năng hỗ đạm hùng tâm, truyền tống đến thú vương cốc, xung quanh đều là yên tĩnh, quốc chiến vừa đánh xong, công hội bên trong những tên kia chạy tới còn phải muốn nửa giờ đâu. Toàn bộ thú vương cốc bên trong, trừ trương sơn bên ngoài, cũng chỉ có mười mấy cái công hội thành viên canh giữ ở thông đạo bên kia. Thú vương cốc cái này cày quái điểm, đối bọn hắn phong vân công hội tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Có thể nói là bọn họ đặt chân căn bản, nếu là không có cái này cày quái điểm lời nói, bọn hắn dựa vào cái gì so người khác thăng cấp nhanh a phải biết trò chơi này càng về sau thăng cấp thì càng khó không có thú vương cốc cái này tẩy quái điểm, Trường Sơn hiện tại không được nói 30 bậc cấp, khả năng ngay cả 32 cấp cũng không có lên tới đi đến như những người khác càng là như vậy, nếu không phải là bởi vì từ Tây Sơn nhất điều lòng trên tay đem thú vương cốc địa đồ cấp đến tay. Bọn hắn công hội bên trong những người khác, khả năng hiện tại nhiều nhất là vừa mới lên tới 30 cấp. Cho nên, cho dù là đánh quốc chiến, Phong Vân Thiên Hạ vẫn có sắp xếp người tại phòng thủ, miễn cho bị người khác thừa dịp bọn hắn tại đánh quốc chiến, lén lén đem cái này tẩy quái điểm đột đi. Mặc dù chỉ có một mình hắn tẩy quái, nhưng là kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ lại không có chút nào chậm nói thật, tại làm đến bắn này kỹ năng về sau, trương sơn một người đơn xuất thời điểm, tốc độ lên cấp muốn so, năm người một đợt tổ đội xuất thời điểm, thực sự nhanh hơn nhiều. bất quá, hắn cũng không có lựa chọn đơn xuất, mà là vẫn cùng mấy cái đám tiểu đồng bạn một đợt tổ đội. hắn lại không phải sói cô độc tờ layer, nhiều mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, chơi đến cũng sẽ vui vẻ một chút đến như trên lệch như vậy điểm kinh nghiệm nha, hoàn toàn không cần để ý lại nói, chỉ cần hắn không lười biếng, thăng cấp tốc độ hoàn toàn không cần lo lắng. trong đội ngũ vài người khác, trừ nô lão bản bên ngoài, cầy quái năng lực cũng rất mạnh, chẳng qua là bởi vì trương sơn quá biến thái cho nên mới sẽ lộ ra là hắn tại mang theo người khác thăng cấp. Trương Sơn một người lặng lặng cày quái, những người khác còn tại thiên môn quan trong địa đồ chạy đường. Mặc dù nói đại gia hiện tại cũng có tọa kỵ, nhưng là thiên môn quan địa đồ như vậy lớn. Thú Vương có khoảng cách thiên môn quan quan thành, thế nhưng là phi thường xa, cho dù là cưỡi chạy nhanh nhất anh hùng tọa kỵ. Muốn từ thiên môn quan chạy nơi này cũng kém không nhiều phải nửa giờ. Vẫn là Trương Sơn thuận tiện, có cái định vị châu, giảm bớt hắn chạy đường thời gian. Trương Sơn đang tẩy quái thời điểm, những người khác một bên chạy đường, một bên tại công hội kinh bên trong tụi nước. Vãi lều, làm sao thiên môn quan trong địa đồ Cấp nơi đều có tần quốc tợ Lễ à, vừa rồi đụng phải một đám tần quốc lũ bị vợ Lễ Â, thế mà cũng muốn đi lên chém ta, bị ta một bữa quét ngang, hắc hắc. Không phải đâu, ta vậy đụng phải, bất quá cũng may bọn họ đều là chút lũ bị, không có gì uy hiếp. Lại nói những này tần quốc tợ lẽ điên rồi sao? Làm sao đều ở đây thiên môn quan địa đồ lung tung chả người? Bọn hắn không phải chỉ nhắm vào chúng ta sao? Chẳng lẽ là gặp người liền chặt? Đúng vậy, ta vừa rồi nhìn thấy có Ngụy quốc tợ lẽ cũng bị chém. Vãi lều, bọn hắn thật là điên rồi. Bá khí vương giả đâu, chẳng lẽ là hắn tổ chức? Không biết, không nhìn thấy bá khí vương giả lộ diện con tìm cái gì bá khí vương giả a nghe nói hắn đã bị đánh tới tự bế rời đi quốc chiến địa đồ thời điểm tiểu lò gặp đây rồi ha ha đây là sự thực sao sẽ không là lời đồn đi là thật tần quốc quốc gia kênh bên trên rất nhiều tờ layer đều ở đây mang hắn rùa đen rút đầu không phải đâu bá khí vương giả tiểu tâm linh thật đúng là yếu đốt ha ha kia bá khí vương giả không có ở những này tần quốc tờ layer vì cái gì còn tại thiên môn quan địa đồ loạn giết a còn có thể vì cái gì bọn hắn lập tức liền muốn cày quái kinh nghiệm giảm phân nửa rơi xuống giảm phân nửa không giết người còn có thể đi làm cái gì cũng đúng a rơi xuống giảm phân nửa lời nói, rất nhiều phổ thông tờ layer khả năng ngay cả sửa đồ cùng mua bộ cấp tiền đều kiếm lời không trở lại. đúng nha, tiếp xuống một tuần, bọn hắn là không chơi được, ôn on online trừ đi giết chút người, cũng thật là cái gì cũng không làm được. quá, đây không phải là một tuần này, tại thiên môn quan địa đồ cũng sẽ không an toàn. chúng ta sợ cái cọp lông, gấp đôi kinh nghiệm chuyên tâm cày quái không tâm sao? tùy tiện bọn hắn đánh tới. có đạo lý, trừ sửa đồ bên ngoài, một tuần này ta là không có ý định ra thú vương cốc rồi. xoát mẹ nó cái hôn thiên ấm địa. ha ha. thuận tiện đau lòng một lần tần quốc tờ layer. ha ha. Bá khí vương giả đem bọn hắn cho lừa thầm rồi. Nếu không phải Bá khí vương giả như thế rất lời nói, nói không chừng chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đánh cái thế hỏa. Ai nói không phải đâu? Chúng ta lần này quốc chiến là vận khí không tệ, đụng phải một cái man phu đối thủ. Ai, đáng tiếc cơ hội như vậy chỉ có một lần. Nếu là lần sau lại có quốc chiến, sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Lo lắng như thế nhiều làm gì? Chúng ta sợ quốc đội layer so quốc gia khác trận doanh người, đều muốn nhiều một tuần gấp đôi kinh nghiệm, bình quân đẳng cấp đoán chừng có thể kéo mở một cấp, ưu thế rất lớn. Quốc chiến ai có thể đánh thắng được chúng ta à? Nói đúng có quốc chiến lời nói cũng hẳn là là người khác lo lắng trương sơn một bên cày quái một bên nhìn xem công hội thành viên lòng tin tràn đầy tội nước bất quá bọn hắn nói đến cũng đúng trải qua một tuần gấp đôi kinh nghiệm về sau sở quốc tờ layer thực lực tổng hợp liền sẽ so quốc gia khác mạnh lên không ít nhiều một tuần gấp đôi thời gian trên lý luận tới nói chính là so người khác nhiều quét một tuần quái am mà lại bởi vì là gấp đôi thời gian đại gia cày quái nhất định sẽ càng thêm tích cực giống trương sơn loại này dự định trực tiếp là gan một tuần sở quốc tờ layer tuyệt đối không phải số ít. Mặc dù nói một tuần gấp đôi thời gian, đối với phổ thông tở lệ ở tới nói, tối đa cũng liền so người khác nhiều thằng một cấp. Nhưng là phóng tới toàn bộ quốc gia trong trận doanh, kia trên lệch cũng quá lớn. Tất cả mọi người so người của những quốc gia khác, cao hơn một cái cấp bậc lời nói, đó là một khái niệm gì? Một cái cấp bậc xem ra không nhiều, cũng chính là nhiều mấy cái điểm thuộc tính. Nhưng là cũng được xem người nha, rất nhiều người khả năng còn kém cái này một cái cấp bậc, liền có thể đổi mới trang bị. Một quốc gia hơn 30 triệu tở lệ ở bên trong, có được mấy vạn người trang bị so người khác rất trước, vậy liền rất khoa trương. Trương Sơn chính nhìn xem công hội thành viên thổi nước thời điểm, chợt thấy một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động Chi Vương Thiên Phú, bởi vì đánh giết Tùng Lầm Chi Hổ phát động, thu hoạch được Hổ Đàm Hùng Tâm kỹ năng bị động. Ha ha, lại làm đến một cái kỹ năng bị động, vừa đánh thắng quốc chiến, đã tới rồi cái kỹ năng bị động, thật sự là điểm tốt á. Trương Sơn cấp tốc xem xét kỹ năng mặt bản, nhìn một chút cái này Hổ Đàm Hùng Tâm kỹ năng thế nào. Mặc dù nói Trương Sơn tâm lý nắm chắc, giống loại này gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, mặc kệ trên người quái vật mạnh bao nhiêu, đến trên tay hắn về sau, trên cơ bản đều là gia tăng 10%. Tương tự kỹ năng bị động. Hắn đã soát đến mấy cái, đều là như vậy thêm. Không nói chuyện dù như thế, nhưng vẫn là muốn nhìn một cái nha. Hổ đảm hùng tâm, bị động, tăng lên lực công kích 10 đơn giản sáng tỏ, không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không có cái gì kinh hỉ. Nhưng là Trương Sơn đã rất hài lòng, chỉ cần là cái kỹ năng bị động, hắn liền thích, huống chi vẫn là gia tăng lực công kích kỹ năng bị động đâu. Chương 365, còn có ai? Chương 365, còn có ai? Lại soát đến một cái kỹ năng bị động, hơn nữa còn là gia tăng lực công kích kỹ năng bị động. Trương Sơn vô cùng vui vẻ. Hổ đảm hùng tâm cái này kỹ năng bị động, hắn coi trọng rất lâu rồi. Quét lâu như vậy mới đem nó xoát ra tới. Bất quá, chỉ cần có thể xoát ra tới là được. Hắn còn đánh tính một mực tại nơi này xoát đến 50 cấp đâu. Hiện tại xem ra, chờ qua một tuần này gấp đôi kinh nghiệm về sau, có thể suy xét đi tìm một cái cậy quái điều rồi. Mặc dù thú vương cốc bên trong quái vật cho kinh nghiệm rất nhiều, nhưng là đã không phải là rất thích hợp hắn quét. Trương Sơn bây giờ lực công kích thật sự là có chút quá cao, đánh những này lao hổ quái thời điểm. Một thương lại đánh không chết, hai thương nhưng có không ít tổn thương tràn ra, có chút không có lời a. Bất quá bây giờ suy xét những này còn có chút quá sớm, chỉ ít tuần này gấp đôi kinh nghiệm, khẳng định vẫn là được nơi này xoát. Hắn cũng không muốn hiện tại lãng phí thời gian đi chạy khắp bản đồ tìm cái, hy vọng lá gan xong tuần này lần kinh nghiệm về sau có thể làm cho hắn lên tới cấp 40, như vậy hắn hai cái thần khí liền có thể lại giải phong một lần, thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng đến lúc đó ngay tại Thiên môn Quan trong địa đồ lãng một đợt, khắp nơi dạo chơi, thuận tiện đánh một chút buồn, tìm một cái cày cái chút gì. Hổ đảm hùng tâm cái này kỹ năng bị động, đối với Trương Sơn tới nói chỉ có thể coi là một cái thưởng quy bị động. Bởi vì này dạng kỹ năng bị động, hắn đã lấy được ba cái, đây là cái thứ tư rồi bất quá có thể tăng lên 10% lực công kích vẫn là rất không tệ, phải biết hắn bây giờ lực công kích thế nhưng là đạt tới 1.4. Gia tăng 10% tương đương với chính là gia tăng 1400 lực công kích, không thể so một cái 30 cấp vũ khí màu đỏ kém. Người khác Tân Tân khổ khổ làm đến một cái vũ khí, kết quả còn không bằng Trương Sơn tùy tiện soát đến một cái kỹ năng bị động. Cái này nếu để cho người khác biết lời nói, sợ sẽ không cần bị tức chết đi được không một cái kỹ năng, thực lực lại có tăng lên, Trương Sơn xem xét to tính, nhìn một chút mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xem xét to tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngọng. Nghệ nghiệp, thợ săn. Sương Hạo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 Kỹ năng 2, Thuần hóa, kỹ năng 3, Mắt ưng, bị động, kỹ năng 4, Cuồng bạo, kỹ năng 5, Cùng nhiệt, kỹ năng 6, Chiến ý, kỹ năng 7, Nhảy vọt, kỹ năng 8, bán lẹ, bị động, kỹ năng 9, Học nghệ tinh thông, công hội kỹ năng, kỹ năng 10, Hỗ trợ, công hội kỹ năng, kỹ năng 11, Linh hoạt, công hội kỹ năng, kỹ năng 12, Cánh tay thông thiên, công hội kỹ năng, kỹ năng 13, Trọng kích, thiên phú thu hoạch được, 14, Ma kháng, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 15, Trao tặng lực lượng, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 16, Trọng sinh, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 17, Sói hoang thiên phú Thiên Phú thu hoạch được kỹ năng 18, Điên cuồng. Thiên Phú thu hoạch được kỹ năng 19, Sức kiến. Thiên Phú thu hoạch được kỹ năng 20, Kích choáng, Thiên Phú thu hoạch được kỹ năng 21, Thần lực. Thiên Phú thu hoạch được kỹ năng 22, Đánh lui. Thiên Phú thu hoạch được kỹ năng 23, Hổ đảm hùng tâm. Thiên Phú thu hoạch được. Trang bị: A rù thủ pháo, Thiên Ung Vương chiếc nhẫn, Vương giả áo choàng, Tay của Mí Đan, Cực phong dải, Tử kim dây chuyền, Tử kim chiếc nhẫn. Nhìn thấy tự thân vai diễn thụ tính, Trương Sơn vô cùng thỏa mãn, thật là quá mạnh mẽ. Bởi vì đổi lại Vương giả áo choàng, lượng máu đạt tới kinh khủng 33 sáu vạn, quả thực quá khoa trương. Mà lực công kích của hắn cũng chính thức đột phá một vạn năm ngàn, đây vẫn chỉ là thuần túy lực công kích đang cày quái thời điểm. Hắn còn có một cái ma tộc khắc tinh xương hào, có thể bổ sung gia tăng 10% tổn thương. Mặt khác, bất kể là cày quái vẫn là đánh buồn, hoặc là cùng người khác đỡ cờ hôn chiến, Nô lão bản đều sẽ cho hắn thêm một cái công kích chúc phúc, còn có thể lại tăng thêm 20% lực công kích. Cứ tính toán như thế đến lời nói, hắn đang cày quái hoặc đánh buồn thời điểm, lý luận tổn thương phát ra có thể đạt tới gần hai vạn. Số liệu này quá khoa trương. Phải biết bây giờ phổ thông ở layer lực công kích khả năng mới 2 ba ngàn. Liên xem như công hội bên trong những cái kia đại lao, lực công kích của bọn hắn tối đa cũng liền hơn 4.000 một chút. Phong vân nhất đao cái này trang bị thần khí gây búa người, thuần túy lực công kích cũng mới bảy ngàn ra mà đâu. Mà trương sơn tại đầy trạng thái tình huống dưới đối quái vật lý luận tổn thương, lại có thể đạt tới gần 2 vạn. Đây là muốn để người khác tuyệt vọng a lại càng không cần phải nói. Trương sơn so với cái khác ở layer còn có tốc độ đánh ưu thế, mà lại bạo kích loại hình đặc hiệu cũng muốn so người khác nhiều mạnh hơn người khác. Trương sơn cảm thấy hắn tại vô địch trên đường càng chạy càng xa. Sở dĩ hắn có thể mạnh như vậy, trừ so người khác nhiều hai cái thần khí bên ngoài, mấu chốt vẫn là dựa vào những kỹ năng kia đặc biệt là những cái kia Thiên Phú lấy được kỹ năng bị động. Nhìn kỹ một lần kỹ năng mà bạn, liền sẽ phát hiện, Trương Sơn thông qua sách kỹ năng học tập kỹ năng cũng không nhiều. Trừ một cái ban đầu nổ đầu kỹ năng bên ngoài, hắn cũng mới học bảy cái kỹ năng. Kỹ năng này số lượng tuyệt đối không thể tính nhiều, chỉ ít so sánh những cái kia đốt tiền đại lao tới nói là như thế này. Khẳng định còn có không ít người học kỹ năng so với hắn còn nhiều hơn. Nhưng là Trương Sơn còn có cái khác kỹ năng ác công hội kỹ năng liền không nói. Đây là Phong Vân Công hội tự mang như thế, bốn cái công hội kỹ năng mạnh vô địch. Hiện tại đại bộ phận công hội, khả năng liền một cái công hội kỹ năng cũng đều không có làm đến. Mà Phong Vân Công hội lại có bốn cái công hội kỹ năng, phải biết tất cả công hội kỹ năng, cộng lại cũng mới 9 cái. Tại trò chơi mở ra mới thời gian 3 tháng, bọn hắn đã thu được gần nửa công hội kỹ năng. Không thể không nói vận khí của bọn hắn, xác thực cực kỳ tốt. Mặt khác chính là Trương Sơn thông qua Thiên Phú lấy được kỹ năng bị động, lại có 11 cái nhiều. Chỉ là cái này 11 cái kỹ năng, liền có thể treo lên đánh toàn bộ trong trò chơi tuyệt đại bộ phận The Lady. Hiện tại trong trò chơi ai có thể có 11 cái kỹ năng, nghĩ đến là không có mấy người có, dù sao học tập kỹ năng là cần điểm kỹ năng. Ai sẽ có nhiều như vậy điểm kỹ năng à, cũng không thể tất cả kỹ năng, chỉ thăng một cấp đi. Cái này 11 cái kỹ năng bên trong, cùng bạo kích có liên quan, liền có 3 cái, mà lại trọng kích cùng đánh lui kỹ năng, là gấp 5 lần tổn thương. Cùng lực công kích có liên quan, nhiều đến 4 cái, dòng dã cho hắn gia tăng 40% lực công kích. Mà lại thần lực bị động, là toàn thuộc tính gia tăng 10% quả thực mạnh đến đáng sợ. Mặt khác những thứ khác kỹ năng bị động, vậy mỗi cái đều là tinh túy. Tỉ như giống trọng sinh bị động, trực tiếp liền so người khác nhiều hơn một đầu mệnh, quả thực chính là cái bờ ú kỹ năng. Giống kích tráng bị động, mặc dù phát động tỷ lệ không cao, thời khắc mấu chốt lại thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Một thương đem người đánh ngất xỉu, quả thực cũng rất tốt chơi. Còn có giống ma kháng cùng điên cuồng bị động tương tự là phi thường tử phẩm. Ma kháng bị động không cần phải nói, giảm bớt 10% phần trăm ma pháp tổn thương. Càng đi về phía sau, tác dụng càng rõ ràng. Điên cuồng bị động càng là như vậy. Đối với trương sơn tới nói, muốn chính là tốc độ đánh, hứa chi điên cuồng bị động vẫn là gia tăng hai phần trăm tốc độ đánh, vô cùng thoải mái. Nhìn thấy mạnh như vậy bản thân, Trương Sơn chỉ muốn hô to một tiếng, còn có ai? Chương 366, gấp đôi kinh nghiệm. Chương 366, gấp đôi kinh nghiệm. Nhìn thấy mạnh như vậy thuộc tính cùng kỹ năng, Trương Sơn đều có chút ao ước bản thân, quá mạnh mẽ, ha ha. Bất quá làm người không nên quá tự mãn, hắn còn cần càng nhiều kỹ năng bị động, còn muốn trở nên càng mạnh. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn làm đến có thể đơn đấu ma thần, mà không phải giống như bây giờ đại gia ngay cả ma thần dáng vẻ cũng không có gặp qua, ra khỏi thành thấy ánh sáng sẽ chết. Bất quá Trương Sơn nhìn một chút, bản thân kia 33, 6 vạn lượng máu. Hắn cảm thấy mình có thời gian rảnh, có thể thử đi ra vương thành đi lãng một đợt, cao như vậy lượng máu, ma thần toàn địa đồ kỹ năng, hẳn là dây không rơi bản thân đi đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, tạm thời cũng không tính thật sự đi nếm thử. Hoàn toàn không cần thiết, vạn nhất không cẩn thận thật sự lãng chết rồi, kia chẳng phải thiệt tỏi lớn rồi a từ từ những người khác lần lượt đến thú vương cốc, bọn họ 5 người cày quái tiểu đội lại tập hợp đủ rồi. Mặc dù gấp đôi kinh nghiệm thời gian, còn chưa có bắt đầu, nhưng là đại gia vẫn cảm một mảnh sung sướng đánh thắng trong trò chơi lần thứ nhất của chiến, đầy đủ để đại gia hưng phấn vài ngày rồi. Hay, thời gian trôi qua thật chậm. Làm sao còn chưa tới gấp đôi kinh nghiệm thời gian a? Phong Vân nhất đao vung vậy thần khí dịu chiến, vừa hướng trước mặt lao hổ quái, không ngừng cổ chặt, một bên nhảm trần nói: "Nhanh, còn có 20 mấy phút. Gấp cái cọp lông, liền sợ ngươi soát một tuần quái, sẽ soát đến muốn nói. Làm sao có thể? Nếu là mỗi ngày có gấp đôi kinh nghiệm lời nói, ta có thể liên tục soát một tháng, trực tiếp soát đến 50 cấp đi." "Đúng vậy à, tốt chờ mong gấp đôi kinh nghiệm nha, không biết trừ quốc chiến bên ngoài, còn có hay không cách khác có thể làm đến gấp đôi kinh nghiệm. Tạm thời cũng không cần nghĩ rồi, trò chơi này cũng không muốn để đợi lẽ thăng cấp quá nhanh." Quốc chiến có thể ban thưởng một tuần gấp đôi kinh nghiệm, đã để người thật bất ngờ rồi. Đúng vậy à, trò chơi này thăng cấp quá khó khăn, nếu là bình thường tẩy quái lời nói, không biết phải tới lúc nào tài năng lên tới 100 cấp. Sợ là phải 1 2 năm a. Liên sợ không chỉ nha, chúng ta đều đã chơi 3 tháng, cũng mới lên tới 30 cấp, đằng sau thăng cấp muốn kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, thăng cấp tốc độ chậm đáng sợ. Hẳn là vẫn tốt chứ, đằng sau muốn kinh nghiệm mặc dù càng nhiều, nhưng là đại gia trang bị lên, tẩy quái vậy cả nhân nha, mà lại cao cấp quái kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Nói đúng, hơn nữa còn có giống thú vương cấp loại này địa độ, tẩy quái cho kinh nghiệm càng nhiều. Đúng vậy, về sau hẳn là còn có loại này địa đồ hoặc tương tự cơ chế. Không nên nghĩ như thế nhiều, kiên trì chơi tiếp tục, cố gắng tẩy quái, chỉ cần không lạc đơn vị là được. Đại gia một bên nói chuyện phía một bên tẩy quái, từ từ thời gian vượt qua không điểm, không giờ. Trương Sơn chợt phát hiện, mỗi cái quái cho kinh nghiệm biến thành hơn 500. Bọn hắn trước đó tẩy quái thời điểm, mỗi cái quái chỉ cấp hơn 200 kinh nghiệm. Một con hổ quái, bình thường cho kinh nghiệm vừa mới qua 1000, bọn hắn 5 người phân kinh nghiệm nói, tăng thêm công hội hỗ trợ kỹ năng, bổ sung ra tăng 20% kinh nghiệm. Mỗi cái lão hổ quái kinh nghiệm, phân đến mỗi người trên đầu cũng chính là hơn 200 kinh nghiệm. Hiện tại trực tiếp mỗi cái quái cho đến hơn 500 kinh nghiệm, quả nhiên là gấp đôi kinh nghiệm, sáng đến bay lên. Ha ha, gấp đôi kinh nghiệm đến rồi, cất cánh. Phong Vân nhất đao một trận quái khiếu, mấy quái đều trở nên càng có động lực rồi. Cái này kinh nghiệm thật gọi một cái thoải mái a, bình thường nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm, nửa ngày đều không kéo, hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được, thanh điểm kinh nghiệm tại tăng trưởng. Ha ha, ta đoán chừng nhiều nhất 2 giờ, ta liền có thể thăng cấp. Vãi lều, khóa chương như vậy sao? Kia là đương nhiên, vốn là không kém 20 triệu kinh nghiệm thăng cấp, chúng ta cả nhanh như vậy 2 giờ soát không đến 20 triệu kinh nghiệm sao? Có chút treo, ít nhất phải 3, 4 tiếng đi. Không biết, soát mẹ nó đúng là rồi. Trương Sơn nhìn xem hắn thanh điểm kinh nghiệm, chẳng mấy chốc sẽ lên tới 34 cấp, gấp đôi kinh nghiệm quả nhiên là gấp đôi thoải mái a, hiện tại thăng 1 cấp muốn 90 triệu kinh nghiệm, bất quá hắn trước đó đã thăng không ít. Còn kém không đến 10 triệu kinh nghiệm, liền có thể lên tới 34 cấp, hiện tại gấp đôi kinh nghiệm trưởng đến nhanh như vậy. Hẳn là một canh giờ, không sai biệt lắm liền có thể lên tới đi. Bọn hắn trong tiểu đội mấy người, trừ Ngô lão bản bên ngoài, đều là cường lực tay chân. Cày quái tốc độ mạnh đến mức ngột thất, chương sơn hai thương xuống dưới chính là 12 con láo hổ quái ngã xuống đất. Tăng thêm những người khác cày quái vậy vô cùng mạnh, phong vân nhất đau bởi vì thần khí lôi búa có bắn tung tóe đặc hiệu, mấy lôi búa xuống dưới liền có thể chém ngã một đám lớn. Tâm theo ta động cũng kém không nhiều, mà kiếm sĩ kỹ năng giống như là chuyên môn vì cày quái thiết kế, các loại quần công kỹ năng thay nhau sử dụng hoàn toàn có thể ngay cả được, toàn bộ hành trình đều là quần công kỹ năng cày quái. Tiểu yêu tinh kỹ năng còn kém chút, nàng chỉ có một phần liệt tiễn là quần công kỹ năng, mà phân liệt tiễn hẳn là mười mấy giây thời gian cùn đổ. Tương đối mà nói, nàng tài quái hiệu suất, liền muốn kém hơn không ít. Bất quá cũng coi như không kém là được rồi. Chỉ có Ngô lão bản, trước mắt hắn còn không có quần công kỹ năng, tự cấp đại gia thêm song công kích chúc phúc sau, cũng chỉ có thể sử dụng xét đánh kỹ năng, một con quái một con quái chậm rãi đánh, chỉ có thể coi là cái thêm đầu. Bất quá hắn thêm công kích chúc phúc, đối với đại gia tới nói vẫn là rất trọng yếu. Mặc dù đối với Trương Sơn tới nói, nếu như chỉ là soát lao hổ quái lời nói, có hay không công kích chúc phúc đều là giống nhau. Dù sao hắn hai thương liền có thể dậu đổ bỉm leo quái, coi như tăng thêm công kích chúc phúc cũng không cách nào một thương đánh bại đối đến hắn nói, ở đây quái, công kích chúc phúc cái này tăng thêm trạng thái, có cũng được mà không, có cũng không sao. Nhưng là đối cái khác ba người tới nói, công kích chúc phúc gia tăng 20% lực công kích, cũng rất trọng yếu. Chỉ ít có thể để cho bọn hắn thiếu trạng một lần, là có thể đem quái đánh bại, có thể để cao không ít quái hiệu suất. Thời gian vừa qua linh thần một điểm, Trương Sơn liền lên tới 34 cấp, thăng cấp tốc độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Lúc này Ngô lão bản đối đại gia nói, nếu không các ngươi lại tìm một cái đạo sĩ, đến thêm trạng thái đi, ta muốn rơi xuống, đã khuya lắm rồi, được đi ngủ nô lão bản tình huống đại gia cũng đều biết một cái có gia thân người không có khả năng giống như bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó chắc chắn sẽ có chút hạn chế đó cũng là chuyện không có cách nào khác không có việc gì ngươi trước đi ngủ đi sáng sớm ngày mai điểm lên tuyến là được chúng ta chậm giải thoát thiếu mấy giờ trạng thái ảnh hưởng không lớn đúng vậy lão ngô ngươi đi ngủ đi thôi ngày mai nhớ được sớm một chút online nha nô lão bản hạ tuyến về sau bọn hắn cũng không có lại tổ những thứ khác đạo sĩ nghề nghiệp mặc dù nói có đạo sĩ công kích chúc phúc trạng thái nói bọn họ cày quái hiệu suất có thể nhanh hơn không ít nhưng là đồng dạng cũng muốn thêm một người phân kinh nghiệm tổng thể tới nói không có ngô lão bản tại đối với bọn họ tốc độ lên cấp mặc dù biết có chút ảnh hưởng nhưng là ảnh hưởng cũng không tính quá lớn hoàn toàn không cần thiết lại tổ người mà lại đây là một cái lâu dài trò chơi một cái ổn định cày quái đội ngũ vẫn là rất trọng yếu bây giờ là gấp đôi kinh nghiệm thời gian vậy không tiện tại công hội bên trong dùng tiền mời một cái chuyên môn đến thêm trạng thái đạo sĩ nghề nghiệp dù sao tất cả mọi người phải thừa dịp lấy gấp đôi kinh nghiệm thời điểm thăng cấp chương ba trăm sáu không còn Chương 367, vui vẻ không còn. Gấp đôi kinh nghiệm bên dưới, tất cả mọi người cả đặc biệt Hắc Sày, kinh nghiệm cọ cọ trướng, sẵn đến bay lên. Trương Sơn tại lên tới 34 cấp về sau, thăng cấp tiếp theo cần một ước kinh nghiệm. Nếu như là bình thường, Trương Sơn khả năng đều sẽ cảm giác được nhức đầu. Mặc dù bọn hắn sẽ ở cày quái cả rất nhanh, nhưng là một ước điểm kinh nghiệm, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xoát đến. Bất quá, bây giờ là gấp đôi kinh nghiệm thời gian, thanh điểm kinh nghiệm vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi tăng trưởng đến mức Trương Sơn đều có ảo giác, cảm giác kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ cũng chỉ là gấp bội, cảm giác vượt qua bình thường 2 lần mới đúng đương nhiên, hệ thống chắc là sẽ không sai, nói là gấp đôi kinh nghiệm, đó chính là gấp đôi, không có khả năng cho nhiều hơn kinh nghiệm cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn ở đơn vị thời gian bên trong xoát đến kinh nghiệm, lại xác thực so bình thường 2 lần còn nhiều hơn. Khả năng này là đại gia đặc biệt chân quý gấp đôi thời gian, cả so bình thường càng nhanh, càng cố gắng. Mặc dù trang bị của bọn họ cùng kỹ năng, cùng trước đó cũng không có biến hóa gì, nhưng là cái quái thái độ thay đổi à, trở nên càng thêm chuyên chú. Giống như trước cái quái thời điểm, Ngẫu nhiên sẽ còn đánh cái xì dầu cái gì, bây giờ là tuyệt đối sẽ không có. Bây giờ là cày quái thứ nhất, sự tình khác đều phải đứng sang bên cạnh. Thông qua cả đêm cày quái, trừ đã hạ tuyến Ngô Lão bản bên ngoài, những người khác lần lượt đều thăng lên một cấp đẳng cấp đội sát tại Trường Sơn đằng sau. Chờ đến buổi sáng thời điểm, Ngô Lão bản thật sớm liền lên tuyến, tiếp tục gia nhập cày quái đội ngũ. Theo thời gian từ từ đi tới buổi sáng, trò chơi tại tuyến cờ lỡ cũng thay đổi nhiều lên. Phong Vân công hội người, cơ hội sở hữu thành viên đều ở tại thú vương cốc bên trong cày quái, liền ngay cả cửa thông đạo phòng thủ, bình thường Phong Vân thiên hạ đều sẽ an bài mấy chục người. Hiện tại căn bản cũng không giữ, chỉ thả một người ở nơi đó canh gác là được nếu là thật có mắt không mở người đi tới kiếm chuyện, trực tiếp đánh đi ra là được rồi. hiện tại toàn bộ công hội người đều đánh ra tự tin, bọn hắn ngay cả quốc chiến đều có thể đánh thắng được, sẽ còn sợ người khác quấy rối sao? hoàn toàn không cần để ý, thả một người nhìn xem một lần thông đạo cửa vào, ý tứ một lần là được, không cần thiết quá nghiêm túc. lại nói, trải qua lần này đại quốc chiến, còn có mấy lần trước đại hung chiến, toàn bộ trong trò chơi, ai không biết phong vân công hội cường đại a không ai sẽ ăn một chút no rồi không có việc gì tới quấy rối bọn họ, liền xem như đầu sắt như bá khí vương giả, đoán chừng cũng sẽ không đến tìm không được tự nhiên mặc dù nói bọn hắn đánh thua quốc chiến một tuần này thời gian trừ đi giết chút người bên ngoài cũng làm bất kỳ nó sự tình nhưng là giết người lại không phải chịu chết bọn hắn nếu là chạy thú vương cấp đến đó không phải là chịu chết ta cho nên tất cả mọi người là yên tâm to gan cày quái hoàn toàn không để ý tới bên ngoài hỗn loạn thế giới trừ phong vân công hội bên ngoài những thứ khác sở quốc trợ lợi cũng kém không nhiều đều là đều tự tìm địa phương cày quái nếu là cảm thấy tại thiên môn quan địa đồ không an toàn lời nói bọn hắn liền ở tại nhà mình thành trì bên ngoài trong địa đồ soát mặc dù nói nơi đó quái vật cho kinh nghiệm so thiên môn quan địa đồ một thiếu Nhưng là hiện tại gấp đôi kinh nghiệm a, ít hơn nữa cũng muốn so bình thường nhanh hơn nhiều. Ngược lại là quốc gia khác phổ thông tợ lệ ơi liền thảm, bọn hắn không có giống thú vương quốc dạng này tài quái điểm, chỉ có thể ở thiên môn quan trong địa đồ. Tuy ý tìm một chỗ cày quái, nhưng đã đến ban ngày về sau, tần quốc tợ lệ ơi cũng phần lớn đều lên tuyến. Mặc dù nói bọn hắn thua cuộc chiến, có một xung quanh hệ thống trừng phạt thời gian, nhưng là phần lớn người vẫn là đều có online đến như nói nghỉ một tuần đi du lịch, đây chẳng qua là lời nói đùa. Những này tần quốc tợ lệ ơi sau khi lên mạng, lại không thể đi cày quái, kinh nghiệm giảm phân nửa còn dễ nói, 2 ngày làm 1 ngày dùng là được. Nhưng là rơi xuống giảm phân nửa lời nói, vậy liền thật sự khó chịu, tài quái úy lợi còn không có tiêu hao nhiều, càng càng nhiều may mà càng thảm đã không thể cải quái, vậy những người này sau khi lên mạng cũng chỉ có thể kiếm chuyện rồi. Toàn bộ thiên môn quan trong địa đồ, khắp nơi đều là tần quốc dở lẹo đang du dã. Căn cứ ta không có chơi, kia tất cả mọi người đừng nghĩ chơi thoải mái nguyên tắc, bọn hắn cơ hội là gặp người liền giết. Vậy bất kể là quốc gia nào, chỉ cần có cơ hội đánh thắng được, nhìn thấy chính là một bữa loạn giết, làm cho toàn bộ thiên môn quan địa đồ đều là gà bay chó chạy. Bất quá những này cùng Trương Sơn bọn hắn, đều không quan hệ thế nào. Bọn hắn ở tại thú vương quốc bên trong cái quái, an toàn cực kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn năm người bên trong, trừ Ngô lão bản mỗi ngày sẽ hạ tuyến ngủ mấy giờ bên ngoài. Những người khác cũng chỉ có lúc ăn cơm mới hạ tuyến một lát. Mặc dù nói mấy người bọn hắn, dùng đều là cabin trò chơi, coi như nửa tháng không ăn cơm, cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng là một ngày ba bữa, làm một loại bản năng, đại gia đến giờ cơm thời điểm vẫn là đều sẽ đúng hạn đi ăn. Mấy ngày nay Trương Sơn vẫn luôn là tại tiểu yêu tinh trong nhà ăn cơm, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn trách ngượng ngùng. Bất quá lại hay đi mấy lần về sau, hắn đều cảm thấy mình ra mặt Có chút biến dày ăn nhà của người khác, đều nhanh ăn thành thói quen. Nhưng này cũng không còn biện pháp, Trương Sơn lại không có mời nấu cơm a gì, muốn ăn cơm thời điểm, chỉ có thể gọi là thức ăn ngoài. Hắn cũng không phải lưu tâm thức ăn ngoài không vệ sinh cái gì, dù sao hắn đều ăn nhiều năm như vậy. Nhưng là gọi thức ăn ngoài, ngoại hạng buổi đầu giá chậm trễ thời gian a hiện tại Ngô lão bản lại không có chuyển tới, không có địa phương ăn cơm. Mà Tiểu Yêu Tinh mỗi lần đến giờ cơm, đều sẽ gọi hắn, Trương Sơn cũng sẽ không làm kiêu, mỗi ngày đi nhà nàng ăn. Bọn hắn liên tục tại thú vương cốc bên trong qué bảy ngày, ở nơi này trong bảy ngày, những người khác chưa có trở về qua một lần thành. Mỗi lần bọn họ tiếp tế hoặc bền bỉ không còn, đều là để Trương Sơn hỗ trợ đi một chuyến để Trương Sơn giúp bọn hắn đem bền bỉ nhanh rơi xong trang bị mang về sửa chữa, sau đó lại giúp bọn hắn mang tiếp tế tới. Dù sao Trương Sơn có định vị trâu chạy tới chạy lui một chuyến rất nhanh, cơ bản không khó khăn. Nếu để cho chính bọn hắn chạy, chỉ ít cần nửa giờ, hơn nữa còn có khả năng bị người chém ngã trên đường ở nơi này bảy ngày thời gian bên trong, toàn bộ Thiên môn Quan Địa Đồ đều rất loạn, Tần Quốc đỡ lỡ đều giết điên lên rồi. Bọn hắn cũng không có ai tổ chức, chính là túp năm túp ba tại Thiên Muôn Quan trong Địa Đồ tự do hành động, nhìn thấy có thể giết người liền giết. Người của những quốc gia khác vậy không khách khí, ào ào xuất thủ, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt. Dù sao giết người nhiều vậy không nhất định là chuyện xấu, nói không chừng lại có thể đánh ra một lần quốc chiến đâu. Trải qua 7 ngày gấp đôi kinh nghiệm, Trương Sơn lập tức liền muốn lên tới cấp 40 rồi. Hiện tại hắn còn kém mấy chục triệu kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp 40, bất quá 7 ngày thời gian trôi qua, gấp đôi kinh nghiệm đã không có, muốn soát đến cái này mấy chục triệu kinh nghiệm, đoán chừng còn muốn 1 2 ngày. Bất quá cũng không cái gọi là không kém cái này 1 2 ngày thời gian. Hô, gấp đôi kinh nghiệm không còn, Hạ Tuyên đi ngủ đi, ngày mai chế một chút lại lên tuyến. Thời gian vừa qua linh thần, theo gấp đôi kinh nghiệm thời gian kết thúc, đại gia cải quái kích tình vậy đi theo không còn. Nói thật, liên tục 7 ngày không có ngủ, Trương Sơn cũng cảm thấy mệt mỏi không được. Mặc dù nói cabin trò chơi hiệu quả rất tốt, nhưng cũng là tương đối trò chơi mũ bảo hiểm tới nói. Hiện tại Trương Sơn cảm thấy thật sự thật mệt mỏi, nhất định phải mỹ mỹ ngủ một giấc. Chương 368: Một người lang thang. Chương 368: Một người lang thang. Thời gian vừa qua 12 điểm, bởi vì gấp đôi kinh nghiệm kết thúc, đại gia cơ hội đều là tốc độ ánh sáng hạ tuyến. Toàn bộ thú vương cốc nháy mắt liền trống nếu không phải phong vân thiên hạ cố ý an bài khả năng ngay cả cái người giữ cửa cũng không có trương sơn hạ tuyến về sau tùy ý rửa sạch một lần rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp hắn cũng không có định đồng hồ báo thức dự định ăn được ngủ được sướng như tiên nhưng mà ngày thứ hai trương sơn lúc tỉnh lại phát hiện thế mà mới hơn 7 giờ sáng trông, cũng không có giống trong tưởng tượng như thế ngủ đến phơi nắng cái mông đây là đã thích đứng trong trò chơi tiết tấu à ngủ mấy giờ liền tỉnh rồi may không cảm giác được bối rối trò chơi quả nhiên là vui vẻ vô cùng ngấp lại trước kia lúc làm việc mỗi sáng sớm đồng hồ báo thức không vang hơn mấy lượt hắn đều là không muốn rời giường hiện tại chơi leem thế mà so trước kia đi làm tích cực nhiều, thật mẹ nó kỳ quái, đây có lẽ là một loại niềm vui thú, hoặc là cảm giác thành tựu chỗ thúc đẩy đi, tùy ý ăn một chút lương khô, trương sơn liền lên tuyến xuất hiện ở thú vương cốc. lúc này thú vương cốc bên trong vẫn là yên tĩnh, chỉ có lẻ kể mấy cái công hội thành viên tại các nơi cải quái, những người khác đoán chừng còn không có đứng lên đi, dù sao tất cả mọi người liều mạng bảy ngày, liền xem như cái người sát, đoán chừng cũng được mệt mỏi gục xuống. bất quá, bọn hắn cái này bảy ngày cố gắng là có giá trị đẳng cấp bây giờ bảng bên trên. Cơ hội thuần một sắc đều là sở quốc quốcter layer, bọn hắn Phong Vân công hội càng là như vậy. Tại đẳng cấp bảng trước 10 bên trong, Phong Vân công hội liền chiếm bảy vị. Trương Sơn bọn họ năm người tiểu đội, không thể nghi ngờ là cái quái hiệu suất nhất nhất, ai cũng không so được. Chứ Ngô lão bản, bởi vì mỗi ngày đều muốn so người khác thiếu soát mấy giờ, cho nên mới không có tiến vào 10 hạng đầu. Trương Sơn cùng ba người khác, trực tiếp liền bá bảng bốn người đứng đầu. Mặt Khác, đại gia tiếp tục quét thời gian lâu như vậy, tốt đồ vật vậy soát đi ra một chút. Mặc dù nói gấp đôi kinh nghiệm, cũng không phải là gấp đôi rơi xuống. Nhưng lại như thế nhiều người một đợt quét dòng giá 7 ngày vẫn là soát đến chút đồ vật. Vật phẩm khác không có quan hệ gì với Trương Sơn, ngược lại là có công hội thành viên, ở nơi này trong 7 ngày soát đến công trình học bản vẽ, quét một cái liền soát ra hai tấm, mà lại đều là cấp 3 bản vẽ, đúng lúc là Trương Sơn cần. Hắn tại lần trước quái vật công thành trong hoạt động, mở bảo dương mở đến một cái 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công. Bởi vì là cấp 4 bản vẽ, muốn cấp 4 công trình đại sư, tài năng học tập chế tác. Trương Sơn hiện tại công trình học đẳng cấp vẫn là cấp 3 công trình sư, còn kém 200 điểm độ thuần thục, tài năng lên tới cấp 4 công trình đại sư. 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công, hắn một mực học không được, cũng liền chế tác không được loại này hỏa thần tháo mặc dù nói sáu nòng hỏa thần pháo chỉ là một loại thủ thành khí giới, trước mắt đối bọn hắn tới nói là không có bất kỳ chỗ dùng nào, bọn hắn hiện tại lại không có thành trì có thể thủ, làm được cũng không dùng được. nhưng là cái này đồ vật xem ra cũng rất lợi hại bộ dáng, trương sơn rất muốn trước tiên đem hắn làm được. nhìn xem vật thật là một bộ dáng gì, cụ thể ứng dụng trạng cảnh rốt cuộc là cái gì, dù sao bản vẽ miêu tả cũng không phải là rất kỹ càng, công hội bên trong người cũng biết, trương sơn ngay tại thu thập công trình học bản vẽ, liền đem kia hai tấm cấp ba bản vẽ đều bán cho hắn rồi. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém thu thập một đợt vật liệu, liền có thể bắt đầu xung kích cấp 4 công trình học đại sư. Nhưng là việc này không đợi, từ từ sẽ đến. Bất quá bây giờ hắn là làm gì đâu, những người khác còn không coi online, một mình hắn cải quái cũng không còn tỉnh. Không bằng ra ngoài lãng một đợt. Nghĩ tới đây, Trương Sơn liền cưỡi lên ngựa xích tố, xông ra thú vương cốc, hướng thiên môn quan địa đồ trốn sâu chạy tới. Mặc dù nói hắn hiện tại chỉ kém mấy chục triệu kinh nghiệm, liền có thể lên tới cấp 40, chỉ cần lên tới cấp 40. Thực lực của hắn nhất định sẽ có ngày xối đất che biến hóa, dù sao hắn là có ba cái thần khí. Thần khí mỗi 10 cấp giải phóng một lần lên tới cấp 40, lại tập trung giải phong một đợt thần khí. Vậy hắn không phải treo tà tiên, nhưng là, hắn hiện tại thật sự không muốn lại xoát quái, đều liên tục quét 7 ngày thất dạng. Xoát đến người muốn nói, Trương Sơn đang chạy ra thú vương quốc về sau, một đường địa đồ trỗ sâu chạy tới, hắn dự định đi tìm một chút 60 cấp quái. Lại nói cái này thiên môn quan địa đồ, vậy khởi mở rất lâu rồi, nhưng không có nghe nói qua có người ở đây từng thấy 60 cấp quái. Cái này vô cùng không khoa học, ca chẳng lẽ lớn như thế cái địa đồ, quái vật đẳng cấp thật sự chính là 50 cấp mức cao nhất sao? Trương Sơn không tin trò chơi là như thế này thiết định, nhất định là đại gia chạy không đủ xa. Lúc này hắn dự định hướng trong địa đồ chạy một chuyến, thực tế không được, liền chạy tới địa đồ bên kia đi xem một chút đương nhiên, đây chỉ là lời nói đùa. Thiên môn quan địa đồ lớn đến vượt qua tưởng tượng, muốn từ bên này một mực chạy đến cuối cùng, coi như hắn tốc độ cao nhất chạy đường, đoán chừng chạy cái mười ngày nửa tháng cũng là chạy không tới. Thiên môn quan địa đồ chính là lớn đến như thế không hợp thói thường, mà lại càng đi địa đồ chỗ sâu chạy, quái vật thì càng nhiều, đến lúc đó hắn thì không cần không giới ngựa thanh quái. Nếu không, sợ là đều không chạy nổi. Trương Sơn một đường tiến lên. Hiện tại thời gian vẫn còn tương đối sớm, tại tuyến vợ lợn cũng không nhiều. Mặc dù mấy ngày nay, các quốc gia tở lợn tại Thiên môn quan trong địa đồ đều giết điên rồi, nhưng là hiện tại dù sao còn không có mấy người, Trương Sơn một đường hướng về phía trước, ngược lại là không có người tới tìm hắn phiền toái. Bất quá cho dù có người tìm phiền toái, hắn cũng không sợ. Chỉ bằng hắn kia vô địch thuộc tính cùng kỹ năng, tới tìm hắn phiền toái, kia cũng là muốn chết. Hắn còn được gì? Đến điểm kích thích điểm sự tình đâu? Nhưng mà cũng không có, hắn một đường hướng về phía trước chạy tới, trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái tở lợn bên ngoài, cũng rất ít có thể nhìn thấy người. Người khác nhìn thấy phóng ngựa chạy băng băng trương sơn đều là gương mặt cảnh giác. Bất quá trương sơn cũng không có đi gây sự với người khác, đây cũng không phải hắn cao thượng đến mức nào, mà là thực tế không làm sao có hứng nổi, không ở một cái cấp độ the Layer, giết bọn hắn đều không có ý tứ gì. Lấy trương sơn thực lực bây giờ, đại bộ phận the Layer, hắn đều không xem ở trong mắt, chỉ có giống ba khí vương giả loại này trẻ con cứng đầu mới có thể gây nên hắn đánh người dục vọng đến như cái khác the Layer nhà, chỉ cần không phải bản thân muốn chết, trương sơn đều chẳng muốn dựng để ý đến bọn họ. Trương sơn một người tại thiên môn quan địa đồ đang phi nước đại, hắn chỉ muốn muốn tìm tìm. Nơi nào có đẳng cấp cao hơn dạ quái. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không lậu vận một hai con bột cái gì, dù sao hắn hiện tại mạnh như vậy đơn đấu màu đỏ boss, khả năng còn kém một chút ý tứ, nhưng mà màu đỏ trở xuống bố với hắn mà nói hoàn toàn là đưa kinh nghiệm cùng đưa trang bị đến như giết người nhà, Trương Sơn hoàn toàn không có hứng thú đương nhiên, mặc dù Trương Sơn bây giờ đối với giết người không hứng thú, mà lại hiện tại đồ bên trong tợ lệ ơ cũng không nhiều, nhưng là chắc chắn sẽ có mắt không mở ra hỏa, không biết chữ chết là thế nào viết. Nhìn thấy Trương Sơn một người đang chạy địa đồ, tiện tay tiện nghĩ lên đến làm một đợt đối với cái này loại người, Trương Sơn đương nhiên chắc là sẽ không khách khí. Tú ý mở hai thương, liền có thể kết thúc chiến đấu tiếp tục đi tới. Tại thu hoạch được bắn nảy kỹ năng và vương giả ảo trở về sau, Trương Sơn bây giờ là toàn phương vị cường đại, hoàn toàn không có nhược điểm, chỉ cần không phải đối mặt lớn mấy ngàn người vây công, hắn đều sẽ không quá để ý đến như trên đường ngẫu nhiên đụng phải cướp đường tợ lẽer bình thường cũng chính là mấy người, nhiều nhất mấy chục người một đợt. Chút nhân số này, đối với bây giờ Trương Sơn tới nói, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Tú ý mở mấy phát liền có thể kết thúc chiến đấu. Chương 369, Thí Vương Long Hữu. Chương 369, Thí Vương Long Hữu. Trương Sơn một đường tiến lên, thật đúng là để hắn tìm được hai con bột, một con màu cam một con màu tím. Hắn không ngưỡng phí chặt xám chi lực, đem bột giải quyết. Mặc dù cái này hai con rác rời bột, cũng không có cho hắn rơi cái gì tốt đồ vật. Nhưng là kinh nghiệm lại là thực sự, cho hắn gần ngàn vạn kinh nghiệm. Như vậy, hắn cách lên tới cấp 40, lại càng gần. Nói không chừng, hắn đều không dùng lại đi cày quái, chỉ cần lại tìm đến mấy cái tiểu bột đánh một chút, là có thể đem đẳng cấp thăng lên. Bất quá, trước mắt thăng cấp không phải Trương Sơn mục đích chủ yếu, hắn chỉ muốn tìm xem năm cấp quái vật đến cùng ở nơi nào đương nhiên. Việc này không vội vàng được. Nếu là dễ dàng như vậy, thiên môn quan địa đồ đều mở ra lâu như vậy, cái khác dở lẽ đã sớm tìm được. Hắn dự định một mực chạy về phía trước, trực tiếp chạy cái một hai ngày thời gian, cũng không tin này địa đồ bên trong quái vật vẫn là không có biến hóa. Trương Sơn đang chạy một hai giờ về sau, những người khác vậy lần lượt thượng tuyến. Phong Vân Nhất Đao ở trên tuyến về sau, không nhìn thấy Trương Sơn đang cày quái, còn tưởng rằng hắn không có online đâu. Bất quá tại xem xét hảo hữu tin tức về sau, mới phát hiện Trương Sơn là ở hình đường thẳng thải, liền đối với hắn hỏi: Sáu Nàng Hinh, người chạy đi đâu? Không soát quái sao? Không quét xóa phiền ra tới dạo chơi quá như phê người chính là tùy hứng ta cũng nghĩ ra đi lãng một lần à nhưng là muốn nghĩ đẳng cấp của mình vẫn là cày bái đi sớm chút xoát đến cấp 40 đội trang bị các ngươi xoát đi ta đi tìm xem quái vật địa đồ thuận tiện nhìn xem có cái gì đại bút ha ha cái này có thể có tìm tới đại bút nhớ được thông báo một chút đại gia quá khứ làm một đợt trương sơn cũng liền thuận miệng nói thiên môn quan địa đồ bột sát thực rất nhiều nhưng đó là chỉ màu cam cùng màu tím bột còn màu đỏ bột vậy liền không nhiều lắm nếu như cố ý đi tìm lời nói đoán chừng tìm mấy ngày vậy không nhất định có thể tìm được Mà cường đại hơn thực tên bột, vậy thì càng khó tìm rồi. Toàn bộ trong trò chơi, đến bây giờ bị đánh nổ thực tên bột, đoán chừng cũng không có vượt qua 10 con. Giống Trương Sơn bọn hắn loại này muốn đánh tìm không thấy, người khác khả năng có tìm tới qua. Nhưng là thực tên bột vô cùng cường đại, hiện tại trong trò chơi có thể đánh được người không nhiều. Liên xếp như những cái kia đại công hội toàn viên xuất động, có lúc vậy không nhất định có thể chơi được. Chủ yếu nhất là, trong trò chơi này bột cũng không phải là xác định vị trí soát. Người thấy được bột, đương thời không có đi đánh, hoặc là không thể đánh thắng được, lần sau lại đến thời điểm, khẳng định liền không tìm được rồi. Cho nên muốn giữ lại bột chờ mình trở nên mạnh mẽ lại đi đánh cũng là không được tìm tới bột hoặc là ngay tại chỗ đánh nổ hoặc là vẫn bảo vệ bột chờ đến đủ liền đánh dụng đến như nói giữ lại về sau lại đến đánh, đánh kia là nghĩ cùng đừng nghĩ mà lại một con bột lại bị đánh nổ về sau lần sau cơ hội liền sẽ không soát tại đồng dạng địa điểm rồi trương sơn bọn hắn lúc bắt đầu tại thú vương quốc bên trong đánh nổ thú thần chi tử nạ cà gì hiện tại cũng qua lâu như vậy bọn hắn vậy vẫn luôn tại thú vương cốc cải quái cũng rốt cuộc không có thấy nạ cà gì, lại đổi mới qua cũng không biết thực tế bột là đánh xong một lần sẽ không có vẫn là nói soát đến địa phương khác đi Dù sao bọn hắn là không còn có gặp qua. Trương Sơn nhanh chóng tiến lên, một mực chạy đến lúc buổi tối, hắn thấy quái vật, vẫn đều là 50 cấp đẳng cấp cao hơn quái vật, căn bản là không nhìn thấy. A, sư sì bạn, Tô Tất Tín sẽ không thật sự muốn chạy mấy ngày a? Bất quá Trương Sơn chạy rồi một ngày, cũng không phải không có thu hoạch, đại bột hắn không có tìm tới. Nhưng là màu cam bột cùng màu tím bột, hắn ngược lại là đánh câu ít, mặc dù không nổ cái gì đáng tiền đồ vật, nhưng lại để Trương Sơn thanh điểm kinh nghiệm, lại tăng một mạng lớn. Hiện tại hắn khoảng cách lên tới cấp 40 chỉ kém không đến 10 triệu kinh nghiệm, chỉ cần lại đánh một hai con tiểu bộ săn liền có thể lên tới cấp 40. Trương Sơn cảm thấy, hắn về sau giống như không dùng tài quái, mỗi ngày cưỡi ngựa tại địa đồ bên trong loạn đi dạo là được đánh bộ đạt được kinh nghiệm, cũng không so tài quái chậm, thậm chí càng mau một chút mà lại bộ rơi xuống, coi như lại rất rủi, cũng muốn so soát tiểu quái hiu thắng gấp trăm lần đương nhiên, khuyết điểm duy nhất chính là đánh bộ thích lợi không quá ổn định. Mặc dù nói thiên môn quan bộ rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu, Trương Sơn liền mỗi ngày có thể tìm tới bộ đánh, mà lại một mực chạy khắp bản đồ timút, cũng là rất phiền, ngẫu nhiên chạy một chút điều tiết một lần tâm tình còn tạm được. Tìm không sai biệt lắm cả ngày, Trương Sơn vẫn không nhìn thấy cao cấp hơn quái vật. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, tiếp tục đi tới tiếp tục tìm đột nhiên hắn phát hiện phía trước có một đầu ú ám tiểu lộ. "Ha, đây là thông hướng địa phương nào?" Trương Sơn dọc theo đầu này ú ám tiểu lộ, hướng về phía trước chạy tới. Không bao lâu liền tiến vào một nơi tối tăm mờ mịt địa đồ, đồng thời hắn thu được hệ thống nhắc nhở: "Ngươi đã tiến vào tử vong cốc." "Sàn gì? Nơi này chẳng lẽ là một nơi cùng loại thú vương cốc một dạng cải quái điểm sao? Nhưng là cái này cải quái điểm" Hoàn toàn không có giá trị. À hắn là chạy rồi cả ngày, mới chạy đến nơi này. Có thể tưởng tượng nơi này khoảng cách tiên Môn Quan Quan Thành là có bao xa? Coi như nơi này cày quái điểm lại tốt, cũng sẽ không có người đến cái này cày quái. Thật sự là quá xa. Chạy đường cả ngày, tài năng chạy đến cày quái điểm, cái này ai có thể chịu được? Phụ cận lại không có điểm tiếp tế ở đây cày quái lời nói, kia Tiếp Tế cùng sửa đồ giải quyết như thế nào? Cũng không thể mỗi lần đều hoa cả ngày chạy đường, sau đó lại xoát một ngày liền trở về sửa đồ. Cái này hoàn toàn cũng không khoa học nha. Cho nên, mặc dù phát hiện một nơi địa phương tốt, lại là không có giá trị không nói chuyện rú như thế, trương sơn hay là có ý định ở đây tỉ mỉ tìm xem ở đây cày quái không thích hợp, nhưng là nếu có bọn có thể đánh, vậy vẫn là đáng giá đi một chuyến. nơi này là một nơi không ai phát hiện qua độc lập địa đồ, hẳn là sẽ có một con đại bồ ta. tựa như bọn hắn vừa phát hiện thú vương thời điểm, chẳng phải ở nơi đó tìm được thú thần chi tử nạ cả gì a nói không chừng chỗ này cày quái điểm cũng sẽ có một con tương tự đại bồ đâu. trương sơn dự định cẩn thận tìm xem nhìn, dù sao hắn hiện tại cũng là đi lung tung, lãng phí một chút thời gian cũng không có việc gì. trương sơn khi tiến vào sau khi chết, phát hiện nơi này tất cả đều là năm cấp cường thi quái. Hắn thử đánh qua, quái vật kinh nghiệm cùng thú vương cốc lão hổ quái một dạng, mà lại đồng dạng là không có thánh ma bảo hộ trạng thái. Bất quá những này cương thi quái lượng máu, giống như đặc biệt nhiều tương tự là 50 cấp quái. Trương Sơn thế mà hai thương đánh không chết, muốn đánh 4 thương mới được. Hắn lại đánh một con, đồng thời xem xét thuộc tính. Ma hoa máu thịt cương thi, cấp 50, lực công kích 2400, điểm sinh mệnh 5 vạn, kỹ năng: Thị tối chống chết, bị động. Thị tối chống chất, bị động, tăng lên trên diện rộng điểm sinh mệnh. Dựa vào, 50 cấp lão hổ quái mới hai, 3 vạn máu, nơi này cương thi quái lượng máu lại có năm vạn nhiều là bởi vì thịt tối trọng chất cái này kỹ năng bị động a, cái này kỹ năng bị động mạnh a, trực tiếp khiến cái này cường thi quái, so cùng cấp bậc quái vật, nhiều gấp đôi nhiều lượng máu. Bất quá, cái này kỹ năng bị động mặc dù không tệ, nhưng là hiện tại Trương Sơn giống như cũng không thiếu khuyết lượng máu. Hiện tại trang bị vương giả hào tràn về sau, lượng máu đều đạt tới 33. 6 vạn. Nhưng là chơi game nha, ai sẽ nhàn bản thân quá tựa ta, đại gia liền sợ bản thân lượng máu không đủ nhiều. Mặc kệ chơi nghề nghiệp gì, tại không ảnh hưởng phát ra tình huống dưới, đương nhiên là càng thịt càng tốt. Cái này kỹ năng bị động không sai có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không xoát ra tới. mặc dù nói những này cương thi không lạ tốt đánh lượng máu so lão hổ quái nhiều gấp đôi ta. trương sơn đều muốn đánh bốn thương tài năng đánh được chết, không giống tại thú vương cốc xoát lão hổ quái, hắn chỉ cần hai thương là được. nhưng là vì thịt thối trồng chất cái này kỹ năng bị động, trương sơn dự định về sau đến xoát một đợt, lần sau kêu lên ngô lão bản một đợt tới xoát, có ngô lão bản cho hắn thêm công kích lợi chúc phúc, ba phát liền có thể đánh chết cương thi quái, như vậy có thể càng càng nhanh một chút. bất quá việc này không đội, muốn xoát kỹ năng bị động hoàn toàn phải dựa vào duyên vận, vận khí tốt thời điểm, tùy tiện đánh mấy cái quái là có thể đem kỹ năng bị động xoát đến vật khí không tốt thời điểm xoát 1-2 tháng đều nhất định có thể xoát đến kỹ năng bị động việc này gấp là không vội vàng được hay là trước tìm xem nhìn xem nơi này có không có đại bột đi nói không chừng đánh nổ bột trực tiếp liền đem kỹ năng bị động cho xoát ra tới đâu trải qua mấy tháng này kinh nghiệm trương sơn đã có thể xác định bột trên người kỹ năng bị động lại càng dễ xoát ra tới tựa như vật phẩm rơi xuống một dạng tiểu quái mặc dù cũng sẽ có tỷ lệ sẽ rơi cực phẩm trang bị nhưng là cái kia tỷ lệ thật sự là rất mỏng mọn nhưng là bột tương đối mà nói thì càng dễ dàng rơi tốt đồ vật. Càng cao cấp bột, rơi tốt độ vật tỷ lệ lại, lại càng lớn. Trương Sơn phát hiện, hắn bị động chi vương Thiên Phú tương tự là như vậy, càng lãng nưu phê bột trên người kỹ năng bị động, lại càng dễ dàng bị hắn soát ra tới, có lúc đánh một con bột, liền có thể soát đến kỹ năng bị động. So từ nhỏ quái trên thân soát kỹ năng bị động, muốn dễ dàng hơn nhiều. Trương Sơn ôm thử một lần thái độ, cưỡi ngựa xích tố, tại tử vong cốc chạy loạn. Hắn còn không có chạy mấy bước, đã nhìn thấy cách đó không xa, có một con kim quang lóng lánh cương thi ngốc nghơ ngác đứng ở nơi đó. Dựa vào, vậy sẽ không chính là đại đột đi. Trương Sơn thận trọng xuống ngựa tới gần vừa rồi cách có chút xa hắn cũng không có nhìn thấy quái vật danh tự không thể xác định đây là đại bột vẫn là nói chỉ là một chỉ phổ thông màu căn bột khi hắn từ từ tới gần về sau rất xa quan sát cái này kim sắc cương thi ha ha thật là một con thực tên bột kim sắc cương thi là có danh tự ma hóa cương thi vương long hiếu danh tự đơn giản sáng tỏ nhưng là có danh tự là được đây nhất định là một con thực tên bột mặc dù phát hiện đại bột nhưng trường sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ thực tên bột cường đại hắn là biết đến nếu là hắn dám đánh một lần sợ sẽ chạy không thoát nhưng là muốn làm sao bây giờ đâu nơi này cách lấy thú vương cốc quá xa. Không sai biệt lắm có một ngày lộ trình. Nếu như không đem bộ thuộc tính cùng kỹ năng thử ra đến lời nói, vậy muốn gọi thế nào người đến đánh? Cũng không thể toàn công hội mời vài người, một đợt chạy một ngày đến nơi đây đánh cái này bựa. Kỳ thật coi như mọi người cùng nhau chạy một ngày, cũng không có việc gì. Liên sợ cái này Thi Vương Long Hữu mạnh ngoại hạng, bọn hắn toàn công hội cùng tiến lên, đều đánh không lại. Kia chẳng phải nói nhảm, nhất định phải trước tiên đem Thi Vương Long Hữu thuộc tính kỹ năng thử ra đến mới được. Cho nên, Trương Sơn một bên rất ra quan sát, vừa muốn biện pháp, muốn làm sao tài năng đem Long Hữu thuộc tính cùng kỹ năng thử ra tới. Làm bữa nhất định là không được. Hắn coi như cưỡi ngựa đều nhất định có thể chạy không thực tên bột thực tên bột cường đại là toàn phương vị tốc độ cũng là nhanh đến không hợp thói thường cơ hồ rồi cùng Tuấn Di không sai biệt lắm được nghĩ biện pháp mới được chương 370, cố định địa chương 370, cố định địa mặc dù phát hiện một con thực tên bột nhưng là Trương Sơn lại thúc thủ vô sách thực tên bột cường đại hắn là biết đến dù là hắn trang bị cùng kỹ năng lại nhu phê tại hiện giai đoạn cũng là không có khả năng đơn đấu đánh thắng được trừ phi xuất hiện bột nhờ yên nhìn đến bột không đánh đây không phải là phung phí của trời a Trương Sơn một người đánh cũng lại hắn có thể gọi người a quá mức đem toàn công hội người đều kêu đến, toàn viên cùng tiến lên. tổng hẳn là đánh thắng được á, nhưng là hiện tại có một vấn đề, hắn còn không có bộ thuộc tính cùng kỹ năng cho thử ra tới đối mặt một con không biết buồn. Hắn cứ gọi thế nào người đến đánh, cũng không biết cần bao nhiêu người, cần thứ gì dạng đội hình phối hợp, tài năng chơi được cái này, bổ cũng không thể thật sự để lại ra, đều chạy tới a. Nơi này khoảng cách thú vương cốc, thật sự là quá xa. Lấy trương sơn cưỡi ngựa xích thố tốc độ, hắn đều là chạy rồi cả ngày, mới chạy đến nơi đây. Nếu là đem toàn công hội đều kéo tới được lời nói, sợ không phải phải một ngày một đêm mới được. Dù sao đại bộ phận công hội thành viên vẫn là cưỡi bạch mã tốc độ so với trường sơn ngựa xích thú muốn chậm nhiều mà lại một ngày này cả đêm thời gian bên trong khó tránh khỏi sẽ có người nửa đường có chuyện cần hạ tuyến cho nên muốn đem toàn công hội người đều kéo tới nơi này cũng không dễ dàng hoặc là nói căn bản chính là không thực tế tốt nhất vẫn là trước tiên đem bộ thuộc tính cùng kỹ năng thử ra đến sau đó lại có tính nhắm vào phối chế đội hình nếu là chỉ cần vài trăm người liền có thể đánh thắng được cái này thực tế bột, vậy liền tốt nhất nhưng là muốn làm sao thử đâu trương sơn không khỏi vào đầu được rồi hay là trước quan sát một chút lại nói trương sơn nghĩ nửa ngày thực tế nghĩ không ra biện pháp thực tế muộn đúng là không dễ chọn Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hắn công kích một lần, cũng không cần muốn chạy được rơi. Tại bây giờ không có biện pháp tình huống dưới, Trương Sơn đành phải nhiều quan sát một chút, nói không chừng có cái gì lôi thùng đâu. Nghĩ tới đây, hắn cưỡi ngựa xích thố, rất xa vây quanh Cương thi Vương xoay chuyển vòng lớn. Vẫn không có tìm được cái gì có thể được phương pháp, xung quanh không có cái gì có lợi địa hình có thể y vào. Giống hắn tại Tân Thủ thôn bên trong, kịp lại dã chư Vương cái chủng loại kia địa hình, nơi này căn bản cũng không có. Toàn bộ tử vong cốc địa đồ, trừ đây đất Cương Thị quái bên ngoài, đều là trống rỗng. Một điểm che chắn vật cũng không có, hắn chính là muốn tìm cái có thể hiểm hộ địa hình vậy tìm không thấy địa phương A trường sơn không điểm không cam tâm liền không có một điểm mưu lợi có thể sao thật chẳng lẽ liền trực tiếp kêu lên hết công hội người một đợt tới nếu là như vậy hắn đoán chừng lại muốn hai ngày không có giấc ngủ rồi tại người khác không có đến trước hắn khẳng định phải xem lấy bột nếu không chỉ cần hắn một lần tuyến chờ hắn lại lên tuyến thời điểm bột chạy đi đâu cũng không biết sau đó lại chờ tất cả mọi người đến đông đủ đoán chừng liền phải một ngày một đêm lại thêm đánh bột thời gian còn có hôm nay thời gian làm không tốt thật sự liền phải hai ngày không có giấc ngủ trương sơn có chút im lặng lúc này mới liên tục lá gan một tuần chẳng lẽ lại muốn lá gan hai ngày sao? cái này mẹ nó cũng có chút quá liều mạng đi, hắn lại không phải gan đế, nhưng là để cho hắn yên tâm vứt bỏ, đó là không thể nào. giống thực tên bột loại này hy hữu trùng loại, quả thực chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. cơ hồ mỗi một cái đều sẽ tuân ra tốt đồ vật, chí ít cũng là linh khí cấp bậc vật phẩm. vận khí tốt thời điểm, còn có thể sẽ tuân ra nhiều kiện. chuyện tốt như vậy, không được nói hai ngày không ngủ được, liền xem như lại lá gan một tuần làm sao phiền. dạng này bột, đủ phải không kiên quyết đánh nổi lời nói, trương sơn chắc là sẽ không cam tâm. mẹ nó, nếu không liền dứt khoát thua bạo một đợt. Dù sao hắn có hai đầu mệnh, cương thi vương tại giết hắn đầu thứ nhất mệnh về sau, tổng sẽ không thụ thi A. Chỉ cần hắn sống lại thời điểm, cương thi vương cách hơi xa một chút, hắn vẫn có cơ hội chạy trốn được. Nghĩ tới đây, trương sơn quyết định, mặc kệ, thô bạo một đợt. Trương sơn xuống ngựa từ từ tới gần ma hóa cương thi vương, hắn cũng không biết cái này bột kiều hận phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu, chỉ có thể thận trọng chậm rãi tới gần. Khi hắn càng đến gần càng gần thời điểm, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái này ma hóa cương thi vương long hiếu giống như cùng cái khác bột không giống. Cái khác buộc tại không có người công kích nó thời điểm, đều sẽ không chỗ nào sự đúng vậy qua lại lắc lư. Mà cái này cương thi vương cũng không có, nó một mực lại như cái đồ đần một dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ bất động, hoàn toàn hay cùng một cái cọc gỗ tựa như. Vừa rồi bởi vì trương sơn không dám áp sát quá gần, cách cương thi vương có chút xa, hắn thật đúng là không có phát hiện vấn đề này. Chẳng lẽ cái này cương thi vương là một cố định địa, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhường cho người tùy tiện đánh, không có loại chuyện tốt này đi. Trương sơn có chút không thể tin được, có lẽ là bởi vì đây là cái cương thi quái, cho nên hoạt động được không quá tập trung. Trương Sơn các loại suy đoán, cũng không còn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn gần một bước tới gần Cương Thi Vương, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Cương Thi Vương hai cái chân đều hang đến dưới đất đi. Lộ ra chỉ có hơn nửa người, chắc không được hắn sẽ không động đâu. Ha ha, chẳng lẽ hắn muốn vận khí bộc phát, đừng phải một cái sẽ không di động thực tiến bộ. Thật sự sẽ có loại chuyện tốt này sao? Trương Sơn có chút không thể tin được. Bất quá cũng không quản được nhiều như vậy, đánh một thương thử một chút thì biết. Làm tiếp cận đến nổ súng khoảng cách thời điểm, Trương Sơn nhìn xem Cương Thi Vương, lại quay đầu nhìn thoáng qua đường lui. Mặc dù nói có như vậy một tí xíu khả năng cái này cương thi vương chắc là sẽ không di động nhưng là trương sơn cảm thấy khả năng này cũng không lớn trò chơi chủ hoạch không có đạo lý sẽ để cho gờ lỡ nhặt lớn như thế một cái tiện nghi à cho nên phải xem trước tốt đường lui mặc dù hắn nhất định là không chạy nổi thực tên bộ bổ sơ nhờn là tận lực chạy xa một chút luôn luôn tốt tại tỉ mỹ cân nhắc nửa ngày về sau trương sơn đối cương thi vương đánh ra một thương sau đó quay đầu liền chạy thậm chí bởi vì hắn quay đầu quá nhanh thế mà chưa kịp gấp xem xét đến cương thi vương thủ tính thảo sẽ không làm muốn trắng làm một được đi trương sơn một bên chạy như điên một bên trong lòng phiền muộn mẹ nó quá khẩn trương, thế mà không có xem xét đến cương thi vương thủ tính. Trương Sơn vừa chạy hai bước, nghe phía sau hô hô phong thành, hắn đoán chừng là cương thi vương đuổi theo tới. Mẹ nó cương thi vương hai cái chân đều ham đến dưới đất đi, là có thể chạy nhanh như vậy sao? Sau lưng truyền tới hô hô thanh âm, nghe liền có chút doa người. Trương Sơn đầu cũng không dám về, liều mạng hướng về phía trước chạy, mặc dù hắn không cho rằng mình có thể chạy qua cương thi vương, nhưng là tận lực chạy xa một chút, có lẽ liền sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Mà ở hắn tiếp tục hướng phía trước chạy rồi sau khi, Trương Sơn cảm giác đằng sau đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh giống như không có cái gì đồ vật truy tại phía sau hắn ai chẳng lẽ cương thi vương không tiếp tục truy hắn nhặt về một mạng trương sơn có chút không quá xác định hắn vừa chạy vừa nhìn lại cái quỷ gì cương thi vương cũng không có đổi tới nó vẫn làng ngốc tại chỗ trương sơn vô cùng không hiểu đã cương thi vương cũng không có đổi tới kia vừa rồi phía sau hắn hô hô âm thanh là cái gì cảm giác giống như là đụng phải cái gì sự kiện linh dị nếu không phải biết mình là ở trong trò chơi hắn sợ là muốn bị dọa sinh ra sai lầm mà lại tử vong cấp cái này điệu đồ xem ra cũng trách dọa người khắp nơi đều có buồn nôn cương thi quái bầu trời vẫn là tối tăm mờ mịt phối hợp thêm vừa rồi cái sự cũng thật là nhường cho người có chút sợ hại a bất quá cương thi vương không có đổi tới luôn luôn chuyện tốt bất kể là nguyên nhân gì hiện tại chí ít có thể xác định một sự kiện cương thi vương hoạt động phạm vi sẽ không quá lớn nếu không vừa rồi hắn nhất định là ngã xuống đất rồi tựa như là có thể làm trở về thử lại một đợt hẳn là không chết được nghĩ tới đây trương sơn lại tiếp tục tới gần cương thi vương tại đánh ra một thương về sau cấp tốc xem xét thuộc tính về sau quay đầu liền chạy lúc này vẫn là cùng vừa rồi một dạng trương sơn một bên chạy một bên nghe được sau lưng hô hô âm thanh không ngừng cái này mẹ nó đến cuối cùng là cái gì quỷ Trương Sơn vừa chạy vừa quay đầu nhìn thoáng qua, cái này không nhìn không biết, xem xét cười ha ha, ha ha ha, Cương Thi Vương cũng không có đổi tới, mà là đứng tại chỗ, không ngừng vung vẩy nằm đấm. Chắc không được vừa rồi một mực, nghe tới sau lưng hoho dùng động đầu. Nguyên lai like là Cương Thi Vương tại đánh quyền, nó căn bản cũng không có thể di động, chỉ có thể ngốc tại chỗ, không ngừng vung vẩy nằm đấm. Tựa như là muốn công kích Trương Sơn, làm Trương Sơn chạy xa về sau, Cương Thi Vương mới dừng lại vung vẩy nằm đấm động tác. Cái này Cương Thi Vương sợ không phải cái kẻ ngu a. Trương Sơn nổ súng địa phương, khoảng cách Cương Thi Vương có hơn 50 ngửa đầu, nắm đấm của hắn có thể đánh tới xa như vậy sao? Chẳng lẽ nó còn muốn dùng nắm đấm đến cùng Trương Sơn thủ pháo so công kích khoảng cách. Cái này bộ thiết lập, thật mẹ nó vui cảm giác. Trương Sơn nhìn thấy Cương Thi Vương cũng sẽ không di động, lập tức liền dừng lại trốn chạy bước chân, đồng thời trong lòng không khỏi đại hỉ. Cái này Cương Thi Vương thật sự chính là một cái cố định địa, chuyện tốt như vậy đều để Trương Sơn cho gặp. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Trương Sơn cũng không có trực tiếp đi lên công kích Cương Thị Vương mà lại cấp tốc xem xét, vừa rồi lấy ra đến bộ thuộc tính. Xem trước một chút bộ thuộc tính cùng kỹ năng, cũng tốt trong lòng có cái ngọn nguồn. Ma hóa cương thi vương long hữu, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 24 bạn, điểm sinh mệnh 500 triệu. Kỹ năng 1: Thi vương quyền, kỹ năng 2: Thi thối chống chất, bị động, kỹ năng 3: Đại địa hấp thu, bị động, kỹ năng 4: Trở lại quá khứ. Thi vương quyền, cương thi vương long hữu am hiệu tuyệt thế quyền pháp, một quyền đánh ra, có thể công kích được 50 giật bên ngoài mục tiêu, cũng tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Thi tối chống chết, bị động, tăng cao trên diện rộng điểm sinh mệnh đại địa hấp thu, bị động. Cương thi Vương Long Hữu chân đạp đại địa, sẽ tự động từ trong đại địa hấp thu sinh mệnh năng lượng, khôi phục nhanh chóng điểm sinh mệnh. Trở lại quá khứ, Cương thi Vương Long Hữu năm giữ bộ phận thời gian phát tắc, có thể làm bản thân trở lại 3 phút trước trạng thái. Nhìn thấy cương thi Vương thuộc tính cùng kỹ năng, Trương Sơn không khỏi cảm thán, cái này bộ thật là một cái kỳ hoa. Thuộc tính cũng không cần nói, lực công kích rất cao, điểm sinh mệnh càng là cao đến quá đáng. Phải biết, Trương Sơn bọn hắn trước đó đánh qua thực tên bọn, lượng máu tối đa cũng liền 200 triệu ra mặt. Cho chơi chơi đến bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy qua, lượng máu vượt qua 300 triệu bồ mà cái này cương thi vương lượng máu, thế mà đạt tới kinh khủng 500 triệu, thế này thì quá mức rồi đương nhiên, cương thi vương lượng máu cao đến đâu, trương sơn cũng có thể lý giải. dù sao nó có một đề cao sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động, lượng máu nhiều một chút cũng không kỳ quái, chỉ là nhiều đến có này không hợp tối thường thôi. nhưng là cương thi vương mấy cái này kỹ năng, là cái gì quỷ kỹ năng a cái thứ nhất kỹ năng thế mà là quyền pháp, điều này cũng làm cho được rồi. nhưng là cương thi vương nằm đấm, lại có thể đánh tới 50 giật bên ngoài mục tiêu đây cũng quá bất khả tư nghị đi. cái này mẹ nó rốt cuộc là tính viễn trình quái vẫn là tính cận chiến quái a phải biết bây giờ đợi layer trừ một số nhỏ học xong mắt từng kỹ năng thợ săn nghề nghiệp những thứ khác viễn trình nghề nghiệp công kích khoảng cách cũng không có đạt tới 50 mươi giờ đâu cái này thi vương quyền kỹ năng trừ công kích khoảng cách phi thường kỳ hoa bên ngoài tổn thương vậy cao đến quá đáng làm bộ cái thứ nhất tiểu kỹ năng thế mà cũng có gấp 5 lần tổn thương quả thực khoa trương đến như hai cái kỹ năng bị động cũng là có chút kỳ quái hoặc là nói hai cái này kỹ năng bị động phối hợp quá được rồi một cái tăng cao trên diện rộng điểm sinh mệnh một cái để cao sinh mệnh tốc độ khôi phục lúc đầu bộ tổng cộng cũng liền bốn cái kỹ năng trong đó thế mà liền có hai cái là bị động kỹ năng cái này đã vô cùng kỳ quái mà hai cái này kỹ năng bị động còn có thể phối hợp được tốt như vậy. Cái này liền có chút quá phận. Trương Sơn cũng không biết, cương thị vương cái này đại địa hấp thu, đối với nó sinh mệnh tốc độ khôi phục đến cùng tăng cường bao nhiêu. Phải biết bột hồi máu tốc độ, vốn chính là siêu mau bình thường trở layer. Khả năng đánh ra tổn thương, cũng còn không có bột hồi máu tốc độ nhanh, trang bị hơi kém một chút gở layer. Căn bản là không áp chế nổi bột hồi máu tốc độ. Trương Sơn mặc dù đối với thương tổn của mình phát ra năng lực, vô cùng tự tin. Lấy hắn cuồng bạo phát ra năng lực, trước mắt không có con nào bột hồi máu tốc độ, là hắn áp chế không nổi nhưng là đối mặt cái này cương thi vương long hiếu hắn liền có chút đem không được rồi nếu là hắn đánh tổn thương còn không có cương thi hồi máu tới cũng nhanh vậy còn đánh cái cái lông a liền xem như cái cọc gỗ cũng là một cái hắn đánh không chết cọc gỗ vẫn là phải gọi người đi tới mới được mặc kệ thử trước một chút thực tế không được hắn không phải sắp lên tới cấp 40 rồi sao quá mức ngay tại cương thi vương bên cạnh hắn trước xoát đến cấp 40, chờ hắn thần khí giải phong thương tổn của hắn phát ra năng lực có có thể được trên diện rộng tăng cường nếu là như vậy vẫn là không làm được vậy liền không có biện pháp chỉ có thể gọi là người đi tới một đợt đem cương thi vương đánh nổ. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này Cương Thi Vương, hắn là quyết định. Thử trước một chút đi, hiện tại hắn còn kém mấy triệu kinh nghiệm, liền có thể lên tới cấp 40. Bất quá trước không đội, xem trước một chút không có thăng cấp thời điểm, có thể hay không đánh được động cái này Cương Thi Vương Long Híu. Nghĩ tới đây, Trương Sơn chậm rãi tới gần Cương Thi Vương, đang đến gần hắn lớn nhất công kích khoảng cách thời điểm. Trương Sơn bắt đầu công kích, một mũi một súng đánh ra, viên đạn không ngừng hướng Cương Thi Vương Long Híu bay đi. Tại hắn bắt đầu công kích về sau, Cương Thi Vương cơ nằm đấm, song quyền như do hướng Trương Sơn mãnh liệt đánh tới. Trương Sơn cảm giác trước người không khí đều muốn nổ tung, nhưng là cũng may hắn công kích khoảng cách đủ xa. Cương Thi Vương công kích, xem ra mặc dù dò người, nhưng lại một điểm tổn thương cũng không có rơi xuống Trương Sơn trên thân. Ngược lại Trương Sơn đánh ra viên đạn, không ngừng cho Cương Thi Vương tạo thành tổn thương. Từng đạo tổn thương tại bụng trên đầu thoát ra. Mặc dù không có Ngô Lão bản công kích chúc phúc trạng thái, nhưng là Trương Sơn bây giờ lực công kích đã vượt qua một vạn năm ngàn, lại thêm ma tộc khắc tinh sưng hảo, còn có thể bổ sung ra tăng 10% phần tổn thương. Hắn đánh vào Cương Thi Vương trên đầu tổn thương, trên cơ bản mỗi thương đều có thể đạt tới một vạn trái phải. Thương hại kia có chút ít. Sợ là sẽ phải không đánh nổi à, Trương Sơn một bên công kích, một bên trong lòng âm thầm cô. Chương 371, đánh không chết, cho ta trước thằng một cấp. Chương 371, đánh không chết, cho ta trước thằng một cấp. Mặc dù bây giờ Trương Sơn, bất kể là lực công kích vẫn là tốc độ công kích, đều đã mạnh đến nổ tung, mà ở tiếp tục công kích 3 4 phút sau, Cương Thi Vương thanh máu, động cũng không có nhúc nhích một lần. Vẫn chưa được a, tổn thương không đủ. Mặc dù nói Cương Thi Vương long hữu lượng máu, cao đến 500 triệu, muốn đánh rơi 1% lượng máu, cũng chính là được đánh 500 vạn lượng máu. Nhưng là Chương Sơn tổn thương phát ra mãnh a Hắn bình quân một giây trung khai hai thương trở lên, coi như mỗi thương chỉ đánh ra hơn một vạn một chút tổn thương, một phút cũng có thể đánh tới hơn một triệu tổn thương đâu. Chứ đừng nói chi là, Trương Sơn còn có các loại bạo kích bị động cùng đặc hiệu, điệp ra những này bạo kích hiệu quả, hắn một phút đánh ra hai triệu tổn thương là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn đánh ba bốn phút vẫn không có đem Long hữu thanh máu đánh xuống nửa điểm, cái này liền để hắn có chút tê rồi. Cái này Cương Thi Vương Long hữu hồi máu tốc độ, rốt cuộc là có bao nhanh a sẽ không là một phút có thể trở về hai triệu trở lên đi. Nếu là như vậy, bột hồi máu tốc độ liền muốn so với hắn tổn thương, nhanh hơn. Vậy hắn liền vĩnh viễn vậy đánh không chết, cái này cương thi vương lòng hữu rồi. Phải biết, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, không tính đột đại địa hấp thu kỹ năng bị động bên ngoài. Một bản thân hồi máu tốc độ, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, hẳn là sẽ không quá nhanh. Chỉ có tại đột lượng máu, hạ xuống tới trình độ nhất định, bọn chúng hồi máu tốc độ mới có thể càng lúc càng nhanh. Nếu là Trương Sơn tại ngay từ đầu thời điểm, cũng không thể ngăn chặn long hữu hồi máu tốc độ. Vậy hắn cũng không cần muốn đánh bại, cái này bộ rồi. Xem ra vẫn là trước tiên cần phải lên tới cấp 40 mới được à? không chỉ là bởi vì, tại lên tới cấp 40 thời điểm, Hắn có thể giải phong thần khí cùng đổi mới trang bị. Còn có là trọng yếu hơn một điểm là, Cương Thi Vương Long Hữu là 50 cấp bộ sở hoàn văn 39 thời điểm, Bột đối với hắn sẽ có 3 ngăn đẳng cấp áp chế ảnh hưởng nghiêm trọng thương tổn của hắn phát ra hiệu quả. Nếu như hắn lên tới cấp 40 lời nói, kia Cương Thi Vương đối với hắn cũng chỉ có 2 ngăn đẳng cấp áp chế hiệu quả. Như vậy, hắn thực tế đánh ra tổn thương hẳn là sẽ cao hơn nhiều, dù là không tính trang bị tăng lên. Thiếu một ngăn đẳng cấp áp chế, hắn mỗi một thương tổn thương, lẽ ra có thể cũng nhiều 2 3 ngàn trái phải. 3 ngăn đẳng cấp áp chế cùng 2 ngăn đẳng cấp áp chế, hiệu quả khác biệt là phi thường rõ ràng. Lại càng không cần phải nói, đến cấp 40 thời điểm, hắn trang bị thực lực còn sẽ có tăng lên rất nhiều đâu. Cũng may hắn sớm tại gấp đôi kinh nghiệm kết thúc trước, liền đã chuẩn bị xong tất cả cấp 40 màu đỏ trang bị, thăng cấp sau liền có thể trực tiếp thay đổi đều không cần về thành, nếu không, thật đúng là có điểm không dễ làm. Nếu là hắn trở về một chuyến, lại truyền tống tới được thời điểm, bột không thấy làm sao bây giờ. Còn tốt hắn có dự kiến trước ai chỉ cần lên tới cấp 40, không chỉ thần khí có thể giải phóng, tăng lên trên diện rộng lực công kích. Tại thay đổi cấp 40 màu đỏ trang bị về sau, thực lực của hắn còn có thể lại để thang không biết. Hy vọng cho đến lúc đó có thể áp chế ở Long Hưu hồi máu tốc độ đi đương nhiên, mặc dù Trường Sơn đã quyết định trước phải lên tới cấp 40, lại đến chơi ngã cường thì Vương Long Hưu, nhưng hắn cũng không có lập tức đi ngay cải quái, mà là tiếp tục công kích bổ sờ nào hải thế nào cũng được thử trước một chút, phải bao lâu tài năng đánh dụn một phần trăm lượng máu đi. Nếu là lấy hắn bây giờ đẳng cấp cùng trang bị, đánh nửa giờ cũng không thể đánh dụng một phần trăm lượng máu lời nói. Vậy hắn cũng không cần thử lại, coi như lên tới cấp 40, đoán chừng cũng không được. Nếu là như vậy, vậy vẫn là trung thực đám người đủ lại đánh đi. Trường Sơn mương lấy thủ pháo. Viên đạn không ngừng bay về phía Cương thi Vương Long Hữu, mà bột cuồng bạo quyền phòng, vậy không ngừng hướng hắn đập vào mặt đánh tới. Mặc dù không có bất cứ thương tổn gì, nhưng là điệu bộ này vậy đủ do người. Hắn cũng không có mở ra cuồng nhiệt cùng cuồng bạo kỹ năng, hắn hiện tại chỉ là muốn kiểm tra một chút, phải bao lâu, tài năng đánh dụng buộc 1% lượng máu. Hiện tại Trương Sơn cũng không kỳ vọng trực tiếp là có thể đem bột đánh nổ. Một mực đánh 15 phút trái phải, Cương thi Vương Long Hữu thanh máu, cuối cùng đông lặng rồi. Bột thanh máu bị đánh rơi mất 1% còn lại 99% lượng máu. Mà lại Cương Thị Vương thay máu, còn tại qua lại nhảy lên, một hồi lấy máu, một hồi 99% máu. Lúc này máu tốc độ, thật là quá kinh khủng. Bất quá vẫn được, cũng có thể đánh được chết, coi như hắn không thăng a cấp 40, đoán chừng cũng có thể đánh được chết. Bất quá như vậy, thời gian khả năng được theo ngày qua tính toán, sợ là muốn liên tục đánh mấy ngày mới được. Mặc dù nói, trên lý luận 15 phút đánh dụng 1 phần trăm kia 1500 phút, liền có thể đem bột đánh nổ. Nói cách khác, đại khái cần 25 giờ là được. Nhưng này chỉ là trên lý luận tới nói, trên thực tế khẳng định làm không được. Bởi vì càng đi về phía sau, bột hồi máu tốc độ liền sẽ càng nhanh, đến lúc đó có thể miễn cưỡng ngăn chặn, buột hồi máu tốc độ là tốt lắm rồi mà lại cương thi vương còn có một cái gọi là trở lại quá khứ lại chiêu, có thể làm cho nó trở lại 3 phút trước trạng thái. Chỉ cần cương thi vương phát động đại chiêu, kia trương sơn liền phải huân công đánh 3 phút. Vẫn phải là trước thăng cấp, chỉ cần đem đẳng cấp thăng lên đến, mới có thể tại một ngày trái phải đem cương thi vương long hưu đánh nổ. Nghĩ tới đây, trương sơn liền không có tiếp tục công kích cương thi vương, mà là ngay tại chỗ không xa cải quái. Chỉ cần một mực có thể nhìn thấy cương thi vương là được, đem bột bảo trì tại chính mình trong tầm mắt, nó tổng sẽ không bị xoát chạy a. Trương sơn nhìn một chút, bản thân thanh điểm kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp còn kém hơn sáu triệu kinh nghiệm. Muốn thăng lên cũng không khó, nếu như là tại thú vương cấp soát lão hổ quái lời nói, khả năng một canh giờ đều không cần, liền có thể thăng cấp. Bất quá ở nơi này tử vong cấp, liền phải tốn nhiều chút thời gian rồi. Nơi này thịt thối cương thi, đều có một cái gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động. Mỗi cái quái đều thịt được một nhóm, hắn được phí gấp đôi công vụ, mới có thể đem quái đánh chết. Bất quá, cũng may nơi này là độc lập cái quái điểm, nơi này dã quái, cũng không có thánh ma bảo hộ trạng thái. Nếu không, vậy hắn liền cả chậm luôn rồi. Trương Sơn bốn súng bắn chết một con thịt thối cương thi, tăng thêm bắn này bị động có thể liên tục bắn này Mặc dù không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể bắn nảy đến 12 lần tổn thương, nhưng là hơn phân nửa bắn nảy số lần vẫn là có. Hắn đoán chừng một chút, đại khái cần khoảng 1 tiếng rưỡi, liền có thể xoát đến thăng cấp. Từ từ sẽ đến, mài đao không lầm đốn tuổi công. Trước lên tới cấp 40, lại đem Cương Thi Vương Long hữu đánh nổ, hoàn mỹ. Trương Sơn bắt đầu rồi cải quái hình thức, một bên cải quái vừa thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Cương Thi Vương. Sợ lập tức không có chú ý, cái này bột liền bị xoát đến địa phương khác đi. Nói thật, Trương Sơn một mực không có hiểu rõ trong trò chơi này, buộc đổi mới cơ chế. Bất quá dưới tình huống bình thường, chỉ cần xuất hiện ở đợt lửa trong tầm mắt bổ sắc là sẽ không lại bị xoát rơi, chỉ có xung quanh không có đợt lửa thời điểm, bột mới có thể bị ngẫu nhiên quét đi. cho nên, trương sơn kỳ thật không dùng quá khẩn trương, chỉ cần hắn còn tại cương thi vương phụ cận, cái này bột liền sẽ một mực tại nơi này, cũng sẽ không bị quét đi. lại nói, cương thi vương long hủ cũng sẽ không di động, hắn là cố định ở nơi đó, chỉ cần hệ thống không đem nó quét đi, long hủ liền sẽ một mực tại nơi đó. lúc này đã là hơn 10 giờ tối, đã tính tương đối trễ rồi. rất nhiều đợt lửa đều hạ tuyến rời đi cho chơi, mà trương sơn vừa mới bắt đầu cải quái. Buổi tối hôm nay hắn là không nên nghĩ ngủ, hắn trước tiên cần phải lên tới cấp 40, lại đi đánh bổ sơn nghĩa như thuận lợi, vậy còn dễ nói. Nếu như đánh được không thuận lợi, hắn ngày mai đều có thể là không có giấc ngủ. Bất quá mệt mỏi một chút cũng không còn quan hệ, chỉ cần cuối cùng có thể đệm cương thi vương long hữu đánh nổ là được đây chính là thực tên muốn, tùy tiện tuân ra một hai dạng tốt đồ vật, vậy liền phát tài. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng là không ai sẽ ngại tiền nhiều a lại nói, nói không chừng long hữu còn có thể tuân ra, chính hắn dùng đồ vật đâu. Trương Sơn hiện tại tuy nhiên dạ vừa chuẩn bị mãnh kỹ năng nhiều, nhưng là còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong. Hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian, trên lệch đồ vật cũng thật là không ít. Nếu là cương thi vương có thể rơi xuống một hai kiện, hắn thích hợp bản thân dùng đồ vật, bất kể là linh khí, thần khí vẫn là sách kỹ năng đây không phải là rất tốt sao? Đương nhiên, hắn cũng chính là nghĩ như vậy, thực dụng sách kỹ năng quá ít, vừa vặn liền tuôn ra một bản, thích hợp hắn dùng sách kỹ năng. Khả năng này cũng không phải là quá lớn, đến như linh khí vẫn là có khả năng. Dù sao đại bộ tuôn ra võ khố lệnh cơ hội vẫn là rất lớn. Bất quá món đồ kia, đối với hắn không có gì dùng, chỉ có thể cầm đi bán đi. Võ Khố lệnh chỉ có thể đổi được linh khí cấp bậc vũ khí, cũng không thể hồi đoái cái khác linh khí. Linh khí cấp vũ khí, trương sơn muốn tới thì có ích lợi gì? Trên tay hắn thần khí thủ pháo không thấm sao? Đến như nói trông cậy vào bộ rơi ra, cùng thần khí tương quan vật phẩm, khả năng này càng nhỏ hơn. Thần khí nhiệm vụ phẩm, giống như càng phải xem duyên phận, cũng không phải là nói đại bột liền sẽ tuôn ra tới. Bọn hắn trước đó đánh qua mấy cái thực tên bột, liền không có đi ra thần khí nhiệm vụ phẩm. Ngược lại là thông thường màu đỏ bột đi ra một cái, chính là phong vân nhất đao kia thần khí lưỡi búa. Bọn kia lưỡi búa tan phiến cũng không phải là thực tên bộ tuôn ra đến, là bọn hắn tại đánh nổ trung cực hình thức phó bản thủ quân buột mới tuôn ra đến. Trung cực hình thức thủ quân buột, mặc dù nói vậy vô cùng mánh, nhưng là vẫn chỉ có thể coi là phổ thông màu đỏ buột sổ với thực tên màu đỏ buột, phải kém được xa. Trương Sơn mặc dù hy vọng cái này cương thi vương long hiếu có thể tuôn ra thích hợp chính hắn dùng tốt đồ vật, nhưng là hắn cũng biết, cơ hội như vậy không lớn. Bất quá điều này cũng không quan hệ, không bạo chính hắn dùng, tuôn ra những thứ khác tốt đồ vật cũng được đi. Hắn có thể cầm đi bán nha, bán đến tiền giữ lại, về sau nhìn thấy thích hợp bản thân dùng đồ vật, lại dùng tiền mua là được rồi. Bột còn không có đánh nổ, thậm chí còn không có bắt đầu đánh, Trương Sơn ngay tại suy xét nó sẽ tuôn ra cái gì đồ vật. Cái này giống như nghĩ đến có chút quá sớm, tuyệt đối không được làm cuối cùng, một mình hắn đánh không chết cương thì vương, vậy liền khôi hài rồi. Tại Trương Sơn chính xoát lấy quái thời điểm, Phong Vân nhất đao tại trên kênh hoạt tỷ đối Trương Sơn kêu lên. Sáu năm huynh, ngươi đều tìm một ngày, có tìm được hay không cao cấp hơn quái a? Trương Sơn mặc dù không có đi cùng với bọn họ, bất quá những người khác cày quái thời điểm vẫn là đem hắn tổ tại trong đội ngũ. Như vậy thuận tiện nói chưa thiếm, cùng nhìn thấy đối phương vị trí, chỉ là không được chia kinh nghiệm cùng rơi xuống vật phẩm thôi. Không có, đoán chừng trên 50 cấp quái, cách còn có chút xa, chờ có rảnh lại từ từ tìm. Chờ có rảnh. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Ta xem ngươi ở tại một chỗ, rất lâu cũng không có nhúc nhích. Đang cày quái, trước thoát đến cấp 40 lại nói. Cày quái lời nói, trở về chúng ta nơi này một đợt suất ta, một mình ngươi ở bên ngoài suất cái cọc lông, hiện tại cái nào cày quái điểm, so ra mà vượt thú vương của ta. Tạm thời đi không được, bên cạnh có một con buốt, ta muốn nhìn chằm chằm buốt, chờ lên tới cấp 40 mới lại đi đánh. Hắc hắc. Quá, dạng gì buốt? Ngươi bây giờ thế mà đánh không lại, còn phải đợi thăng cấp sao? Chẳng lẽ là màu đỏ bột? Phong Vân Nhất Đao Phi thường không hiểu, Trương Sơn thực lực hắn là biết đến, màu đỏ trở xuống bột, đối Trương Sơn tới nói đều là dưa cải. Chỉ có màu đỏ bột, hắn mới có thể một người làm bất quá. Nhưng là màu đỏ bột mạnh như vậy, Trương Sơn coi như lên tới cấp 40, cũng không cách nào một người đơn đấu đánh thắng được đi. Ha ha, so với bình thường màu đỏ bột, còn mạnh hơn một chút. Trương Sơn đắc ý nói đụng phải một con thực tên bột, liền vô cùng không dễ dàng, mà đụng phải một con khả năng một mình hắn, liền có thể đơn đấu đánh nổ thực tên bột đi quả thực là vạn năm mới gặp chuyện tốt, gặp được chuyện tốt như vậy, hắn có thể không đắc ý sao? so màu đỏ bột mạnh một chút xíu là cái gì quỷ? Phong Vân nhất đao rất là không hiểu, hắn không phải là không có nghĩ tới thực tên bột sợ nhờ yên là thông thường màu đỏ bột liền đã phi thường mạnh, cho dù là trương sơn hiện tại cũng không còn khả năng đơn đấu đánh thắng được đến như thực tên bột, vậy thì càng là mạnh ngoại hạng, thực lực trên lệch một chút lời nói, mấy vạn người đều không nhất định có thể đánh được, hắn căn bản liền không có nghĩ tới, trương sơn dự định muốn đơn đấu đánh nổ một con thực tên bột quái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình nha, còn có thể là cái gì? thực tên bột thôi, ta phát hiện một con thực tên bột chuẩn bị đánh nổ nó. Cái ông ca, ngươi cái chuyện cười này dạng được không có chút nào buồn cười." Trương Sơn sau khi nói xong, trong đội ngũ không ai tin tưởng, hắn có thể đơn đấu đánh nổ thực tên bột quỷ có thể nói đến càng kỳ quái hơn một chút sao? Một con tiểu yêu tinh đang nghe Trương Sơn nói lời về sau, liền trực tiếp mở đuổi, "Đây không phải coi chúng ta là đồ đần sao? Đơn đấu đánh nổ thực tên bột, tin ngươi cái quỷ. Liền biết các ngươi không tin, cho các ngươi xem điểm thực phần khô." Hắc hắc. Trương Sơn sau khi nói xong, liền đem Cương Thi Vương Long Hưu thuộc tính biểu hiện ra đến trên kênh chatty. Mọi người thấy Cương Thị Vương thuộc tính về sau, không gọi giật nảy cả mình, trương sơn thật vẫn tìm được thực tên bộn bật quá cái này cường thi vương mạnh như vậy, hắn dự định làm sao đơn đấu? quá, sáu năm minh, ngươi quá không có suy nghĩ, tìm tới bộn đều không nói một lần, mọi người cùng nhau đi qua đánh a mạnh như vậy bộn, một mình ngươi lại đánh không lại. đúng vậy a, không được, ta hiện tại liền chạy quá khứ, các ngươi không cần tới, ta một người liền có thể đánh thắng được. không thể nào, bộn cao như vậy lực công kích, mà lại lượng máu cao đến quá đáng, một mình ngươi làm sao đánh? nghe tới trương sơn thật sự dự định một người đã muốn đánh nổ thực tên bộn, đại gia vô cùng không hiểu. Vừa rồi Trương Sơn nói muốn đơn đấu thực tên bột, bọn hắn còn tưởng rằng Trương Sơn là nói dân thôi. Hiện tại Trương Sơn lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự biện pháp gì, có thể đem bột kẹp lại sao? Một mình ngươi làm sao đánh, mặc dù ngươi bây giờ rất thịt, nhưng là không có phụ trợ tăng máu, cũng là không thể nào gánh vác bột tổn thương A. Ta không dùng kiếm A, bột đánh không đến ta. Đánh không đến ngươi. Có ý tứ gì? Trong lòng mọi người có vô số cái dấu hỏi, Trương 372. Thực lực gấp bội. Trương 372, thực lực gấp bội Mạnh như vậy bột, mà lại công kích khoảng cách có 50 giờ, làm sao có thể đánh không đến trương sơn đâu đây không có khả năng à? trừ phi trương sơn cũng có thể đem bột kẹp lại. Chẳng lẽ ngươi lại đem bột kẹp lại rồi? Trương sơn tại Tân thủ thôn bên trong thời điểm đem Giá Trư Vương kẹp lại sự tình, đại gia là biết đến. Sau này trương sơn còn đem thẻ Giá Trư Vương trải qua, cắt tổng thể video truyền lên đến diễn đàn lên. Hiện tại trên diễn đàn cái video này còn ở đây, dù là cho tới bây giờ vẫn ngẫu nhiên có người layer, đi nghiên cứu cái video này, muốn nhìn được trương sơn là thế nào đem lợn rừng cho kẹp lại hy vọng có thể có cơ hội tại đối phó cái khác bột thời điểm, nhìn xem có thể hay không bắt trước một lần. Nhưng mà, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không có ai nghiên cứu cái nguyên cơ tới, tất cả mọi người đem Trương Sơn thẻ dã Trư Vương hành vi, quy về ngẫu nhiên xảy ra tính sự kiện, không thể phục chế. Tất cả mọi người biết rõ, hắn là làm sao đem dã Trư Vương kẹp lại, nhưng là thời gian qua lâu như vậy, cũng không có lại nghe nói, có người thành công kẹp lại qua dã Trư Vương còn trong trò chơi những thứ khác bột cẳng là không có nghe nói qua, còn có con nào bột là có thể bị kẹt lại đánh. Hiện tại Trương Sơn lại còn nói, mạnh như vậy cương thi vương, đánh không đến hắn. Phong vân nhất đao chỉ có thể lý giải thành, cái này buốt lại bị trương sơn cho kẹp lại rồi. Trương sơn liền biết bọn hắn sẽ hiểu lầm, nói thật, trò chơi này hắn chơi lâu như vậy, sẽ không di động cái, trừ quốc chiến trong địa đồ thần thú pho tượng bên ngoài, hắn là một cái cũng không có gặp qua. Bất kể là phổ thông tiểu quái vẫn là bộ sẵn có thể đụng tới một con sẽ không di động buốt, hoàn toàn là chuyện khó mà tin nổi. Cũng khó trách người khác sẽ nghĩ không ra. Trương sơn chỉ được tại trên kênh bát ti, cho cái khác người giải thích nói, không có thể buốt, cái này cương thi vương vốn chính là sẽ không động, nó sẽ chỉ đứng tại chỗ đánh quyền, chỉ cần đứng tại nó năm giật bên ngoài, chính là an toàn ma, đây không phải là đánh cố định địa, còn có dạng này bột sao? Ta làm sao lại không tin đâu? Dù là trương sơn cùng bọn hắn giải thích, trong đội ngũ mấy vị tiểu đồng bọn cũng là gương mặt không tin. Loại chuyện này thật sự là khá là quái dị, nếu không phải chính trương sơn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế, trương sơn tiếp tục nói với bọn hắn. là thật, ta đều đánh hơn 10 phút, cường thi vương một lần tổn thương, cũng không có đánh tới qua ta, chỉ bất quá cái này cường thi vương lượng máu quá cao, mà lại hồi máu tốc độ siêu nhanh, ta đều có chút không đánh nổi, cho nên dự định trước lên tới cấp bốn lại tiếp tục mở làm đang nghe trương sơn lật lại sau khi giải thích đại gia rốt cục tin đồng thời không khỏi cảm khái hắn vận khí cướp chó thật là quá tốt rồi chuyện như vậy thế mà có thể để cho hắn cho đủ vải làm sao giống như là đang nghe thiên thư một dạng bột còn có sẽ không động ai vì cái gì ta liền không đụng tới loại chuyện tốt này đâu ngươi đụng phải đến thì có ích lợi gì ngươi một cái cận chiến nghề nghiệp coi như bột sẽ không động ngươi cũng không dám đi lên trả ta nói đúng cái này cương thi vương mặc dù sẽ không di động nhưng vẫn là phi thường mãnh nó cái kia thi vương quyền có năm giật tổn thương khoảng cách sẽ không mấy người có thể vô thường đánh tới nó. Liền xem như có thể vô thương đánh cũng không dùng à, cương thi vương cao như vậy lượng máu, hơn nữa còn có siêu cao hồi máu tốc độ, không có một đám lớn người, cùng một chỗ công kích lời nói, đoán chừng đều ép không được bột hồi máu tốc độ. Cũng đúng à, cái ống ca cần chi viện sao? Một mình ngươi có đánh hay không được động cái này một ta? Không dùng, ta một người liền có thể đánh được động, vừa rồi thử qua, 15 phút có thể đánh dụng 1% lượng máu, chờ ta lên tới cấp 40 về sau, hẳn là còn có thể tăng tốc không ít. À, xì sì bạn, ô hát xin, 15 phút đánh 1% vậy ngươi không phải được đánh cả ngày mới được. Đây là không có tính bụt tại máu thiếu thời điểm hồi máu tốc độ sẽ nhanh hơn các ngươi đây là đấu kỵ, đánh cả ngày lại làm sao nếu có thể có cái thực tên bột để cho ta đánh cho dù là tiếp tục đánh một tuần ta vậy nguyện ý a đúng vậy a chỉ cần có thể đánh nổ là được thực tên bột rơi xuống quá thơm hoa lớn hơn nữa đại giới đều là đáng giá cái ống ca nếu là có ta dùng tốt đồ vật nhớ được giúp ta giữ lại a nghĩ đến trương sơn lại có thể một người liền đánh nổ thực tên bột đại gia trừ thao hướng bên ngoài chính là muốn cương thi vương rơi xuống vật phẩm thực tên bột kia là nhất định sẽ rơi tốt đồ vật mà lại vận khí tốt khả năng còn không chỉ rơi một cái Như loại này tốt đồ vật bình thường đều là muốn mua đều không chỗ nào bán đạt được đối với cái này loại yêu cầu, Trương Sơn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bản thân không cần đồ vật, đương nhiên là muốn bán đi đến như nói muốn bán cho ai. Vậy liền không sao, chỉ cần giá tiền phù hợp, bán cho ai cũng là giống nhau. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đang đến gần linh thần thời điểm, đại bộ phận dở lỡ ở trên cơ bản đều hạ tuyến rời đi. Trương Sơn còn tại liều mạng tài quái, cũng không lâu lắm, cuối cùng là đem đẳng cấp lên tới cấp 40. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi lên tới cấp 40. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thần khí Agon thủ pháo đẳng cấp giải phóng, trước mắt vị cấp 40. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thần khí thiên ưng vương chức nhận đẳng cấp giải phóng, trước mắt vị cấp 40. Hệ thống nhắc nhở, ngươi chuyên môn thần khí vương giả áo choàng đẳng cấp giải phóng, trước mắt vị cấp 40. Ha ha, cuối cùng là thăng cấp, xem trước một lần thần khí giải phóng sau hiệu quả. À rút ống giải thủ pháo, thần khí, vật lý công kích 6000, 6000, nhanh nhẹn 600, trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt cấp 40, thần khí trang bị sẽ theo trợ lệ lệ và tăng lên từng bước giải phóng, mỗi 10 cấp giải phóng một lần. Bên bị, vĩnh viễn không mài bọn. Khóa lại trợ lệ Bồ Tát 6 nòng, không thể rơi xuống đặc hiệu một, cường công Lực công kích vật lý tăng lên 10 đặc hiệu 2, nhiệt huyết, tốc độ công kích tăng lên 10 đặc hiệu 3, thần thánh một kích, công kích thường có tỷ lệ phát động thần thánh một kích hiệu quả, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương, phát động tỷ lệ 1 đặc hiệu 4, áp chế, đối trang bị thần khí trở xuống mục tiêu có áp chế hiệu quả, giảm xuống mục tiêu phòng ngự 50%. Thủ pháo giải phong sau lực công kích đề cao 2000, đạt tới 6000 lực công kích, mặt khác nhanh nhẹn thuộc tính đã gia tăng rồi 200. Lần này thủ pháo giải phóng về sau, không hề giống trước đó hai lần như thế, thuộc tính tăng gấp bội trở thành. Bất quá đã tăng rồi 2000 lực công kích, cũng coi là rất không tệ. Mặt khác Thiên ứng chức nhẫn giải phong về sau, vậy đề cao 1000 lực công kích, hiện tại thần khí chức nhẫn lực công kích đạt tới 3000, nhanh nhẹn thuộc tính đồng dạng là gia tăng 200, đạt tới 600 đến như thần khí đặc hiệu. Hai cái thần khí cũng không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra thần khí giải phong chắc là sẽ không tăng lên đặc hiệu đến như nói Vương Giả ảo tưởng. Giải phong sau đến là biến hóa không lớn, chỉ là gia tăng điểm sinh mệnh, biến thành 40 vạn. Vẫn được, lại đem trên thân những thứ khác màu đỏ trang bị đều đổi thành cấp 40. Sau đó xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngỗng. Nghệ nghiệp, thợ săn. Xương hảo, mã tộc Khắc Tinh. Công văn 52361, hai ba đẳng cấp, cấp 40 điểm sinh mệnh, bốn trăm MP 2100, lực công kích vật lý hai mươi lực lượng 86, nhanh nhẹn ba mươi trí lực 86, phòng ngự 1850, may mắn 9, thiên phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu, kỹ năng một nổ đầu, bị động, kỹ năng hai thuần hóa, kỹ năng ba Mắt ưm, bị động, kỹ năng muốn, nguồn bạo. Trang bị, a dù thủ pháo, thiên đương vương chấp nhẫn, vương giả áo choàng, tay của mì đá. Tại thần khí giải phong cùng toàn diện thay đổi trang phục về sau, Trương Sơn thực lực lại lấy được tăng lên cực lớn. Lực công kích vượt qua 2 vạn 2, điểm sinh mệnh càng là kinh khủng đến gần 45 vạn, quả thực khoa trương. Lực công kích phổ diện, hai cái thần khí giải phong, cho hắn gia tăng rồi 3000 lực công kích cùng 400 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Lại thêm hắn bốn cái gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, còn có hai cái thần khí bên trên hai cái công kích đặc hiệu. Hết thể có thể tăng lên 60% cũng chính là cái này, hai cái thần khí giải phong về sau, trên thực tế cho hắn gia tăng lực công kích đạt tới ngàn. Lại thêm cái khác đổi mới màu đỏ trang bị, trả lại cho hắn gia tăng hơn 1 ngàn lực công kích. Kết quả là để hắn bây giờ lực công kích vượt qua 2 vạn 2. Hiện tại đại bộ phận đỉnh cấp tợ lữ lực công kích khả năng cũng liền 5 ngàn ra mặt, mà phổ thông tợ lữ thậm chí chỉ có hơn 2 ngàn lực công kích. Trương Sơn công kích thế mà vượt qua 2 vạn 2, là phổ thông tợ lữ gấp 10, tuyệt đối là trợn một nhóm. Nếu là hiện tại đi đánh cương thị vương, hẳn là sẽ nhanh rất nhiều đi, phải biết hắn thăng cấp sau lực công kích so với không có thăng cấp trước, chỉ ít gia tăng rồi 7.000 trở lên, đây chính là thực sự tổn thương, mà lại lên tới cấp 40 về sau, cương thi vương đối với hắn đẳng cấp áp chế hiệu quả cũng sẽ yếu bớt. Trước đó có 3 ngăn đẳng cấp áp chế hiệu quả, hắn thăng cấp về sau, cương thi vương đối với hắn chỉ có 2 ngăn đẳng cấp áp chế hiệu quả. Cái này khiến hắn thực tế có thể đánh ra tổn thương sẽ thay đổi càng nhiều. Cũng không tin, còn áp chế không nổi cương thi vương hồi máu tốc độ đến như nói thăng cấp về sau, cái khác thuộc tính gia tăng, trương sơn đều không phải quá để ý thậm chí vương giả áo choàng dài phong về sau, cho hắn gia tăng hơn mười vạn lượng máu, hắn đều không thế nào để ở trong lòng với hắn mà nói ba mươi mấy vạn máu cùng bốn mươi mấy vạn máu cũng không có cái gì khác nhau dù sao đều là không ai đánh được chết hắn chỉ ít trước mắt là như vậy chỉ bằng đỡ lỡ hiện tại năm ba ngàn lượng công kích muốn đánh chết trương sơn được đem hắn gắt gao không chế lại lại đánh nửa phút mới có thể làm được nhưng là cái này hiển nhiên là không thể nào trương sơn lại không phải buốt hắn cũng không có đần như vậy sẽ để cho người khác án lấy đánh không hoàn thủ đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 40 về sau trương sơn cảm thấy mình vô địch chân chính rồi có thể tiếp tục đi đánh cương thi vương long hiếu Cương Thi Vương mặc dù rất mạnh rất dịu, nhưng là Trương Sơn cũng thay đổi mạnh rồi rất nhiều. Hiện tại hẳn là có thể đánh được chết rồi đi, mà lại lực công kích gia tăng rồi như thế nhiều. Nguyên bản dự tính muốn đánh cả ngày thời gian, hiện tại xem ra, giống như cũng không dùng thời gian dài như vậy. Nếu là đánh được thuận lợi, nói không chừng ngày mai buổi sáng là có thể giải quyết chiến đấu đương nhiên. Đây cũng chỉ là hắn tùy tiện nghĩ còn chân chính muốn đánh bao lâu thời gian, cái kia chỉ có đợi đến đánh nổ thời điểm, tài năng biết rõ. Trương Sơn cấp tốc chạy đến Cương Thi Vương Long Hưu trước mặt, cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp nổ súng công kích, làm liền xong chuyện. Dù sao lúc trước hắn thử qua mấy lần chỉ cần hắn đứng tại lớn nhất khoảng cách bên ngoài công kích cũng không cần lo lắng sẽ bị bọn đánh tới. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng đánh ra, cương thi vương long hưu vẫn là cùng trước đó như thế, không ngừng đối Trương Sơn vung vậy nằm đấm, xem ra thật hù do người, lại cũng không có thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Theo Trương Sơn không ngừng công kích, cương thi vương trên đầu từng đạo tổn thương không ngừng thoát ra, bởi vì Trương Sơn hiện tại lên tới cấp 40, cương thi vương long hưu đối với hắn đẳng cấp áp chế, chỉ còn lại có hai ngăn, hiệu quả đã không phải là rất rõ ràng, lại thêm lực công kích của hắn cũng nhận được trên diện rộng tăng lên. Hiện tại hắn đánh ra tổn thương. Mỗi thương lại có gần 2 vạn, trên căn bản là không có thăng cấp trước hai lần. Lần này thoải mái, nếu là mạnh như vậy phát ra, vẫn chưa thể đánh nổ cái này bột lời nói, vậy liền không có thiên lý rồi. Trương Sơn hướng Cương Thi Vương đánh ra công kích mãnh liệt, một thương 2 vạn tổn thương, một giây đồng hồ hai thương, chính là 4 vạn tổn thương. 1 phút 240 vạn tổn thương, lại thêm thỉnh thoảng đánh ra bạo kích hiệu quả. Hắn hiện tại mỗi phút đánh ra tổn thương, chỉ ít có 3 400 vạn, so không có thăng cấp trước đó, không biết hiếu thắng bao nhiêu đại khái qua hơn 1 phút, Cương Thị Vương thanh máu, liền rơi mất 1%. Mặc dù lúc này Cương Thị Vương thanh máu còn không phải rất ổn định, thỉnh thoảng sẽ ở đầy máu cùng 99% ở giữa, qua lại nhảy lên. Bất quá hắn hiện tại đánh đã phi thường nhanh, so với trước đó đánh 15 phút mới đánh dụng cương thi vương 1% lượng máu, tốc độ đề cao nhiều gấp ba. Tại Trương Sơn tổn thương phát ra hiệu quả, cơ hồ tăng gấp bội tình hồn dưới, cương thi vương hồi máu hiệu quả đã bị hắn hữu hiệu áp chế. Hiện tại hắn đánh nhau bạo cương thi vương tràn đầy lòng tin, hơn nữa còn không dùng quá lâu. Mặc dù nói, muốn đánh bạo cương thi vương, khẳng định phải thời gian rất dài. Nếu như theo 5 phút đánh dụng 1% tính toán, như vậy hết thảy cần 500 phút tài năng đánh nổ cương thi vương. Mặt khác suy xét đến hậu kỳ, bột hồi máu tốc độ sẽ nhanh hơn, lại thêm Cương thi Vương đại chiêu trở lại quá khứ kỹ năng, có thể sẽ phi thường buồn nôn, còn phải để Trương Sơn tốn hao nhiều thời gian hơn. Chân chính cần thời điểm, khả năng còn phải tăng gấp đôi, cũng chính là muốn 1000 phút. Bất quá không sao, 1000 phút cũng liền 15-16 giờ, trễ nhất đến xế chiều ngày mai là có thể đem Cương thi Vương đánh nổ. Hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng chỗ tốn hao thời gian, nhanh hơn không ít. Trải qua một vòng khảo thí về sau, Trương Sơn bật hết hỏa lực, cuồn bão cùng cuồng nhiệt kỹ năng mở ra. Dù sao là muốn trường kỳ phân chiến, hai cái này kỹ năng cũng không có tất yếu giữ lại, chỉ cần kỹ năng làm lệnh được rồi liền mở. Hai cái này kỹ năng bình thường xem ra rất mánh, tại kỹ năng mở ra về sau, trương sơn phát ra quả thực nổ tung, đáng tiếc kỹ năng tiếp tục thời gian quá ngắn, một cái tiếp tục 10 giây, một cái 5 giây, ngắn như vậy tiếp tục thời gian, dùng để đánh người là hoàn toàn không có vấn đề, vài giây đồng hồ thời gian đầy đủ trương sơn giải quyết đại bộ phận địch nhân, nhưng là dùng để đối phó hướng cương thi vương, loại cường đại này thực tên bộ sưu vậy liền thực tế không đáng chú ý rồi. bất quá cũng không cái gọi là, mặc dù tác dụng giống như cũng không rõ ràng. Nhưng là có thể hơi đánh mau một chút cũng là tốt. Hắn đánh được càng nhanh, cương thi vương hồi máu trở về được càng ít. Mà lại một mình hắn, ở đây đánh một, an toàn cực kỳ. Căn bản không cần lo lắng có người tới quấy rối hắn. Phải biết, nơi này khoảng cách Thiên môn quan quan thành, chọn vẹn muốn chạy suốt cả ngày mới có thể chạy đến, hơn nữa còn phải là ngựa mau mới được, nếu là tọa kỵ kém một chút lời nói, tiêu tốn thời gian còn muốn càng nhiều. Ai sẽ giống hắn như vậy, hoa thời gian lâu như vậy, không có việc gì chạy xa như vậy a chương 373. Có buổi nói chuyện trời đất. Chương 373, có buổi nói chuyện trời đất. Nơi này thật sự là quá xa. Trương Sơn cũng không lo lắng có người sẽ chạy tới quấy rối. Lại nói, liền xem như có cái không còn nói chuyện người, thật sự chạy đến nơi lấy tới. Trương Sơn cũng không sợ, bởi vì vạn nhất thật sự có người chạy đến nơi lấy đến, đoán chừng là cũng tới chạy khắp bản đồ hoặc tìm bổ sở người như vậy bình thường đều là đơn độc hành động hoặc là nhiều nhất tầm 2 3 người. Nếu thật là đủ phải, hắn chỉ cần tiện tay mở hai thương là được, cũng sẽ không cho hắn tạo thành phiền phức gì, cho nên hắn cũng không cần cố ý giữ lại kỹ năng đánh nhau đến như nói người khác phát hiện hắn nơi này lén lén đánh buột, sau đó kêu gọi người đi tới đợt buột. Loại chuyện này ở đây cơ hồ là không tồn tại. Thật sự là quá xa, Trương Sơn không đều nguyện ý gọi phong vân công hội người đi tới. Cũng là bởi vì khoảng cách quá xa, nếu là đại bộ đội chạy tới lời nói, sợ là một ngày thời điểm cũng không quá đủ. Thời gian một ngày, Trương Sơn đã sớm đánh xong bộ chạy đường, làm sao lại lo lắng bị người đột đầu. Hắn hiện tại chỉ cần không ngừng nổ súng là được, những chuyện khác căn bản cũng không cần nhọc lòng. Duy nhất để hắn có chút khó chịu chính là, ba lô bên trong mang sơ cấp đạn lửa, có thể sẽ không quá đủ. Loại này đặc thù viên đạn, hắn chỉ là tại lên tới cấp 3 công trình sư thời điểm, chế tác qua một nhóm. Sau này liền không có lại chế tác qua cái này loại đạn rồi. Chủ yếu là hắn bình thường dùng cũng không nhiều, trừ đánh nhau cùng đánh bột thời điểm. Trương Sơn sẽ hoán đổi thành sơ cấp đạn lửa bên ngoài, bình thường cày quái thời điểm, hắn đều là sử dụng phổ thông viên đạn. Sơ cấp đạn lửa chế tác chi phí cũng không tiện nghi, nếu như dùng để cày quái lời nói, khả năng cày quái vật phẩm rơi xuống đều không đủ viên đạn tiền, mà lại sơ cấp đạn lửa mặc dù không tệ, có thể gia tăng rồi mấy trăm điểm lực công kích, còn có bổ sung 500 điểm thiêu đốt tổn thương. Nhưng là Trương Sơn lực công kích như vậy cao, bình thường cày quái thời điểm, hoàn toàn không cần thiết dùng loại này hàng cao cấp nhá. Dù sao dùng phổ thông viên đạn. Hắn cũng là hai thương là có thể đem tiểu quái đánh chết, dùng sơ cấp đạn lửa, lại không thể một lần liền đánh chết tiểu quái đối với hắn cẩy quái hiệu suất, không có nửa điểm tăng lên. Chỉ có đánh nhau cùng đánh bộ thời điểm, hắn mới có thể dùng được cái này loại đạn. Bởi vì đánh nhau thời điểm, đương nhiên là bộ phát càng mạnh mẽ càng tốt, cho dù là có thể nhiều đánh ra một điểm tổn thương đều là tốt, có lúc, khả năng còn kém như vậy một tí xíu tổn thương, là có thể đem người đánh chết đang đánh nhau thời điểm. Hắn đương nhiên liền sẽ không tiết kiệm rồi đến như đánh bột thời điểm cũng giống như vậy, vì có thể mau hơn đánh nổ bột cờ hồ tất cả thợ săn nghề nghiệp đều sẽ chuẩn bị một chút sơ cấp đạn lửa, cái này loại đạn tiêu đốt hiệu quả đối bột tổn, thương hiệu quả tương đối tốt, chỉ cần không ngừng công kích, chính là tiếp tục tổn thương. Mỗi giây 500 điểm thương tổn, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là tích lũy lời nói cũng là rất khả quan tổn thương. Trương Sơn trước đó chế tác trường trăm vạn phát sơ cấp đạn lửa, nhưng là dùng lâu như vậy, đến bây giờ cũng không còn còn lại bao nhiêu. Lúc trước hắn nhìn xuống ba lô, đại khái còn có không đến mười vạn phát sơ cấp đạn lửa. Lấy hắn bây giờ tốc độ công kích, một phút ít nhất phải 120 phát đạn. 10 giờ liền phải muốn hơn 7 vạn phát trở lên đến như muốn đánh bao lâu, tài năng đánh nổ cương thi vương, Trương Sơn cũng không thể xác định. Nhưng là khẳng định phải đánh 10 giờ trở lên. Cũng không biết có thể hay không kiên trì đến đánh nổ cương thi vương, nếu là đánh tới cuối cùng, không có sơ cấp đạn lửa rồi. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào sử dụng phổ thông viên đạn đánh đương nhiên, lấy Trương Sơn bây giờ lực công kích, cũng không kém viên đạn bên trên kia mấy trăm tổn thương. Chỉ là có thể nhiều một chút tổn thương, luôn luôn tốt nha được rồi, tùy tiện đánh đi, vạn nhất sơ cấp đạn lựa dùng hết rồi liền sử dụng phổ thông viên đạn. Dù sao trên người hắn có phổ thông viên đạn đủ nhiều, chí ít còn có hơn mấy triệu phát. Sử dụng phổ thông viên đạn, mỗi lần tổn thương có thể sẽ thiếu cái mấy trăm, nhưng là cũng không có quan hệ. Quá mức là hơn tốn một chút thời gian chính là, dù sao đây là một hạng trưởng kỳ công trình, cũng không kém chút điểm thời gian này rồi. Trương Sơn một bên công kích Cương Thi Vương, một bên nhảm chán nhìn xem diễn đàn cùng từng cái tán gẫu kinh đánh bột mặc dù thoải mái, nhưng là nghĩ đến muốn một mực đánh tới mười mấy tiếng, thậm chí khả năng còn muốn thời gian dài hơn, cũng là có chút điểm nhàm chán a một mực máy móc nội dúng, trước mặt chỉ có một cố định hình tượng, hơn nữa còn không có cái có thể nói chuyện. Cái này có thể không tệ nhà ta, làm cho hắn có chút buồn ngủ rồi. Tại Trương Sơn chính nhảm chán thời điểm, đột nhiên thu được một con tiểu yêu tinh, hướng hắn phát ra kêu gọi. "Hả? Cô nương này còn không có hạ tuyến sao? Cái này trải qua 12 giờ khuya nha, không có gấp đôi kinh nghiệm vậy như thế lá gan sao? Trước đó nhìn thấy những người khác lần lượt hạ tuyến, Trương Sơn còn tưởng rằng nàng vậy đi theo hạ tuyến đâu. Lúc bắt đầu, hắn một mực tại chuyên chú đánh cương thi vương, cũng thật là không có làm sao chú ý tới cái này. "Cái ông ca, ngươi lên tới cấp 40 không? Vừa lên tới cấp 40. Vậy ngươi bây giờ có đúng hay không ngay tại đánh một a? Đúng vậy đâu." Rất muốn nhìn xem, ngươi là làm sao đơn đấu đại bột. Trương Sơn im lặng, đánh bột có gì đáng xem, lại nói, đều đã đã trễ thế này. Cô nương này đều không có ý định đi ngủ sao. Không có gì đẹp mắt ta, chính là cùng đánh cái như cọc gỗ, ngươi làm sao còn không đi ngủ, đều đã trễ thế này. Không ngủ, ta muốn mau chóng lên tới cấp 40, như thế liền có thể mặc vào kiến chua áo tròn rồi. Trương Sơn nâng chán, nữ nhân này hung ác lên vậy rất đáng sợ nha, lúc này mới liên tục lá gan một tuần lễ, lại muốn bắt đầu rồi à không cần thiết liều mạng như vậy à một một hai ngày đổi mới trang bị cũng không có việc gì nha, dù sao lại không phải có cái gì đặc biệt hoạt động, cần nàng đổi mới trang bị. Ngươi còn bao lâu nữa lên tới cấp 40 a? Còn sớm đây, kém một cấp nữa, đoán chừng còn phải muốn vài ngày đi, không có gấp đôi kinh nghiệm thăng cấp thật sự thật chậm a. Còn tốt hơn mấy ngày. Vậy ngươi gấp gáp lấy làm gì? Nhanh đi đi ngủ. Cũng không, mau đưa ngươi thị giác cùng hưởng tới, ta muốn xem ngươi đơn đấu cương thi vương. Trương Sơn có chút bất đắc di nha, hắn không muốn cùng Tiểu yêu Tinh tranh luận, tranh luận nhiều nhường cho người phiền chán sẽ không tốt, muốn nhìn liền xem đi. Hắn đem mình thị giác mở ra cùng hưởng để tiểu yêu tinh có thể nhìn thấy hắn bên này tình hình. Và wow, đây chính là cương thi vương sao? Kim quang lóng lánh lớn cương thi, xem ra rất xinh đẹp, cũng không đáng sợ nha. Ta còn tưởng rằng cương thi quái đều là loại kia rất buồn nôn dáng vẻ đâu. Thoả thỏa, thỏa bề ngoài ngăn a, nhìn một cái bột đều là xem trước tướng mạo, cái này mẹ nó chính là không phải chú ý sai rồi trọng điểm. Quan sát một con bột không phải là xem trước cấp bậc cùng bột manh không manh sao? Cũng chính là cương thi vương, dài đến coi như bình thường, nơi này những thứ khác cương thi quái, xem ra liền vô cùng buồn nôn. Ta sợ ngươi xem sẽ không dám đi ngủ. Hắc <cười> hắc. Không phải đâu, vậy ngươi không cần loạn cắt thị giác, cả, chỉ thấy Cương Thi Vương là được, đừng để ta nhìn thấy cái khác Cương Thi quái. Tiểu Yêu Tinh một bức sợ sệt bộ dáng, cũng không biết là thật sự vẫn là trang. Trương Sơn cảm thấy nàng tám thành là giả vờ, trang giống như thật. Bất quá, mặc dù hắn là cho là như thế, nhưng cũng không có cố ý hoán đổi thị giác, đến xem cái khác Cương Thi quái tới đùa cợt nàng. Vạn nhất nàng là thật sự sợ đâu, kia chẳng phải phiền toái. Cái này Cương Thi Vương đánh quyền, giống như đánh được rất có trình tự quy tắc đây này. Thật sao? Trương Sơn thật đúng là không có chú ý quan sát vấn đề này, quái vật công kích không đều là dạng này sao? Không có gì trình tự quy tắc nha, chẳng lẽ cái này cũng thật là cái gì tuyệt thế quyền pháp không thành. Đây không phải là nói nhảm sao? Đúng vậy nha, ngươi xem nó ra quyền, mặc dù mỗi lần đánh ra hiệu quả, đều là không sai biệt lắm, nhưng là ra quyền tay hình là không giống nhau lắm. Trương Sơn cẩn thận nhìn một chút, cũng thật là có chuyện như vậy. Nhưng này lại quan hệ thế nào, trò chơi chính là chỗ này a thiết kế, coi như cương thi Vương ra quyền động tác. Chơi ra hoa lai, chỉ cần đánh không đến hắn là được, những thứ khác tùy tiện. Cương thi Vương ngươi cũng thấy đấy, vậy ta đem cùng Hưởng Thị giáp tát đi nha. Trương Sơn nghĩ đến cái này buột nàng xem vậy nhìn lòng hiếu kỳ cũng hẳn là thỏa mãn đi vậy liền không cần thiết lại tiếp tục cùng hưởng thị giác rồi hắn còn muốn đánh thật lâu đâu cũng không thể một mực cho tiểu yêu tinh trực tiếp đánh một đi chờ đóng ta liền một bên cày quái một bên nhìn xem ngươi đánh muộn không có gì đẹp mắt nha không phải liền là ta nổ súng, buột đánh quyền, một điểm đặc biệt đồ vật cũng không có ta đều sắp đánh tới ngủ thiết đi có gì đáng xem ai cần ngươi lo dù sao không cho phép ngươi đóng lại cùng hưởng thị giác nếu không ngày mai không có cơm ăn thừa dựa vào quá phận a không phải liền là đi nhà nàng cõng sắt một tuần cơm sao cái này liền uy hiếp lên. Trương Sơn làm sao cảm giác, gần nhất mỗi ngày đi tiểu yêu tình trong nhà ăn trực, có đúng hay không cái sai lầm à? Tốt ta, vậy liền mở ra. Trương Sơn rất bất đắc dĩ, bất quá cũng không còn quan hệ thế nào, mở ra cùng hưởng Thị Giác, cũng không ảnh hưởng hắn đánh bột loài nói. Đêm hôm khuya khát, có cái muội tử cùng ngươi tán gẫu đánh bột không phải rất tốt sao? Miễn cho một mình hắn đánh lấy đánh lấy, đều nhanh ngủ tiếp đi. Mặc dù nói mở ra cùng hưởng Thị Giác, Trương Sơn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là có người bồi tiếp tán gẫu, hắn phải hiểu cảm ơn nữa. Vừa nghĩ như thế lời nói, đã tốt lắm rồi, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu rồi. Cứ như vậy hai người cách địa đồ khoảng cách thật xa, Trương Sơn không ngừng phát ra bộ xạ tiểu yêu tinh thì tại thú vương cốc cải quái, hai người câu được câu không tán gấu. Thời gian càng ngày càng tới chậm, đến đêm khuya thời điểm, toàn bộ trò chơi trên cơ bản đều không bao nhiêu người tại tuyến rồi. Từng cái tán gấu kinh bên trên đều là yên tĩnh. Cho dù có bộ phận căn đế tại kiên trì cải quái, cũng chỉ là số ít. Dù sao hiện tại trò chơi đã mở ra hơn 3 tháng, không có lý do đặc biệt đại gia bình thường cũng sẽ không quá la gan. Cương Thi Vương lượng máu, tại Trương Sơn không ngừng công kích đến, đang chậm rãi hạ xuống. Mặc dù nói giảm xuống tốc độ siêu cấp chậm, nhưng lại trước mắt Cương Thi Vương Lượng máu giảm xuống tốc độ coi như ổn định. Trên cơ bản mỗi qua 5 phút, tại Trương Sơn mở ra cuộn bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng, điên cuồng phát ra một đợt sau. Cương thi Vương lượng máu, tất nhiên liền có thể bị đánh rơi một đến buổi sáng 4-5 giờ thời điểm, cương thi đều nhanh muốn hạ xuống đến nửa máu. Xem ra, Trương Sơn còn có thể lại lạc quan một chút, cũng không phải là quá khó. Trước đó hắn còn tưởng rằng, càng về sau, Cương thi Vương hồi máu tốc độ sẽ biến nhanh rất nhiều. Nói không chừng hắn phải đánh tới buổi chiều, mới có thể đưa nó đánh nổ. Hiện tại xem ra, giống như cũng hữu dụng lâu như vậy nha. Hắn mới đánh 5 tiếng không đến, liền đã đánh dụng Cương Thị Vương một nửa hết lượng. Lý tưởng trạng thái dưới, đây không phải là lại đánh 5 tiếng, đến 10 giờ sáng nhiều chung thời điểm, liền có thể đem bột đánh bể. Có lẽ Cương Thi Vương siêu mau hồi máu tốc độ, chỉ là bởi vì cái kia đại địa hấp thu kỹ năng bị động nguyên nhân. Chứ bỏ cái này kỹ năng bị động bên ngoài, bột bản thân hồi máu tốc độ, mặc dù nói cũng là rất nhanh, nhưng là đối với Trương Sơn mạnh như vậy tổn thương phát ra tới nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Mà bị động kỹ năng hồi máu hiệu quả, cũng sẽ không bởi vì Cương Thi Vương lượng máu biến ít, mà tiến một bước tăng cường đại địa hấp thu cái này kỹ năng bị động hồi máu hiệu quả, phải có một cách đại khái cố định giá trị. Chỉ cần Trương Sơn tổn thương phát ra có thể rất xa vượt qua cái này cố định giá trị như vậy hắn đánh nổ cương thi vương cũng không có gì khó khăn a cái ông ca ngươi sắp đánh dụng một một nửa huyết lượng đúng nha so với trong tưởng tượng phải nhanh một chút ai thật sự là cách quá xa nếu không ta nhất định phải chạy tới trộn lẫn bên dưới kinh nghiệm trương sơn im lặng cô nương này chẳng lẽ là cái lưu manh lại nói như thế đều đã trễ thế này vì cái gì tiểu yêu tinh tinh thần trạng thái vẫn là tốt như vậy nàng chẳng lẽ liền sẽ không mệt không mặc dù nói ca trò chơi hiệu quả rất không tệ nhưng là người đồng hồ sinh học dựa vào ca trò chơi có thể điều chỉnh không đến nên khốn thời điểm như thường sẽ khốn. Trương Sơn liền có như vậy điểm uối dối, nếu không phải là bởi vì có cương thi vương rơi xuống, đang hấp dẫn hắn, nói không chừng hắn đều muốn đi ngủ. Trương Sơn đối một con tiểu yêu tinh hỏi, người không buồn ngủ sao? Làm sao còn có tâm tình chú ý cương thi vương lượng máu a? Không buồn ngủ nha, chẳng lẽ ngươi buồn ngủ? Không thể nào, có bột đánh sẽ còn muốn ngủ sao? Tốt a, đây là một cái so với hắn còn muốn điên cuồng cô đơn. Trương Sơn vẫn cảm thấy, hắn chơi game là có thể là gan, liền xem như không so được những cái kia gan đấy, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu, nếu không. Hắn cũng sẽ không khắp nơi lúc bắt đầu, lựa chọn từ trước dựa vào trò chơi sinh hoạt. Phải biết, hắn đương thời là dự định dựa vào lá gan trò chơi thời gian dài đến soát vật phẩm bán lấy tiền. Hắn đương thời nhưng không có nghĩ tới, có thể trong trò chơi lẫn vào tốt như vậy. Trước đó Trương Sơn ý nghĩ là, chỉ cần chơi game kiếm được tiền, có thể so với hắn đi làm thời điểm nhiều một chút là được rồi. Yêu cầu này cũng không cao, phải biết hắn đi làm một tháng, mới 5 6000 khối tiền công. Nói cách khác, trong trò chơi, chỉ cần mỗi ngày có thể soát đến 200 kim tệ thu nhập, coi như đạt thành mục tiêu. Nhưng mà muốn nghĩ đạt thành cái mục tiêu này Vậy thì phải thường thường lá gan thời gian dài, nếu không, tại không có thu hoạch ngoại ý muốn tình hôn dưới, chỉ dựa vào cày quái rơi xuống rác rưởi vật phẩm. Suốt một ngày muốn kiếm đến 200 kim tệ thuần thu nhập, cũng không có đơn giản như vậy. Phải biết trong trò chơi này vật phẩm rơi xuống tỷ lệ vốn là phi thường nhỏ, mà lại cày quái còn có không ít tiêu hao, coi như phổ thông viên đạn không đáng tiền, nhưng là sửa đồ tiền tổng là muốn hoa a tu một lần trang bị bình thường cũng được phải lớn mấy chục kim tệ, đến trên trăm kim tệ đâu đối với một cái bình thường trợ lệ tới nói, muốn một ngày xoát đến 200 kim tệ thuần thu nhập, liền bắt buộc lá gan. Trương Sơn là cảm thấy, hắn chơi game cũng là có thể lá gan một ngày chơi bên trên 16 17 giờ cũng có thể làm được. Nhưng là có thể làm được, cũng không đại biểu hắn sẽ không khốn, tại chơi đến rất muộn thời điểm. Hắn nên khốn thời điểm vẫn là sẽ khốn, chỉ bất quá mặc dù buồn ngủ, nhưng là quái vẫn được như thường suốt. Nào biết được tiểu yêu tinh cô nương này, tinh thần tốt như vậy, đã trễ thế này thế mà đều không buồn ngủ, còn như thế hăng hái. So với hắn manh nhiêu. Chương 374, đánh hết máu. Chương 374, đánh hết máu. Hai người lại rống dài hàn huyên một hồi, qua hơn 10 phút sau, cương thi vương lượng máu hạ xuống đến 50%. Tại lượng máu vừa hạ xuống đến một nửa thời điểm, Chỉ thấy Cương thi Vương đột nhiên đình chỉ đối Trương Sơn vung vậy năm đấm. Ma La La ngẩng đầu nhìn trời, tay phải vung lên. Cương thi Vương sử dụng đại chiêu trở lại quá khứ kỹ năng, trở lại 3 phút trước trạng thái. Nháy mắt lượng máu của nó lại biến thành 51%. "Quá, không phải nói là trở lại 3 phút trước trạng thái sao? Làm sao trực tiếp liền tăng 1 phần trăm máu, vậy ta không phải uống công đánh 5 phút?" Tại Cương thi Vương sử dụng đại chiêu về sau, nháy mắt liền tăng 1 phần trăm lượng máu, Trương Sơn vô cùng phiền muộn. Cái này liền có chút khó làm, cũng không biết Cương Thị Vương đại chiêu kỹ năng, thời gian củn đồ dài không dài. Nếu là nó cách mấy phút hay dùng ra một lần đại chiêu lời nói, Sâm Tây Trường Sơn liền phải khóc. Cái này mẹ nó hắn thật vất vả đánh xuống lượng máu, bị Cương thi Vương một cái đại chiêu liền bồi thường đi lên. Cái này còn muốn làm sao đánh, quá mẹ nó quá phận a, cái này không sai nha, Cương thi Vương 3 phút trước trạng thái, không phải 51% sao? Điều này cũng không có nghĩa là nó một lần trở về 500 vạn máu đi, có thể là cái đại khái trị số. Tiểu Yêu Tinh tại nghĩ một lát, nói với Trường Sơn. Nàng vừa rồi một mực có tại quan sát Cương thi Vương lượng máu, đem so với Trường Sơn còn tỉ mỉ. Nghe nàng vừa nói như thế, Trường Sơn nghĩ nghĩ, giống như cũng là có chuyện như vậy. Hắn mới vừa vận đem Cương Thi Vương lượng máu, đánh tới 50% kia 3 phút trước. Cương Thi Vương lượng máu, cũng không chính là 1% a, đúng là như vậy. Hiện tại duy nhất để hắn lo lắng, cũng không biết Cương Thi Vương đại chiêu sẽ cách bao lâu dùng một lần đương nhiên, chắc chắn sẽ không ngắn tại 3 phút, nếu không, thần tiên đến rồi vậy đánh không chết nó. Trường Sơn chỉ hy vọng, Cương Thi Vương đại chiêu giãn cách thời gian, càng dài càng tốt, tốt nhất nửa giờ, thậm chí một canh giờ, đó mới tốt đâu đây chỉ là Trường Sơn lý tưởng hóa ý nghĩ, trên thực tế một đại chiêu thời gian, không có khả năng giãn cách dài như vậy. Tiếp tục đánh, lại đánh ra tới một lần đại chiêu, đại khái liền với rồi. Tại Trương Sơn tiếp tục công kích đến, Cương Thi Vương lượng máu rất nhanh lại hạ xuống đến một nửa. Bất quá, lúc này Cương Thi Vương cũng không có lập tức sử dụng đại chiêu, xem ra nó đại chiêu còn không có làm lạnh tốt, lại tiếp tục đánh một hồi, Cương Thi Vương lượng máu tiếp tục hạ xuống đến 49%. Lúc này, Cương Thi Vương lại một lần ngẩng đầu nhìn trời, tay phải vung lên, phát động trở lại quá khứ kỹ năng đưa nó lượng máu lại trở về 50%. Mẹ nó, cái này đại chiêu dùng có chút quá thường xuyên đi, Trương Sơn cố ý tính toán chẳng qua thời gian, hai lần đại chiêu ở giữa, đại khái gian cách mười phút. Cương Thi Vương cách mỗi 10 phút dùng một lần đại chiêu, nói cách khác, nguyên bản hắn chỉ cần đánh 10 phút nói. Tại không suy xét tình huống khác, chỉ suy xét Cương Thi Vương đại chiêu tình huống dưới, hắn liền phải nhiều đánh 3 phút. Cứ tính toán như thế đến lời nói, trước kia tính toán cần 100 phút thời gian, hiện tại liền phải bổ sung ra tăng 30 phút. Vừa rồi Trương Sơn còn tưởng rằng, chỉ cần lại đánh đại khái 5 tiếng, hắn hẳn là có thể đem Cương Thi đánh nổ. Hiện tại xem ra, thời gian này khả năng còn phải, lại kéo dài hơn 1 giờ a bất quá cũng không còn quan hệ, thời gian lâu như vậy, hắn đều có thể dùng giải, còn kém cái này hơn 1 giờ sao? Từ từ sẽ đến, chỉ cần có thể đánh nổ Dù là hoa lại thời gian dài, đều là đằng giá. Cương Thi Vương cái này đại chiêu dùng tốt phi thường A, Nếu là Tợ Lệ ơ có như vậy kỹ năng lời nói, tại quy mô nhỏ đánh nhau thời điểm, đây không phải là vô địch. Tiểu yêu tinh tại hai lần nhìn thấy, Cương Thi Vương đại chiêu rồi nói ra. Đúng là như vậy, loại kỹ năng này thả trên người Tợ Lệ Ư sẽ đặc biệt mạnh, bất quá đặt ở thực tiền bột trên người lời nói, liền có chút yếu đi, thuần túy là cái bị đánh hàng. Ha ha. Đúng vậy, bột không có cường đại tổn thương kỹ năng, đều là rắc rưởi, lại thịt cũng sẽ bị Tợ Lệ Ư đẩy ngã. Rắc rưởi bột tốt, ta liền thích rắc rưởi bột. Nếu là Cương Thi Vương quá đột nhiên lời nói. Ta làm sao có thể đánh thắng được nó? Hắc hắc. Đừng cao hưng quá sớm, cẩn thận rắc rưởi bột rơi xuống vậy rắc rưởi. Tiểu yêu tinh lời này, để Trương Sơn buồn mực, có biết nói chuyện hay không à, sẽ không nói liền thiếu đi nói hai câu. Hắn còn không có đem cương thi vương đánh nổ đâu, liền nói nó rơi xuống rắc rưởi, đây không phải làm người buồn nôn nha. Không sợ, dù sao cũng là thực tên buồn, coi như rơi xuống rất rưởi, cũng là cực phẩm rất rưởi, hắc hắc. Cũng đúng, coi như không có rơi xuống, vậy ngươi kiếm buột rồi nha, đơn giết thực tên buột, có thể làm cho ngươi trực tiếp thăng một cấp đi. Nghe nói như thế, Trương Sơn không khỏi sững sờ. Hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua, đánh nổ Cương thi Vương sẽ cho bao nhiêu kinh nghiệm vấn đề. Trương Sơn lúc bắt đầu, vẫn nghĩ muốn làm sao, tài năng đánh nổ Cương thi Vương. Sau này chính là nghĩ đến, đây chính là thực tên một a, sẽ cho hắn rơi xuống thứ gì tốt đồ vật đâu. Đến như điểm kinh nghiệm, hắn thật đúng là không có nghĩ qua điểm kinh nghiệm cái đồ chơi này với hắn mà nói, không đáng tiện. Coi như trực tiếp thăng một cấp thì thế nào, bất quá là tiết kiệm hắn mấy ngày tẩy quái thời gian thôi. Hắn không cần cái này, Trương Sơn cần chính là thần khí, là trùng cực sách kỹ năng. Có lẽ còn có hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc thù vật phẩm, chỉ cần là tốt độ vật hắn liền thích. Dù là không phải thợ săn nghề nghiệp dùng cũng được, có thể bán lấy tiền cũng là có thể. Nếu là ta có thể chạy đến người nơi đó đi là tốt rồi, tuyệt đối là một đại sóng kinh nghiệm. Một con tiểu yêu tinh còn tại nhớ, cương thi vương điểm kinh nghiệm đâu, đáng tiếc nàng cách quá xa. Bất kể thế nào chạy, vậy không có khả năng tại trương sơn đánh nổ cương thi vương trước đó, chạy tới. Đừng suy nghĩ, ngươi vẫn là trung thực cày quái đi, cái này đáng tin cậy. Hắc <cười> hắc, liên trách ngươi, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta biết lời nói, nói không chừng ta chạy tới, còn có thể theo kịp. Thư. Trương sơn im lặng, điều này cũng có thể trách hắn sao? Tử vong cốc xa như vậy địa đồ, ai biết nàng có nguyện ý hay không đến a lại nói, một mình hắn có thể đơn đấu đánh chết buột, tại sao phải gọi người A, cái này liền không khoa học nha. Lần sau có buột liền gọi ngươi. Trương Sơn An ủy tiểu yêu tính nói, mặc dù hắn là cái thằng nam, nhưng là biết không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý đạo lý là giảng không thông, thuận lại nói của nàng là được rồi, nói một câu cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hai người câu được câu không nói lời nói, mài cho đến không sai biệt lắm 8 giờ sáng. Phong Vân nhất đao đám người lần lượt online. Lúc này Cương Thị Vương lượng máu, đã sắp muốn hạ xuống đến 20% lập tức liền muốn đi vào cuồng bạo trạng thái. Bất quá cương thi vương của bạo cũng không đáng sợ, dù sao lại đánh không đến hắn, bột trở nên mạnh nữa, đều không quan hệ thế nào. Trương Sơn ba tơ cương thi vương sớm một chút quần bạo đâu. Bình thường tới nói, bột khi tiến vào quần bạo về sau, mặc dù nói tổn thương sẽ thay đổi mạnh hơn, nhưng là phòng ngự cũng sẽ trở nên càng yếu. Hơn cương thi vương khi tiến vào quần bạo về sau, Trương Sơn khẳng định còn có thể đánh được càng nhanh một chút. Sáu nồng huynh còn tại lá gan đâu, đánh được thế nào rồi, có hy vọng đánh chết bột sao? Phong Vân nhất đao ở trên tuyến về sau liền đối Trương Sơn hỏi. Trương Sơn vậy không nói nhảm, trực tiếp đem hắn thị giác cùng hưởng tại kinh đội ngũ bên trên để chính bọn hắn nhìn, miễn cho từng cái một hỏi. Vãi lều, đây là sắp đánh chết sao? Quá mạnh đi, đơn đấu đánh nổ thực tiên đột, ngươi muốn lên trời a. Hắc hắc, vẫn được, chính là đánh được có chút phiền, một mực máy móc nổ súng, cái gì thao tác đều không cần, kém chút không có đem ta làm ngủ lấy. Đây là Trương Sơn lời nói thật, đánh cái này cương thi vương, thật là một điểm thao tác cũng không có. So cái quái còn nhàm chán. Mặc dù hắn tại trò chơi lúc bắt đầu, vậy đơn đấu đánh chết qua ma tộc bộ lạc tế tử. Kia là 20 cấp màu đỏ đột, đối với đương thời chỉ có tầm 10 cấp trợ lễ tử nói. Ma tộc tế tự tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, kết quả bị Trương Sơn đơn đấu cho đánh nổ. Lần kia hắn cũng là làm một buổi tối, nhưng là đánh ma tộc tế tự thời điểm, hắn phải không ngừng chơi rượu, rất mệt mỏi, phải tinh thần cao độ tập trung mới được. Mặc dù cũng là cả đêm không có ngủ, nhưng là lần kia Trương Sơn một điểm bối rối cũng không có, cả đêm tinh thần trạng thái đều là rất tốt. Không giống hôm nay, nếu không có Tiểu yêu tinh bồi tiếp trò chuyện, hắn thật là có điểm không kiên trì nổi. Cũng không phải là nói hắn không thể lá gan, mà là loại này máy móc thao tác, rất dễ dàng buồn ngủ nhà. Một mực không ngừng nổ súng nổ súng. Sau đó trước mặt hình tượng cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Cố định ở một cái trang cảnh, sao có thể không khiến người ta buồn ngủ đâu. Bất quá Trương Sơn nói như vậy, Phong Vân Nhất Đao nghe xong vô cùng khó chịu, lời này làm sao nghe đều là phạm đến kịch liệt. Cái gì gọi là máy móc nổ súng, không dùng thao tác. Đây chính là tại đơn đấu thực tên NBA, lại còn nói đánh được sắp ngủ thiếp đi, thật quá phận. Sáu năm huynh, không nhìn ra, ngươi còn rất sẽ phạm. Không có phạm à, thực sự nói thật, đêm qua thật sự đánh được suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi, còn tốt tiểu yêu tinh tại tuyến, có thể buổi tiếp cho chuyện. Ngõa, đại mỹ nữ Ngươi đêm qua không có hạ tuyến sao? Như thế lá gan. Phong Vân Nhất Đao ngạc nhiên đối Tiểu yêu Tinh hỏi. Vừa rồi online thời điểm, nhìn thấy Tiểu yêu Tinh tại tuyến, con tưởng rằng nàng chỉ là lên được tương đối sớm đâu, nào biết được nhân gia căn bản liền không có ngủ. Bây giờ mỹ nữ đều mạnh như vậy, Phong Vân Nhất Đao rất là hiếu kỳ. Ta hôm qua không có hạ tuyến nha, muốn mau chóng lên tới cấp 40, không nhiều soát một cái lời nói, còn phải muốn vài ngày đâu. Các ngươi đều là ngoan nhân nha, cảm giác ta chính là cái phế vật, không được, về sau ta cũng muốn càng cố gắng rồi. Tại một đám người nói chuyện tào lao nhạt thời điểm, cương thi vương lượng máu giảm xuống hai buột tiến vào cuồng bạo trạng thái, cương thi vương song quyền vùng vậy được càng thêm nhanh, đánh ra quyền phòng, cảm giác cũng càng thêm uy mãnh. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, dù là cương thi vương công kích bao nhiêu uy mãnh, nó vẫn là không đả thương được Trương Sơn nửa phần. Ngược lại là Trương Sơn đánh ra tổn thương, trở nên cao hơn. Trước đó hắn mỗi súng bắn ra tổn thương, chỉ là tiếp cận 2 vạn, mà ở cương thi vương tiến vào cuồng bạo sau, Trương Sơn mỗi một thương tổn thương, đều vượt qua 2 vạn 1. Cảm giác cương thi vương tại cuồng bạo về sau, là ở vào một cái không phòng ngự trạng thái, yếu một nhóm. Nếu không phải là bởi vì có hai ngăn đẳng cấp áp chế, Trương Sơn đánh ra tổn thương Sợ là còn muốn càng nhiều. Ha ha, cảm giác cương thi vương trở nên yếu đi nha. Xem ra không bao lâu nữa, liền có thể đem nó đánh nổ. Thảo, ta đấu kỹ rồi. Ta chưa. rất muốn quá khứ phân một đợt kinh nghiệm nha. Hắc hắc, các ngươi liền hãy chờ xem, chờ ta đem cương thi vương đánh nổ. Đánh nhanh một chút, để chúng ta nhìn xem, đến cùng sẽ rơi thứ gì tốt đồ vật. Tốt nhất là rơi thần khí nhiệm vụ phẩm, không có cái gì đồ vật so thần khí càng thơm. Trung cực sách kỹ năng cũng có thể a, cái kia cũng đáng tiền. Muốn trung cực sách kỹ năng làm gì? Chúng ta nơi này trừ đeo đao đại ca đều có trung cực kỹ năng. Các ngươi sợ không phải quên đi ta, ta cũng không có trùng cực kỹ năng a. Nghe tới bọn hắn không ngừng nói nhảm, Trương Sơn liền có chút khó chịu. Những này chó nhà giàu, từng cái một đều lấy được trùng cực sách kỹ năng, là hắn cùng Ngô lão bản vẫn là không có đại chiêu. Mấu chốt là bọn hắn giống như đem mình quên, chỉ nhớ rõ Ngô lão bản không có đại chiêu. Đúng a, cái ống ca còn không có đại chiêu đâu. Mẹ nó, hắn đều mạnh như vậy, còn muốn cái gì đại chiêu a? Đúng đấy, phổ thông một thương đều so ra mà vượt ta đại chiêu tổn thương rồi. Nói đến đây, liền ngay cả tâm theo ta động, vậy đi theo đụng lên đến chen vào nói, hắn vô địch chạm là gấp 5 lần tổn thương. Nói thật, lấy tâm theo ta động lực công kích, gấp 5 lần tổn thương vô địch trảm. Luận một lần tổn thương lời nói, giống như xác thực không thể so Trường Sơn đòn công kích bình thường, cao hơn bao nhiêu? Bất quá đại chiêu chính là đại chiêu, cái kia đang sợ phạm vì lớn mặt tổn thương, mới là đại chiêu tinh túy. Cũng không biết thợ săn nghề nghiệp đại chiêu là dạng gì, trước mắt trong trò chơi, vậy còn không có thợ săn nghề nghiệp, làm đến qua trùng cực sách kỹ năng. Hy vọng cũng là loại này, một thương xuống dưới ngã một đám lớn a, loại này đại chiêu kỹ năng hiệu quả, xem ra liền vô cùng kinh ngạc. Một chiêu giây một đám lớn, nhiều khi một cái đại chiêu liền có thể xoay chuyển thế cục, phi thường mạnh. Tại Cương Thi Vương tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, Trương Sơn càng đánh càng nhanh, vượt mất máu tốc độ, so trước đó phải nhanh không ít đương nhiên, nơi này nói nhanh, chỉ là tương đối không có cuồng bạo trước nói. Trước đó Trương Sơn đánh dụng Cương Thi Vương 1 phần trăm lượng máu, trên cơ bản cũng là muốn 5 phút. Khi tiến vào cuồng bạo về sau, hắn đại khái 4 phút liền có thể đánh dụng Cương Thi Vương 1 phần trăm lượng máu. Muốn nói mau lời nói, kỳ thật không một chút nào nhanh, còn dư lại 20 phần trăm lượng máu. Hắn như thường còn phải đánh hơn 1 giờ đâu. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, đại khái 10 giờ trước đó liền có thể đánh nổ đi. Cái ống ca thêm dầu, cố lên. Thêm dầu, cố lên, cái cọp lông, ngươi quá khứ giúp hắn đánh a. Ta ngược lại thật ra muốn đi qua, đáng tiếc quá xa, nếu không ta đã sớm quá khứ kiếm kinh nghiệm rồi. Các ngươi cũng có thể làm một cái định vị châu nha, như vậy sẽ không sợ xa, tại thiên môn quan địa đồ chỗ sâu định vị tọa độ, về sau qua lại thuận tiện, ha ha. Nghe tới trong đội ngũ tiểu đồng bọn nói chuyện, Trương Sơn một bên công kích cương thị vương, một bên trêu chọc bọn hắn nói. "Nóa, nói đến đơn giản như vậy, đi đâu làm định vị châu a?" Nếu không đem ngươi bán cho ta. Ha ha, chờ ta lại đánh đến một cái, chỉ bán cho ngươi. Tại một đám người thổi nước nói chuyện tào lao nhạt trong lúc đó, thời gian chậm rãi trôi qua, tại hơn 9 giờ thời điểm. Cương thi Vương lượng máu từ từ hạ xuống đến 1% rất nhanh liền tiến vào không máu trạng thái. Thêm dầu, cố lên, lập tức liền muốn đánh bại. Gấp cái gì, Cương thi Vương còn có cái đại chiêu đâu, nói không chừng điểm này máu, 6 nòng huynh đều phải đánh tới 10 phút. Miệng quả đen. Quả nhiên, tại Cương thi Vương không máu về sau, nó lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, tay phải vung lên, phát động đại chiêu kỹ năng, trở lại quá khứ khiến cho lượng máu của nó lại một lần nữa trở lại 2%. Chương 375: Sách giết người. Chương 375: Sách giết người. Tại bị đánh tới không máu về sau, Cương Thi Vương lại một lần nữa sử dụng đại chiêu, trở lại quá khứ kỹ năng đưa nó lượng máu, trở về đi lên. Trương Sơn có chút nhỏ phiền muộn, đều nhanh đánh bể, lại tới đây một lần. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục công kích Cương Thi Vương. Nói thật, Cương Thi Vương cái này trở lại quá khứ đại chiêu kỹ năng, Trương Sơn đã không biết thấy nó dùng bao nhiêu lần. Thô sơ giản lược tính ra một lần, Cương Thị Vương sợ là dùng gần trăm lần đại chiêu đi. Cũng may cương thi vương cái này trở lại quá khứ đại chiêu kỹ năng cũng chỉ là có chút làm người buồn nôn lãng phí hắn thời gian cũng sẽ không cho hắn tạo thành cái khác phiền phức so với những cái kia cường đại thực tên bột đại chiêu vừa ra chính là dây một đám lớn cái chủng loại kia cương thi vương đại chiêu chỉ có thể nói là cái rác rưởi kỹ năng chỉ ít tại bộ trên thân là như thế này tùy tiện nó phóng đại chiêu cũng không ảnh hưởng kết quả sau cùng kết quả sau cùng chính là mặc kệ cương thi vương làm sao dày vò cũng không chạy khỏi bị trương sơn đánh nổ vận mệnh tiếp tục công kích ba bốn phút sau cương thi vương thanh máu lần nữa bị trương sơn đánh hết. Trương Sơn tại bảo chỉ công kích mãnh liệt đồng thời, đem gấu trúc viên khai ra hết. Tại trước đó thời điểm, hắn một mực không có đem gấu trúc viên triệu ra đến, bởi vì tại đối phó cương thi vương thời điểm, gấu trúc viên cũng không thể đưa đến tác dụng. Mặc dù nói hiện tại gấu trúc viên, vậy đi theo Trương Sơn một đợt lên tới cấp 40. Gấu trúc viên tại trải qua tự nhiên chi tâm tiến hóa về sau, sinh mệnh thuộc tính trưởng thành để cao lớn. Tại lên tới cấp 40 về sau, lượng máu trọn vẹn đạt tới 20 vạn, cũng liền so trang bị vương giả hào trang Trương Sơn phải kém một chút. Bỏ ra cái khác trợ lực mấy con thú, dù là giống phong vân tiểu thư ký, loại này trang bị thần khí cấp tấm thuần đại lao. Luận lượng máu lời nói tại gấu trúc viên trước mặt, hắn đều là không đáng chú ý, nhưng là trận này bộ chiến bên trong, gấu trúc viên lượng máu cao đến đâu, cũng là không được tác dụng. Bởi vì Cương Thi Vương là một cố định địa, không dùng người khiên quái, mà lại không có phụ trợ tăng máu lời nói, gấu trúc viên vậy khiêng không được Cương Thi Vương, loại này uy mãnh bộ sức là ỷ Thi Vương quyền gấp 5 lần tổn thương, mạnh như vậy tiểu kỹ năng, đoán chừng 3 quyền liền sẽ đem gấu trúc viên đánh bại. Xét thấy như thế, Trương Sơn cũng liền một mực không có đem gấu trúc viên triệu ra, trợ giúp hắn đánh Cương Thi Vương. Bất quá bây giờ Cương Thi Vương cũng nhanh muốn bị đánh bại, hắn có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không khống chế gấu trúc viên tới gần cương thi vương đánh một lần cuối cùng đánh giết dù sao gấu trúc viên cao đến 10 điểm may mắn giá trị chưa từng có để trương sơn thất vọng qua mà lại cương thi vương một mực đem công kích mục tiêu khóa chặt trên người trương sơn lúc này để gấu trúc dựa vào đi hẳn là không có vấn đề trương sơn không chế gấu trúc viên từ bên cạnh đi vòng đi lên cương thi vương vẫn tại cơn nó kia uy man song quyền bất quá nó cũng không có nhìn gấu trúc viên lướt mắt mà là nhìn tròng trọc vào trương sơn từng đạo uy man quyền phong không ngừng hướng hắn đập vào mặt cương thi vương không đánh gấu trúc viên vậy liền dễ làm Trương Sơn không chế gấu trúc viên, liền ở tại Cương Thi Vương bên người, vậy không nhường nó công kích, chỉ là lặng lặng chờ đợi thích hợp thời điểm, lại không chế gấu trúc viên đánh ra một kích chí mạng. Bất quá Cương Thi Vương cao đến 500 triệu lượng máu, không máu sau vẫn có 500 phần máu. Mấu chốt là nó hồi máu tốc độ vẫn là siêu cấp màu, làm cho Trương Sơn cũng không quá dễ tính toán lượng máu. Bất quá cũng không quản được nhiều như vậy, luôn luôn muốn thử một cái. Nếu là gấu trúc viên, không có đụng tới một lần cuối cùng tổn thương, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng may chính Trương Sơn, cũng không phải cái gì suy hạng. Hắn may mắn giá trị, cũng là có chí điểm. Bản thân đánh nổ lời nói, vật phẩm rơi xuống cũng sẽ không kém đi. Tại tiếp tục công kích 3-4 phút sau, Trương Sơn đánh ra một thương thần thánh một kích, trực tiếp chính là hơn 20 vạn tổn thương. Do hắn một nhẹ, còn tưởng rằng trực tiếp liền đem Cương Thi Vương đánh bể đâu. Nhưng mà cũng không có, hắn lại tiếp tục công kích đồng thời, lập tức khống chế gấu trúc viên, tiến lên phóng ra liên kích kỹ năng. Gấu trúc viên cơ tiểu bá trưởng, liên tục 7 lần đập trên người Cương Thi Vương, trực tiếp đem Cương Thi Vương đánh bể. Hệ thống thông báo, chúc mừng Bồ Tát 6 nòng thành công đánh giết, ma hóa Cương Thị Vương long hữu. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị Động Trí Vương tiên phú bởi vì đánh giết ma hóa cương thi vương long hữu phát động thu hoạch được thịt thối trồng chất kỹ năng bị động vận khí không tệ là gấu trúc viên đánh nổ hy vọng có thể cho hắn tuân ra một hai kiện tốt đồ vật đi trải qua gần 10 giờ át chiến cuối cùng thành công đánh bại một con thực tinh bốn hiện tại đã đến trương sơn thu hoạch lúc mà lại hắn còn đem cương thi vương thịt thối trồng chất kỹ năng cho xót đi ra cương thi vương hết thể có hai cái kỹ năng bị động trừ thịt thối trồng chất bên ngoài còn có một đại địa hấp thu bị động bất quá đại địa hấp thu bị động là hồi phục lượng máu bị động cái này kỹ năng bị động đối với trương sơn tới nói là không có tác dụng gì Hắn thiên đương vương trước nhận bên trên, có một hút máu đặc hiệu. Chỉ cần lực công kích của hắn đủ cao, tốc độ đánh đủ nhanh, mạnh hơn hồi máu bị động, vậy so ra kém hắn hút máu đặc hiệu tới thực tế. Còn tốt sót ra tới chính là thị thối trồng chất bị động, cái này kỹ năng bị động rất tốt. Lại cho hắn gia tăng rồi 10 phần trăm sinh mệnh hạn mức cao nhất, lần này lượng máu của hắn kém một tí xíu, liền đạt tới đến 50 và rồi. Quả thực là thịt thanh ngựa, Trương Sơn cảm thấy, nếu là lại để cho hắn làm đến mấy cái hút máu đặc hiệu cùng hoặc là hút máu bị động nói, chỉ cần không bị khống chế ở, hắn đều có thể đơn đấu đại bộ phận màu đỏ buột rồi đương nhiên, bây giờ còn là không được, hiện tại hắn hút máu đặc hiệu cộng lại mới 13%. bình thường đánh nhau cùng cày quái là không có vấn đề gì, nhưng là đối phó màu đỏ bối, liền hơi kém chút ý tứ. Còn phải muốn một cái phụ trợ cho hắn tăng máu, tài năng bảo đảm chịu nổi, lại thu hoạch một cái kỹ năng bị động. Trương Sơn trong lòng vui thích, hắn xem trước liếc mắt đẳng cấp của mình, tại cương thi vương bị đánh nổ thời điểm, Trương Sơn giống như nhìn thấy trên người mình nhanh hai lần băm mang, chẳng lẽ vừa rồi trực tiếp thăng hai cấp sao? Hắn kiểm tra một hồi bản thân kinh nghiệm đẳng cấp, thật sự chính là thăng hai cấp, hiện tại đã bốn cấp, vẫn là đơn đấu bột thoải mái a, thực tên bột cho kinh nghiệm, thật sự là đủ nhiều phải biết hắn hiện tại thăng một cấp, cần hơn 100 triệu kinh nghiệm, đánh nổ một con thực tên một súng điểm kinh nghiệm, lại có 2 3 ước nhiều, vô cùng khoa trương đây chính là đơn năng kinh nghiệm chỗ tốt, nếu là một đám người phân kinh nghiệm nói. Những kinh nghiệm này hoàn toàn không đủ chia, phân đến mỗi người trên đầu, trên cơ bản thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Sao có thể giống hắn như bây giờ, trực tiếp liền thăng hai cấp. Như vậy cũng tốt, bất đi hắn vài ngày cày quái thời gian. Tại cương thi vương ngã xuống đất mấy mắt, trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn, rất nhanh liền kịp phản ứng. Bọn hắn có thể tại Trương Sơn cùng hưởng thị giác bên trên, thời gian thực nhìn thấy tình hình chiến đấu. 6 năm đại lão Nưu Phi, Đơn đấu đánh nổ thực tên luôn, cái này ghi chép có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài à. Kia là đương nhiên, đoán chừng tiếp qua một năm cũng sẽ không có người làm được thành tựu như vậy. Đúng vậy, dù là đại gia đem đẳng cấp thăng đi lên, lại về tới đầu đánh cấp thấp thực tên buột, đoán chừng cũng không có mấy người có thể đánh thắng được. Không dùng đoán chừng, căn bản là đánh không lại được không? Người xem một chút những cái kia thực tên bột thuộc tính cùng kỹ năng, lấy hiện tại vợ lệer trưởng thành, coi như đến 7 8 chu cấp, đoán chừng cũng không còn khả năng đơn đấu đánh thắng được 50 cấp thực tên buột. Đúng, mỗi một cái thực tên buột đều là vô cùng uy mãnh, cái này cường thi vương ngoại trừ Cương Thi Vương không mạnh sao? Ta cảm thấy nó đã rất mạnh nha, trừ cực thiểu số tầm bắn xa thợ săn nghề nghiệp bên ngoài, ai dám có ý đồ với nó à? Không sai, Thi Vương quyền gấp 5 lần tổn thương, mỗi một quyền đều không khác mấy mười vạn tổn thương, cái này ai có thể chịu nổi? Mà lại Cương Thi Vương còn như thế thịt, hồi máu nhanh như vậy, không có một đoàn cường đại thợ săn nghề nghiệp, thật đúng là không dễ đối phó nó. Nhưng vấn đề là cái ông ca, một người liền đem Cương Thi Vương đánh bể, mẹ nó không được nói hắn, chúng ta đang thảo luận phổ thông tọa layer, lúc nào mới có thể đánh nổ thực tên buốt, sáu nòng chính là cái không phải người, bài trừ tại người bình thường bên ngoài. Ha ha nói có đạo lý, chúng ta đang thảo luận người bình thường, không bao gồm sáu nòng, không cùng các ngươi kéo, cái ống ca, bạo cái gì tốt đồ vật không, đánh nổ thực tên bột về sau, vật phẩm rơi xuống đương nhiên là đại gia chuyện quan tâm nhất, trương sơn cũng không ngoại lệ. sớm tại cương thi vương ngã xuống đất mấy mắt, hắn liền tra xét ba lô. bất quá khi nhìn đến ba lô bên trong, thêm ra cái này bốn kiện vật phẩm, trương sơn đều có điểm hoài nghi. cương thi vương đến cùng phải hay không, bị gấu trúc viên đánh nổ a, rơi xuống ít như vậy, xứng đáng gấu trúc viên mười điểm may mắn giá trị sao? bốn kiện vật phẩm bên trong, hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một quyển sách. Trường Sơn lúc bắt đầu còn không có quá để ý, tưởng rằng muốn cái gì sách kỹ năng. Nhưng khi hắn nhìn thấy quyển sách này danh tự thời điểm, hắn liền có chút ngậm bốt rồi. Sách giết người. Thứ đồ gì? Xem ra không giống như là sách kỹ năng. A Trường Sơn cấp tốc xem xét sách, sách giết người miêu tả. Sách giết người, đặc thù vật phẩm, mỗi đánh giết một tên cờ layer, gia tăng một phần trăm lượng công kích, tối cao gia tăng một trăm phần trăm. Sau khi chết hiệu quả gỡ ra, đặt ở ba lô bên trong có hiệu lực, nhặt sau khóa lại, đã khóa lại cờ layer bộ tát sáu nòng. Dựa vào cái này ưu thế, cái này siêu cấp ưu thế. Nói thật, Trương Sơn liền không có trong trò chơi, nhìn thấy qua như thế Như phê đồ vật, trực tiếp chính là gia tăng 100% lực công kích a, còn có so cái này càng Như phê đồ vật sao? Đây chính là gia tăng 100% lực công kích a, quả thực đáng sợ. Cái gì thân khí, cái gì đại chiêu, bất kể là cái quái gì, tại sách giết người trước mặt đều là cắt bã. Ngắm lại Trương Sơn bây giờ lực công kích là hơn 2 vạn 2 một chút, chỉ cần hắn ra ngoài giết đủ 100 người. Vậy hắn lực công kích liền có thể đạt tới 4 vạn ngàn. 4 vạn ngàn lực công kích là cái gì khái niệm, kia là hiện tại chủ lưu tờ lẽ hơn 10 lần chỉ cần giết đủ 100 người, lực công kích của hắn chính là người khác hơn 10 lần. Vậy muốn những người khác chơi như thế nào? Trên lệch này là muốn để người khác tuyệt vọng A Chương Sơn nhìn xem ba lô bên trong sách giết người, quả thực thích đến không được, không còn có so cái này tốt hơn vật phẩm rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn đang vì cương thi vương chỉ rơi xuống 4 kiện vật phẩm, thoáng có chút phiền muộn. Mạnh mẽ như vậy thực tên bọn vẫn là bị gấu trúc viên cuối cùng đánh chết. Thế mà chỉ rơi 4 kiện vật phẩm, quả thực là không khoa học. Bất quá khi nhìn đến xách giết người về sau, kia những thứ khác đều không trọng yếu. Có xách dưới người, như thế như phê vật phẩm còn muốn cái gì xe đạp A cái này không thể so thần khí hương a quả thực so mấy món thần khí đều hương phải biết thần khí hắn sớm muộn đều có thể làm cho đến đơn giản là thời gian sớm tối thôi nhưng là giống sách giết người dạng này đặc thù vật phẩm trương sơn cảm thấy là thuộc về siêu cấp hi hữu đồ vật trò chơi này không biết còn bao lâu nữa mới có thể sẽ xuất hiện kiện thứ hai tương tự đồ vật so với thần khí tới nói muốn hi hữu nhiều mấu chốt là sách giết người còn không chiếm trang bị vị trí giống như định vị châu đặt ở ba lô bên trong liền có thể có hiệu lực đây là thỏa thỏa siêu thần khí a đến như nói sách giết người gia tăng lực công kích hiệu quả phải trước hết giết người mới được. Trương Sơn hoàn toàn không thèm để ý cái này, giết người lại làm sao? Thiên môn quan địa đầu ngày nào không có đại chiến a, đại gia mỗi ngày giết tới giết lui. Trương Sơn giết cái khoảng trăm người, cũng không còn quan hệ gì đi. Lại nói thực tế không được, hắn có thể chuyên môn chọn tần quốc tơ lê ở giết nhà. Dù sao trải qua một lần quốc chiến, hai nước tơ lê có thể nói được là thù sâu như biển động phải không giết, đều có điểm không có ý tứ. Hôm nay thật sự là siêu cấp đại thu hoạch, vậy không vọng hắn lá gan cả một cái ban đêm, thật sự là quá đắt giá. Trương Sơn đem cương thi vương rơi xuống bốn kiện vật phẩm, biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên. Trừ sách giết người bên ngoài hai cái màu đỏ trang bị cùng một cái màu đỏ vật liệu chỉ có thể coi là thiên đầu hắn hoàn toàn không để vào mắt có sách giết người cái này trâu ngọc phía trước đây đều là ra rưởi liền bốn kiện đồ vật sao cái này không khoa học A, thực tên bột đồng dạng đều sẽ rơi bảy tám kiện vật phẩm nha. cái ống ca sẽ không là đem tốt đồ vật giấu đi không có phát cho ta xem đi có thể là cương thi vương quá rác rưởi đi một cái sẽ không di động cỏ cối quái có thể rơi cái gì tốt đồ vật nha. quá muốn sáng mù mắt chó của ta a đây là cái gì đồ chơi sách giết người trong đội ngũ tiểu đồng bọn lúc bắt đầu còn cảm thấy Cương Thi Vương chỉ rơi 4 kiện vật phẩm, thật sự là quá ít. Còn tưởng rằng Trương Sơn đem tốt đồ vật giấu đi đâu, nhưng là khi nhìn đến sách giết người miêu tả về sau, đại gia liền sẽ không lại nghĩ như vậy. Có một như thế như phê vật phẩm tại, còn cái gì sách kỹ năng, muốn cái gì thần khí nhiệm vụ phẩm à? Một bản sách giết người liền có thể miễu sát hết thảy. Trong trò chơi này, vì sao lại có như thế bừa u vật phẩm? Đây không phải buộc tội lỡ đi loạn giết người sao? Cũng không cần loạn giết người nha, chỉ cần giết một lần là được. Dù sao chỉ cần không treo, gia tăng lực công kích hiệu quả vẫn đều ở đây. Thế nhưng là ai có thể cam đoan bản thân bất tử đâu? Chết rồi lại giết trở lại đến chính là, tổng sẽ không mỗi ngày chết đi. Các ngươi nhọc lòng cái quặp lông, cái ống ca sẽ treo sao? Ai có thể đánh được chết hắn? Ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý, sáu nòng cái này không phải người, làm sao có thể chết được, liền xem như chính hắn tìm đường chết, đoán chừng cũng được dạy vào một hồi lâu, mới có thể bị người đánh chết đi. Ta chỉ có thể chạy xuống hâm mộ nước mắt. Cái ống ca phát tài, ban đêm mời khách ăn cơm. Trương Sơn có chút ngượng, mời khách ăn cơm là không có vấn đề, nhưng này không phải lãng phí thời gian à, có thời gian chơi nhiều một hồi trò chơi hoặc ngủ sớm một chút không tốt sao? Đi đâu ăn? Đi nơi nhà. Nhà ta ban đêm không khai hỏa, không có cơm ăn, ngươi xem đó mà làm thôi. Được, ngươi nói tính. Mẹ nó, hai người các ngươi không muốn vung thức ăn cho chó chúng ta không muốn làm nhỏ cậu tử a. Phong Vân Nhất Đao khó chịu nói, đang nói xách giết người sự tình, hai người này thế mà kéo cái gì ban đêm ăn cái gì? Thật quá phận a, khi đó người khác không tồn tại sao? Chương 376. Đụng phải cửu nhân cũ. Chương 376, đụng phải cửu nhân cũ đối với Phong Vân Nhất Đao phàn nàn, Chương Sơn lựa chọn không nhìn, thức ăn cho chó cái cọ lông. Hắn vẫn một con độc thân luôn đâu, ở đâu ra thức ăn cho chó có thể vung nha? Trương Sơn cũng chỉ có ăn thức ăn cho chó phần đối mặt tiểu yêu tinh yêu cầu, Trương Sơn quyết đoán túng, hắn gần nhất mỗi ngày tại tiểu yêu tinh nhà ăn cơm, mời nàng mời cơm cũng là nên. Trương Sơn cũng không phải đau lòng tiền, đối với hiện tại hắn tới nói, tiền đều là phù vân, không thiếu tiền. Hắn chỉ là không muốn phiền phức, ăn cơm mấy phút liền có thể giải quyết sự, tại sao phải chạy ngoài mặt đi, tiêu tốn một cái hai giờ ăn cơm đâu, đây không phải thuần túy lãng phí thời gian sao? Có thời gian cày quái không tâm sao? Đi ngủ không tâm sao? Đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là lại. Bị nữ yêu cầu là không thể cự tuyệt đánh bại cương thi vương, cái này tử vong cốc địa đồ cũng liền không có gì tốt ngây ngô rồi. Nơi này cương thi quái, bởi vì có một thị tối trọng chất kỹ năng bị động, cả đám đều thịt được một nhóm, căn bản cũng không thích hợp đợi lợi ở thăng cấp. Một đánh xong, cái ống ca hiện tại đi làm gì, muốn hay không bay lại một đợt cày quái a? Một con tiểu yêu tinh tại trên kênh tỷ đối với hắn hỏi. Trương Sơn còn không có nghĩ kỹ trả lời thế nào, Phong Vân nhất đao liền cấp chen vào nói nói. Vậy con phải hỏi sao? Sáu nòng làm đến sách giết người như thế lưu phế đồ vật, hắn hiện tại nhất định là muốn đi giết người nha, giết đủ 100 người gia tăng 100% lực công kích, làm gì đều thuận tiện. khỏe mạnh một người muốn biến thành sát nhân ma vương, hắc hắc. trương sơn im lặng, làm sao nói đâu? cái gì gọi là sát nhân ma vương? hắn chỉ cần giết đến 100 người là được. cái này không nhiều a thiên môn quan trong địa đồ, đại gia mỗi ngày giết người đánh tới, trương sơn giết cái khoảng trăm người, không tính là gì đi. chặt người rất có ý tứ a, nếu không chúng ta cùng đi chặt người. chặt cái quạ lông, chúng ta vẫn là trung thực cày quái đi, chỉ chúng ta cái này trang bị trình độ, đi theo 6 nòng thuần túy là cản trở. không phải đâu, nói thế nào chúng ta cái này trang bị trình độ, trong trò chơi cũng là cao cấp nhất tồn tại nha. Thế nào lại là kéo sau đâu? Vậy phải xem là cùng ai hốt nhà, đi theo sáu nòng đằng sau, chỉ chúng ta thực lực này, căn bản là không giúp đỡ được cái gì nha. Không phải giúp không được gì, mà là sáu nòng căn bản cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Không sai, bây giờ sáu nòng đại lão, tung hoành thiên môn quan vô địch thủ, tùy tiện tiêu dao. Trương Sơn không muốn để ý tới đám tiểu đồng bạn tụi nước, hắn đang chạy ra tử vong cốc về sau, hay dùng định vị châu, ở đây mục tiêu xác định một tọa độ. Hắn ra tới đi dạo địa đồ mục tiêu còn không có đạt tới, mặc dù vận khí Nguy Tiên, đánh bại một con thực tên bộ sợ nhỏ đến là trên 50 cấp quái vật, hắn vẫn không có tìm được qua. Còn phải tiếp tục tìm đến như cày quái thăng cấp, Trương Sơn hiện tại cũng không nổi, từ từ sẽ đến. Trước nhiều chạy một chút địa đồ, nói không chừng còn có kinh hỉ đâu đương nhiên, mặc kệ dự định đón lấy muốn đi làm cái gì, hắn đều trước tiên cần phải giết đầy 100 người lại nói. Làm đến bản này sách giết người, không đầy đủ lợi dụng, đây không phải là lãng phí sao? Vạn nhất chờ chút chạy khắp bản đồ thời điểm, lại đụng phải đại bột lời nói, có sách giết người 100% lực công kích tăng thêm, đây không phải là sẵn đến bay lên. Nhưng là Trương Sơn muốn giết đủ 100, đương nhiên không có khả năng ở đây giết. Cái địa phương quỷ quái này, cách Thiên Môn Quan Quan Thành, thế nhưng là rất xa, được chạy cả ngày tài năng từ Thiên Môn Quan chạy đến nơi đây ở phụ cận đây chỗ nào có thể tìm tới người giết nha, dù là hắn tìm nửa ngày, đoán chừng vậy không nhất định, có thể ở nơi này đụng phải một người đi. Giết người đương nhiên vẫn là được về Thiên Môn Quan Quan Thành phụ cận, bên kia mới là trước mắt dở lỡ hoạt động chủ yếu khu vực ở bên kia, tùy tiện liền có thể giết đủ hơn trăm người. Chỉ cần giết đủ sách giết người yêu cầu đầu người số lượng, hắn liền có thể thông qua định vị châu, lại truyền tống về đến, tiếp tục chạy khắp bản đồ, quả thực hàm mỹ. Trương Sơn đọc đầu trở lại Dương Dương Thành, sau đó thông qua truyền tống đại điện chuyển tống đến Thiên môn quan. Hắn cưỡi ngựa xông ra Thiên môn quan cửa thành, nhìn bên ngoài thành tốt năm tốt ba, khắp nơi đều là các quốc gia tở lệ ơ. Bởi vì tại gần nhất thời gian một tuần bên trong, tần quốc tở lệ ơ điên cuồng loại giết, khiến cho đại gia tính cảnh giác đều tương đối cao. Trừ phi là đối với thực lực mình rất tự tin gở lệ ơ, bình thường tở lệ ơ khi nhìn đến ngoại quốc tở lệ ơ về sau, đều sẽ tận lực kéo dài khoảng cách. Trương Sơn ngựa xích thố mặc dù chạy rất nhanh, nhưng là hắn cũng không định, ngay tại cửa thành đuổi theo những người này giết. Hoàn toàn không có phát muốn, mà lại ảnh hưởng cũng không tốt nhà, dù sao hắn trong trò chơi cũng coi là danh nhân vẫn là không muốn tại trước mặt mọi người bại hoại danh tiếng vô duyên vô cớ loạn giết người luôn luôn không tốt tận lực tìm một đám tần quốc tờ layer lặng lẽ giết giết đầy 100 người liền truyền tống đến tử vong cấp phụ cận tiếp tục đi chạy khắp bản đồ không tìm được trên 50 cấp quái thế không bỏ qua nhưng mà trương sơn ý nghĩ là tốt hắn chỉ muốn tìm một đám tần quốc tờ layer giết cũng không muốn giết quốc gia khác tờ layer bởi vì bọn hắn cùng quốc gia khác tờ layer giống như cũng không có quá lớn mâu thuẫn thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa tại trương sơn chạy ra cửa thành không lâu sau liền đụng phải một đám cầy quái yên quốc tờ layer mới đầu trương sơn cũng không hề để ý chỉ cần không phải tần quốc tờ layer trương sơn đều dự định cho một cơ hội mặc dù trương sơn thiện tâm làm sao người khác muốn kiếm chuyện a hơn nữa còn là đụng phải cửu nhân cũ đối phương là yên quốc đối đối hồ công hội chính là lúc trước bị trương sơn mấy người đoạt đoạt cái kia yên quốc công hội đối đối hồ công hội hội trưởng quỷ quỷ láo hổ, chính mang theo công hội thành viên tại thiên môn quan cửa thành chỗ không xa cày quái giống bọn hắn như thế loại yếu gà chống chút tự nhiên là không có chiếm được giống thú vương cốc như thế cực phẩm cày quái điểm chỉ là tuy tiệt tiềm rời thành môn gần một chút cày quái điểm là ở chỗ này mở xoát Bởi vì gần nhất Thiên Môn Quan địa đồ, các loại hỗn chiến giết đến có chút điên cuồng. Quỷ Quỷ lão hổ liền đem bọn hắn công hội 5000 người đều tập trung ở một đợt quái quái. Nhiều người ôm đoàn an toàn một chút, mà lại nơi này cách cửa thành lại gần, nếu là vạn nhất đụng phải hàng cứng, bọn hắn còn có thể nhanh chóng chạy về Thiên Môn Quan quan thành bên trong, nơi đó là khu vực an toàn, không thể giết người. Lam trương Sơn cưỡi ngựa, từ bọn họ quái quái điểm đi ngang qua thời điểm, một cái đối đối hổ công hội thành viên nói: "Mau nhìn, cái kia có đúng hay không bổ tát sáu nọng?" Vãi lều, thật là hắn. Cái này lãng hàng, một người liền dám tại Thiên Môn Quan địa đồ chạy loạn, chém hắn. Lão đại, nếu không chúng ta cùng tiến lên chém hắn, lần trước Bồ Tát sáu nòng giết chúng ta nhiều người như vậy, còn đoạt chúng ta màu đỏ bột. Không cần nói, chém hắn. Quỷ Quỷ lão hổ không có chút gì do dự, lần trước bị Trương Sơn đem màu đỏ bột cướp đi. Hắn bây giờ còn là canh cánh trong lòng, chỉ bất quá Phong Vân công hội mạnh mẽ quá đáng. Quỷ Quỷ lão hổ coi như khó chịu, hắn vậy cầm Trương Sơn không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại Trương Sơn thường là trốn ở thú vương quốc cải quái. Bình thường cũng không lộ diện, Quỷ Quỷ lão hổ liền xem như muốn báo thù, hắn vậy tìm không thấy người nha. Hiện tại cơ hội tới, Trương Sơn một người, từ bọn họ cải quái điểm trải qua mà bọn hắn đối đối hồ công hội, vừa vận toàn công hội 5000 người, đều ở nơi này cải quái. Quả thực là cơ hội trời cho, đoạt bột đại thủ, lúc này không báo, chờ đến khi nào. Vậy còn không đi lên chém hắn, quả thực là không có thiên lý đến như nói đánh không được qua vấn đề, quỷ quỷ lão hồ hoàn toàn liền không có cân nhắc qua. Hắn biết rõ Trương Sơn rất mạnh, nhưng là người mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua 5000 người nha. 5000 người cùng tiến lên, liền xem như đại bột đều có thể chống phải chết, huống chi Trương Sơn chỉ là đở layer. Hắn tổng không thể so với bộ còn mạnh hơn a. Người phía trước đem bộ tất sáu nòng trả lại, chém chết hắn quỷ quỷ lão hồ tại công hội kinh bên trong lớn tiếng kêu lên. bọn hắn toàn bộ công hội đều ở nơi này cày quái, phân bố phạm vi là rất lớn. Mặc dù trương sơn cưỡi ngựa xích thố chạy rất nhanh, nhưng là tại đối đối hồ công hội thành viên phát hiện hắn thời điểm đến bây giờ hắn còn không có hoàn toàn đi ra mảnh này cày quái điểm phạm vi. trương sơn chính phóng ngựa lao nhanh thời điểm đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cày quái yên quốc tờ layer giống người điên hướng hắn lao đến. trương sơn một mặt ngậm bước những người này là điên rồi đi, ta lại không có treo chọc bọn hắn, tại sao phải tới chém ta? chẳng lẽ ta là mọc ra một tấm nhận người hận mà sao? không nên nha. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ đối đối hồ công hội, Trương Sơn lúc trước mang theo phong vân nhất đao cùng nô láo bản, tâm theo ta động, đoạt đối đối hồ công hội màu đỏ bổ sơ nhờ hên đó là trước đây thật lâu chuyện, Trương Sơn hoàn toàn không nhớ rõ. Lại nói, giống đối đối hồ công hội, loại này gà mở công hội, hắn chỗ nào nhớ được tới. Thế nhưng là Trương Sơn quên đi, hắn đoạt người khác một sự. Nhưng là làm người bị hại, quỷ quỷ lão hồ thế nhưng là nhớ được rõ rõ ràng ràng nói không chừng tiếp qua mấy năm, nhân gia cũng còn sẽ nhớ được việc này đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, trương sơn đoạt bọn họ màu đỏ bột cũng không chính là đoạn bọn hắn tài lộ a hơn nữa lúc trước đoạt bột thời điểm, trương sơn còn giết bọn hắn lớn vài trăm người lớn như thế thủ, quỷ quỷ lão hổ làm sao có thể dễ dàng quên? bất quá trương sơn mặc dù không nhớ rõ, nhưng hắn cũng không còn nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn là tới giết người, giết ai không phải giết ta, dù sao chỉ cần làm đỡ ơ là được, liền có thể thông qua sách giết người để cao lực công kích. lúc đầu hắn còn muốn đi tìm một đợt tần quốc đỡ layer, bất quá những này liên quốc đỡ layer muốn chết, vậy liên bọn hắn đi. Giết đủ 100 người là được, giết nhiều cũng không còn quan hệ đối mặt bốn phương tám hướng, song tới đối đối hồ công hội thành viên, Trương Sơn không có chạy trốn. Chỉ những thứ này người, còn chưa có tư cách để hắn chạy trốn. Trương Sơn cấp tốc xuống ngựa, vung lên thủ pháo nổ súng, viên đạn hướng đến gần đối đối hồ công hội thành viên bay đi. Những người này còn chưa kịp tới gần bên cạnh hắn, liền ngã xuống đất rồi. Lúc này, Quỷ Quỷ lão hổ cưỡi ngựa từ sau đến chạy tới, hắn đối Trương Sơn lớn tiếng kêu lên: "Bồ Tát sáu nòng, ngươi hôm nay chết chắc rồi." Khi nhìn đến Quỷ Quỷ lão hổ vây diễn tiến về sau, Trương Sơn lúc này mới nghĩ tới, nguyên lai là con hàng này cái những người này muốn xông lên tới chém hắn đâu? lúc trước hắn đoạt lấy những người này, bộ trưởng sơn hoàn toàn lên nghĩ rồi chuyện lúc trước, bất quá hắn cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. chơi cái nha, không phải liền là ta giết ngươi, ngươi giết ta, ta đoạt ngươi, ngươi cướp ta sao? nếu là không chơi nổi, cũng đừng chơi. trương sơn mặc dù nhận ra nhóm này điên cuốc tở lơ lai lịch, nhưng hắn hạ thủ không chút nào không chùn tay. chỉ cần tới gần hắn tầm bắn, trương sơn cũng không chút nào do dự nổ súng bắn ngã. lúc bắt đầu, đối đối hồ công hội thành viên đều là phân tán ở trung quanh cày quái, bọn hắn mặc dù nói đều là ở một cái cày quái điểm nhưng là muốn đem người đều tập trung lại vẫn là muốn một chút thời gian dưới sự chỉ huy của quỷ quỷ lão hổ, những này đối đối hội công hội thành viên đều là liều mạng hướng trương sơn vào tới bọn hắn nhị vào nhiều người nhị vào liền xem như bị trương sơn đánh bại trên mặt đất chờ chút cũng sẽ bị người xuống lại dù sao coi như ngã xuống đất cũng sẽ không có tổn thất gì những này đúng đúng công hội thành viên hoàn toàn không có nỗi lo về sau cho nên đừng mệnh sông về trước dù là thành từng đám bị trương sơn đánh bại bọn hắn cũng không có để ý những người này liền không có nghĩ tới nếu là bọn hắn đánh không lại trương sơn vậy muốn làm sao bây giờ đến lúc đó ai tới cứu bọn họ bọn hắn chỉ là nghĩ năm vảy không người chặt trương sơn một người không có đạo lý đánh không lại a liền xem như 5.000 ngàn đầu heo cũng có thể đem trương sơn đuổi chết đi nhìn xem càng ngày càng nhiều đối đối hồ công hội thành viên hướng hắn cái này bên cạnh vọt tới trương sơn mặt không đổi sắc so sánh với đất nước chiến thời điểm ba khí vương giả dẫn đầu cường đại đội hình đối đối hồ công hội những người này chỉ có thể coi là nhỏ chẳng diện hắn hoàn toàn không sợ phải biết hắn hiện tại lượng máu thế nhưng là đến gần 50 vạn coi như để đối đối hồ công hội người vọt tới bên người thì có thể như thế nào chứ chẳng lẽ còn có thể đánh được chết hắn không thành? Vô số đối đối hồ công hội thành viên che giả mang ngọc sông về trước, nhưng mà những người này tất cả đều đổ vào xung phong trên đường. Bọn hắn căn bản là không có cách nào tới gần Trương Sơn bên người. Lúc này, hắn xách giết người, sớm đã đem lực công kích gấp đầy, cho hắn gia tăng rồi 100% lực công kích. Hiện tại Trương Sơn lực công kích đạt tới 4 vạn 5000. Liên đối đối hồ công hội đám thái điều này, hắn đánh ai cũng là một tương ngã, hơn nữa còn là một xuyên 12. Bọn hắn dù là người lại nhiều, cũng không còn biện pháp chạy đến Trương Sơn trước mặt ra quỷ quỷ lão hổ nhìn ra tình thế không đúng, hắn thực tế không thể lý giải vì cái gì trương sơn có thể mạnh tới mức này cái này không khoa học nhưng là hắn đã là đâm lao phải theo lao cũng không thể nói bọn hắn toàn bộ công hội 5.000 người đối mặt trương sơn một người đánh không lại còn muốn tứ tán chạy trốn đi coi như hắn nếu không mặt mũi điều này cũng không thể nào nói nổi a một đợt cưỡi ngựa xung phong không muốn trên mặt đất chạy bốn phương tám hướng một đợt sông nhìn hắn có thể trôi qua bên nào quỷ quỷ lão hổ nổi giận hắn cũng không tin đối đối hổ toàn bộ công hội người thật sự sẽ làm bất quá trương sơn một người đây là không có đạo lý sự hắn lập tức điều chỉnh sách lược lúc bắt đầu đối đối hồ công hội thành viên đều là xuống ngựa lại hướng trương sơn xung phong, bởi vì ngồi trên lưng ngựa lại không thể công kích, chỉ có xuống ngựa mới có thể công kích trương sơn. nhưng bọn hắn nào biết được, xuống ngựa sau bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tới gần trương sơn nha. không thể tới gần lời nói, làm sao có thể công kích được trương sơn đâu? trương sơn tầm bắn có thể so sánh bọn hắn, muốn xa được nhiều. dưới sự chỉ huy của quỷ quỷ lá hổ, sở hưu đối đối hồ công hội thành viên lui lại, sau đó một đợt cưỡi ngựa hướng trương sơn bạo tới, bọn hắn tại cưỡi lên toạ kỵ về sau, tốc độ liền muốn nhanh hơn nhiều. trương sơn trong lúc nhất thời cũng không chú ý được đến. Số lớn đối đối hồ công hội thành viên trực tiếp vọt tới Trương Sơn bên người, sau đó xuống ngựa hướng hắn tiến tới. Mặc dù bị bọn hắn cẩn thận, nhưng là Trương Sơn không chút nào hoảng độn, hắn nhưng là có gần 50 vạn lượng máu, coi như đứng để bọn hắn chặn, có thể chém vào chết hắn sao? Vô số đối đối hồ công hội thành viên vọt tới Trương Sơn bên người, lại xuống ngựa hướng hắn bổ tới. Nhưng là Trương Sơn xung quanh địa phương, cứ như vậy lớn một chút địa phương đối đối hồ công hội coi như người lại nhiều, bọn hắn vậy không thi triển được đến nha. Ngược lại là Trương Sơn, dựa vào bản nãy kỹ năng, một thương liền có thể đánh bại 12 cái đến mức những này đối đối hổ công hội. Mặc dù vọt tới bên cạnh hắn, lại vẫn chặt không đến hắn mấy lần. Chương 377: Có thể hay không cho cái giải thích? Chương 377: Có thể hay không cho cái giải thích? Trường Sơn xung quanh, bị hắn đánh ngã đối đối hồ công hội thành viên, nằm một chỗ. Nhưng là bọn hắn nửa điểm ý tứ vương tha cũng không có, vẫn là che giả măng mọc hướng hắn bổ tới. Lúc này, đối đối hồ công hội thành viên, cuối cùng có người phát hiện Trường Sơn thanh máu không đúng. Mặc dù bọn hắn tổng cộng cũng không có đánh tới qua Trường Sơn mấy lần, nhưng là chỉ cần công kích được Trường Sơn, liền có thể nhìn thấy lượng máu của hắn. Bình thường đại gia chỉ có thể nhìn thấy đối phương toàn bộ thanh máu. Đến vô tổng lượng máu là bao nhiêu? Người khác không nói cho ngươi lời nói, là không nhìn ra. Chỉ có sau khi đánh mới có thể biết. Bọn hắn tại công kích đến Trương Sơn mấy lần về sau, nhìn thấy Trương Sơn gần 50 vạn lượng máu, cả người đều muốn ngẩn. "Má, các ngươi nhìn thấy Bồ Tát 6 nòng lượng máu không có, vì cái gì lượng máu của hắn có hơn 49 vạn, ta không có nhìn lầm đi. Không có khả năng, nhất định là ngươi xem sai rồi, đợi lẽ lượng máu, làm sao có thể có nhiều như vậy?" Tiếp tục bên trên, tiếp tục công kích hắn mấy lần, nhìn kỹ một lần. Đang nghe Trương Sơn lượng máu cao đến gần 50 vạn về sau, quỷ quỷ lão hổ cũng không tiếp tục bình tĩnh. Cái này mẹ nó cũng không khoa học nha, tợ lỡ lượng máu làm sao có thể có cao như vậy? 50 vạn lượng máu, kia là tiểu bồ đi, không thể nào là tợ layer. Tại vừa rồi đối đối hồ công hội thành viên, giật mình một cái mắt, Trương Sơn cấp tốc đem người trùng quanh thanh không. Hiện tại đối đối hồ công hội thành viên muốn tiếp tục công kích đến hắn, lại được lấy mạng sông một đợt rồi. Dưới sự chỉ huy của Quỷ Quỷ lá hổ, đối đối hồ công hội thành viên trọng chỉnh cơ trống, lại một lần nữa hướng Trương Sơn phát động xung phong, làm cho hắn đều có chút không nhịn được. Những người này thật là không có xong, lại chật bất tử hắn, làm gì luôn luôn xông lên chịu chết giá Trương Sơn đều đều có điểm không muốn đánh lãng phí thời gian, hắn chỉ cần giết 100 là đủ rồi. Trải qua mấy vòng xung kích, đối đối hồ công hội thành viên, sợ là đã bị đánh ngã hơn nghìn người đi. Giết nhiều lãng phí nha, hoàn toàn không cần thiết nha. Nhưng là những người này không buông tay, trương sơn đương nhiên cũng sẽ không đi, chỉ có thể cùng làm đến ngọn nguồn rồi. Vô số đối đối hồ công hội thành viên lại một lần nữa vọt lên, trương sơn bất đắc dĩ tiếp tục nổ súng, mà lại lần này hắn còn mở ra cuồng nhiệt kỹ năng, tốc độ công kích gấp bội, mãnh liệt hỏa lực quét ngang mà đi. Lúc này đối đối hồ công hội thành viên, cưỡi ngựa vọt tới bên người, vừa xuống ngựa liền bị trương sơn đánh ngã. Bọn hắn ngay cả Trương Sơn một cọng lông cũng không có làm bị thương. Quỷ Quỷ lão hổ thật là nổi giận. Tiếp tục xông, ta liền không tin hắn một người, có thể gắng bao lâu. Tại bị Trương Sơn lại đánh lui một đợt về sau, đối đối hổ công hội người, kia là một cái khí á bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, như thế nhiều người thế mà, liên tục xông đến Trương Sơn bên người đều làm không được. Cái này mẹ nó cũng quá nói nhảm đi. Trương Sơn đánh bọn hắn, chính là giống đánh nhi tử một dạng nhẹ nhõm đơn giản, quả thực chính là không thể nhịn rồi. Mà lại đối đối hổ công hội người cảm thấy, bọn hắn còn có cơ hội dù sao trước đó bọn hắn vậy vọt tới qua trương sơn bên người, mặc dù không có chặt tới trương sơn mấy lần nhưng là bọn hắn cho rằng chỉ cần vọt tới trương sơn bên người, liền có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn dù sao trương sơn chỉ là một gia giòn nhỏ thợ săn chịu không tầm thường giao phay loạn chặt vừa rồi bọn hắn không có tiến lên chẳng qua là bởi vì trương sơn mở ra cuồng nhiệt kỹ năng kỹ năng này điệp ra tốc độ công kích quá mạnh trực tiếp liền đem bọn hắn ép xuống nhưng là cuồng nhiệt kỹ năng thời gian cùn độ, là dài đến 5 phút chỉ cần bọn hắn lại xông một lần Trương Sơn xác định vững chắc liền không ngăn được, không có cùng nhiệt kỹ năng đối đối hồ công hội người, bọn hắn tự tin có thể vọt tới Trương Sơn bên người, cũng đem hắn chém ngã. Lần này quỷ quỷ lão hổ tự mình dẫn đầu xung phong, hắn cũng không tin, Trương Sơn thật sự cứ như vậy mạnh. Mặc dù nói hắn vậy nhìn qua quốc chiến bên trong các loại video hệt thị tốt, tại quốc chiến bên trong, Trương Sơn vô cùng may mắn, giết người hay cùng gặt lúa mạch một dạng đơn giản, một dạng nhanh, nhưng nhìn video cùng thực tế cảm thụ, hoàn toàn là không thể so được. Quỷ quỷ lão hồ có một loại ảo giác, kia là người khác đồ ăn, nếu như là ta lên, Trương Sơn khẳng định liền vách lối không đứng lên. Quỷ quỷ lão hổ cưỡi đại huyền mã, nhanh chóng hướng trương sơn phóng đi. Những thứ khác đối đối hổ công hội thành viên, vậy theo ở phía sau một đợt xung phong. Trương sơn nhìn thoáng qua ôi, công hội lao đại tự mình dẫn đầu xung phong A, Vậy liền thưởng hắn một viên đạn đi. Tại quỷ quỷ lão hổ tiếp cận trương sơn tầm bắn về sau, hắn tùy ý một thương đánh ra, trực tiếp liền đem vị này công hội lao đại đánh bại trên mặt đất. Quỷ quỷ lão hổ trang bị, so với cái khác đối đối hổ công hội thành viên tới nói, phải tốt hơn nhiều. Nhưng là cái này không trọng yếu đối với trương sơn tôi nói, đều là giống nhau. Không được nói quỷ quỷ lão hổ là một cường chiến sĩ. Liền xem như thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, chỉ cần không phải giống phong vân tiểu thư ký, loại này cực phẩm khiên thịt. Những người khác với hắn mà nói, trên căn bản là không có khác biệt, đều là một thương ngã hàng. Tại sách giết người điệp ra lực công kích, thêm đến 100% sau. Hắn hiện tại giết người, trên cơ bản đều là không dùng thứ hai thương, đánh ai cũng là một thương. Quỷ quỷ lão hổ còn tưởng rằng, hắn so những thứ khác công hội thành viên, muốn mạnh hơn không ít. Có thể nhiều cản trương sơn hai thương, kết quả là hắn cả nghĩ quá rồi. Hắn cùng cái khác nựu bị cũng không có cái gì khác nhau, tương tự là bị Trương Sơn một thương đánh bại trên mặt đất đằng sau Sông tới đối đối hổ công hội phụ trợ nghề nghiệp, cấp tốc xuống ngựa đem Quỷ Quỷ lão hổ phục sinh kéo lên. Một lần nữa đứng lên Quỷ Quỷ lão hổ, một mặt mộng bức cấp tốc lui lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn cũng bị Trương Sơn một thương liền cho đánh ngã. Tại Quỷ Quỷ lão hổ còn tại choáng váng thời điểm, những thứ khác đối đối hổ công hội thành viên, cuối cùng lại một lần nữa vọt tới Trương Sơn bên người, các loại giao phay hướng hàm chém tới. Rất nhanh từng đạo tổn thương tại Trương Sơn trên đầu tóe ra. Nhưng mà cái này 2000, 3000 tổn thương Đối Trương Sơn tới nói, quả thực là mưa bụi. Ra cũng không có bị đánh rơi nửa điểm, hắn dựa vào trang bị bên trên hút máu đặc hiệu, rất nhanh liền có thể đem bị đánh rơi lượng máu cho hút trở về. Mặc dù cái này một đợt sung phong, vẫn không có làm gì được Trương Sơn, bất quá lúc này có mấy cái đối đối hồ công hội thành viên đều thấy được Trương Sơn tổng lượng máu. Nhìn thấy Trương Sơn kia cao đến hơn 49 vạn lượng máu, tất cả mọi người sợ bật ta rồi. Cái này mẹ nó còn đánh cái dám, vừa rồi bọn hắn sợ dĩ dám xung đó là bởi vì, bọn hắn cảm thấy có thể dựa vào nhiều người, xung đi lên liền có thể chém ngã Trương Sơn. Nhưng là khi nhìn đến Trương Sơn lượng máu về sau, Sở Hữu đối đối hổ công hội người đều tuyệt vọng. Cái này hoàn toàn chính là một cái đánh không chết hàng, 49 vạn lượng máu, bọn hắn làm sao có thể đánh được chết? Trương Sơn lại không phải buột, có thể để bọn hắn chơi diều đánh. Chỉ bằng bọn hắn chừng 3000 lực công kích, cái này cần đánh bao nhiêu lần, tài năng đánh được chết Trương Sơn a hướng chi Trương Sơn còn giống như có thể trở về máu, bị bọn hắn đánh dụng lượng máu, rất nhanh liền trở về đi lên. Cái này căn bản liền đánh không chết nha. Sở Hữu đối đối hổ công hội thành viên đều lui được rất xa. Hiện tại bọn hắn cũng không dám lại lại xông tới, hoàn toàn không có ý nghĩa nha bọn hắn căn bản là đánh không chết trương sơn kia xông đi lên làm gì chịu chết à, còn chơi sao trương sơn đối vừa bị phục sinh lên quỷ quỷ lão hổ nói hắn là không muốn ở trên những người này lãng phí thời gian giết những người này hoàn toàn không có cảm giác thành tựu giết những người này còn không bằng đi cày quái đâu quỷ quỷ lão hổ bị trương sơn hỏi được một trận xấu hổ bất quá hắn vẫn là cố giả bộ kiên cường nói bồ tát sáu lòng ngươi không nên quá phế lối chúng ta nhiều người như vậy sẽ sợ ngươi sao hả vậy ngươi là còn muốn tiếp tục chơi tiếp tục đi hừ chúng ta đi Quỷ Quỷ lão hổ không muốn nói chuyện với Trương Sơn, mặc kệ hắn nói cái gì, đều là bị đánh mặt. Còn không bằng tranh thủ thời gian chạy đường, dù sao Trương Sơn chỉ có một người, luôn không khả năng đuổi theo bọn hắn mấy ngàn người chạy đi. Nhiều người như vậy, hắn vậy truy không đến nhà. Quỷ Quỷ lão hổ đang nói xong về sau, lập tức hạ lệnh công hội thành viên phân tán chạy trốn, miễn cho bị Trương Sơn một đường đuổi theo giết. Bất quá, hắn kia là cả nghĩ quá rồi. Trương Sơn nhưng không có dự định, trên người bọn hắn lãng phí thời gian, có thời gian chạy một chút địa đồ, xoát cái quái không tầm sao. Nếu không phải đối đối hồ công hội người tìm đường chết, bộ này căn bản là không đánh được đã đúng đúng công hội người chạy rồi, Trương Sơn cũng không có lại cùng bọn hắn dây dưa, mà là thông qua định vị châu, trực tiếp chuyển tống đến tự vong cốc phụ cận. Hắn còn phải muốn đi chạy khắp bản đồ đâu, trên 50 cấp quái, đến bây giờ hắn còn không có tìm tới qua. Còn phải tiếp tục tìm kiếm, cho dù là lại tìm cái 3 năm ngày, hắn cũng có tiếp tục tìm xuống dưới. Trương Sơn cũng không tin, thiên môn quan lớn như thế một cái địa đồ, quái vật đẳng cấp cao nhất, chẳng lẽ cũng chỉ có 50 cấp sao? Cái này không khoa học. Hắn cảm thấy, nếu là hắn tại thiên môn quan trong địa đồ, tìm tới trên 50 cấp quái Nói không chừng có thể phát động cái gì cơ chế đâu, đến lúc đó nói không chừng, còn có thể hôn đến cái gì ban thưởng đương nhiên, cái này đơn thuần suy đoán, không có bất kỳ cái gì căn cứ, coi như là tự ta an nuôi đi. Trương Sơn tại truyền tống tới về sau, cưỡi lên ngựa xích thố tiếp tục hướng địa đồ châu sâu chạy tới. Về một chuyến thiên môn quan giết người, cũng không có chậm trễ hắn bao nhiêu thời gian. Mặc dù nói vừa rồi hắn đánh ngã đối đối hội công hội thành viên, khả năng có gần 2000 người, nhưng là cái này cũng không có tốn quá nhiều thời gian, hiện tại Trương Sơn giết người hiệu suất siêu cấp cao đối mặt dày đặc xung phong, hắn một thương xung dưới, liền có thể đánh bại 12 cái giết cái ngàn thanh hai ngàn người, chỗ nào cần phí bao nhiêu công phu a tăng thêm trên đường thời gian, đoán chừng tổng cộng cũng không có 20 phút. Trương Sơn một bên đi dạo địa đồ chạy đường, một bên mở ra kênh thế giới, hắn muốn nhìn một chút, quỷ quỷ lão hổ có hay không ở thế giới kênh bên trên mắng hắn. Nếu là gia hỏa này dám ở trên kênh thế giới mắng hắn lời nói, hắn liền đem vừa rồi đánh nhau video phóng tới trên diễn đàn đi để mọi người xem nhìn, hắn làm như thế nào đại sát tứ phương. Trương Sơn cảm thấy, hắn cũng là thời điểm cần, trong trò chơi dựng đứng lên nhất định uy tín. Nếu không, cái gì a miêu a cẩu, nhìn thấy hắn đều muốn tới đây đánh mấy lần. Như thế không phải rất đáng ghét da vì cái gì bá khí vương giả đi đường bên trên thời điểm, không ai dám chém hắn, vì cái gì chiến thần lý tính, đi trên đường thời điểm, không ai dám chém hắn. Trừ bọn họ ra đứng sau lưng một cái cường đại công hội bên ngoài, ngay tại ở bọn hắn sớm đã trong trò chơi dựng lên uy tín. Cơ hồ sở hữu tợ lệ đều biết, đây là phổ thông tợ lệ không chọc nổi đại lão. Trừ phi kết hiểu rõ không ra đại thủ, nếu không, tuyệt đối không có ai đi tìm bọn hắn gây chuyện. Nhìn thấy những đại lão này, tối đa cũng chính là vây xem một lần, tuyệt đối không có mấy người dám đi tới chém bọn họ. Trương Sơn cảm thấy hắn cũng hẳn là như vậy, dựa vào cái gì hắn đều mạnh như vậy? Vì cái gì còn có gà mờ nhỏ, cũng tới tới chém hắn nha. Cái này mẹ nó là tốt rồi không có đạo lý nha. Nhưng mà, Trương Sơn ở thế giới kênh bên trên cũng không có nhìn thấy Quỷ Quỷ lão hổ mắng hắn. Gia hỏa này đoán chừng là bị hắn rất sợ. Mặc dù không có nhìn thấy Quỷ Quỷ lão hổ mắng hắn, nhưng là Trương Sơn phát hiện, lúc này trên kênh thế giới, lửa nóng không được rồi, mà lại đồng dạng là liên quan tới hắn sự tình. Chỉ bất quá, cũng không phải là liên quan tới hắn vừa rồi đại sát tứ phương sự, mà là hắn đánh nổ cương thị vương sự tình. Bởi vì hiện tại đại bộ phận player chỉ cần tổ chức đắc lực, trên cơ bản đều có thể đánh được bộ mặc dù phổ thông tọt layer, chỉ có thể đánh thắng được rác rưởi bổ sơ nhờ yên là màu cam trở lên muộn, tại lần đầu bị đánh bạo về sau, đều là sẽ bên trên hệ thống thông cáo. cho nên trương sơn đánh nổ cương thi vương về sau, mặc dù cũng có hệ thống thông cáo, nhưng là tại lúc bắt đầu, tất cả mọi người không có quá để ý, ngày nào không có mấy mảnh thủ sát thông cáo ra tới nhà. trong trò chơi bột nhiều như gạo, chắc chắn sẽ có người tìm được mỗi bổ sơ nhờ yên là, từ từ đã có người phát hiện trương sơn đánh nổ cương thi vương, tựa như là có chút khác biệt, bởi vì cương thi vương là có danh tự ma hóa cương thi vương long hiếu. Thoả thuận chính là cái thực tên một ta, Đại gia có phát hiện hay không? Bồ Tát sáu nòng lại đơn đấu đánh bảy một con buột. Cái này có cái gì kỳ quái? Bây giờ tơ lê ở so với lúc bắt đầu trưởng thành nhiều như vậy, có thể đơn đấu bằng người, thế nhưng là có không ít, đúng chỉ là Bồ Tát sáu nòng đâu. Hiện tại tơ lê Âu thực lực sát thực trưởng thành không ít, có chút tiểu buột quả thật có rất nhiều tơ lê ở, đều có thể đơn đấu đánh thắng được. Tựa như Phong Vân tiểu thư ký, hắn đơn đấu một con màu cam buột, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là lần này giống như có chút khác biệt à? Các ngươi nhìn hệ thống thông cáo, lần này Bồ Tát sáu nòng đánh nổ buột, danh tự giống như có chút không giống chứ? gặp qua thực tên bột tờ lơ cũng không nhiều, chỉ ít tương đối toàn bộ trong trò chơi tờ lơ cơ số tới nói là như thế này. dù sao trò chơi bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng cũng không có đi ra mấy cái thực tên bột cổ nên, vừa rồi vị kia tờ lơ cũng không biết cương thi vương là thực tên bột, chẳng qua là cảm thấy cương thi vương lại có danh tự, hắn cảm giác rất kỳ quái. bất quá tại vị này tờ lơ nhắc nhở bên dưới, cái khác đội ngũ bên trên kịp phản ứng đại gia hào hào lật lên trên nhìn hệ thống thông cáo, khi bọn hắn nhìn thấy cương thi vương long hưu danh tự về sau, người biết cơ hồ muốn sợ ngây người. đây là thực tên một sao, ta không có nhìn lầm đi, không biết nha. Hẳn không có sai đi, hệ thống làm sao phạm sai lầm đâu. Thế nhưng là thực tên bột mạnh như vậy, Bồ Tát 6 nòng là thế nào đơn đấu đánh nổ, cái này không khoa học à? Cái này mẹ nó, nào chỉ là không khoa học, quả thực là lật đổ ta nhận biết. Chúng ta mấy vạn người cùng tiến lên, đều không nhất định có thể đánh được thực tên bột, Bồ Tát 6 nòng dựa vào cái gì một người liền có thể đánh nổ. Ai ra tới giải thích một chút, có đúng hay không ra cái gì bờ UG rồi. Bờ UG cái quặp lông, trò chơi này đều mở ra đã lâu như vậy, có người phát hiện qua bờ UG sao? Đó chính là gặp quỷ, mỗi một cái thực tên bọn đều là mạnh đến nổ tung. Bồ Tát sáu nòng thế mà có thể đơn đấu đánh nổ, chẳng lẽ hắn lại đem bột kẹp lại rồi? Ai biết được? Thực tên bột coi như kẹp lại, một người cũng rất khó đánh nổ đi, lượng máu như vậy đào. Mãnh liệt kêu gọi Bồ Tát sáu nòng ra tới giải thích một chút. Nhu cầu cấp bách phổ cập khoa học, ta ra một kim tệ mua tin tức. Lại nói cương thi vương là xoát ở nơi nào bọn nha? Lần sau ta cũng đi tìm một lần. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi cho rằng đánh qua một lần bột, lần sau sẽ còn đổi mới tại nguyên chỗ sao? Ta chỉ muốn nói, Bồ Tát sáu nòng ở đâu, có thể hay không cho cái giải thích? Chương ba Ma tộc thành lũy. Chương ba ma tộc thành lũy nhìn thấy trên kênh thế giới tất cả mọi người tại hô hào hắn ra tới giải thích một chút trương sơn chỉ muốn ha ha cái này cũng sẽ không cho bọn hắn giải thích hắn cũng không có ý định lấy ra video phát đến trên diễn đàn thu phí kiếm tiền hoàn toàn không cần thiết hắn hiện tại đã trướng mắt tựa ở trên diễn đàn phát thu phí tiếp mời kiếm như vậy chút món tiền nhỏ rồi lại nói cương thi vương nên tính là một con đặc thù buồn thế mà là sẽ không di động loại này buồn thiết lập cơ chế là phi thường hiếm thấy vẫn là tận lực giữ bí mật càng ít người biết càng tốt nói không chừng hắn về sau còn có cơ hội gặp mặt đến cương thi vương đâu mặc dù nói khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng là không thể loại trừ khả năng này nha. Trương Sơn nếu là đem video phát ra ngoài, cái này không phải liền là nói cho những người khác. Cương Thi Vương Long hữu mạnh mẽ như vậy thực tên bột, thế mà là không thể di động. Như vậy có thể sẽ có lượng rất lớn tơ lây ở, sẽ chạy đến tử vong cốc đến ngồi chờ. Mặc dù cái này tử vong cốc địa đồ, khoảng cách thiên môn quan quan thành siêu cấp xa, dưới tình huống bình thường tơ lây ở không có khả năng chạy đến nơi lấy tới. Nhưng là nếu có bột lời nói, tiêu khoảng cách cũng không phải là vấn đề. Huống chi Cương Thi Vương vẫn là một con thực tinh bột, hơn nữa là một con không thể di động thực tinh bột đồ với tơ tới nói chỉ cần tìm đụng phải cương thi vương, quả thực chính là chúng số hạng nhất thường. dạng này dù hoặc bên dưới, chạy một ngày đường đáng là gì đương nhiên. mặc dù cương thi vương sẽ không di động, nhưng là bình thường đợi layer coi như đụng phải, vẫn là đánh không lại. dù sao cương thi vương lượng máu cùng hồi máu tốc độ, đáng sợ như vậy. lấy trương sơn cuồng bạo tổn thương phát ra năng lực, hắn đều đánh gần 10 giờ. nếu là cái khác đợi layer đến đánh, nhân số ít căn bản là không có khả năng đánh được chết, bọn hắn hoàn toàn là ép không được cương thi vương hồi máu tốc độ. lời tuy như thế, nhưng là các người chơi cũng sẽ không để ý những thứ này. chơi game người, phần lớn đều sẽ có một loại ảo giác. Ta bên trên ta cũng được. Dù sao cương thi vương chỉ là sẽ không động cỏ gỗ quái, trương sơn có thể đánh được chết, bọn hắn tự nhiên cũng là đánh được chết. Tự tin mù quáng là trò chơi các người chơi, tự có đặc chất. Trương sơn không muốn để cho người khác biết cương thi vương cơ chế, để bọn hắn đi đoán. Dù sao người khác cũng không biết cương thi vương. Lần đầu tiên là soát là ở nơi nào đóng lại kênh thế giới, trương sơn tiếp tục hướng địa đồ chỗ sâu vui vẻ chạy băng băng. Chạy khắp bản đồ là rất nhàn chán, nhưng là nhàn chán bên trong thỉnh thoảng sẽ mang theo kinh hỉ. Thì như gặp được cái tiểu bột cái gì. Nhưng mà tại đánh nổ cương thi về sau, trương sơn vận khí tốt giống đã bị dùng hết một mực chạy đến ban đêm, hắn sửng sốt một con màu tím một, cũng không có gặp mặt đến qua. Cái này mẹ nó cũng không khoa học. Thiên môn quan trong địa đồ, nhiều như vậy tiểu buốt, hắn chạy rồi lâu như vậy, vậy mà một con cũng không có đụng phải. Thật mẹ nó nói nhảm, Trương Sơn cảm thấy, có đúng hay không hệ thống tại tìm hắn, bởi vì hắn đơn đấu đem thực tiên buốt, đều cho đánh bể. Hệ thống có đúng hay không muốn ép hắn một lần nha. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Sơn còn chạy thật vui vẻ, nhưng là theo thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn là không còn có đụng phải bổ săn đều bỏ qua, muốn cái gì bự hắn chỉ là đến chạy khắp bản đồ, chỉ cần tìm được 50 trở lên quái là được. Những thứ khác tùy ý, đừng phải buộc là vật khí, không đụng tới liền là song. Dù sao hắn đều đánh bể, một con thực tên muốn, khai trương ăn một năm, không lỗ. Thời gian vừa tới 6 giờ, tiểu yêu tinh ngay tại trên kênh Phật tỷ kêu lên. "Cái ông ca, ta đói, muốn ăn cơm." "Được, hạ tuyến ăn cơm." Tốt ta đáp ứng rồi muốn mời người ta ăn cơm, liền lãng phí 2 giờ chứ sao. Lại nói Trương Sơn thực tế không nguyện ý chạy ngoài mặt đi ăn cơm, hắn nhưng là cái khu nhà cũ nam, có thể không ra ngoài hắn đều là tận lực không đi ra. Hôm nay liền cố mà làm đi. Hạ tuyến về sau, Trương Sơn đi tới sắt vách vu thanh thanh cửa nhà, đợi nàng ra tới cùng đi ăn cơm. Tại Vu Thanh Thanh cửa nhà, đợi hơn 10 phút sau vẫn là không có đến nàng ra tới. Trương Sơn có chút nhỏ phiền muộn, đây là đang làm gì đâu, tại sao vẫn chưa ra? Bọn hắn không phải một đợt hạ tuyến sao? Trương Sơn cũng chờ một hồi lâu, liền xem như muốn trang điểm, cũng không cần lâu như vậy đi. Lại nói, hiện tại thế nhưng là ban đêm, cái này đêm hôn quyến rũ, cũng không còn tất yếu trang điểm à? Trương Sơn mấy lần cầm điện thoại di động lên, muốn cho Vu Thanh Thanh gọi điện thoại thúc nàng một chút. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có làm như thế, hắn là một đầu độc thân gâu, cũng không phải là rất hiểu nữ nhân. Có lẽ nữ nhân đều là phiền toái như vậy à? Thuốc cũng vô dụng, vẫn là trung thực chờ xem. Lại qua mấy phút, Vu Thanh Thanh cuối cùng đã đi ra tới. "Đi, đi ăn cơm, ngươi mời khách, địa phương ta tuyển, ngay tại tiểu khu chúng ta bên cạnh." Vu Thanh Thanh đối Trương Sơn Dương nhiên nói. "Được thôi, ngươi dẫn đường, nơi này ta không quen." Trương Sơn đương nhiên không có ý kiến, liền tại phụ cận ăn tốt nhất, hắn mới không muốn chạy quá xa đâu. Hai người một đường hướng cư xá đi ra ngoài, Trương Sơn lén lén nhìn Vu Thanh Thanh vài lần. Cũng không còn gặp nàng làm sao trang điểm à, thật không biết nàng vừa rồi hơn 20 phút đều ở đây làm gì. Mặc dù có chút ít hiếu kỳ, bất quá lý trí nói cho hắn biết, đừng hỏi. Hai người tại cư xá bên cạnh một cái đồ phòng ăn, một đợt ăn cơm tối. Cái này phòng ăn ở trong mắt trương sơn cũng không còn đặc biệt gì, chính là hoàn cảnh tốt một chút. duy nhất chỗ đặc biệt chính là quý. chờ món ăn lên về sau, trương sơn mấy phút liền đem cơm ăn xong, sau đó kiên nhẫn đợi vu thanh thanh đối với trương sơn loại này trạch nam tới nói, ăn cơm chỉ cần giải quyết không đói bụng lại không được, cho nên hắn ăn cơm cho tới bây giờ đều là rất nhanh. hắn tình nguyện hoa bó lớn thời gian, nằm trên giường thì vậy không nguyện ý đem thời gian tiêu vào ăn cơm loại sự tình này bên trên. cũng may vu thanh thanh cũng không còn để hắn chờ quá lâu. Trước sau không đến một canh giờ, hai người liền cơm nước xong xuôi riêng phần mình về nhà. Một lần nữa sau khi lên mạng, Trương Sơn tiếp tục hướng về Thiên Môn Quan địa đồ chôn sâu chạy tới. Hôm qua chạy rồi một cái ban ngày, hôm nay lại chạy rồi một cái ban ngày, hiện tại hắn cách Thiên Môn Quan quan thành đã thật xa rồi. Nhưng là Trương Sơn phát hiện, nơi này quái vật đẳng cấp vẫn là 50 cấp. Cái này mẹ nó cho chơi chủ hạch đầu góc là có hố đi, làm như thế nhiều năm 50 cấp quái làm gì? Ai sẽ không có việc gì chạy xa như vậy đến cày quái à, lại không phải mỗi người đều giống như Trương Sơn, có một định vị châu, không sợ chạy xa. Với hắn mà nói, Lại xa cũng không có quan hệ, hắn chỉ cần tới một lần là được. Chỉ cần dùng định vị châu, mục tiêu xác định tọa độ, lúc khác liền có thể thông qua định vị châu truyền thông tới, qua lại thuận tiện. Nhưng là người khác không có định vị châu nha, loại này cực phẩm vật phẩm, trước mắt cũng chỉ có trên tay hắn cái này một cái. Cái khác đòi lơ không có đạo lý sẽ chạy xa như vậy cày quái, thật không biết thiết kế lớn như thế quái vật địa đồ làm gì. Trương Sơn mặc dù rất im lặng, nhưng hắn vẫn là tiếp tục hướng phía trước chạy đường. Mặc dù nói hắn đã chạy hai cái ban ngày, nhưng là tương đối toàn bộ thiên môn quan địa đồ tới nói, hắn chỉ là chạy rồi một khu vực nhỏ, nay địa đồ rất lớn, từ từ sẽ đến đi. Một mực đi dạo đến tối đi ngủ, Trương Sơn trừ đụng phải một con màu tím bột bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác thu hoạch. Một ngày thời gian cứ như vậy lãng phí. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, thứ hai tiếp tục, chạy rồi cả ngày, vẫn không có kết quả. Trừ ngẫu nhiên gặp mấy cái tiểu bột bên ngoài, vẫn là không có thu hoạch một ngày. Ngày thứ ba online, Trương Sơn đã hết ý kiến, mẹ nó muốn hay không ác như vậy? Tăng thêm hắn mới ra đến ngày ấy, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Nơi này cùng Thiên Môn Quan bên kia, kém lấy vô số khoảng cách, nhưng là trên bản đồ quái vật, vẫn là không sai biệt lắm đều là từng mạnh từng mạnh 50 cấp quái vật, phần lớn đều là ma tộc chiến sĩ. Ma tộc liền có nhiều như vậy chiến sĩ sao? Như vậy lớn địa đồ, liền không thể làm một chút những thứ khác đặc sắc đi ra không? Mặc dù phiền muộn, nhưng là Trương Sơn nhưng không có từ bỏ đi trăm dặm nửa chín mươi đạo lý, hắn là hiểu được. Nói không chừng lại hướng trước chạy một hồi, liền sẽ xuất hiện biến hóa đâu đã quyết định, ra tới tìm trên 50 cấp quái, vậy liền kiên quyết tìm tới ngọn nguồn. Hắn còn cũng không tin, không có khả năng khắp địa đồ đều là 50 cấp ma tộc chiến sĩ đi. Chẳng lẽ ma tộc liền dựa vào những này 50 cấp ma tộc chiến sĩ xâm lấn nhân tộc địa bản sao? Cái này liền không khoa học nha, nhất định là có cao cấp quái, chỉ là hắn còn không có tìm tới tiếp tục tìm. Bởi vì càng chạy càng xa, hai ngày này hắn liền một cái tợ layer, cũng không có đủ phải. Thật sự là quá xa, liền xem như tìm Timut, tợ layer cũng sẽ không tìm tới địa phương xa như vậy a đối với bình thường tợ layer tới nói, liền xem như ở đây tìm tới cái bộ sự bình hắn cũng không còn biện pháp đánh, màu cam trở lên bộ bình thường tợ layer, đều phải tổ đội đánh. Nếu không, căn bản là đánh không lại. Nhưng là xa như vậy địa phương, làm sao tổ người đi tới a, hoàn toàn cũng không hiện thực nha. Trương Sơn một người, cô lượn tại trên địa đồ chạy, thiên môn quan trong địa đồ địa hình, so sánh phức tạp. Hắn vượt qua từng quả đại sơn, lội qua từng đầu sông nhỏ kiên định hướng về phía trước chạy tới. Lúc này Tiểu yêu Tinh tại trên kênh mặt thì Thương Trương Sơn kêu gọi nói: Cái ông ca, ngươi còn không có tìm tới cao cấp quái sao? Nếu không cũng đừng tìm đi, lãng phí thời gian. Hai ngày này trong đội ngũ Tiểu Đồng bọn không ngừng khuyên hắn, để hắn không muốn làm những này không có ý nghĩa sự tình. Bọn hắn cho rằng tìm không thấy cao cấp hơn quái, có thể là trò chơi còn chưa mở thả. Có lẽ hiện tại trò chơi chỉ mở ra dưới 50 cấp quái vật địa đồ. Cao cấp hơn quái vật địa đồ, có thể muốn đợi đến cỡ lỡ đẳng cấp đề cao, có lẽ có người phát động cái gì đồ vật mới có thể cởi mở. Mặc dù nói đám tiểu đồng bạn, nói đến có chút đạo lý, nhưng là Trương Sơn hay là kiên trì phán đoán của mình, hắn cảm thấy mình không có sai. Thiên môn quan lớn như thế địa đồ, nhất định sẽ có cao cấp hơn quái, có lẽ là khoảng cách quá xa. Các người chơi còn không có tìm tới, cũng có có thể là cần gì phát động điều kiện, còn không có bị người phát động. Nhưng là Trương Sơn cảm thấy, mặc kệ là loại nào độ khả thi, đều phải hướng địa đồ chôn sâu chạy, mới có thể là thành. Nếu là mỗi ngày tại quan thành phụ kiện cài quái lời nói, khả năng vĩnh viễn vậy phát động không được. Còn không có tìm tới, không có việc gì, ta lại tiếp tục tìm, quá mức tìm một cái thời kỳ. Dù sao Cương Thi Vương cho hai ta cấp kinh nghiệm, thăng cấp sự tạm thời không nóng nảy. Trương Sơn hoàn toàn không đổi, bởi vì hắn bây giờ đã cấp, xa xa dẫn trước cái cấp độ layer. Hắn đều 42 cấp, mà những người khác đến bây giờ, liền một cái cấp 40 cũng còn không có đâu. Tiểu Yêu Tinh vì để sớm một điểm mặc vào kiến trúc áo choàng, mỗi ngày cày quái soát đến rất muộn. Nhưng là nàng khoảng cách cấp 40, còn kém lấy không ít điểm kinh nghiệm, không có 3 năm ngày thời gian, không thể nào thăng được đi lên đến như những người khác cũng kém không nhiều. Thâm theo ta động điểm kinh nghiệm, hơi nhiều hơn một chút. Bất quá cũng được 2 ngày thời gian, mới có thể lên tới cấp 40. Không có Trương Sơn tại, bốn người bọn họ cày quái tốc độ muốn chậm nhiều. Nghĩ thăng cấp cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ bọn họ ra mấy người bên ngoài, trong trò chơi cái khác tờ layer, vậy thì càng kém xa. Hiện tại trong trò chơi, chủ lưu tờ layer đẳng cấp vẫn là 30 cấp ra mặt, 35 cấp trở lên cũng không nhiều. Trương Sơn bọn hắn có thể dẫn trước như thế nhiều, một là bởi vì bọn hắn đánh thắng cuộc chiến, có một tuần lễ gấp đôi kinh nghiệm, mà lại bọn hắn tại gấp đôi kinh nghiệm trong lúc đó, không biết ngày đêm soát, so người khác có thể cố gắng nhiều. Mấu chốt nhất là, mấy người bọn hắn cùng nhau lời nói, cày quái hiệu suất siêu cấp nhanh đây là người khác hoàn toàn so sánh không bằng chính là bởi vì cấp bậc của hắn, xa xa dẫn trước những người khác, trương sơn mới có lực lượng, tốn thời gian đến chạy khắp bản đồ. nếu là một mực có tờ layer, gắt gao truy tại hắn phía sau cái mông lời nói, hắn đã sớm đàng hoàng cút về xuất quái. làm sao có thể còn có đã đến giờ nơi lãng? trương sơn kiên định hướng về phía trước chạy tới, lại là một ngày từ sớm chạy đến muộn, vẫn không có gì đặc biệt phát hiện. hắn tiếp tục hướng phía trước chạy tới, khi hắn lại một lần cưỡi ngựa vượt qua một toà núi lớn thời điểm đứng tại trên đỉnh núi, trương sơn hướng đại sơn một bên khác nhìn lại đột nhiên phát hiện hiện xa xa tình huống, giống như cùng trước đó chạy địa phương, hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy nơi xa xôi, giống như có một tòa thành trì. Bởi vì khoảng cách cách quá xa, nhìn được không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn thấy nơi xa có một khối, vươn bước đầu hú khối một dạng địa hình, luôn không khả năng cũng là một tòa núi lớn a. Mặc dù coi như rất mơ hồ, nhưng là Trương Sơn vững tin, kia là một tòa thành trì. Như vậy vấn đề đến rồi, nơi này tại sao có thể có thành trì đâu? Dựa theo trò chơi bối cảnh thiết lập, gia thiên môn quan cửa thành, hẳn là liền xem như tiến vào ma tộc địa bàn. Nơi này chính là ma tộc địa bàn, làm sao lại có thành trì đâu? Chẳng lẽ là ma tộc thành trì? Cái này có thể liền thú vị rồi. Nếu là thật phát hiện ma tộc thành trì lời nói, không biết các người chơi có đúng hay không cũng có thể đi công thành. Trước kia quái vật công thành thời điểm, đều là ma tộc mang theo quái vật đến công thành, các người chơi chỉ có thể phòng thủ. Chẳng lẽ hiện tại vậy đến phiên tờ Layer, đến công kích ma tộc thành trì rồi sao? Trò chơi phát triển hẳn không có nhanh như vậy a. Hiện tại tờ Layer đẳng cấp, còn có chút thấp a soát soát tiểu quái vẫn được, công kích ma tộc thành trì, thấy thế nào đều là còn kém một chút hỏa hậu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chạy quá xa, sớm phát động một ít trò chơi cơ chế. Trương Sơn có chút không xác định, hắn đem chính mình thị giác cùng hướng đến cánh đội ngũ đã nói nói các ngươi nhìn phía trước ta giống như có một tòa thành trì, đó có phải hay không ma tộc thành trì nha? vãi liều, ta xem một chút. mẹ nó, ngươi chạy thật sự là đủ xa, vậy sẽ không là ma tộc nội địa đi, ngay cả bọn họ thành trì đều có thể xem được. ma tộc nội địa kia đến không đến mức tương đối lớn như thế thiên môn quan địa đồ, sáu nòng cũng không có chạy quá xa. cũng đúng, lẽ ra toàn bộ thiên môn quan địa đồ nguyên bản là nhân tộc địa bản, chẳng qua là bị ma tộc xâm lấn chiếm lĩnh, chân chính ma tộc nội địa hẳn là tại toàn bộ thiên môn quan địa đồ bên ngoài, vậy nhưng rất xa. hiện tại ta muốn làm sao bây giờ? Muốn hay không đi chỗ đó tòa thành trì bên cạnh nhìn một chút ta, ta sợ tòa này ma tộc thành trì cũng có một cái giống đương dương thành thành chủ, mạnh như vậy bọn, còn không, có tới gần, liền đem ta dây à." Trương Sơn tại trên kênh QT, hướng đám tiểu đồng bạn hỏi. Chương 379. Nhiệm vụ: Đoạt thành. Chương 379. Nhiệm vụ: Đoạt thành. Phát hiện ma tộc thành trì, mặc dù để Trương Sơn rất hứng phấn, nhưng là một tòa thành trì bên trong, liền sợ là sẽ có rất cường đại bọn nha. Trương Sơn mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không dám mạo muội chạy tới. Nếu là tòa này ma tộc trong thành trì cũng có giống đương dương thành thành chủ mạnh như vậy siêu cấp buồn tổ tại hắn chạy tới đây không phải là đơn thuần tại đưa đồ ăn a phải biết càng là cường đại buồn cựu hận phạm vi lại càng lớn nói không chừng hắn còn không có tới gần thành trì liền bị đại buồn lao ra tiện tay đem hắn cho dây cho nên hắn mới tại trên kênh bát ti hỏi một chút đám tiểu đồng bạn ý kiến tham khảo một chút người khác cái nhìn nha người sợ cái cọp lông, cách xa như vậy đâu ngang nhiên sông qua nhìn xem đại khái tình mu a nói không chừng là chúng ta nhìn lầm rồi đây chẳng qua là một khối đá lớn đâu đúng vậy nha quản hắn có cái gì trước đi qua nhìn xem cẩn thận một chút chính là Trương Sơn nghĩ nghĩ cũng đúng, là hắn quá mức cẩn thận rồi. Liên xem như Ma tộc Thành trì thì thế nào, tương đối đại bội tới nói, hắn chỉ là gà mờ nhỏ, chỉ cần hắn không tiến đến, đại bột dưới mí mắt nghĩ đến hẳn là sẽ không khiến cho bội công kích. Liên xem như bị phát hiện, cũng hẳn là gần giống như hắn đẳng cấp tiểu quái, theo đuổi rất hắn mới đúng. Chạy trước đi qua nhìn một chút lại nói, Trương Sơn không tiếp tục cưỡi ngựa, mà là một đường chạy chậm xuống núi, cưỡi ngựa động tĩnh quá lớn. Hắn vừa chạy xuống núi không bao lâu, còn không có tới gần Ma tộc Thành trì, liền phát hiện bên đường trong rừng tây giống như có bóng người. Ra không có hoa mắt đi, nơi này làm sao có thể có người lấy? chẳng lẽ còn có gờ layer giống hắn nhàm chán như vậy liên tục chạy mấy ngày chạy đến địa phương xa như vậy đi lung tung hả không đúng không nhất định là gờ layer nói không chừng là nở tờ cờ đâu nghĩ tới đây trương sơn trong lòng nóng hừng hực ở nơi như thế này nếu có thể đụng phải nở tờ cờ lời nói đó có phải hay không có khả năng phát động nhiệm vụ nếu không trò chơi thiết lập tại sao lại ở chỗ này an bài một cái nở tờ cờ đâu trương sơn cấp tốc hướng bên đường rừng cây nhỏ chạy tới không có chạy mấy bước hắn liền thấy một người lần này hắn hoàn toàn thấy rõ ràng là một tiền môn quan trinh sát đội trưởng tại bay Mấu chốt là cái này Trinh sát đội trưởng tại bay, trên đầu mang một cái đại đại dấu chấm hỏi. Ha ha, quả nhiên là có nhiệm vụ. Trương Sơn nội tâm cùng hỉ. Thế giới mới trò chơi này bên trong nhiệm vụ, thế nhưng là khó gặp. Dù sao Trương Sơn trừ tại Tân Thủ thôn bên trong nhận diệt ma nhiệm vụ bên ngoài, cũng chỉ gặp qua thần khí nhiệm vụ. Những nhiệm vụ khác, hắn làm một cái cũng không có gặp qua. Kỳ thật không chỉ là hắn, cái khác trợ lệ ở cũng tương tự chưa từng gặp qua nhiệm vụ. Trương Sơn vẫn là bởi vì làm thần khí nguyên nhân, so người khác làm nhiều qua 2 lần nhiệm vụ. Trừ bọn họ ra ba cái làm đến thần khí người bên ngoài trong trò chơi cái khác tờ layer đều là chưa từng gặp qua cái thứ hai nhiệm vụ đến mức đại gia sau này cho rằng trò chơi này hẳn là không có nhiệm vụ hệ thống bởi vì diệt ma nhiệm vụ nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như nhiệm vụ mỗi giết một con quái cho một cái đồng tệ không còn có cái khác ban thưởng cũng không cần tờ layer bổ sung làm cái gì này làm sao có thể coi là nhiệm vụ đâu hiện tại trương sơn tại giang ngoại phát hiện một cái đầu bên trên đỉnh lấy dấu chấm hỏi chẳng hoàn toàn có thể xác định trò chơi này vẫn có nhiệm vụ hệ thống chỉ là các người chơi còn chưa phát hiện thôi trương sơn nhanh chóng chạy tới đối trinh sát đội trưởng tại bay hỏi Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi sao?" Trinh sát đội trưởng tại bay nhìn Trương Sơn liếc mắt rồi nói ra, "Ngươi quá yếu, không nên chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy tới." Nghe nói như thế, Trương Sơn liền có chút khó chịu, làm sao nhiệm vụ nở bở gở, đều là dạng này xáo lộ bao nhiêu, liền không thể thống khoái điểm đem nhiệm vụ giao ra, nếu không, ngươi định lấy cái dấu hỏi làm gì đâu đương nhiên, mặc dù Trương Sơn trong lòng có chút nhỏ khó chịu, nhưng hắn vẫn là liếm láp mặt tiến lên, tiếp tục nói, "Ta thế nhưng là thợ săn, từ trong rừng với ta mà nói, không có nguy hiểm gì, gặp nguy hiểm chính là ma tộc." Hắc hắc. Trương Sơn mặt dạn mày dày tự thổi một đợt. Đây là xem thường ai đây? Hắn yếu sao? Hắn rất mạnh được không? Rất tốt, dũng cảm thợ săn. Ngươi thấy trước mặt ma tộc Thành Lũy sao? Đó là bọn họ tiến công nhân tộc căn cứ Thiên Vương, nhất định phải nghĩ biện pháp nổ. Dựa vào, sẽ không để cho một mình hắn đi công thành đi. Nghe tới trinh sát đội trưởng lời nói về sau, Trương Sơn có chút động. Một mình hắn làm sao có thể đánh được bên dưới ma tộc Thành Lũy? Đây cũng quá để mắt hắn đi. Vậy ý của ngươi, để cho ta đi tay cầm Thành Lũy phá hủy sao? Mặc dù không biết trinh sát đội trưởng tại bay có đúng hay không ý tứ này, Trương Sơn cảm thấy vẫn là xác định một lần tương đối tốt mấu chốt là hắn nhìn một chút bạn thân nhiệm vụ mặt bản cũng không có nhiệm vụ mới, nói cách khác, trinh sát đội trưởng tại bay còn không có hướng hắn tuyên bố nhiệm vụ. bất kể là dạng gì nhiệm vụ, cho dù là thật sự để hắn một người đi công thành, trương sơn cũng muốn trước tiên đem nhiệm vụ tiếp vào tay lại nói, mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu khó, cũng được trước tiếp vào nhiệm vụ mới được. nếu như nhiệm vụ quá khó khăn lời nói, hắn hiện tại không giải quyết được, có thể giữ lại về sau chậm rãi làm nha, hoặc là tìm người đến hỗ trợ một đợt giải quyết nó. đúng vậy, chúng ta cần phá hủy tòa này ma tộc thánh lũi đang tiếp ta tại cùng ma tộc bảo chủ tát chiến thời điểm bị thương quá nặng không thể đi chung với ngươi rồi. bất quá ma tộc bảo chủ cũng bị ta đả thương, ngươi còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ phá hủy thành lũy. trong thành bảo ma tộc có rất nhiều, ngươi có thể tìm thêm mấy cái bằng hữu, một đợt tới hỗ trợ. tại trinh sát đội trưởng tại bay sau khi nói xong, trương sơn tại chính mình nhiệm vụ mặt bản bên trên, thấy được một đầu nhiệm vụ mới tin tức. nhiệm vụ đoạt thành phá hủy hoặc chiếm lĩnh ma tộc thành lũy, hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn 15 ngày. tham dự nhiệm vụ nhân số một năm. cái này thế mà là một cái nhiều người nhiệm vụ, nhiều nhất có thể năm người một đợt nhận nhiệm vụ. bất quá nhiệm vụ hệ thống bên trên cũng không có nói rõ ràng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Trương Sơn cũng không hề để ý cái này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng luôn luôn sẽ đến. Mà lại nhiệm vụ như vậy, hắn cảm thấy ban thưởng hẳn là sẽ không kém. Hệ thống không đến mức hô hắn đi. Nhiều nhất có thể 5 người nhận nhiệm vụ, vậy liền không cần nói đem đám tiểu đồng bạn đều gọi tới, một đợt đến đoạt thành. Có ban thưởng mọi người cùng nhau cầm, dù sao cũng sẽ không chiếm phần của hắn nghịch. Trương Sơn đem đoạt thành nhiệm vụ, biểu hiện ra đến kênh đội ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra. Vừa rồi đụng phải một cái nhiệm vụ nợ tặc, có thể 5 người một đợt nhận nhiệm vụ, muốn hay không tới làm một đợt. Ngoa cuối cùng thấy được trong trò chơi này nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ mặt bản, chỉ là bài trí đâu. Nhưng là muốn chạy thật xa à, cái ống ca không sai biệt lắm chạy rồi bốn ngày, mới chạy đến nơi đó, chúng ta chạy tới lời nói, coi như một đường không ngừng, sợ cũng phải chạy 2 3 ngày đi. Khoảng cách không là vấn đề, có nhiệm vụ tiếp sợ cái gì, tùy tiện cho chút nhiệm vụ ban thượng, không thể so cái quái mạnh à. Xuất phát đi lên, còn suất cái gì quá nha, tranh thủ thời gian chạy tới đem nhiệm vụ tiếp lại nói. Không dùng vội vã như vậy đi, dù sao địa phương xa như vậy, lại không sợ bị người vượt lên trước đem nhiệm vụ tiếp đi. Như vậy sao được, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Thế nhưng là ta còn không có lên tới cấp 40, đổi mới không được trang bị, coi như chạy tới, cũng là một chút thức ăn gà. Không sao, ngươi coi như đổi mới trang bị tương tự vẫn là gà mở nhỏ. Nói đúng, chúng ta chính là theo tới trộn lẫn bên dưới, đoạt thành dựa vào 6 nòng là được. Đúng vậy nha, 6 nòng hiện tại mạnh ngoại hạng, không kém chúng ta đổi mới điểm này trang bị. Vậy liền trực tiếp xuất phát. Trương Sơn nhìn thấy đám tiểu đồng bạn, cấp hống hống bộ dáng, có chút hết ý kiến. Cần phải vội vã như vậy sao? Trinh sát đội trưởng tại bay ngay ở chỗ này, hắn cũng sẽ không chạy, một mấy ngày tới đón nhiệm vụ, cũng không còn quan hệ đi đương nhiên, bọn hắn càng sớm chạy tới, vậy khẳng định là càng tốt hơn. Trương Sơn nhưng không có dự định tự mình một người liền đi đoạt thành. Mặc dù trinh sát đội trưởng tại bay nói, hắn đã đem ma tộc bảo chủ đánh thành trọng thương. Hiện tại ma tộc trong thành bảo, ít đi bảo chủ cái này lại buốt, hẳn là muốn tốt đánh được nhiều. Nhưng là hắn hay là không có ý định, một người rất quá khứ. Dù sao kia là một tòa thành, quỷ biết bên trong sẽ có bao nhiêu ma tộc, sẽ có bao nhiêu bột. Vẫn là đang hoàng chờ lấy tiểu đồng bọn bạn, một đợt tới, mới ổn thỏa một điểm. Dù sao thời gian đầy đủ, chỉ cần trong 15 ngày phá hủy hoặc chiếm lĩnh ma tộc thành lũy, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trương Sơn cũng không biết, phá hủy cùng chiếm lĩnh là có ý gì. Cũng không thể là hắn đem ma tộc thành lũy hủy đi, mới xem như phá hủy a. Cái này căn bản liền làm không được nha, lớn như thế một tòa thành, làm sao phá đến. Mà lại giống thành trì kiến trúc, tây cối, tảng đá loại hình đồ vật, xem như trò chơi chẳng cảnh, đột lỡ căn bản là không phá hư được đến như nói chiếm lĩnh, Trương Sơn cũng không phải rất rõ ràng, chẳng lẽ giết sạch thành bảo bên trong ma tộc, liền xem như chiếm lĩnh sao? Hắn cảm thấy hẳn không phải là đơn giản như vậy. Vất quá hiện tại xoắn suýt cái này cũng vô dụng, đợi đến đám tiểu đồng bạn đều đến đông đủ sau, mọi người cùng nhau xông vào thành đi, đem trong thành ma tộc, toàn bộ chém sạch đến lúc đó nhìn nhìn lại nhiệm vụ tiến độ, liền biết. Nói không chừng, có càng đơn giản trò chơi cơ chế, tỉ như đánh nổ trong thành bảo cái nào đó vật phẩm, hoặc cái nào đó buôn, coi như hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hiện tại xoắn suýt cái này hoàn toàn không có ý nghĩa nha. Trương Sơn hiện tại xoắn suýt là muốn chờ những người khác chạy tới, ít nhất phải muốn 3 ngày thời gian. Vậy cái này đoạn thời gian hắn đi làm cái gì đây? Không có khả năng ở đây ngẩn người ngốc chờ a cây bên này mặc dù có quái có thể quét nhưng là nơi này quái vật đều có thánh ma bảo hộ trạng thái. xuất lên tốn sức, hắn cũng không muốn ở đây cày quái. nếu không vẫn là về thú vương cốc cày quái đi, mặc dù không thể cùng đám tiểu đồng bạn một đợt cày quái, nhưng là một mình hắn cày quái. hiệu suất cũng không chậm, phải nói một mình hắn cày quái thăng cấp tốc độ, muốn so tổ đội thăng cấp tốc độ nhanh đến nhiều. các ngươi hiện tại liên xuất phát sao? trương sơn tại trên kênh bạt tỷ hướng cái khác chính hỏi. còn không có, về thành trước, đem trang bị sửa một cái, nhiều làm điểm tiếp tế, sau đó mang lên cấp bốn trang bị, lại xuất phát. quá, các ngươi nghĩ đến rất chu đáo nhá chúng ta lại không giống ngươi có định bị châu, có thể bay đến bay đi, chuyến này đi ra ngoài, còn không biết phải mấy ngày tài năng lại về thành. đúng nha, khoảng cách quá xa, mà lại nhiệm vụ còn không biết muốn làm bao lâu đâu. được thôi, các ngươi chậm rãi làm đi, ta cũng trở về thành, tăng lên một lần công trình học đẳng cấp, nhìn xem có thể hay không đem sáu làm hỏa thần pháo làm được. đại lao nhu phê, sáu nòng hỏa thần pháo làm ra về sau, phát cho chúng ta nhìn một chút, ta muốn nhìn một lần, cái này đồ vật đến cùng có bao nhiêu nhu phê. trương sơn cách trinh sát đội trưởng tại bay, chỗ không xa, mục tiêu xác định tọa độ về sau, học tập đầu trở lại đương dương thành. Những người khác muốn chạy đến tại bay nơi đó nhận nhiệm vụ, còn phải muốn hai ba ngày. Hắn cũng không thể ở đây làm trở lấy đến như ma tộc thành lũy bên kia, Trương Sơn cũng không tính một người, đi trước quan sát dò đường. Hoàn toàn không cần thiết, vạn nhất hắn không cẩn thận, bị ma tộc phát hiện, còn không biết muốn dây dưa bao lâu, tài năng thoát thân. Làm không tốt hắn một cái quá khứ, treo ở nơi đó, đều có khả năng. Liên dứt khoát người đi nhìn, đám người đến đông đủ về sau, năm người một đợt rất quá khứ. Dù sao bọn hắn năm người bên trong, có 3 người là có trung cực kỹ năng, nếu là đụng phải lượng rất lớn ma tộc vây công lời nói, dùng đại chiêu mở đường. Bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội lao ra. Coi như không có đại chiêu, có Ngô lão bản cái này phụ trợ tại, cũng có thể để cao bọn hắn rất nhiều sức chiến đấu đến như hiện tại hắn một người, ngay cả cái chiêu ứng người đều không có, vẫn là không muốn quá khứ lãng bị tốt. Hắn dự định trước tiên đem công trình học đẳng cấp thăng lên tới đạt thành nhiệm vụ nói rõ là phá hủy hoặc chiếm lĩnh ma tộc thành lũy. Nói cách khác, Trương Sơn bọn hắn là cơ hội chiếm lĩnh tòa pháo đài này. Mặc dù trước mắt trong trò chơi, còn chưa mở thả đợi lợi ớ thiết lập thành trì hệ thống, Trương Sơn cũng không biết bọn hắn muốn làm thế nào mới có thể chiếm lĩnh ma tộc thành lũy. Chiếm lĩnh ma tộc thành lũy về sau, sẽ có thứ gì dạng chỗ tốt. Những này Trương Sơn hết thảy không biết, bất quá hắn biết một chút, 6 nòng hỏa thần pháo là một loại thủ thành khí giới. Nếu là thủ thành khí giới lời nói, tại chiếm lĩnh ma tộc thành lũy về sau, khẳng định liền có thể cần dùng đến rồi. Cho nên Trương Sơn cảm thấy, hắn trước tiên cần phải làm chút chuẩn bị. Tốt nhất đem 6 nòng hỏa thần pháo làm được, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại có rồi điều kiện này. Hiện tại Trương Sơn là có cơ hội đem 6 nòng hỏa thần pháo kiến tạo ra được. Tại gấp đôi kinh nghiệm trong lúc đó, có công hội thành viên xuất đến, hai tấm cấp 3 công trình học bản vẽ, bán cho Trương Sơn hiện tại hắn cũng không thiếu bản vẽ, mà tài liệu, hắn bình thường vẫn luôn có đang thu thập. Trương Sơn mỗi lần trở lại đương Dương Thành chuyện thứ nhất, cơ hội đều là lên tới phòng đấu giá mua vật liệu. Sau đó chính là thuận tiện nhìn xem, có thể hay không nhặt nhạnh được chỗ tốt. Chứ công trình học cần tài liệu, liền ngay cả tài liệu có thần tính, hắn hiện tại lại tích trữ mấy cái đều là tại phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Mặc dù nói tài liệu có thần tính thưa thớt, nhưng lại thế nào thưa thớt, vậy so thần khí nhiệm vụ phẩm muốn trở ra nhiều một chút, mà lại toàn bộ trong trò chơi, nhiều như vậy gờ layer, chắc chắn sẽ có người sẽ cả đến. Người khác lại không biết tài liệu có thần tính công dụng, phủ lên phòng đấu giá, để Trương Sơn nhặt nhạnh được chỗ tốt cũng không kỳ quái. Bản vẽ có, vật liệu vậy đầy đủ. Trương Sơn tuấn di đến nhà kho, đem vật liệu cùng bản vẽ lấy ra về sau, liền tuấn di đến công hội trụ sở. Thông qua tiêu hao công hội độ công hiến, tiến vào công hội công sưởng. Bởi vì 6 nòng hỏa thần pháo là cấp 4 công trình học vật phẩm, hắn trước tiên cần phải đem công trình học đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 công trình học đại sư, mới có thể bắt đầu chế tác 6 nòng hỏa thần tháo. Trước mắt hắn công trình học đẳng cấp vẫn là cấp 3 công trình sư, khoảng cách lên tới công trình đại sư, còn kém 200 điểm độ thuần thủ. Trương Sơn trước học tập 2 tấm cấp 3 bản vẽ, sau đó liền bắt đầu không ngừng chế tác, trải qua vô số lần thất bại, tại tiêu hao số lớn vật liệu sau, hắn cuối cùng đem công trình học đẳng cấp, tăng lên tới cấp 4 công trình học đại sư. Chương 380. 6 nòng hỏa thần pháo. Chương 380, 6 nòng hỏa thần pháo đem công trình học đẳng cấp, tăng lên tới cấp 4 công trình học đại sư về sau, cuối cùng là có thể bắt đầu chế tác 6 nòng hỏa thần pháo rồi. Trương Sơn làm đến 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công, đã có một đoạn thời gian, bởi vì công trình học đẳng cấp không đủ, hắn vẫn luôn không có bắt đầu chế tác, hiện tại cuối cùng là có thể bắt đầu làm nó. Trương Sơn đem chế tác 6 nòng hỏa thần pháo vật liệu từ 3 lô bên trong lấy ra, hết thảy chỉ có hơn 100 phần, lần thứ nhất chế tác công trình học vật phẩm sát xuất thành công phi tương thấp, hắn cũng không biết, tại tiêu hao hết những tài liệu này sau, có thể thành công hay không chế tạo ra một cái 6 nòng hỏa thần pháo thành phẩm. Bất quá cũng không quản được như thế nhiều, trước thô bạo một đợt. Trương Sơn đem một phần vật liệu để lên bàn điều khiển, sau đó bắt đầu chế tác. Không có ngoài ý muốn, vài giây đồng hồ qua đi, vật liệu báo tiêu, chế tác thất bại. Không có việc gì lại đến. Trương Sơn đem một phần phần tài liệu để lên bàn điều khiển, lần lượt thất bại, để hắn không khỏi đau đầu. Chế tác cấp 4 công trình học vật phẩm vật liệu, thế nhưng là rất không tiện nghi, a tài liệu khác không nói, chỉ là mỗi phần tài liệu đều cần một cái màu tím vật liệu, giá tiền này cũng không thấp. Mặc dù nói mỗi cái màu tím một, trên cơ bản đều sẽ tuân ra một cái màu tím vật liệu. Mà lại màu tím bột tương đối nhiều, đổi mới tốc độ nhanh, tại thiên môn quan địa đồ, có thể nói được là khắp nơi đều có. Trừ bột sẽ tuân ra màu tím tài liệu, còn có cách khác, cũng có khả năng tuân ra vật liệu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, màu tím vật liệu liền sẽ tiện nghi. Dù sao màu tím vật liệu là bột tuân ra đến đồ vật, mà lại tất cả sinh hoạt nghề nghiệp đều biết dùng được, lượng tiêu hao rất lớn. Không có người sẽ đem màu tím vật liệu tiện nghi bán. Trước mắt màu tím tài liệu giá cả, không sai biệt lắm là ổn định tại 4500 kim tệ một cái. Cái giá tiền này xem ra cũng không tính quý, nhưng ngươi cũng được nhìn, là cần dùng bao nhiêu a một cái hai cái, kia không tính là gì. Nhưng là liên tục dùng tới mấy trăm lời nói, liền xem như Trường Sơn dạng này kẻ có tiền, cũng là sẽ đau lòng. Mà lại trừ màu tím tài liệu, chế tác 6 nòng hỏa thần pháo tài liệu khác, cũng không rẻ. Mấu chốt nhất là, trong này có chút vật liệu, sản xuất xuất phi tương thấp, mặc dù cũng không quý, nhưng là không có chỗ nào bán a Trường Sơn cũng là tại phòng đấu giá bên trên, góp nhặt rất lâu mới gộp đủ cái này hơn 100 phần tài liệu. Hiện tại liên tục tiêu hao mấy chục phần tài liệu, hắn ngay cả sáu nòng hỏa thần pháo cái bóng cũng còn không nhìn thấy. Một lần thất bại chính là hơn ngàn kim tệ nước rội lá khoai, cái này đều liên tục thất bại mấy chục lần. Mấy vạn kim tệ ném ra, bọn nước cũng không có tóe lên nửa điểm tới. Trương Sơn đều có điểm đã tê dần. Bất quá điều này cũng không có cách, sinh hoạt nghề nghiệp chính là chỗ này a khó, tại học tập một tấm bản đồ mới giấy thời điểm, chính là muốn trải nghiệm vô số lần thất bại mới có thể thành công. Nếu như thành công một lần lời nói, phía sau chế tác đã tốt lắm rồi, mặc dù cũng sẽ có thất bại nhưng là thất bại như vậy suốt, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Chủ yếu muốn lần thứ nhất chế tác thành công, vô cùng khó. Trương Sơn trước đó bản đồ mười giấy, cũng là mỗi lần đều là tiêu hao trăm phần tài liệu, tài năng thành công. Chỉ là trước kia vật liệu tương đối mà nói hơi rẻ, hắn cũng không phải là rất để ý nhưng là hiện tại không được. Theo công trình học đẳng cấp đề cao, vật liệu càng ngày càng quý. Thế nhưng là thành công chế tạo ra cái thứ nhất sản phẩm vẫn là khó như vậy. Trương Sơn đều có điểm hết ý kiến. Trò chơi này bên trong sinh hoạt nghề nghiệp, thật đúng là không phải tốt như vậy làm. Hắn cũng không biết có đúng hay không có chuyên môn sinh hoạt tờ lây Nếu như có. Không biết bọn hắn là thế nào sinh tồn. Hắn làm sao cảm giác cái này đổ vật đầu nhập và ít lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Hai nhìn xem ba lô bên trong, sáu nòng hỏa thần pháo vật liệu, còn thừa lại không đến 30 phần. Trương Sơn khẽ cắn môi tiếp tục hướng bàn điều khiển bên trên thả vật liệu. Hắn cũng không tin, đem những này vật liệu toàn bộ tiêu hao hết, còn không làm được một cái sản phẩm tới. Nếu là thật toàn bộ thất bại, hắn sẽ thấy đi phòng đấu giá bên trên mua vật liệu. Mặc dù nói Trương Sơn chỉ thu tập hơn 100 phần, sáu nòng hỏa thần pháo vật liệu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, phòng đấu giá bên trên sẽ không được bán. Trên thực tế phòng đấu giá vật liệu có rất nhiều, chỉ là rất nhiều tài liệu giá cả đều bán được rất đắt. Hắn không muốn làm kẻ ngốc lắm tiền, cho nên mỗi lần chỉ chọn giá cả thích hợp mua còn những cái kia hắt tâm thương nhân nhà hàng. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đụng dây vào, nhưng là lần này giống như không xong rồi, vật liệu có thể sẽ không đủ. Như thế sẽ không biện pháp, giá cao vật liệu cũng được mua, luôn không khả năng nói bỏ dở nửa chừng đi. Muốn làm ra 6 nòng hỏa thần tháo, liền phải đầu nhập tài chính. Trương Sơn tiếp tục đem vật liệu để lên bàn điều khiển, thẳng đến còn lại cuối cùng 2 phần tài liệu thời điểm. Ban điều khiển bên trên lóe qua một đạo chói sáng quá mang. Cũng không lâu lắm, quang mang tiêu tán, một đài siêu mini tiểu pháo xuất hiện ở bàn điều khiển bên trên. Ha ha, cuối cùng thành công chế tác được một cái, vậy không uổng công hắn đập xuống nhiều như vậy vật liệu. Trương Sơn đem mini tiểu pháo từ bàn điều khiển bên trên lấy xuống, cẩn thận xem xét. Hắn nhìn xem trên tay mini sáu nòng hỏa thân áo, cũng rất kỳ quái. Như thế lớn chừng bàn tay một cái đồ vật, cũng có thể xem như thủ thành khí giới sao? Cái này mẹ nó sẽ không là cái mô hình a? Bất quá hắn cũng không có quá tích cực, trò chơi nha, mọi thứ cũng có thể. Chỉ cần nhìn vật phẩm thuộc tính là được, vẻ ngoài lớn nhỏ không trọng yếu. Xem xét thuộc tính. 6 năng hóa thần áo, nhất tinh thủ thành khí giới, lực công kích 5 vạn, tầm bắn 100m, điểm sinh mệnh 1 triệu, công kích gián cách 0.5 giây, cất đặt tại vực lệ ở trong thành chỉ có hiệu lực. Cái này 6 năng hóa thần pháo miêu tả, cùng trên bản vẽ miêu tả ngược lại là không sai biệt lắm, lực công kích 5 vạn, tầm bắn 100 giật không thay đổi. Bất quá làm ra thành phẩm về sau, đằng sau nhiều hơn một câu nói, cất đặt tại vực lệ ở trong thành chỉ có hiệu lực. Nhìn thấy câu nói này, Trương Sơn liền hiểu một vấn đề. Tại thế giới mới bên trong, vực lệ ớ cũng là có thể thiết lập thành trì, chỉ, chỉ bất quá cụ thể muốn làm thế nào, tài năng thiết lập thành trì, trước mắt cũng không biết nhưng là trương sơn bọn hắn có lẽ có thể đi đường tắt thiết lập thành trì đó chính là đem ma tộc thành trì đoạt tới chiếm lĩnh bọn họ thành trì như vậy tòa kia ma tộc thành lũy lẽ ra có thể xem như tạ lễ ơ thành trì đi thành lũy cùng thành trì kém một chữ hẳn không có vấn đề gì đi đoán chừng chính là thành lũy nhỏ hơn một chút nhưng là bất kể nói thế nào thành lũy cũng là một tòa thành nhà nghĩ tới đây trương sơn trong lòng nóng hừng hực nhất định phải đem tòa kia ma tộc thành lũy giành lại tới mặc dù không biết tạ lễ thiết lập thành trì về sau sẽ có thứ gì dạng chỗ tốt nhưng là giành lại đến tổng sẽ không sai mà lại dựa theo trò chơi khác hình thức, đột lợi ơi chiếm cứ thành trì về sau, là có thể thiết lập truyền tống trận, bình thường còn có thể thu thuế. Tòa này ma tộc thành lũy, có thể có chút quá nhỏ, thu thuế đoán chừng là không thực tế, vậy không thu được bao nhiêu. Bất quá chỉ cần có truyền tống trận là được, ta chỉ cần ở tòa này ma tộc trong thành bảo, khai thông truyền tống trận. Về sau đại gia liền có thể thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới, rốt cuộc không cần giống lúc trước hắn như thế, muốn chạy 3 4 ngày mới có thể chạy đến nơi đó. Chắc không được Trương Sơn trước đó cảm thấy, thiên môn quan cái này địa đồ lớn như thế, đột lợi ơi về sau cũng không biết phải làm sao cũng không thể mỗi lần cày quá trước, trước tốn mấy ngày thời gian chạy đường đi. Hiện tại xem ra, hẳn là Dở ơ thông qua từng tòa thành lũy, từng bước đẩy về phía trước tiến. Theo tọa Lễ ơ lẹ vẹo tăng lên, một đường đẩy lên tiên môn quan địa đổ bên kia đi. Trương Sơn nhìn xem trên tay 6 nòng hỏa thần pháo, vô cùng thích. Chờ đem ma tộc thành lũy đoạt tới về sau, trực tiếp liền an trí tại đầu tường thành. Hỏa thần pháo như thế hỏa lực uy mãnh, so chính hắn đều mạnh hơn, mẫu chốt là tầm bắn có thể đạt tới 100m, cái này liền phi thường khủng bố rồi. Dùng 6 nòng hỏa thần pháo thủ thành, lấy trước mắt tọa Layer thực lực, ai có thể song đến đi lên đừng nói là tọa Layer liền xem như ma tộc quái vật, nhiều thả mấy đài hỏa thần pháo, bọn chúng vậy xong không qua tới. Bất quá nhất định là số lượng nhiều mới được, hiện tại Trương Sơn mới chế tạo ra một đài 6 nòng hỏa thần pháo, không có gì tác dụng, được sắp số lượng. Chỉ cần 6 nòng hỏa thần pháo số lượng đủ nhiều, bọn hắn chiếm cứ thành trì, liền vững như Thái Sơn, ai cũng đoạt không đi. Nhìn xem ba lô bên trong, còn dư lại hai phần vật liệu, không được, lại đi mua một chút vật liệu, giá cả đen cũng được mua, làm nhiều một chút hỏa thần pháo ra tới. Dù sao chỉ cần làm ra kiện thứ nhất sản phẩm, phía sau xác suất thành công trên cơ bản đều sẽ rất cao sẽ không lãng phí quá nhiều vật liệu, đặc biệt là độ gia tăng sự thuần thục đến 50 điểm về sau, không sai biệt lắm mỗi lần chế tác đều có thể thành công. Trương Sơn tuấn di đến phòng đấu giá, đồng thời đem 6 nòng hỏa thần pháo biểu hiện ra đến cánh đội ngũ bên trên. Trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn, ngay tại hướng trinh sát đội trưởng tại bay vị trí chạy tới, bất quá bọn hắn vừa mới bắt đầu, còn có được chạy. "Nóa, 6 nòng đại sư tạo cái này hỏa thần pháo như phế à, đáng tiếc chỉ có thể dùng để thủ thành, nếu có thể cầm trên tay thỉnh thịch, đây không phải là mạnh vô địch." Ha ha, vẫn được. Trương Sơn vậy phi thường vui vẻ, cái này hỏa thần pháo là một tốt đồ vật nha. Cái này liền quá phận, lại còn muốn cầm trên tay thình thịch, chẳng lẽ ngươi nghĩ cầm hỏa thần pháo làm vũ khí sao? Vấn đề là trang bị không lên a. Đúng rồi, sáu năng linh, cái kia hỏa thần pháo có đúng hay không đặc biệt lớn, có đúng hay không giống trong điện ảnh như thế. Ta cũng không biết chân chính hỏa thần pháo lớn không lớn, dù sao ta tạo nên cái này, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Sản gì, lớn chừng bàn tay đồ vật, làm sao thủ thành a, cái này không quá hảo. Quả như thế nhiều làm gì, thuộc tính là thật là được. Vừa tạo nên đoán chừng chỉ là mô hình đi, có thể muốn an trí đến vị trí phòng thủ về sau, mới có thể thể hiện ra hỏa thần pháo thực tế lớn nhỏ đi. Đoán chừng là như vậy. Ô oh, ô, oh, oh, chúng ta mới bắt đầu chạy, nhìn xuống địa đồ bên trên điểm cuối cùng, quả thực xa không thể chạm. Chậm rãi chạy đi các ngươi, ta chờ chút liền đi quét quái, hắc hắc. Trương Sơn tại phòng đấu giá bên trên, tốn giá cao mua nửa 50 phần, 6 nòng hỏa thần pháo vật liệu, bỏ ra hắn gần 10 vạn kim tệ. Những tài liệu này cũng không biết có thể làm ra bao nhiêu kiện thành phẩm ra tới. Không phải hắn không muốn lại nhiều mua một chút, mà là đã thu thập không đủ càng nhiều rồi. Không phải ít đi như vậy, chính là thiếu mất như thế. 6 nòng hỏa thần pháo vật liệu, hết thảy muốn 5 loại, trong đó có một loại đặc thù kim loại, tương đối dễ thấy. Phòng đấu giá bên trên căn bản cũng không có bao nhiêu bán, hắn đem phòng đấu giá toàn bộ quét xong, cũng mới tiến đến 50 phần tài liệu đem hỏa thần pháo vật liệu mua tốt về sau, Trương Sơn mua nữa một chút sơ cấp đạn lửa vật liệu, hắn chuẩn bị làm tiếp một nhóm đặc thù viên đạn. Mặc dù Trương Sơn lực công kích cao tới đáng sợ, tổn thương phát ra nổ tung, hắn không hề thiếu phát ra. Bất quá sơ cấp đạn lửa vẫn là có chút tác dụng, chỉ ít cái kia mỗi giây 500 tiêu đốt tổn thương, đánh nhau bộ tác dụng vẫn là không sai. Vật liệu mua tốt về sau, Trương Sơn tuấn di đến công hội chủ sở, tiếp tục bắt đầu chế tác 6 nòng hỏa thần tháo. Trải qua lần thứ nhất sau khi thành công, đằng sau quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Tại lúc bắt đầu, hắn còn muốn thất bại mấy lần, tài năng thành công làm ra một đại hỏa thần tháo. Thật thành thục độ vượt qua sau 10 giờ, trên cơ bản mỗi thất bại 2 3 lần, liền có thể thành công chế tạo ra một cái thành phẩm. Tại đem sở hữu vật liệu tiêu hao hết về sau, chừng sơn ba lô bên trong, hết thảy 12 đại hỏa thần tháo. Bất quá có chút kỳ quái chính là, hỏa thần tháo không hề giống viên đạn như thế, tại ba lô bên trong có thể điệp ra cùng một chỗ, mà làm một đại hỏa thần tháo, liền phải chiếm dụng một cái ba lô ngăn chứa. Cũng may túi đeo lưng của hắn cũng đủ lớn, có 1000 cái ngăn chứa. Nếu là giống phổ thông đợ lơ như thế, nhiều nhất chỉ có 95 cái túi đeo lưng ngăn chứa lời nói, lại nhiều là một chút hỏa thần tháo, ba lô cũng có thể chứa không nổi rồi. Khả năng những này hỏa thần tháo cũng là cùng trang bị một dạng a, thuộc về vật phẩm mà không phải tiêu hao phẩm. Bất quá Trương Sơn cũng không cần xoắn xuýt cái này, dù sao túi đeo lưng của hắn chứa nổi, liền xem như là mấy trăm đại hỏa thần tháo, hắn đều có thể một lần mang đi. Nghĩ đến hắn cũng không dùng được như thế nhiều hỏa thần tháo a. Một tòa thành trì nếu là để lên mấy trăm đại hỏa thần, vậy thì có điểm rườm người, hoàn toàn không cần thiết. Chủ yếu là nhìn thành trì lớn nhỏ, nếu là thành trì không lớn, cách mỗi trăm xếp chồng chất một đại hỏa thần tháo Như vậy, mặc kệ địch nhân từ cái nào phương hướng công tới, đều có thể có hai đài hỏa thần pháo đồng thời công kích. Dù sao hỏa thần pháo tầm bắn thế nhưng là có 100m. Thù một tòa thành nhỏ bảo, hẳn là không dùng được bao nhiêu đài hỏa thần pháo, có lẽ hắn cái này 12 đài hỏa thần pháo liền đủ rồi. Làm xong hỏa thần pháo, Trương Sơn cũng không có trực tiếp rời đi công hội công xưởng, mà là tiếp tục chế tác một nhóm phổ thông viên đạn cùng sơ cấp đạn lửa. Làm Viên đạn với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, bởi vì hai loại đạn độ thuần thục, hắn đều đạt tới 100 điểm ít sẽ thất bại, mỗi lần đều có thể chế tác thành công. Cũng không lâu lắm, Trương Sơn đem chế tác tốt viên đạn thu hồi, Sau đó liền thông qua định vị châu, chuyển tống đến Thú Vương Cốc. Sự tình làm xong, vậy liền tiếp tục cải quái đi. Trương Sơn một người tại Thú Vương Cốc cải quái, trong đội ngũ cái khác tiểu đồng bọn vẫn còn đang chạy đường. Một mình hắn cải quái thời điểm, khả năng cả còn muốn càng nhanh một chút. Lại nói trước đó thời điểm, Trương Sơn cảm thấy trò chơi này, thăng cấp thật mẹ nó khó. Bất quá tại làm đến bắn nảy kỹ năng về sau, hắn mới phát giác được thăng cấp giống như cũng không là đặc biệt khó. Trương Sơn cảm thấy hắn hiện tại thăng cấp tốc độ càng lúc càng nhanh, so với hơn 20 cấp thời điểm, nhanh hơn nhiều. Lúc trước 29 cấp thăng 30 cấp thời điểm, Quét không sai biệt lắm nửa cái bằng, mới thăng lên. Hiện tại hắn đều 42 cấp, nhưng là thăng cấp cần thời gian, lại chỉ cần mấy ngày đoán chừng 5 ngày thời gian trái phải, liền đầy đủ hắn thăng cấp. Chủ yếu là hắn hiện tại quá mạnh mẽ à, thú vương cốc bên trong lão hổ quái, lượng máu mới hơn 2 vạn, mà lực công kích của hắn, thế mà vượt qua 4 vạn 5 ngàn, thương tổn nghiêm trọng chẳng ra. Làm cho hắn đều có chút không muốn tại thú vương cốc xoá quái. Nhưng là hiện tại cũng không còn biện pháp à, đi đâu quái đều là giống nhau, dù sao quái vật đẳng cấp cao nhất chính là 50 cấp đến như đẳng cấp cao hơn quái, hắn tìm nhiều ngày như vậy Cũng còn không có tìm được đoán chừng muốn chờ bọn hắn đánh xuống ma tộc Thành Lũy, tại Thành Lũy một bên khác, cũng có thể tìm tới, đẳng cấp cao hơn dã quái đi.